Chương ba tính toán đôi liếu chấn đồng thái thái tại sau bữa cơm chiều an vị nhà mình xe ngựa chạy tới lai châu thành đồng sĩ bí ở một bên lặng lẽ tiếp tục hai mẹ con tinh tế thương lượng sau một lúc lâu mới từng người làm việc đồng thái thái tại cửa ra vào nổi lên nửa ngày cảm xúc lão đảo vén lên rèm liền ghé vào gông thị trong ngực mặt lộ sợ hai khóc lớn nói ngươi nói ta sinh như thế cái nguyệt trướng, làm ra như vậy mất mặt xấu hổ chuyện không chỉ có lỗi với tỷ tỷ tỷ phu một nhà còn đem bản thân một nhà mặt mũi hung ác dẫm trên mặt đất Nàng che lấy khăn ô ô khóc lừa ngày, một nắm nước mũi một nắm nước mắt, liền đôi mắt phần đuôi đều không có hướng đứng tại hành lang miệng Diệp Giao Tiên quét một cái, nói liên miên lại nhảy khóc lóc kể lệ chính mình vất vả cùng gặp chắc trợ, ta thủ hai mươi năm quả, nửa đời người không nơ ăn không nỡ mặc, từ răng trong khe tích lũy một điểm tiền tài trang trí vài mẫu ruộng đồng, sau đó cầm chút này tiền tài toàn tâm toàn ý trông cậy vào đứa con trai này trở nên nổi bật làm dạng dỡ tổ tông. Bây giờ ra cái này việc sự tình, Lai Châu trong thành phạm là có mặt mũi Thái Thái tiểu thư đều muốn ở sau lưng che cười ta được nghe trận này hiếm có náo nhiệt ông chủ bộ cũng chạy tới ngồi tại trong khách sành củng cố triều sơn chậm dại uống trà. một bên câu được câu không trò chuyện lời nói một bên nghe chúng phụ nhân lời nói lúc này nhìn xem khóc thành một đoàn hai cái muội muội, ông chủ bộ nhất thời đầu góc phình to đau nhức cũng mặc kệ chính mình có phải là chủ gia mở miệng đem không liên quan hơn người đều đổi tới bên cạnh sư phòng hơn nửa ngày về sau mới tức giận cao mày quát lớn trước mắt lại khóc có cái dám dùng tranh thủ thời gian cầm cái ra dáng chương trình đi ra bằng không chờ sự tình truyền đến tỉnh thanh đi chỉ sợ cùng nhà ngươi đồng sĩ bí thanh danh có chướng ngại, đến lúc đó chỉ sợ liền công danh đều khó giữ được Đồng Thái Thái lập tức không dám khóc nữa. Tội nghiệp nhìn qua nhà mình huynh trưởng biện hộ, ta dưỡng nhi tử tự nhiên biết hắn phẩm cách, nhất định là cái kia Diệp ra cô nương không tự trọng, thông đồng hắn làm ra như vậy không để ý thể diện sự tình. Trước kia ta còn tưởng rằng nàng là cái tốt, lúc này mới ba tâm ba ý nghĩ trọng cấp cố gia lao Tam, không nghĩ tới đây là cái hồ ly tình biến, chỉ chấp mắt liền cho ta dẫn xuất nhiều như vậy sự tình. Trái tiến xương phòng cách phòng khách bất quá bảy tám bước xa, Đồng Thái Thái thanh âm vừa nhọn vừa sắc, theo tấm bình phong cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. Diệp Giao Tiên một trương mặt lập tức trở nên trắng bệnh cố gia đại nhi tức triệu thị trong lòng có chút không đành lòng đem trên bàn trên một đĩa tiêu hương nhân hạt thông đẩy đi qua khuyên ngủ chớ có suy nghĩ nhiều đồng ra tóm lại sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp lúc trước có mấy lời có một số việc kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ thật muốn tiêu phá mọi người mặt mũi rất khó coi diệp giao tiên cào lung tung một năm trúc trôi tế bạch xa quả tròn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma thật lâu mới một lần nữa chấn định lại biểu ca đã sớm nói qua mọi chuyện đều giao cho hắn đi chuẩn bị chính mình liền chết còn không sợ thì sợ gì những này lời đáng thiếu đứng tại cách cửa sổ bên cạnh tiểu bông thị từ mũi đáy suy một thân nhàn nhàn hơi lung lay một chút trong tay khăn lại vốn con thân thể cẩn thận lắng nghe tình hình bên kia nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái này diệp giao tiên thật thú vị mấy lần gặp mặt đều là một bộ băng thanh ngọc khiết nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng ai có thể nghĩ đã sớm cùng nam nhân có không chịu nổi đầu đôi một bên ham cố ra tài vật một bên giả chết đào thoát sắp lập thành hôn sự đây là phổ thông khuê các nữ có thể làm được tới sự tình bị người vạch trần sau con đường hoàng đứng ở chỗ này phần chấn định này công phu mấy người có thể có chỉ có đại tàu Triệu thị đần độn, thật đúng là tin tưởng bọn họ biên đi ra những cái kia hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Trong khách sảnh ông chủ bộ liếc mắt nhìn hai phía nói, cái này ngay miệng trên nhà người đồng sĩ bí không thành thành thật thật ở lại, khắp nơi mù đi dạo cái gì? Hắn dẫn xuất như vậy sự thể, nếu để cho người có quyết tâm báo cáo ra ngoài, châu phủ học chính không thể thiếu nhớ hắn một cái phẩm hạnh không đoan sai lầm. Đồng thái thái trên mặt hiện ra mấy phần nhăn nhó, cẩn thận nhìn thoáng qua ở bên bồi ngồi Cố Triều Sơn, rốt cục thu nước mắt cười bồi nói, ta tiến thành đứa bé kia liền đến cùng ta thì tội, nói đơn giản vài câu sau rút chân liền đi chuẩn bị lên đường lúc nói với ta muốn đi tìm mấy cái giao hảo bạn cũ sư trưởng xem có thể hay không giúp đỡ kể một ít chu toàn cố triều sơn vuông thong mí mắt mắt biết hai ngơ chỉ để ý một chút một chút phẩm trong chén nước trà chuyện trước kia không mặn không nhạt không quan hệ đau khổ đi qua cũng liền trôi qua lúc này chuyện lại làm cho hắn nhận hết quê nhà trào phúng cũng không tiếp tục nguyện ý làm đoan đại đầu này vương chủ bộ liền ho một tiếng thở dài nói năm nay mấy người chúng ta phí vận chuyển cũng không quá tốt làm việc ngàn vạn muốn thu liếm chút đồng sĩ bi đứa nhỏ này từ trước đến nay ổ trọng ta nằm mơ đều không nghĩ tới hắn sẽ chọc cho ra lớn như vậy cồn sóng tân nhiệm vương huyện lệnh mới đến ta còn đoán không được tính tình của hắn cũng không tốt vì cái này có phong lưu xinh đẹp chuyện đi làm phiền hắn những lời này của mình giống như đang trốn tránh trách nhiệm vương chủ bộ lại ho một chút thuốc giục nói các ngươi tranh thủ thời gian xuất ra một cái ra dáng chương trình hảo ngăn chặn những người không liên quan kia chờ miệng nếu là lại kéo dài thêm còn không biết sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất mấy người liền cùng nhau để mắt nhìn thấy cố triều sơn chờ hắn quyết định cố triều sơn buông xuống xóa đi nửa ngày nắp trả tử bất đắc di thở dài nói các ngươi ba ba thương lượng với ta bất quá là coi trọng lẫn nhau ở giữa thân thích tình cảm Bất quá Hải tử lớn chưa chắc nguyện ý nghe phụ mẫu, giống lúc này sự cố các ngươi lúc đầu dự định được thật tốt, kết quả đảo mắt bọn hắn liền đến một màn như thế, còn chỉnh dư luận xôn xao người người đều biết. Hắn hiện tại vô cùng kỳ thật cảm kích những cái kia nhiều chuyện nha dịch, nghĩ thầm chờ ngày nào vô sự đến tiểu lâu kêu mấy đài ra dáng bản thiệp đưa qua. Nếu không phải có những người này ở đây, chỉ sợ cố gia trong trong ngoài ngoài đều muốn ăn chút nói không nên lời ngậm bù hòn. Cái này ông ra ba huynh muội chỉ có ông thị là cái xuẩn, kia hai cái khắp nơi dàn xảo như nước, sơ ý một chút liền bị sẽ bọn hắn tính kế đi. Đứng tại làm sườn núi trên xem náo nhiệt cảm giác thực sự quá mức sảng khoái. Cố Triều Sơn suýt nữa cười ra tiếng, trên mặt lại càng phát ra nghiêm túc, kỳ thật đến bây giờ sự tình cũng đơn giản, các ngươi đồng gia ngươi cưới, liền thổi sao đánh trống ngẩng lên diệp ra cô nương vào cửa. Dĩ vãng chuyện phát sinh kéo cũng kéo không rõ ràng, trong đó cứu bên trong chỉ có bọn nhỏ bản thân mới hiểu được. Nếu là chiếu ta biện pháp đến xử lý, vậy liền dứt khoát một giường chăn gấm đem sở hữu chuyên chế, cũng tiết kiệm ngoại nhân 3 4 thỉnh thoảng dùng để nói miệng. Cái này đích xác là trước mắt đơn giản nhất dịch hành biện pháp, trái tiến xương phòng diệp giao tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kết quả còn chưa chờ nàng tỉnh táo lại, liền nghe đồng thái thái âm thanh kêu lên, vậy làm sao có thể làm? nhà ta sĩ si bí ngày sau là muốn vào các bãi tương đối lớn con người làm sao có thể có một cái từng ở trước mặt người ngoại xích thân lộ thể thấp hèn thế thất nghĩ đến cảm thấy mình lời nói quá mức rõ ràng đồng thái thái lập tức bối rối xóa đi con mắt quay người ăn nói khép nép tô lại bộ nói tính xin huynh trưởng cùng tỷ phu tha thứ ta không lựa lời nói chúng ta cô nhi quả mẫu trên đỉnh đầu lập hộ quả thực không dễ Kia diệp giao tiên nếu là có cái trong sạch thanh danh ta đem nàng cưới vào cửa thì cũng thôi đi lần này dưới tình hình lại chỉ có thể làm tiếp. Liên ông chủ bộ đều bị lần này thuyết pháp kinh sợ nhà ngươi đồng sĩ si bí hiện tại bất quá là cái tú tài liền đứng đắn thê thất đều không có người trước hết cho hắn nặng tiếp chuyến đi ngày sau nhà ai còn dám đem khuê nữ gà cho người làm con dâu đồng thái thái lạ ông ra ba huynh ngội khi trung niên kỷ nhỏ nhất tướng mạo lại là nhất là làm ra đi tại hơi dưới ánh đèn lờ mở nhất là lộ ra cay nghiệt quái đảng. được nghe huynh trưởng chất vấn nàng không sợ chút nào run một chương gầy cỏ mặt dài gò má ngạo nghe nói bất kể là ai ra khuê nữ muốn tiến ta đồng ra cửa liền trước hết thủ ta đồng ra quý cụ. cái này diệp giao tiên hành vi không kiểm rơi xuống giờ này ngày này tình trạng chính là nàng đợi này không thể không nhận mệnh trong xương phòng tiểu ông thị nghe đến đó không khỏi quay đầu nhìn một cái diệp giao tiên gặp nàng mục trèo lên trèo lên ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không có ngày xưa nửa điểm lanh lợi sức lực người này chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống kết cục như thế cô độc ném một cái phía dưới thanh danh sinh mệnh hoàn toàn không để ý bây giờ cũng chỉ có làm thiết mệnh. cố triều sơn cũng là người từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái đồng thái thái nghĩ thầm hướng lúc thật sự là đánh giá thấp nữ nhân này tàn nhẫn mất sớm nhà chồng bên kia có danh tiếng chất nữ lại bị nàng dăm ba câu biến thành con trai mình tiếp vậy cũng là một phần không nhỏ bản sự hắn chán ghét đồng sĩ bí giám không biết tốt xấu không biết cảm ơn lại cảm thấy diệp giao tiên niên kỳ tuy nhỏ cũng coi như được là tự làm tự chịu hai người kia từ đây pha trộn cùng một chỗ cũng là xứng mệnh số mà nói huyền chi lại huyền chính mình tin luông thị lời nói sớm liền đem tiểu nhi tử đưa đến lao nương bên người giáo dưỡng ai biết đứa bé kia ngày sau có thể hay không lên như diều gặp gió nói đến trước đó vài ngày hắn cùng bằng hữu ra ngoài nhàn du lịch lúc nghe nói mấy chục năm trước một cọc chuyện lạ có vị hiểu phong thủy họ trần lão giả nhìn chúng một khối cực kỳ khó được bảo địa hết lần này tới lần khác không gặp xảo chính là khối bảo địa này treo ở người khác có tiến hạng gia đình kia trong túi không thiếu bạc nói cái gì cũng không chịu bán thế là năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó một lúc nào đó lão giả này mặc được chỉnh tề nằm tại sớm đào xong trong hố ngựa cổ tự sát uống xong sớm chuẩn bị thuốc nước bất quá nửa canh giờ liền không có tính mệnh hậu nhân dưới sự kinh hãi đành phải cầm trong nhà trên trăm mẫu ruộng tốt đội chỗ này rách nát đỉnh núi lại lần nữa đem lão giả liệm ở chỗ này không nghĩ tới từ đó về sau chi này huyết mạch xuất ra hậu bối từng cái đều là đọc sách hạt giống ngắn ngủi ba năm ở giữa tổng cộng ra tám vị tiến sĩ từ huyện thành đến nhà hắn từ đường một đường chỉnh một chút tu tám tòa tiến sĩ cập đệ tiến sĩ xuất thân cuối cùng liền trong kinh thành hoàng đế lao ra đều hạ chỉ khen ngợi nghĩ tới đây cố triều sơn đáy lòng có một cô nóng rắt bỏng ý 30 năm ở giữa ra 8 vị tiến sĩ là cái gì khái niệm đây là đủ để chuyển thừa trăm năm giai thoại đây là đủ để triệt để thay đổi một nhà cửa mi cử chỉ hào phóng đáy lòng của hắn có cái mơ mơ hồ hồ chưa thành hình suy nghĩ tự nhiên mà vậy một trái tim liền lệnh đến cô hành bên kia lập tức hạ quyết tâm không hề lẫn vào những chuyện hư hỏng này trên mặt lại là nửa phần không hiện đứng người lên đối ở bên cạnh ông thị tìm cớ nói ta phía trước còn có bệnh nhân chờ không tốt bởi vì những chuyện này để những người kia lợi công. Các người thương lượng xong về sau thông báo ta một tiếng, đến lúc đó ta nhất định bao một cái to lớn hồng bao cấp người mới. Vương thị liền gọi vài tiếng, đã thấy người càng chạy càng nhanh. Cuối cùng đành phải quay lại thân thể, lúng túng dùng khăn trà sát khóe mắt cười nói, để đại ca cùng mọi tử chế cười, nhà ta người này trước kia còn tính là cái tốt, lại không biết thế nào càng già càng nghe bên kia lão thái thái sử dục, trong 10 câu có 5 câu là lừa gạt lời nói. Vương chủ bộ đống dưng siết chặt cái ghế nắm tay cánh tay trái, trong lòng liền hiện lên một cô không hiểu bị thương. Thật lâu mới quay về hai cái muội muội lạnh nhạt nói, người đi trả lạnh cảnh còn người mất vốn là lời lẽ chí lý hết lần này tới lần khác mấy người các ngươi chính mình không hăng hái dẫn xuất đủ loại sự cố gọi người đánh mặt ta bây giờ đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế các ngươi về sau cũng muốn thu liễm một chút hắn nhìn xem hai cái mội tử phản phất giật mình ở lúc này mới hòa hoãn giọng nói đại mội đặt ở phía ngoài đòi tiền coi như xong chờ ta trong tay dư giả sau lại lặng lẽ trợ cấp ngươi một chút nhị mội nếu là không muốn nhà ngươi đồng sĩ bí công danh không có liền tranh thủ thời gian xử lý cùng diệp ra cô nương hôn sự là cưới là nạp tùy các ngươi tự mình thương lượng đi vương thị cùng đồng thái thái hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái lúc này mới phát hiện luôn luôn coi là chủ tâm cốt huynh trưởng hai tháng này tựa như đột nhiên già đi rất nhiều nhất thời lại sợ lại sợ không dám nhiều lời cùng nhau đứng người lên lúng ta lung túng xác nhận tác giả có lời muốn nói cho căn chó một miệng lông nam chính trong lòng hẳn là rất thoải mái chương 37, mươi bảy xào tông sa hà lão trạch bên trong vội vàng về đến nhà người từng người bận rộn mở Tiền sư phó tự đi cầm cỏ khô huy con la tiện tiểu hổ bụng đã sớm đói đến đủ cục đều, giúp đỡ cô anh tại lò trước nhóm lửa kéo tuổi nào muốn ăn thịt vị phiến tơ cùng nướng momo Cố hành đổ một chiếc trà nóng đưa tại trương lão thái thái trong tay, hơn nửa ngày mới cười nói, dọc theo con đường này ngài sợ là nhịn gần chết đi, có phải là có cái gì lời trong lòng muốn hỏi ta? Trương lão thái thái gặp hắn thần sắc trên mặt tự nhiên cũng không có cái gì thẹn quá thành giận vết tích, lúc này mới thở dài một hơi, chớ cùng người đôi kia đầu góc không rõ ràng cha mẹ thời khí, bọn hắn tại mười mấy năm trước đầu góc liền bị lừa đá, diệt hết tin chút thần côn bà cốt bảng môn tà đạo. Thật tốt nhi tử không đau, còn chỗ được cùng cửu nhân bình thường. Hộ nông dân gia trên mặt bàn không có cái gì quý giá ấm trà chén trà, bất quá là chợ trên mua phổ thông sứ trắng, bởi vì dùng đến thời gian lâu bát trà bên trong liền có một tầng tẩy cũng rửa không sạch hoàng nước đậu lão thái thái không phải nghèo người ý tứ một hơi uống cạn còn có chút ấm áp nước trà dùng tay háo xóa đi một chút miệng nói còn có kia cái gì đồng sĩ bí xem xét thì không phải là vật gì tốt lại cứ ngươi nương cái kia mắt mù còn coi hắn là thành bảo cũng không tốt xin ngắm lại nàng sau khi chết viếng mồ mà chỉ có thể là thân nhi tử chẳng lẽ làm cháu trai còn có thể cho nàng thấp hương tế bái hay sao cố hành để lời của tổ mẫu cho cười đây bụng phiền muộn chi khí cũng tiêu tán không ít thói quen ma xa nàng một đôi làm quen việc nặng tay chậm dãi nói những sự tình này lúc trước ta còn có thể sinh khí bây giờ ta sớm đã không hề lo lắng trên đời này ai rời ai còn không phải qua đây Ngay trên đường đi đều ở lặng lẽ ngắm ta có phải là còn muốn hỏi cái này đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên nếu kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ tường tận làm sao còn có thể bị những cái kia vô sự đi dạo nha dịch vừa lúc đánh vỡ trương lão thái thái đầu gật giống giá tỏi bình thường đồng sĩ bí lúc trước nói những cái kia ta một chước đều không tin nhưng chỉ có nha dịch tìm tới cửa chuyện này là cái xào tông chỉ sợ liền hắn chính mình trong đầu đều tại nói thầm làm sao lại như vậy trường hợp cố hành biết lão thái thái tâm tính nếu là không hiểu rõ chuyện này chỉ sợ tối nay đều ngủ không yên hắn kéo qua một chương tấm ván gỗ băng ghế ngồi ở một bên đang hoàng thẳng thắn đoạn đường này bố trí sớm nhất ta liền phát hiện việc hôn sự này bên trong kỳ quặc cảm thấy diệp giao tiên vậy mà tốt như vậy như vậy tốt đồng thái thái làm gì bỏ gần mà cầu xa không đem nữ tử này phối cấp con của hắn ngược lại cực lực trước trọng thành ta người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một đạo ngân lệ nửa ngày mới giấu dưới tiếp tục nói trên đời này ai cũng là vất vả dễ rủa gian nan cầu sinh cái gọi là tình thế khắc thường tất là yêu ta liền xin nhờ thường xuyên đến chúng ta mã điện sử phái người lưu tâm một chút đồng sĩ bí hành vi quy tích. người này cũng coi là lai châu thành sinh trưởng ở địa phương địa đầu xa, không có hắn người không quen thuộc cùng chuyện, lại là người coi như công chính. trương lão thái thái do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, có phải là trước một buổi thường xuyên lặng lẽ đến chúng ta tới vị kia mã điện sử? sát trời bên ngoài đem ngầm chưa ngầm, trong phòng không có cầm đèn, khiến cho thanh niên trên mặt có một mảnh nhỏ bóng ma. cố hành có chút gật gật đầu, vốn là có chút đơn bạc thanh bạch môi dưới cơ hồ nhấp thành một đường thẳng. bất quá nửa tháng công phu, mã điện sử liền phái người tới báo cho ta. Nói phát giác đồng sĩ bí cùng Diệp Giao Tiên thường thường có người tại trong trà lâu gặp mặt, trong ngôn ngữ tựa hồ tại mưu đồ bí mật một cọc chuyện. Chứng lão thái thái mặc dù biết tiểu tôn tử tránh thoát trận này trên trời rơi xuống tai họa, lúc này lại còn là lòng còn sợ hãi, giờ phút này nghe lời này chỗ nào vẫn không rõ chuyện phát sinh kế tiếp. Lão nhân ra đánh buồng tim bên trong đau lòng nhà mình tiểu tôn tử, nắm lấy tay của hắn khàn giọng nói, may mắn ta sớm mà đem ngươi mang theo trên người dưỡng. nếu là giao cho ngươi cái kia nương chỉ sợ sẽ không thật tốt sống đến bây giờ. Loại độc này bỏ cả phụ nhân vậy mà cùng mọi nhân, cứng rắn muốn cho ngươi trên đầu chồng một cái hình khắc thanh danh nếu thật là ngồi vững ngày sau ngươi chính là làm đại quan cũng sẽ động một tí là phạm lỗi làm cho người ta nghị luận lão thái thái lời nói hoàn toàn xuất phát từ nội tâm không có nửa điểm châm ngoại ý nhưng lại không biết lời nói này như là nóng hổi xích sắt bỏ vào trong nước đá để cố hành tâm cảnh lập tức sôi trào lên xúc sinh còn biết hổ dữ không ăn thì còn lặp đi lặp lại nhiều lần đối vị kia ôm lấy kỳ vọng bất quá là trong lòng mình vẫn còn không cam lòng không nữa thôi sau một hồi lâu cố hành mới một lần nữa bình tĩnh trở lại lại là nhớ tới tại trận kia đại mộng bên trong Cô anh tự bế tại quan tài ở trong lúc bé không thể nghe một tiếng vui vẻ, kia nhàn nhạt ta lùi mang thở dài lúc nào cũng quanh quẩn ở bên thai của hắn. Tại kia đời hắn nhất quán tự phụ tinh minh lợi hại tuyệt không xem thường chịu thua nhận thua, lại tại trong bất chi bất giác bị mấy cái đạo trích cùng phụ nhân hạ người đùa bỡn trong tay cô ở giữa. Sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng thương? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lao tổ mẫu, giúp nàng xóa đi ống quần trên vô ý bắn lên mấy chỗ bùn ý tưởng, thở dài nói: hai người kêu lưu đồ bí mật thành sự về sau, dự bị ở trong thành tránh một đoạn thời gian nghe một chút phong thanh sau lại khác nhưu ra. Không nghĩ tới ta nhờ giúp đỡ mã điện sử sớm tại bọn hắn tạm cư trong phòng hạ thuốc mê lại hô nha dịch đi qua vừa lúc đem bọn hắn quang thân thể ngăn ở bên trong lúc này mới có lúc sau sự tỉnh trương lão thái thái sững sốt một hồi lại giật mình lại cười đem người từ trên xuống dưới đánh giá đường ngày sau mới vô đuổi khen ngươi tuổi còn nhỏ từ nơi nào học những này âm người thủ đoạn lúc trước ta xem ngươi lánh lánh đạm đạm bất ấm bất dương cho là ngươi lúc nào cũng trong đầu không thoải mái liền để người chung quanh không nên trêu cho ngươi không nghĩ tới lúc này âm thầm phản tính trở về để đồng diệp hai người chẳng những ăn phải cái lô vốn còn ném mà to xem cái bộ dáng này ngược lại là hợp ta ngày xưa năm sáu phần bản tính Tổ tôn hai người một trận nhìn nhau bật cười. Trương Lão Thái Thái một lần nữa lôi kéo cố hành tay nói, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là nổ tính tình, một lời không hợp liền muốn đánh đến tận cửa đi. Về sau sinh cơn bệnh nặng, người tổ phụ mới dạy ta chậm rãi tập dưỡng tính khí, còn nói bất luận làm gì đầu tiên muốn chính mình cảm thấy thoải mái, cho dù là phát cáo cũng muốn để bản thân phát phải có lý có theo. Cố anh đúng lúc bưng mấy đĩa nhà mình làm thức nhắm tới, cười nói, thật xa liền nghe ca ca tiếng cười, làm sao còn không có đói bụng sao? Trương Lão Thái Thái nhìn xem càng thấy hiểu điệu thanh lệ tiểu tôn nữ, lại quay đầu nhìn xem vẻ mặt anh Tuấn nho nhã tiểu tôn tử, đáy lòng hiện lên một cỗ tự hào. Đây là bản thân tự tay nuôi lớn Hải Tử, phẩm tính tự nhiên là không thể nói. Chỉ cần mau chóng tìm tới cô anh cha mẹ ruột đổi lại nàng nguyên bản dòng họ, việc hôn sự này liền có thể định ra tới. Nàng nhìn thoáng qua phục đi trong phòng bếp bưng cháo cô anh, thấp giọng nói: Kia đồng sĩ bí nói đến cũng coi là cái người đọc sách, Diệp Giao tiên tức thì bị người Nương khen trên trời có trên mặt đất không. Kết quả hai người tại trước mặt mọi người xích thân lõa thể ôm ở cùng một chỗ, nếu không phải sợ chúng ta anh cô xem đả thương con mắt, lúc ấy ta liền nên đem kia giường chăn mềm nhất xuống tới. Cố Hành nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý lao tổ mẫu, đối loại này bao che khuyết điểm hành vi cảm thấy vô cùng đức cũng giảm thấp xuống giọng nói theo ta được biết đồng sĩ bí nhất là muốn mặt mũi ngài chớ nhìn hắn tại trước mặt chúng ta nói đến đường hoàng kỳ thật lúc này hắn ngay trước toàn lai châu thành bách tính ném lại xấu ngày sau chỉ cần vừa nhắc tới hắn là người liền sẽ nhớ tới cái này có chuyện ta chính là muốn để hắn cả một đời đều không ngóc đầu lên được ngôn từ đơn giản nói gần nói xa nhưng dù sao có một cố đập đặc được tan không ra căm hận chứng lão thái thái không biết tiểu tôn tử đối đồng sĩ bí có làm sao có kiểu hận lớn như vậy nhưng nàng từ trước đến nay là bao che khuyết điểm tính tình nhàn nhạt, nhạt tưởng tượng liền tự nhận minh bạch đạo lý trong đó Kia diệp giao tiên sinh được sinh sắn khả nhân cũng coi như có ba phần tư sắc, Cố Hành mặc dù đánh tâm nhãn bên trong không có nhìn lên bực này thủy tính dương hoa nữ tử, nhưng là tranh cường hiếu thắng là người tuổi trẻ thiên tính. Kia đồng sĩ bí tính lên là họ hàng, sau lưng lại rút tuổi dưới đáy nồi trà đũa, hẳn là một cái hai mặt tiểu nhân. Nếu muốn truy đến cùng hắn cùng Cố Hành ở giữa có thể nói là có đoạt vợ chi đại hận, người trẻ tuổi trên mặt mũi mặc dù trôi qua nhưng trong tử trên lại có chút không nhịn được. Chứng lão thái thái tự nhận minh bạch tiểu tôn tử con con cuốn tâm tư, thở phao một cái nói: kia đồng sĩ bi dù tướng mạo trung hậu nhưng ánh mắt quá linh hoạt, ngươi về sau tại cùng hắn liên hệ lúc ngàn vạn phải nhiều lưu cái tâm nhãn. Hắn lúc này ăn thiệt thòi lớn như thế có thể nói là thanh danh quét giác, cho dù không có bắt đến chứng cứ rõ ràng, lấy người kiểu này tâm tính chỉ sợ cũng sẽ tận cái này chuyện xấu trách nhiệm trước trách tội tại trên đầu ngươi. Lão nhân ra từ trước đến nay là cái trong lòng có thành tựu tính toán, căn bản không nỡ tiểu tôn tử tiếp tục pha trộn tại những này phế phẩm sự tình ở trong suy nghĩ một hồi vỗ đùi liền chính mình làm quyết định sau cùng, không thiếu được năm nay ta nhiều đánh chút lương thực nhiều tích lũy chút tiền, chờ sang năm thi hương qua đi ngươi liền mang theo anh cô trực tiếp ở đi đến kinh thành, thanh thản ổn định chờ năm sau kỳ thi mùa xuân. nói không chừng ngươi một đường cử nhân tiến sĩ trung hạ đến, cái này lai châu trong thành liền rốt cuộc không người dám xem thường ngươi. cố hành khỏe mắt liếc qua trông thấy ngưỡng cửa lộ ra ngoài một góc váy lam, khẽ mỉm cười nói, vậy liền nhận tổ mẫu cắt luôn, để ta một đường cử nhân tiến sĩ thuận thuận lợi lợi trung hạ tới. chỉ là ta muốn vào kinh lời nói, thế tất yếu đem tổ mẫu mang tại một đường, chúng ta một nhà ba người đi tới chỗ nào đều muốn cùng một chỗ. Ngưỡng cửa bên ngoài vải xanh váy có chút đông nhúc núc, tựa hồ có chút ngượng ngùng ý đem tiến chưa tiến nhưng lại lui lại mấy bước, bên hai tựa hồ truyền đến bắt đuôi thanh thúy tấn công tiếng. Tiên tiểu hồ thanh âm kinh ngạc thì thầm vụ vụ vang lên, anh cô tỷ tỷ ngươi làm gì vội vội vàng vàng, canh đều đổ nửa bắt đi ra. Trương lão thái thái xem xét tiểu tôn tử hai mắt, cười thở dài, trong ngày thường tính tình của ngươi quá cứng bên trong quá cương, gặp lớn hơn nữa ưu phiền sự tình cũng không biết ngủ đông hồi, cô này thông minh nhiệt tình trị phụ phiếm tại ra bên trên. Hôm nay nhìn xem ngươi bất động thanh sắc liền chuẩn bị được rõ ràng, lại đem đồng sĩ bí cùng Diệp giao tiên một tính toán thật hay chật vật không chịu nổi trong lòng ta rốt cuộc can tâm rất nhiều mưa to đem nghỉ trong viện hoa thụ bị cọ rửa được sạch sẽ lộ ra từng mảng lớn nồng lục ngày mùa hè trong gió nhẹ mang theo một cỗ thấm người ý lạnh sát bên tường viện có nhất trọng người cao hoa tường vi mở tùy ý náo nhiệt phong đưa tới liền xa xa chuyển đến mang theo cây đắng hương hoa cố hành nhớ mang máng tổ mẫu lúc trước nói qua những lời này nhưng khi đó trong lòng của hắn tràn đầy trở nên nổi bật lên như diều gặp gió căn bản là nghe không vào một chữ tục ngữ nói trong nhà có một giả như có một bảo thì thật có một số việc lão nhân ra sớm đã nhìn tối qua hắn tự tay cuốn lên một chương bánh nướng lại cầm chiếc đũa kẹp một chút thịt vị phiến cùng cắt gọn thanh bạch hành tơ sau đó bình bình chỉnh chỉnh đặt tại lão nhân ra trước mặt ôn thanh nói ngài ngàn vạn phải thật tốt không quản là tại lai châu còn là ở kinh thành đều muốn giữ vững tinh thần kinh tế nhìn ta chằm chằm cùng anh cô nếu là không có ngài ở bên người chúng ta hơn phân nửa còn có thể xảy ra sự cố tác giả có lời muốn nói đồng diệp hai người xui xẹo trong đó khẳng định có chúng ta nam chính thủ bút đôi càng lời nói 8 giờ sáng 6 giờ tối ha a cựu để bổn quân mỗi ngày càng mười chương quả thực là cái kia cao linh chi hoa nhìn thấy đủ không đến ta phải để y tế thủy trường lưu ha chương 38 làm tiếp. Mặc dù Cố Triều Sơn trước mặt mọi người lên tiếng nói để sông gia thai họa người mau rời khỏi cố gia, nhưng bởi vì Đồng Thái Thái Lâm thời đến, chuyện này liền bị lặng lẽ gác lại không người nhắc lại cùng. Giờ này khắc này Đồng Sĩ Bí hoàn toàn chính xác ở trong lòng đầu nói thầm, làm sao lại như vậy trùng hợp? Hôm nay hắn lại chạy mấy cái ngày bình thường giáo hảo sư trưởng cùng đồng môn, hết sức giải thích đoan ngọ thuyền rồng hơn lúc chuyện xảy ra, xương hoàn toàn là một cọc trời đất xui khiến trùng hợp. Nhưng cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, có hai cái đồng môn thần sắc lấp lóe ngôn từ qua loa còn có ngày bình thường đối với mình rất là coi trọng một vị sư trưởng thậm chí liền mặt đều không có lộ chỉ là hô bên người tùy tùng đi ra tùy ý đổi mấy câu chuyện đã lớn như vậy đồng sĩ bí cho tới bây giờ không có nhận qua như thế lớn có đủ chuyện này với hắn thực sự là cái sự đả kích không nhỏ giống như từ bọn nha dịch phá tan kia phiến thật mỏng cửa gỗ bắt đầu ngay tại ý loạn tình mê đại lực đứng thẳng động một đôi thanh niên nam nữ lập tức cứng đờ thân hình cách phá mấy cái động nhãn nhi màn hoảng sợ nhìn qua xông vào trong phòng người không biết làm sao hai phe nhìn nhau hai nhiên trầm mặc thời gian ngắn đến làm cho không người nào có thể suy nghĩ sau đó tại một trận trầm thấp cười trộm bên trong mọi chuyện liền hướng không thể khống chế phương hướng phi nước đại nguyên bản hết thể đều an bài thật tốt kia hai cái thu không ít tiền tài ngư dân đã sớm đợi ở một bên trông thấy người từ phía trên rơi xuống sau lập tức lặng lẽ lặn xuống nước đem người mò lên giấu ở đội thuyền, chờ trời tối sau lại thay đổi trang phục đưa đến một chỗ dân trạch bên trong có lẽ qua cái một năm nửa năm trận này phong thanh qua đi chúng tuyển cử nhân hắn sẽ đi năn nỉ mẫu thân vì hai người bổ sung hôn sự bao quát chờ ở bên bờ ngư dân như thế nào thi cứu đem người cứu đi lên sau như thế nào giấu kín chuyện di tung tích đều là hắn phi đi vô số tâm tư tinh tế trân Trên bờ cái gian phòng kia bỏ trống thật lâu, dân trạch càng là nhìn qua vô số hồi, bởi vì chỗ Yên lặng một năm nửa năm cũng sẽ không có mấy cái người rảnh rỗi trải qua nơi đó. Cho thỏa đáng làm làm việc, hắn còn một hơi cho chỗ kia chủ phòng chỉnh một chút một năm tiền thuê. Chuyện này đối với Cố gia lão tam Cố Hành cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, vốn chính là cái cha không thương nương không yêu con rơi, lại gánh vác một cái hình khắc tên nghĩ đến cũng không đi đến đâu. Bất quá có cái này làm việc hoàn khố lệnh người chán ghét mà vứt bỏ Cố gia tử ở phía trước đỉnh lấy, chính mình liền có thể lặng lẽ mưu đồ tất cả mọi chuyện. Nếu là sự tình tiến triển thuận lợi, tới cuối năm chính mình nói không được có thể đồng thời đại tiểu khoa cũng không hưởng phí giao tiên đối với mình một mảnh tâm tình. Làm sao lại sẽ như vậy trùng hợp, mấy cái trong lúc rảnh rỗi nha dịch chính chính đi tới cửa, còn trùng hợp nghe được bên trong có nam nữ ngay tại rối loạn sự tình. Còn không quan tâm xông vào cửa đi, đem người liền chăn nệm đệm chăn một mạch bắt chói ở. Khi đó hắn còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng những người này sẽ không nhận ra chính mình. Không nghĩ tới có hơn một cái chuyện nha dịch trong tay lấy ra một trương giấy vẽ, cẩn thận so với sau liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Giao Tiên, những người này không nói hai lời liền cho mình trừ một cái bắt góc nhân vợ mũ. Bất đắc dĩ phía dưới, chính mình chỉ có trước thừa nhận hai người là biểu huynh biểu muội quan hệ. Hôm nay lặng lẽ hẹn ở chỗ này hẹn họ, đến cùng là nơi nào để lộ phong thanh, cho nên ra dạng này khó mà vãn hồi được dễ. Đồng sĩ bí lặng yên không một tiếng động ngồi tại trong ghế, bên hai còn tại ông ông tác hưởng. Đối với những cái kia nha dịch lời nói một chữ cũng không tin, hắn không tin những người này sẽ vô tình ở trong sông tới. Nhưng sự thật đã như thế, hắn cùng Diệp Giao trước bị coi như gian phu dân phụ, tại trước mặt mọi người bị chói gô chói tại trên xe bỏ du la một vòng, chỉ sợ cổ đại tiên hiền đều không có như thế danh tiếng vang xa. Tiết Đoan ngày thứ hai mặt trời chính tình dễ làm không, vốn là thích hợp nhất đi chơi thời gian. Những năm qua đồng sĩ bí ước hẹn trên ba lượng chi kỷ hảo hữu tìm một chỗ thanh lũ chỗ hoặc là liên thơ vẽ tranh, hoặc là một sướng lẫn nhau lý tưởng cùng khát vọng. Nhưng ở ngày đó sôi trào huyên náo bên trong, hắn chỉ nhớ rõ trước người mình sau lưng đều là bóng mỡ nhiệt khí, còn có làm sao cũng mà không sạch sẽ cốt cốt mồ hôi, người lại như rơi lạnh quật nửa phần không thể động đậy. Bị người từ trên xe bỏ bông ra lúc mặc dù một mực cố giữ vững chấn định, thậm chí còn an ủi Diệp Giao Tiên vài câu. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, chỉ sợ là gặp bình sinh chưa hề gặp qua phiền phức. Hắn cúi đầu, ý độ xem nhẹ những cái kia có thâm ý ánh mắt, làm thế nào cũng xem nhẹ không xong người khác cả tiếng đứng tại hành lang bên trên, đồng sĩ bí từng chữ nói ra ngôn từ khẩn thiết giải thích đủ loại trùng hợp đủ loại bất đắc dĩ, đến cuối cùng cơ hồ ngay cả mình đều muốn tin tưởng. người tại kinh sợ thời điểm sẽ kích phát lớn nhất cực hạn, hắn chưa hề nghĩ đến đần độn ít lời chính mình vậy mà như thế biết hắn nói. Đồng ngậu đường y quán bên ngoài rơi xuống mưa to, đồng sĩ bí liều mạng xuyên thấu qua lắc lư không thôi rèm nhìn xem người trong phòng, cuối cùng từ trên mặt của bọn hắn thấy được một tia hy hữu thương hại. hắn rơi đáy lòng thề, chờ chuyện này lắng lại sau, hắn nhất định phải tẩy lại sỉ nhục hôm nay. trải qua thương nghị, cuối cùng đem sở hữu chuyện miễn cưỡng gán ghép nói thành là một trận hiểu lầm. Cố Triều Sơn cũng đại biểu khổ chủ đến trong nhà môn tiêu án, nhưng chỉ có đồng sĩ bí minh bạch, chính mình cùng Diệp Giao Tiên hai người thành danh đã thối đường cái. Tháng năm mảnh phong đem cách cửa sổ thổi ra, mang đến trong viện không biết tên cỏ cây tỏa ra mùi thối ngát. Trên thư án sách không được lật qua lật lại, phát ra chói hai xòe xòe tiếng vang. Đồng sĩ bí tố chất thần kinh dơ lên tay áo cẩn thận hít hà, không biết làm sao làm, vô luận tẩy mấy lần tắm, nhưng dù sao cảm thấy trên quần áo còn có một cô dao nát nát trứng gà nát tôn cá hư vị, thư thối tanh hôi lạnh người buồn nôn. Hai ngày này hắn cũng không dám nhắm mắt, càng không nói đến lên giường đi ngủ cái an tâm cảm giác bởi vì hơi một mơ hồ, liền cảm giác có người tại chiều chính mình ác ý vứt bỏ vết bẩn đồ vật. Ban ngày chạy đông chạy tây còn tốt chút, chung quanh yên tĩnh xuống tới luôn có thể nghe thấy người khác mơ hồ rêu các tiếng. Đang miên man suy nghĩ lúc cửa phòng bị người khẽ chọc, Đồng Si Bi trong lòng hơi động, không muốn đánh mở cửa sau lại là nhà mình mẹ ruột, hắn nói không rõ ràng trong lòng mình là thất vọng còn là an ủi vội vàng đem người để tiến đến dâng trà bưng ghế dựa. Chính mình một tay nuôi lớn nhi tử là cái gì tâm tính, Đồng Thái Thái lòng dạ biết rõ, nàng chậm rãi chuyển trong tay chén trà lãnh nói, không phải ngươi vị kia tâm can bà bối, trong đầu có phải là có chút thất vọng? nói thật cho ngươi biết, đến bên này trước đó ta đã đem ngươi cái kia không biết liêm sỉ đồ vật hảo hảo mắng một trận. Cũng là bởi vì nàng cái thai hòa này, con ta mới rơi xuống bây giờ cái này không chịu nổi bước. Đồng Thái Thái tại sơ gả lúc cũng là qua qua mấy năm ngày tốt lành, nhưng 20 năm ở góa kiếp sống khiến cho lúc trước yếu đuối thiếu phụ biến thành bây giờ thủ đoạn ngoan lệ trung niên phụ nhân. Đối với Nhi tử hờ hững im lặng nàng cười nhạo một tiếng không thèm để ý chút nào, đột ngột cười nói, cái này thế đạo đối nam nhân cùng nữ nhân vốn cũng không một dạng, qua cái một năm nửa năm chuyện này phong thanh coi như qua. Trên người ngươi chỉ cần lại không sai lầm lớn người khác đề cập chuyện này lúc bất quá là một kiện nho nhỏ chỗ bẩn đồng thái thái đầy mắt kiêu ngạo mà nhìn xem nhà mình nhi tử nhưng là nữ nhân không được chỉ cần liên lụy vào chuyện tình gió trăng bên trong nặng cả một đời đều mơ tưởng ngẩng đầu làm người ta phí đi bao nhiêu tâm huyết ở trên người của ngươi cũng không phải vô duyên vô cớ để người đến trà đạp lấy ngươi tài học bản sự ngày khác thế tất là ta đồng ra làm dạng dỡ tổ tông đệ nhất nhân đối với ý nghĩ này đồng thái thái lòng tin mười phần chưa từng có hoài nghi tới tiêu diệp giao tiên bất quá là một cái thi rất tú tài trí nữ còn chưa trưởng thành đệ đệ muội một nhóm lớn hiện nay lại hỏng thanh danh bị chút dù côn lưu manh nhìn hết thân thể như thế nào làm được ta đồng thị nhất tộc tống phụ đồng sĩ bí ngẩn ngơ hắn ngược lại là chưa hề ở điểm này nghĩ sâu qua chỉ biết nhà mình mẹ ruột từ trước đến nay xem thường diệp giao tiên người một nhà hắn chủ trừ nửa ngày thật lâu mới ngập ngừng nói giao tiên vì ta liền biển cũng dám nhảy đồng thái thái một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép sâu cảm giác đứa con trai này ngay cả mình nửa phần khôn khéo đều không có học được kia là nàng biết chỉ cần nhảy một cái số giới một cái cử nhân nương tử vị trí liền ổn, ổn đương đương tới tay nói không chừng tiếp qua cái ba năm năm triều đình phong tặng cáo mệnh đều là vô cùng có khả năng nếu là không có chỗ tốt như vậy nàng là si ngốc mới dám hướng trong biển này đồng thái thái trong giọng nói miệng mai cùng khinh thường tuy là trói thai nhưng đồng si bi trung quy là nghe lọt được liếm liếm khô giáo miệng môi giới yếu ớt mà nói bây giờ thành bộ dáng này ta nếu là lại không muốn nàng chờ nàng cũng chỉ có một chữ chết ta cũng chỉ sợ sẽ bị người đâm cuộc sống ngồi trên ghế đồng thái thái đánh giá nhi từ hồi lâu nhi rốt cuộc thỏa mãn giúp hắn đem trường sam và tháo nếp nhăn ấn tinh tế san bằng từ từ nói ta đã cùng ngươi cứu phủ cùng dưỡng bọn hắn nói xong Diệp thị nữ có thể tiến ta đồng ra cửa nhưng nhất định phải lấy tiếp thất thân phận từ thiên môn mang tới tới đồng sĩ bí hai nhiên giao tiên chỉ sợ sẽ không đáp ứng đồng thái thái cởi như không cười xem xét hắn liếc mắt một cái gây quầm không thịt hai gò má nhẹ nhàng run dậy một chút dùng đầu ngón tay lướt qua trong chén trả một cái chướng mắt màu đen chẳng lạnh thư lạnh một tiếng nói hai ngươi có là gan làm ra lần này sự thể cũng không biết vụng trộm tốt bao lâu nếu nàng có thể dùng lời lừa gạt ngươi ngươi sẽ không cầm tốt hơn lời nói lừa gạt nàng sao ta vừa mới dùng lời mắng nàng dừng lại lúc này ngươi lại đi nói chút không cần tiền dấu ngon dấu ngọt bảo đảm từ đó về sau nàng đối ngươi khang khang một mực không đợi nhi tử mở miệng nói đồng thái thái phục đứng người lên tinh tế dặn dò bất quá là phức tạp hàng cửa hàng lão bản nữ nhi liền đem ngươi lắc lư được năm mê ba đạo chờ ngươi đem diệp thị nữ nạp vào cửa ta liền đem nàng câu ở bên người học quy củ từ nay về sau ngươi chớ cần để ý tới người khác lời đảng tiếu ngàn vạn muốn ổn định lại tâm thần đọc sách đồng thái thái gầy còm hai gò má cao ngất khiến cho nàng so ngày thường nhìn cay nghiệt rất nhiều nhìn xem đủ kiểu đau lòng nhi từ sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng như cũ hung ác quyết tâm ôn nhu quy nhủ hảo hai tử trên đời này chỉ có ta cái này là mẹ sẽ không hại ngươi chờ chúng cử nhân đậu tiến sĩ về sau thiên hạ này có đến không hết cô gái tốt chờ con ta đi cưới đến lúc đó mở rộng tầm mắt ngươi liền biết cái này diệp giao tiên cũng bất quá như thế thôi đưa tiễn đồng thái thái đồng sĩ bí chán nản ngồi trên ghế chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức hắn cùng diệp giao tiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên biết cái này biểu mội nhìn xem mẫu nu trên thực tế tính tình lại là bướng bỉnh vô cùng phàm là quyết định một việc liền sẽ một cổ vũ sĩ khí làm đến cùng diệp phụ bất quá là cái thi rất tú tài diệp mẫu cũng bất quá là cái không biết gì nông thôn phụ nhân gian nào cửa hàng tạp hóa trên thực tế lao bản kỳ thật chính là diệp giao tiên đồng sĩ bí nhìn xem nàng tuổi còn nhỏ liền bắt đầu chống đỡ lấy trong nhà gánh nặng bắt đầu là đau lòng về sau liền biến thành thưởng thức lại về sau liền không biết chưa phát giác chuyển hóa thành yêu thương lúc trước hai người không phải là không có thương lượng qua rơi xuống nước chuyện sau đó thích hợp diệp giao tiên nếu là giả chết rời đi tiêu diệp ra đã mất đi cái này tài giỏi trường nữ chỉ sợ muốn loạn thành một bầy. khi đó diệp giao tiên từng xấu hổ ngượng ngùng nằm ở trước ngực của hắn nói vì một thường nhân sinh tâm nguyện cùng biểu ca cùng một chỗ không thiếu được phải làm chút vi phạm lương tâm chuyện đợi ngày sau an định lại lại từ từ đền bù trong nhà phụ mẫu chỉ cần hiểu được ta thời gian trôi qua tốt hẳn là sẽ không so đo cái này rất nhiều mặc dù mẫu thân nói nhẹ nhõm nhưng đồng sĩ bí trong lòng lại là vô cùng minh bạch nếu là Diệp Giao Tiên biết mình bỏ đi thanh danh bỏ đi hết thảy chỗ đổi lấy bất quá là một trận làm thiết mệnh lấy nàng tính toán chi ly tính tình chỉ sợ từ đây sẽ không từ bỏ ý đồ tác giả có lời muốn nói trải qua giám định Đồng Thái Thái rất cường thế đồng sĩ bí là mẹ Bảo Nam chương 39, náo nhiệt thời tiết Nhi một ngày so một ngày địa nhiệt mã điện sử trong lòng lại như là uống lệnh mật nước đông dạng trước đó vài ngày cố tú tài lại đi muối một chuyến bên này đi dạo bên kia sờ sờ để công tượng đem hại mới những cơ quan kia lại cẩn thận điều tiết một phen bất quá thời gian vài ngày mới thô sản lượng lại để cao một thành nhân thủ cùng tuổi không có nhiều phế mới thô sản lượng lại cao mới tinh sản lượng tự nhiên cũng sẽ đề cao vậy kế tiếp tất cả mọi người hích lợi tự nhiên cũng sẽ đề cao thật lớn mã điện sử bây giờ nhìn cố hành cùng xem cái tên dở hơi bối đồng dạng thầm nghĩ lao tổ tông truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm luyện mối biện pháp hết lần này tới lần khác đến trong tay người này liền có biến tông nhân gia ruộng mới bên cạnh lập nhanh như chớp sắt nổi toàn bộ đều là tinh luyện muối thô hết lần này tới lần khác nhà mình sắp nổi toàn bộ là dùng để tinh luyện mối tinh dù mối gần đối diện biển cả lai châu ngày mùa hè mặt trời lại đủ muối thô tinh luyện trở nên giản tiện dịch hành kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bây giờ chỗ tốn hao chỉ là mối tinh thành bản cứ theo đà này quả thực đi theo trên thị trường dòng chống khua chiên đoạt tiền không có khác gì nhìn xem một bao một bao bị tinh tế cất giữ tại trong kho hàng mối tinh bao tải mã điện sử giật mình trong lòng nhảy một cái đau cái này hắn mẹ tất cả đều là tiền a chỉ tiếc còn phải chờ thêm rất lâu tài năng biến hiện Cố tú tài tinh tế tính qua nói từng tại triều đình công báo trên thấy qua. Hiện nay lưỡng hoài muối ngạch dẫn tổng 1690 vạn, về mười mấy thương gia gánh vác. Lấy mỗi dẫn 370 cân kế chi, trận giá dừng 10 văn, thêm khóa bạc ba ly có kỳ bất quá 7 văn. Mà chuyển vận đến Hán khẩu trở lên, cần giá 560 không trở. Dùng cái này suy tính hai chuẩn muối mua giá cùng tiêu giá cách xa nhau bốn lần, đây là quan phủ bên ngoài thừa nhận mua giá. Dựa theo thiên can địa chi lịch pháp tính toán, sang năm lưỡng hoài địa khu nhất định gặp có hiếm có đại thay. Đến lúc đó lưỡng hoài sinh ra muối tinh cung cấp không được thị trường, địa phương khác muối tinh sản lượng thế tất hội kiến thế lớn tăng. Hà đông muối, Dài lô muối, tứ xuyên muối liền sẽ vừa lên, chia ăn lượng hoài thương nhân buôn muối để lại trong chỗ, khi đó bốn lần sắc liền sẽ biến thành gấp bảy tám lần sắc. Đối lần này Huyền Chi lại Huyền Lợi nói Mã Điện Sử nghe được không hiểu ra sao, vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng biết được nguyên do sự việc Phương Huyện lệnh lại vớt dâu nói không ngại chờ đợi xem, dù sao tổng bất quá nửa năm tả hữu liền nhìn ra được đến tận cùng. Ba cái cổ đông bên trong có hai cái là cầm ý kiến phản đối, Mã Điện Sử chỉ có hành quân lặng lẽ yên lặng chờ tin lành. Để hắn như thế cam tâm tình nguyện, trừ cố tú tài đối ruộng muối các hạng sự vụ tinh chuẩn đem khống, còn có chính là đối của hắn tính toán không bỏ sót thán chỉ nhìn người này lặng yên không tiếng động liền đem vị tiêu biểu ca đồng sĩ bí hung hăng phản quên đi một nắm nếu không phải người kia xem thời cơ mau sớm cho kịp nghĩ toàn lý do chỉ sợ rời khỏi người bại tên nứt trừ công danh đã không xa mã điện sử mặc dù là sự tình trực tiếp người tham dự còn là tránh không được trong bóng tối nói thầm một hai trước nói cái này cố tú tài làm sao lại trùng hợp như vậy biết vị kia diệp cô nương sẽ giả chết đào hôn tiến tới sớm làm xuống đủ loại bố trí biết biểu ca của hắn sẽ an bài một chỗ dân trạch tránh né phong thanh sau lập tức dự đoán tại gian nào dân trạch bên trong thay đổi hôn có đại lượng thuốc mê ngọn đến để một cọc giả chết đào hôn diễn biến thành tấm sắt đinh trên trước hôn nhân cầu hợp. Những sự tình này đến bây giờ đều có khiến người chăm mối vẫn không có cách giải chỗ, nhưng lại không tốt tiến đến hỏi kỹ. Dù sao dính đến nam nhân cực kỳ quan trọng mắt mũi, cố tú tài đối xử mọi người xử sự mặc dù hơi nghi ngờ lãnh đạo, lại nhìn ra được bên trong tâm khí nhi cực cao. Chỉ có phương huyện lệnh nghe nói sở hữu từ đầu đến cuối về sau, lại tiếp tục thán phục một câu, nói trên đời này có ít người sinh ra đa trí gần giống yêu quái. Loại người này chỉ cần xem người khác một ánh mắt, nghe người khác trong lúc vô ý nói lên một câu, liền có thể phỏng đoán tình thế trước sau đi hướng, căn bản không thể cùng thường nhân cùng cấp so sánh nhau. Phương huyện lệnh cuối cùng còn tinh tế căn dặn, nói chỉ cần cố tú tại phân phó chuyện kế tiếp có thể làm thì xử lý, không thể làm liền nhanh chóng bẩm báo lên trên để hắn đến tìm cách. Của hắn tỉ mỉ tha thiết để Mã Điện xử cái này ở giữa truyền lời người, cũng nhịn không được cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng hai người kia một cái là đứng đắn hai bảng tiến sĩ xuất thân, một cái khác thân có đại tài sang năm liền muốn tham gia thi hương, hắn cũng chỉ có túi đầu nghe lệnh phần. Mã Điện hai 20 tuổi lên liền theo trong nhà thúc bá xử lý truy nã hình giờ xét, tự nhận được cho một cái căn đảm cần trọng người nhưng là để cố tú tại thần bí khó lường cùng phương huyện lệnh lôi lệ phong hành vừa so sánh đã cảm thấy chính mình như là chó đất gà mái bình thường trong chuyện bên trong có 99 loại thượng không thể biết điều may mắn hắn tâm tính coi như khóng đạt suy nghĩ một phen thực sự không nghĩ ra sao liền lắc tại một bên bắt chéo hai chân thích đi uống một ngụm trà lạnh nghĩ thầm nhà mình thông không biết điều không quan hệ chỉ cần ta ôm chặt hai vị này người thông minh ủi nghĩ đến ngày tốt lành còn tại phía sau một số thời khắc cải đầu ngốc cũng không có gì lớn ngay tại tâm tình thật tốt lúc chợt nghe bên ngoài một trận tiếng gõ cửa có người cách cửa nhỏ dọ bẩm đầu nhi trước đường phố đồng mậu đường khối kia lại náo đi lên nói là đồng tú tài muốn nạp diệp thị nữ làm tiếp diệp ra thái thái không thuận theo nói diệp ra thư hương môn đệ không thể nhường nữ nhi này dơ bẩn muốn phong dẫn mấy cái tuổi nhỏ hải thử quỳ gối đồng mậu đường cửa ra vào đang muốn chết muốn sống đâu mã điện sử trở mình một cái ngồi dậy nghĩ thầm cái này có chuyện làm sao không dứt đúng ra loại này nhàn sự có quản hay không cũng không quan hệ nhưng đồng mậu đường cố quán chủ dù sao cũng là cố tú tài cha ruột dựa vào mấy người bây giờ bí mật giao tình bao nhiêu muốn đi nhìn một chút mới đối được người kia hai cha con huyên náo lại cương cũng là thân phụ tử người khác lại không thật nhiều thêm xem bảo lại nói là Thái Thái cũng không cảm thấy ngại nói nhà mình là thư hương môn đệ, bất quá là cái nghèo túng không nơi nương tựa tú tài nương từ thôi, ra tài toàn dốc rơi ra đến xem có hay không một trăm lượng. Lời nói này đi ra cũng không sợ người khác cười rơi răng hàm. Loại này phụ nhân tại nông thôn lúc lắc phủ thì thôi, còn chạy đến Lai Châu trong thành yêu ba cũng không nhìn một chút chính mình lớn bao nhiêu mặt. Còn có con gái nàng có làm hay không tiếp lại có quan hệ gì, ra như vậy lệnh người chế nhạo chuyện. Bây giờ Diệp ra còn có cái gì môn phong có thể nói? Chờ mã điện sử điểm mấy cái sai dịch vội vàng đuổi tới đồng mậu đường cửa ra vào lúc, liền gặp trong trong ngoài ngoài đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt đôi liếu chấn mau già trang tử người Diệp ra vốn là thang đấu tiểu dân xuất thần cũng không quản thể diện không thể diện một ngang lộn sụn ngủ ở y quán cửa ra vào lá thái thái chính dắt dọn muốn chết muốn sống muốn người nhà họ đồng đi ra cấp cái thuyết pháp chạy đến cố gia cửa chính tìm người nhà họ đồng muốn thuyết pháp vậy cũng là năm nay một cuộc chuyện lạ mã điện sử đang chuẩn bị tiến lên quá lớn khỏe mắt chợt thấy đám người cuối cùng chỗ có một người trẻ tuổi lặng lẽ quát tay người kia bất quá nửa tháng không thấy tựa hồ năm gần đây lúc đầu lại thêm mấy phần thông dòng khí độ ra mặt trở nên đen hạt thô ráp chút nhìn đã ẩn ẩn có nam tử trưởng thành kiên cường hình dáng. Thanh niên lúc này thần sắc lãnh đạm chắp tay đứng tại đối diện một chỗ không thấy được dưới mái hiên một thân thô vải xanh áo nhưng như cũng lộ ra một cỗ sạch sẽ thoải mái hương vị mã điện sử trong lòng hơi động liền lặng lẽ thu hồi vừa phóng ra bước chân trong sân la thái thái lại là không quan tâm lớn tiếng khóc hét. nhà ta đại tỷ nhi cũng là thiên kiều vạn sủng nuôi lớn bây giờ tin đồng sĩ bí tiểu tử kia chuyện ma quỷ vậy mà đổi tới đi cho hắn làm tiếp các phụ lao hương thân cho ta phân xử thử đôi liêu chấn đồng ra cùng chúng ta cũng coi là đứng đắn quan hệ thông gia nơi nào có nạp ruột thịt biểu nội làm tiếp đạo lý. Liên có Du côn nhớ tới trước đó vài ngày nhìn thấy nền lam dưới đệm chăn trắng bóng thịt nhân nhất một mảnh, chỉ sợ thiên hạ không loạn kêu lên, gọi ngươi ra đại tỷ nhi quay đầu gà cho ta, chắc chắn cho nàng một cái chính thất vợ cả thân phận. Nhân gia đồng tú tại ngày sau là muốn làm đại quan cưới tể tướng ngồi tử người, nơi nào sẽ tới nhà ngươi nữ nhi làm vợ. Lá Thái Thái nghe được ngờ ngơ, lập tức quỳ trên mặt đất rắc giọng nhi thét to, "Nữ nhi, ngươi có thể nghe rõ ràng những người này nói lời hay chưa?" Liên ngoại nhân đều biết trong đó đạo đạo, ngươi còn đoán nương nói không hiểu tâm tư của ngươi. Diệp ra mấy cái kia hải tử bên trong, lớn bất quá 12, 13 tuổi tiểu nhân bất quá bảy tám tuổi nghe được mẹ ruột sắc nhọn gọi tiếng không khỏi có chút sợ hãi, lập tức cũng đi theo không quan tâm cùng nhau khóc lên. Cảnh tượng này để người nhìn vừa bực mình vừa buồn cười. liền đồng Mậu đường bên trong người xem bệnh sau khi ra ngoài cũng không có gấp gáp đi, cất to to nhỏ nhỏ gói thuốc đứng tại bên đường đi theo khoa tay múa chân. Đồng Mậu đường bên trong cố triều sơn lau chùi đi mồ hôi trên đầu, hắn để ba lần bốn lượt đột phát sự tỉnh sửa chữa được đã không có tính nết, đuổi đi một bệnh nhân sau vươn người một cái, thậm chí còn thành thơi thành thơi ngồi dưới uống mấy ngụm trà. Chờ bên ngoài động tĩnh nhỏ mới ngẩng cổ nhìn thoáng qua, chật chật lắc đầu thở dài. Lúc trước ta liền nói mau đem đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên đưa tiễn lại cứ ngươi nương nhìn chúng cùng đồng thái thái tỷ mọi tình cảm nói đều là cốt nhục chí thân thực sự là không tăng ra cái miệng này kết quả cái này chỉnh xuất ra lại xuất ra sự tình để chúng ta đồng ngộ đường thanh danh đi theo bị liên lụy đối diện đang giúp bệ bổn gói gói thuốc cô ra trưởng tử cố tuần trong đầu cũng có chút bất mãn nhưng vẫn làm con thực sự khó mà nói vụ mâu sai lầm Liên cười ha hả trả lời hai ngày trước ta đến xa hà lão trạch thăm hỏi tổ mâu thời điểm tam đệ còn để ta mang hộ hồi một bình hắn tự tay giang chế lá trà kết quả trong nhà sự tình nhiều ta một bận rộn liền quên đi không bằng thừa dịp lúc này lấy ra pha được một bình Cha cũng hảo nếm một chút tay nghề của hắn. Cố Triều Sơn thần sắc bất định nhìn thoáng qua trưởng tử, Nghĩ thần phần này thông minh nhặt tình nếu là đều dùng tại đọc sách phía trên thì tốt biết bao. Bất quá là đem một gian mới khai trương tiệm thuốc lợi nhuận sắp xếp cho xa Hà lão trạch, người trưởng tử này liền đã ẩn ẩn đoán, đoán được mình tâm tư. Cố Triều Sơn thầm than một tiếng, sắc mặt cũng hơi trầm rãi suốt ngày không hảo hảo dùng tại công khóa bên trên, chỉ toàn suy nghĩ những này tiểu đạo. Thôi, đem tiêu trà lấy tới tan nếm thử xem, giữa tiểu tử này đến 20 tuổi lại chưa từng có thu qua hắn hiếu kính. Ta mỗi tháng bạc để qua trong nước, mà ngay cả cái tiếng vang đều nghe không được. Trong lời nói có thiểu thiểu có mấy phần buồn vô cớ, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thân mật ý cố tuần nhìn một chút sắc mặt của hắn, biết lúc này chính mình có đúng, là phụ đích thật là nghĩ một lần nữa chữa trị cùng tam đệ quan hệ. Trong lòng của hắn giống như quạt gió chuyển, trên mặt lại ngu ngơ cười một tiếng về sau cũng không nói ra. Từ quầy hàng chỗ sâu xuất ra một cái nho nhỏ bình, lại chuyển đến trà lô tinh tế đun nấu đứng lên. Cố Tuần từ nhỏ đã là cái được chăng hay chớ tính tình, đang đi học phía trên căn bản là không có cái gì thiên phú. Nhốt tại trong thư phòng nhìn xem những cái kia tứ thư ngũ kinh liền đau đầu, bây giờ tuổi gần 30 tuổi còn là chẳng làm nên trò trống gì hắn nhìn xem bên dưới gào khóc đòi ăn tiểu nhi nữ rốt cục tại một ngày nào đó minh bạch cả một đời không thể dạng này mơ hồ qua trước mắt lao phụ thân tại thế còn tốt nếu là lấy bông thị bất công cùng sổn độn chỉ sợ về sau không có những ngày an nhàn của mình may mắn lao phụ thân còn không có lao hồ đồ hỏi rõ tính toán của hắn về sau liền đem một gian tiệm thuốc tử vạch đến hắn danh nghĩa một năm này đến nay hắn đi theo cửa hàng bên trong lão hỏa kế vào nam ra bắc bao nhiêu góp nhặt một chút nhân mạch cùng kinh nghiệm cứ theo đàn này về sau một nhà già trẻ thời gian là không thành vấn đề Đêm qua cố tuần tinh tế suy nghĩ cục diện trước mắt, cảm thấy một phương diện phải từ từ đem đồng ngộ mộ đường một mực trộm trong tay, một phương diện khác chính là muốn thừa cơ cùng tam đệ chỗ hảo quan hệ. Dù sao dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó. Mẹ ruột ông thị đã cử chỉ điên rồ, một lòng nghĩ tại mấy cái nhi tử ở trong tuyển cái thân sơ xa gần trong ngoài độ dày, mấy năm này dày vò đi ra không ít sự tình, lại hồi hồi rơi xuống hạ phong căn bản là không trông cậy được vào. Liên hắn cái này một bên người xem náo nhiệt trong đầu đều hiểu, cố hành sớm đã không phải lúc trước sẽ chỉ trốn ở kho tủi nơi hẻo lánh bên trong, chỉ biết thuốc thiết bất lực hài đồng chỉ tiếp ông thị tại lão nhị cố cương sen lẫn tư tâm giật dây hạng đem chính mình đủ loại không thuận trách tội tại cố hành khắc thân mệnh số bên trên căn bản cũng không minh bạch cái này rõ ràng đạo lý sáu sáu nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa có đôi khi có chút khoảng cách ngược lại là chuyện tốt cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tạ ơn tiểu tạ mười bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn thưởng thức trà y quán bên trong lô vốn là có sẵn nước đốt tới bắt đầu xuất hiện giống như mắt cá dọn nước lúc có chút co âm thanh gia nhập trà chưa để nước trà ra hỏa hai xôi lúc biên giới xuất hiện như suối tuân ra liên tục thành châu mặt bột mặt vì nhỏ bé hoa sơn trà bánh ngọt điểm tâm vì đại hoa đều là trà chi tinh hoa cố tuần thấy hỏa hầu đã đủ đem mặt bột dùng mục tiêu từng cái múc ra đặt chín vu bên trong dự bị lại cầm cây quạt nhỏ trợ hỏa đốt tiếp tục đốt nấu, làm nước trà giống như như gợn sóng lăn lộn lao nhanh lúc xưng là ba xôi yêu trà người lúc này mới coi là một chung trà ngon cố triều sơn uống trà lúc cùng đại đa số người khác biệt đơn độc thích pha tiếp nhận trưởng tử nấu chung trà người mấy cái sau cất đặt ở một bên chính mình cầm thích hợp nhiệt độ nước trôi vào trong chén sau đó lấy trà đổ nhập lúc này lá trà trầm chậm chìm xuống trà khô hấp thu trình độ sau phiến lá triệt hay hiện ra mầm lá sinh lá bản sắc mầm dường như thương lá như cờ tô mị hơi nước kẹp lấy hương trà từng sợi lên cao như mây trưng hà thủy như tuyết hoa bay múa lá đấy thành đóa tươi non như sinh cố triều sơn là người biết hàng thấy trà này chẳng những có lá dụng vẻ đẹp hai ngâm sau cháo bột chính động uống sau lưới bản hồi cam răng gỏ má thương ngát dư vị vô tận không khỏi khen trà này cùng quân sơn ngân châm lại có chút tương tự không biết tên gọi là gì Cố tuần cười nói, đây là tam đệ chính mình chơi đùa đi ra, lung tung một cái tên kêu hòa giọt nước. Cố triều sơn hai mắt tỏa sáng, miệng bên trong nhưng như cũ khinh thường nói, thật sự là hồ đồ, thu tử trong núi không biết tên dạ trà, vậy mà cũng không cảm thấy ngại lấy chi như vậy vang dội danh tự. Lão thái thái thích ông hắn vui vẻ, càng phát ra quen được hắn vô pháp vô thiên. Cố tuần gặp hắn miệng bên trong ghét bỏ, trên tay lại đem hai ngọn trà mới dùng đến sạch sẽ, liền biết hắn cực yêu trà này hương vị, che miệng cười một tiếng cũng không nói phá, trong lòng lại nghĩ cô anh trà này đưa được thực sự là quá kịp thời Xã này ở giữa lớn lên bé gái mồ côi bộ dáng xinh đẹp làm việc lưu loát sự sự làm người cũng rất có chữ pháp, mọi chuyện chu đáo chặt chẽ, thích đáng không nói, hành động ở giữa còn không có trương láo thái thái cực đoan cùng cố hành trước mắt không đủi coi là xa hà lao Trạch ở trong tốt nhất trung đụng người. Ngày đó tiếp xong tổ nỗi lúc, cố anh tại cửa ra vào nhẹ nhàng gọi lại hắn, nói trong nhà có vừa mới giang chế xong trà mới, cố hành không có ý tứ lấy ra, liền gọi nàng đặc biệt đặc biệt tại cửa ra vào chờ đợi, nhờ hắn mang về để cố lao ra khi nhàn hạn đến thử tiên. cố tuần nghe xong lời này liền biết là tìm cớ, cố gia lão tam từ trước đến nay không coi ai ra gì kiệt ngã bất tuần vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra ra như vậy lanh lợi chuyển tâm tư. Cho dù nghĩ như vậy, thái độ cũng sẽ không như thế khiêm tốn mềm mại. Hai cha con ở chỗ này ăn nhàn hưởng thụ cha mới lúc, chợt nghe cửa ra vào lại là một trận huyên áo. Cách lấy cánh cửa nhìn ra ngoài, liền gặp một cái mặc vào nhạt bích vải bồi đế dày trẻ tuổi nữ tử lão đảo bộ nhỏ qua, quỳ gối la thái thái trước mặt khóc dòng nói, nương ngươi đây là muốn miễn cưỡng bức từ ta. Bây giờ ai không biết ai không hiểu ta hỏng thanh danh, trừ biểu ca ta còn có thể gả cho ai. La thái thái liền ôm nữ nhi vừa tức vừa hận Nguyên bản trông cậy vào nha đầu này có thể gả một cái dễ nói chuyện nhà giàu sang, cũng hào giúp đỡ một chút trong nhà thân Không nghĩ tới tới một chuyến lai châu thành chẳng những suýt nữa khó giữ được tính mạng còn hỏng thanh danh nàng sờ lấy diệp giao tiên thuận hoạt tóc thương cảm nói ngốc nữ nhi cũng là bởi vì dạng này mới càng phải để đồng gia khua chiên gõ chống tới cưới ngươi đồng sĩ bí mặc dù cứu được tính mạng của ngươi cũng hỏng thanh danh của ngươi vừa lúc tìm hắn muốn một cái ra dáng thuyết pháp bây giờ ngươi tin vào chuyện hoang đường của hắn đuổi tới đi làm tiếp tiến nhân ra cửa có thể lại không ngày xưa thuận tiện diệp giao tiên làm sao không rõ đạo lý này nhưng là đồng sĩ bí mẹ ruột đồng thái thái chính là cắn chặt răng không hé miệng nàng một giới ngược nữ tử thì có biện pháp gì cũng may đồng sĩ bí đã cam đoan qua không quản ngày sau hắn phụng mẫu mệnh cưới ai cũng là bộ dáng hàng tại hậu trạch bên trong nàng tóm lại là đầu một phần diệp giao tiên âm thầm giới lệ cũng không biết sự tình làm sao diễn biến thành bây giờ bộ này tiến tới không được bộ dáng nàng lại như thế nào khôn khéo có khả năng bây giờ cũng bất quá là cái 17-18 tuổi tuổi trẻ cô nương đồng thái thái lạnh leo cứng rắn đám người đáy mắt khinh thường cố ra từ trên xuống dưới liên phục hầu người hầu đều là trong lời nói có hàm ý khiến cho nàng những ngày này thường thường như ngồi bàn trông hai mẹ con nghĩ đến đau khổ chỗ cùng nhau ông đầu khóc giống còn lại mấy cái diệp gia hài từ căn bản cũng không hiểu chuyện nhìn xem mẹ ruột cùng trưởng tỷ khóc giống cũng dắt giọng nhi đi theo gào khan bộ kia chàng diện cùng chết cha ruột mẹ ruột không khác nhau chút nào Đồng mộ đường bên trong cố triều sơn ngầm trộn nghe được mặt đường trên tiếng khóc không cần xích lại gần liền biết mẹ con này hai đang khóc cái gì bước chân hắn dừng lại thấy thẳng lắc đầu liên tục may mắn nói may mắn cố ra liệt tổ liệt tông phù hộ chúng ta không cần đến cùng loại này người xa cơ thất thế nhất lên liên quan bất quá là cái thi rất tú tài nữ tử cùng với nàng giảng đạo lý thời điểm nàng cùng ngươi tắt bát sái hoành cùng với nàng lật sách bản lúc nàng cùng ngươi muốn chết muốn sống chẳng lẽ không biết từ xưa đến nay mời người làm vợ chạy người làm tiếp Cái này Đồng gia nguyện ý cấp một cái gì nương danh phận đã rất tốt. Cố Tuần ở một bên đàng hoàng khoanh tay đứng, nghe được lần này ngôn ngữ sau nuốt nuốt miệng không có đáp lời. Hắn nghĩ nhà mình mẹ ruột lần trước làm được thực sự là quá mức, cái này Diệp giao tiên xem xét thì không phải là đèn đã cạn dầu. Không quản hắn cùng Đồng Sĩ Bí hai người lại kéo tới đường hoàng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Đại gia hỏa không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, bất quá là cấp tương hô lưu một phần mặt mũi tình thôi. Bực này nữ tử tại làm cô nương lúc liền dám làm ra loại này giả chết đào hôn cùng người bỏ trốn gan to bằng trời sự tình nếu là thật sự cưỡi về chỉ sợ là tăng gia diệt môn mầm thai họa trong nhà lão tam lại không nghe trò hỏi cũng không làm ra cái gì nguy hại người nhà sự tình Nương lại vì loại người này khắp nơi nhằm vào tính toán nhu trí không ngoan tử lão tam lại như thế nào lạnh tâm lãnh tính không quan tâm chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ rét lạnh hắn một bộ nóng đang ruột thiên quân vạn mã trông thấy mặt đường trên đã làm ầm ĩ được không sai biệt lắm cố tuần dùng kiểm sắt đem hỏa lô bạch than phát ở một bên khẽ thở dài một cái nói không riêng gì cố gia liệt tổ liệt tông phù hộ cũng là tam đệ vận khí tốt bằng không đệ bực này không hiểu thấu nữ tử tiến gia môn lúc đó lại náo loạn ra không để ý thể diễn chuyện, chúng ta đồng mộ đường trăm năm lão chiêu bại cũng muốn đi theo cùng nhau hộ thẹn. Cố Triều Sơn sợ hãi cả kinh, nhìn chằm chằm phía trước khóc thành một đoàn người diệp ra sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này đích thật là xảo chi lại xảo đâm thủng đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên ở giữa chuyện xấu, như thật dựa theo ông thị nguyên bản dự định, đem diệp giao tiên thổi xảo đánh chống cưới vào cửa. Qua cái một năm nửa năm, hai người kia kìm nén không được ở sau lưng câu kết làm vậy. Cố Triều Sơn nhìn hồi lâu, rốt cục hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Chậm rãi quay đầu phân phó nói, sau khi cơm nước xong liền gọi ngươi nàng dâu cơ linh một chút, đến đồng Thái Thái trước mặt chủ động giúp đỡ thu thập một chút hành lý. Không ngại nhắc tới vài câu hàng xóm láng giềng nhàn thoại, liền nói như thế nào đi nữa cũng không tốt để đồng sĩ bí tại nhà chúng ta đi nạp tiếp lễ, đi tới chỗ nào đi đều không có dạng này thuyết pháp. Hắn cầm niết phất phất tay, chớ lo lắng ngươi nương bên kia sẽ phát tật ầm, ngày đó để lao thái thái nhảy chân chửi mắng một trận nàng chính không mặt mũi gặp người. Để ngươi nàng dâu cùng đồng thái thái nhiều phàn nàng chút khổ sở, liền nói các thân thích ở giữa vốn là hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sớn, có thể hiện nay sự tình nguyên náo dạng này lớn, bọn hắn hẳn là hồi đôi liếu chân sớm đi làm chuẩn bị mới tốt, chúng ta cố ra lại ra mặt giúp đỡ chỉ sợ sẽ giúp lấy nhà thoại. Đây chính là muốn đuổi khách, cố tuần tâm thần hội gật đầu. Cố Triều Sơn lại cẩn thận căn dặn, chờ bọn hắn dọn đi về sau, ngươi liền tranh thủ thời gian giúp đỡ đem lão Tam sân nhỏ thu thập đi ra. Một đám đệm giường trướng màn toàn bộ đội thành mới, trong phòng bài trí lựa chút thuận mắt trước để, kém những thứ gì ngay ở phía trước trên trướng đi lấy. Nếu có người hỏi đã nói lên năm muốn thi hương, ngươi Tam đệ muốn về nhà đọc sách chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Thấy lao phụ lúc này vậy mà an bài tốt sắc sắc đầy đủ, Cố Tuần trong lòng hơi có chút chắc chắc ý, còn đến không kịp cẩn thận trải nghiệm đảo mắt liền tản đi lại đi. Cố Triều Sơn nói một hơi bảy tám phần, nhiên có chút buồn vô cớ thở dài, đứa bé kia từ năm tuổi lên liền không ở trong nhà ở qua cũng không biết hắn thích những thứ gì những năm này ta vội vàng suy nghĩ, cũng rất ít chia chút tâm tư ở trên người hắn cũng không trách hắn đối với chúng ta không thân cận cố tuần biết mình đọc sách không thành đấu kỵ cũng là vô dụng lúc này bỗng nhiên phúc trí tâm linh nói vài câu trấn an lợi nói tục ngữ nói phụ tử ở giữa nào có cách đem thủ chỉ cần là cha cho tam đệ thế tất sẽ thích ta xem xa hà láo trạch bên trong ăn mặc chi phí đều thô giáp cực kỳ chờ hắn sau khi trở về ta tự mình phân phó trong phòng bếp cho hắn ăn uống làm được tinh tế chút lòng người đều là nhục trưởng, chờ thời gian lâu hắn tự nhiên sẽ một lần nữa cùng cha trí kỷ Cố Triều Sơn sờ lên lớn chừng bàn tay làm bằng bạc cha bình, nghĩ thầm đứa bé kia từ nhỏ đã là cái tinh khí lớn. Bởi vì ghi hận lúc đó, ông Thị bất công cùng hờ hững, cho đến bây giờ đều chỉ chịu hô mẹ ruột vì Thái Thái. Ngay tiếp theo chính mình cái này cha ruột cũng làm được ủy ủy khuất khuất. Cố Hành 16 tuổi trong thời gian tú tài, có giao hảo bằng hữu nhìn qua hắn văn trường sau lặng lẽ nhắc nhở, nói đứa nhỏ này ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Khi đó Cố Triều Sơn trong lòng liền đã có hối hận, nhưng lại kiêng kỵ đứa nhỏ này nửa tháng bảy kẻ quá bữa cô đơn mệnh cách. Vì lẽ đó chỉ là tại thường ngày chi phí trên khoan hậu chút, tại sự tình khác trên lại như cũ tuân theo cựu lệ. Thẳng đến nghe người ta nhắc lên đối diện huyện Trần Thị Tông tộc 30 năm ở giữa tổng cộng ra 8 vị tiến sĩ, liền trong kinh thành hoàng đế lao ra đều hạ chỉ khen ngợi, hắn liền triệt để tâm động. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cho dù kiếm lại nhiều bạc cũng không kịp thư hương môn đệ truyền thừa trăm năm vinh quang. Cố Tuần giật giật thân thể, cười bồi nói, kia trước mắt cái này việc sự tình nên xử lý như thế nào? Cố chiều Sơn đấy mắt hiện lên trắng ghét, hôm nay sớm đi đem cửa tiệm đóng, lại đến Trương Mục chi 20 lượng bạc, thỉnh Lai Châu thành bọn nha dịch nhiều tại đồng mậu đường phụ cận đi dạo. Liền nói nếu là gặp được người không liên hệ đến bên này nói sự, kính xin bọn hắn tốn nhiều chút tâm chúng ta chỉ lo thân thích mặt mũi, kết quả những này thân thích lại đem cố ra xem như hoan đại đầu. cố tuần đang chuẩn bị xuống dưới xử lý lại bị gọi lại, thân người con lại đợi nửa ngày đều không có đoàn dưới. đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc mới nghe cố triều sơn lại cẩn thận dặn dò, lặng lẽ hỏi thăm một chút tiết đoan ngọ kia hồi là cái kia mấy vị bỏ bao nhiêu công sức, xem là đến trong tiểu lâu hô mấy phó thượng đẳng bàn thiệt, còn là từng nhà đưa chút đắc lực gạo và mì vải vóc, người cùng tiên sinh kế toán thương lượng xử lý, phải tất yếu làm được thỏa đáng còn không thể để ngoại nhân biết được, đặc biệt là người đại cứu cứu ông chủ bộ nơi đó. Cố tuần lập tức minh bạch, cố triều sơn nói là ngày ấy áp giải đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên tới nha dịch. Nghĩ lại cũng thế, nếu không phải bọn hắn nhiều chuyện người diệp gia lừa bịp trên cũng không chính là cố gia. Vừa nghĩ như thế sau cố tuần trong lòng đối ấu đệ mấy phần ghen ghét lập tức trở nên cam tâm tình nguyện, chủ động nghị cây nói, ta cùng trong nha môn mã điện sử đánh qua hai hồi quan hệ, biết người này trừ không dễ nói chuyện bên ngoài sự sự coi như công chính, ta để người đem hắn mời đến đắc nguyệt lâu nha gian, lại tinh tế nói chuyện tra giao phó chuyện kế tiếp. Cố Triều Sơn đối với trưởng tử có ánh mắt hài lòng đến cực điểm, vội áo choàng ngồi xuống tô lại bổ nói, chuyện này cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi đại cứu cứu cùng ngươi nương, thực sự là bên trong có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mắc mắt quấn. Lại nói ngươi đại cứu cứu cùng Mã Điện sử ở giữa lúc trước liền có chút không hợp nhau, cho hắn biết cũng không tốt. Cố Tuần lần thứ nhất xử lý loại này chuyện riêng tư, lập tức có một loại bị phụ thân trọng dụng cảm giác. Còn Cố Triều Sơn trong lời nói chính mình đại cứu cứu hung chủ bộ biết vì cái gì không tốt, ý nghĩ này tại trong lồng ngực chợt lóe lên căn bản là không kịp tinh tế thể vị, trở ra ngoài phòng hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần mắt thấy vong chủ bộ chiếc thuyền này muốn chìm phụ thân đây là tại dự định khắc chọn cảnh cây cao 666 cùng với nàng giảng đạo lý thời điểm nàng cùng ngươi tắt bát xái hoành cùng với nàng lật sách bản lúc nàng cùng ngươi muốn chết muốn sống đây chính là cái gọi là bắt phụ stg chương 41 ghét bỏ đồng gia cùng diệp gia việc hôn nhân ổn định ở cuối tháng 6, chính là liệt hỏa nắng gắt thời điểm cuộc sống này đính được hoàn toàn chính xác có chút đuổi nhưng người sáng suốt đều biết không đuổi không được vị này tân thú vào cửa di thái thái nói đến xem như đồng gia đại gia mất sớm phụ thân bên kia xuất ra biểu muội nhưng hai người tại trước hôn nhân liền có không thể nói rõ chuyện Vạn nhất một cái không vừa vạn tân nương tử đang có mang, thời gian kéo dài song phương mặt mũi càng thêm không dễ nhìn. Trương lão thái thái bây giờ tuổi tác lớn, lúc đầu thích nhất xem loại này gả cưới lúc vui mừng sức lực. Lại nói đồng sĩ bí là con dâu nàng ông thị thân ngoại sinh, về tình về lý làm quan hệ thông gia gia trưởng bối nàng đều nên đi qua uống một chén rượu mừng. Nhưng nàng trong đầu kìm nén một cốt khí, không muốn cấp người nhà họ đồng phần này mặt mũi, đã sớm tìm cớ nói thân thể không thoải mái tránh khỏi. Cố hành từ trước đến nay biết lão thái thái tâm tư. Ngày ấy sự tình tuân gia đến về sau, lão thái thái nguyện ý miễn cưỡng nhịn xuống một hơi này. Kỳ thật chính là không muốn Lai Châu cố ra quá mức đi theo không mặt núi. Hắn nghiêm túc nghĩ một hồi, quay đầu liền sử một lượng bạc để lân cận một cái biết ăn nói họ Lý thôn phụ, ra vẻ bình thường uống rượu người, mượn cơ hội đến đôi Liêu chấn đồng gia tham gia tiệc cưới. Cái này họ Lý phụ nhân trời sinh tính nhanh nhẹn linh hoạt có khả năng, dựa vào bối phận hẳn là gọi một tiếng thẩm nương. Nàng đại khái biết hai nhà trước sau nguồn gốc, vừa cảm kích cố hành bạc cấp được phong phú, sau khi trở về liền đem đồng gia nạp tiếp tình cảnh tại Trương gia lão thái thái trước mặt tinh tế nói một lần. Nguyên bản tại chính thức đại hôn trước nạp thiếp là một kiện không thế nào thể hiện sự tình, nhưng đồng sĩ bi không biết nghĩ như thế nào nhất định phải tổ chức lớn. Do vung thiếp mời không nói, tại đôi liếu chấn bên đường trên miệng còn để người một hơi nhi đáp mấy tòa quyền động. Đại thủ buôn xin lai châu trong thành tốt nhất đầu bếp đi qua xử lý thiệt cơ động, dự bị từ sáng sớm đến tối chỉnh một chút năm mươi cái bàn tiệc. Tuân đoan chính chính bốn chân trên bàn bắt tiên bảy bốn hoa quả khô bốn lạnh đĩa bốn trưng bắt bốn nóng đĩa, còn có thượng hạng lai châu rượu trắng. Phụ trách xử lý hôn nghi người đầy tràng tử loạn chuyện, vui mừng chiêng chống pháo vang động trời. Không biết được nội tình người nhìn thấy con tưởng rằng là cái nào đại hộ nhân ra tại cưới trên đỉnh đầu lập hộ đương gia thiếu nãi nãi bộ này náo nhiệt tràng cảnh tại đôi liếu chân có bao nhiêu năm đều không nhìn thấy qua đồng sĩ bí cái này tân lang quan nhi cũng thỏa thuê mãn nguyện dạng dỡ đứng tại trước cổng chính đón khách nào nghĩ tới sắp đến chính thức khai tiệc ngày xưa những cái kia quen biết đồng môn bạn cũ đều tìm dạng này hoặc dạng kia cớ cũng không đến liếc mắt nhìn qua mấy cái quyển đồng phía dưới vắng vẻ thậm chí ngay cả một nửa người đều không có ngồi lấy lão thái thái nghe được nơi đây lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng eo cũng không đau mắt cũng không tốn khí cũng thuận vỗ mặt mũi tràn đầy cười trên nôi đau của người khác ta lúc trước đã cảm thấy vị này đồng thái thái thích giả giọng điệu tự cho là thông minh, mấy câu liền đem tỷ tỷ nàng đại công thị đùa bỡn xoay quanh. Lúc này lại là rời lên tảng đá đập chân của mình, con trai của nàng nhất định phải cưới người như vậy vào cửa, còn không tiếc làm ra lớn như vậy chướng nhãn chiến trận. Lão thái thái sống lâu đã thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhàn nhạt, nhạt một suy nghĩ liền đem sự tình đoán được 890 giờ 10, cái này hai mẹ con trước đó khẳng định không có thương lượng xong, một cái nhất định phải cưới một cái không cho phép cưới, kết quả làm một màn như thế tứ bất tượng. Cũng không cần thận ước lượng một chút, thanh danh này truyền đi sau, nhà ai hảo khuê nữ còn dám gả tiến nhà bọn hắn mặc dù ở sau lương tạm biệt người thị phi không tốt lắm nhưng đồng ra việc vui quá nhiều người nhìn lý thẩm lương nắm một cái răng được thơm nước bí đỏ từ trong tay cũng là liên tục sách than thở ai nói không phải cái này lý nhi ta đi qua uống rượu thời điểm còn nghe lân cận người nói đến một sự kiện nàng cố ý bắn một chút cái nút nguyên bản lý chính cùng hương lão nhóm đã từng thương nghị nói đồng thái thái mặc dù là người cứng nhắc nhưng tốt xấu vì đồng ra lão gia thủ hơn 20 năm quả xem có thể hay không nhờ giúp đỡ trong huyện vì nàng lập một tòa treo biện tiết nghĩa đền thờ kết quả bất thình lình toát ra như thế một việc sự tình cái này lập đền thờ sự tình tự nhiên là triệt để thất bại Phụ nhân biết hai nhà không mắc, che miệng cười nói, đại gia hỏa đều ở sau lưng nghị luận. Nói đồng thái thái mẹ con luôn miệng nói là nhất thủ quy của người, kết quả tận làm một ít không giữ thể diện mặt sự tình. Tiêu Diệp gia cô nương lại không tự trọng, một cái bàn tay luôn luôn đập không vang. Nếu không có đồng gia đại gia ở một bên khuyến khích, cái này có bực mình sự tình liền làm ẩm ý không ra. Trương Lão Thái Thái ngồi xếp bằng tại trên giường để khách nhân dùng một chút nhà mình làm trà bánh, thở dài, nguyên bản bọn hắn nghĩ thay họa ta hành ca, ta là an lòng của bọn hắn đều có bây giờ xem ra kia diệp ra cô nương rơi vào trong biện chết vẫn còn sạch sẽ bây giờ còn sống bất quá bị người dùng lời dỗ mang tới trong hậu viện làm cái thiếp Lão nhân ra cả một đời miệng mặc dù lợi hại nhưng là cho tới nay không có lên tâm hại qua người lắc đầu liên tục nói tiếp thông mua bán đó chính là cái biết đi đường vận nàng trẻ tuổi một lát còn cảm thấy không ra chờ thời gian lâu mới biết được cuộc sống sau này chỉ sợ so chết càng đáng thương lý thẩm nương lặng lẽ ngầm đầu nhìn một cái ngồi tại bên ngoài trong viện uống trà đọc sách cố hành cũng âu sầu trong lòng gật đầu nói ta xem hôm qua đi uống rượu nhiều người nữa là đi nhìn chết cười ta chỉ lên một gánh bình thường nhìn thấy bánh ngọt làm hạ lễ không nghĩ tới lại bị xem như khách quý để tiến quyển bổng trên tịch bên trong ngồi tả hữu đều chẳng qua là chút bán gạo bán dầu tiểu thương phiến Trương lão thái thái không khỏi kỳ quái hỏi đồng gia tại đôi liêu trấn cũng coi là nhân vật có mặt mũi những năm này nghe nói đồng thái thái lục tục no ngoe trang trí giới không ít ruộng đồng vốn liếng cũng coi là phong phú nhà hắn nếu là dòng trống khua chiên làm việc chẳng lẽ còn không có mấy cái uống rượu khách nhân sao lý thẩm nương hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể trong lòng ta cũng là cảm thấy kỳ quái cái này đồng ra xử lý việc vui tại sao không có mấy cái tới trước chúc mừng đồng môn bạn cũ ta đưa cổ nhìn thấy kia đồng tú tài đỉnh lấy đại nhật đầu tại cửa ra vào đợi cả buổi, tổng cộng chỉ tốt năm tốt ba mấy người mặc trường sang người. Hắn gương mặt kia kém chút đen tới đất bên trên, hơn nửa ngày tài hoan quá thần nhi tới. Phụ nhân nghĩ đến hôm qua tình hình cũng là lắc đầu liên tục, trong lòng tự nhủ sớm biết ngày đó sao lúc trước còn như thế. Chờ đến giờ lành, một đỉnh hai người khiêng vải xanh kiệu nhỏ quy củ từ thiên môn tiến đồng ra. Diệp ra cô nương ôm một cái bảo bình mặc vào một thân áo trắng phân vảy, sau lưng chỉ có thiểu thiểu mấy cái cuốn chăn màn, liền ra dáng ra câu tủ dương đầu mặt đồ trang sức loại hình đồ cưới đều không có. Trên đầu càng không có đỏ chót khăn cô dâu, một chút cô tiệu liền đứng ở trong góc nhỏ bắt đầu rơi lệ hạt châu. Đại gia hỏa đều là hương thân hương lý, đều biết lẫn nhau nội tình. Có mấy cái cản rỡ chút lỗ mạng nam tử ỉ và uống vài chén rượu, liền cách người cao vài xanh bình thường cẩn thận lén hôm nay người mới. Diệp cô nương vóc người không cao nho nhỏ xảo xảo, trên mặt lên đại trang, nhìn rất có mấy phần làm người say mê thanh tao. Tăng thêm muốn khóc không khóc cao mày, còn mười phần cẩn thận nắm chắc lụa tre lấy hé mở mặt, bộ dáng kia đừng để cập có bao nhiêu đáng thương. Không muốn lại chọc cho đồng thái thái cái này làm bà bà trước mặt mọi người mang mấy câu sao tai họa liên tiếp mời đi lên nước trà đều không uống liền trở về nhà tử cái này Diệp cô nương nhưng nói là bị ghét bỏ tới cực điểm ngay trước một đám ngoại nhân đúng là nửa phần mặt mũi cũng không có lưu Lý Thẩm Nương lúc ấy ngay tại trong lòng thở dài một cái cũng không biết vị này Diệp cô nương là thế nào nghĩ người thật là tốt lại cứ đi theo đồng gia đại gia đi làm cái thân phận đê tiện tiếp thất Tiêu Đồng Thái Thái tuy có hiền danh nhưng nhìn cay nghiệt chênh chua vào cửa ngày đầu tiên liền đem nhà khác nữ nhi không làm người xem có thể suy ra Diệp cô nương cuộc sống sau này sẽ có cỡ nào khó xử tương phản nguyên bản muốn cùng diệp ra cô nương đính hôn cố ra tam thiếu ra tuy nói cha không thương nương không yêu nhưng là sau lưng lại có một vị bao che nhất lao tổ mâu ở phía sau chỗ dựa nếu là gà tiến dạng này nhân khẩu đơn giản trong nhà người ta có thể nói là sinh ở phúc ổ trong ổ chẳng những ăn mặc không lo chăm không có gì lo trong mỗi ngày ung dung nhàn nhàn làm cái nhà giàu thiếu mãi mãi là được rồi nếu là có cái tiêu mệnh tiếp qua cái mấy năm chờ cố hành hạ chẳng kiếm dưới công danh tháng ngày nhìn thấy cũng làm người ta đỏ mắt cái này diệp cô nương thật sự là lấy hạt vừng ném dưa hấu gọi người không biết nói cái gì cho phải lý thẩm nương đang cùng trương ra lão thái thái nói chuyện nhà liền gặp màn cửa vén lên một mười lăm mười sáu tuổi trải lấy đôi nha thiểu tuổi trẻ cô nương đi đến trong tay bưng một đĩa tề lông mày xốp giòn cười nói thẩm nương mấy hôm không tới trong nhà đi lại nếm thử ta nhà mình làm điểm tâm còn dùng đến lý thẩm nương vội vàng đứng người lên khách khi nói hồi hồi tới anh cô nương đều như vậy thành thật chúng ta những ngày nông dân tay chân thô kệch chưa thấy qua cái gì về đời. nói thật ngươi làm những này điểm tâm giống đông hoa một dạo ta căn bản là không nỡ ngọc ăn trương lão thái thái cười ha ha ta cái này tiểu tôn nữ thích nhất tại ăn uống trên nghiên cứu phàm là tại bên ngoài ăn vào một tông tốt sau khi trở về cũng nên suy nghĩ ra được để tan đếm thử tiên Kỳ thật ta ăn đi ăn đến, còn là trước đó vài ngày làm tấm ảnh bánh ngọt tốt. Dẫu nhiều đường đa phần đó trọng, ăn được một khối đỉnh nửa ngày bụng. Cố anh dở khóc dở cười, chắc không được người khác nói lao tiểu lao tiểu, càng già càng nhỏ. Nàng một bên tay chân lênh lẹ thu dọn đồ đạc, một bên đem nấu chín thật lâu bí đỏ canh đậu xanh cùng nhau bưng ra, hầu hạ Trương lão thái thái thừa dịp tấm áp ăn. Lúc này mới cười hì hì quay đầu lại nói, ca ca lặng lẽ dặn dò qua đến mấy lần, nói ngày bây giờ tuổi tác lớn, không tốt lại đi theo ăn chút nhiều đường nhiều muối bánh bột. Coi chừng ban đêm không tốt tiêu hóa, ngăn chặn trong lòng hoa tử bên trong khó chịu. Lý Thẩm Nương bệ tán thán nói: có thể thấy được đều là lao Thái Thái tự mình nuôi lớn hai tử trong lời này có hàm ý bên ngoài liền rõ ràng một cô chi kỳ thiết phổi. nhà ta mấy cái liền không có dạng này suốt ngày chỉ biết hướng ta đòi tiền muốn ăn rất giống ta đời trước thiếu bọn hắn bình thường Trương Lão Thái Thái trong mắt mang cười hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ lần này lời định ận đâm chính mình eo cười nói bây giờ ta liền trông cậy vào cái này hai hải tử thuận thuận lợi lợi gả cưới ta chính là lập tức đóng mắt trong lòng cũng thoải mái Lý Thẩm Lương không có nghe bạch trong lời nói đầu thâm ý coi là Lão Thái Thái nói là cố hành cố anh hai huynh muội từng người gả cưới sự tình trong lòng không khỏi khẽ động chờ cô anh tay chân lanh lẹ mà cầm chén chén nhỏ thu thập sau khi rời khỏi đây liền bồi cười nói nhà ngài hoành thiếu gia về sau là muốn chúng trạng nguyên làm đại quan người chúng ta liền không nói nói chính là anh cô nương muốn tìm cái dạng gì nhân gia ngài trong lòng phải chăng có cái chương trình trương lão thái thái trên mặt lộ ra vẻ chần trở, có một số việc bây giờ thật không tốt làm quyết định lý thẩm lương cùng cố gia thường xuyên qua lại luôn luôn yêu quý cô anh nhân phẩm hảo phóng vừa vặn cũng không chê nàng chỉ là cố gia thu dưỡng bé gái mồ côi. lời ra khỏi miệng sau càng phát ra cảm thấy mình cái chủ ý này diệu nói đến trong lòng ta đầu sớm đã có cái nhân tuyển thích hợp chính là không biết ngài là tính bằng gì vì lẽ đó một mực đặt ở gốc lưỡi dưới không dám nhắc tới nàng nhấc lên thân thể nhìn thoáng qua trong viện ngay tại nói chuyện hai huynh vội chỉ thấy một mảnh nồng lục phía dưới nam tuấn tú nữ xinh đẹp không nói ra được lệnh người cảnh đẹp ý vui liên cực hài lòng thu hồi ánh mắt nói ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái đường cháu ra thế nhân tài cũng còn tính tương đương phụ mẫu đều là cực hiền lành người khẩn yếu nhất một điểm cùng nhà ngài hành thiếu ra lúc trước là đồng môn ngài nếu là không chê ta liền để hắn tranh thủ thời gian tới nhìn một chút lão thái thái còn đến không kịp nói chuyện liền nghe cửa ra vào truyền đến một đạo hơi nén giận khí thanh âm không cần đến hỏi anh cô khẳng định xem thường người kia sáu sáu sáu năm chính đào chân tường đến rồi cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ xanh ngật núi xanh thẳm sáu bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng srg chương 42 mươi hai làm mối. lý thẩm nương ngẩng đầu nhìn lên liền gặp bạn trong sân đọc sách cố hành không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa đầu bị người nghe lời nghe cái lời nói đuôi còn là liên quan tới nhân gia hội tử việc hôn nhân lý thẩm nương trong lòng hơi có chút không được tự nhiên trên mặt liền không khỏi ngượng ngùng biết nhà ngài thường tiếc anh cô nương không nỡ nàng sớm gả ta đây không phải thực sự thích nàng sao chứng lão thái thái nhìn xem tiểu tôn tử nộ khí liên tục xuất hiện bộ dáng thực sự không ra thể thống gì liền cao mày hòa giải ngươi cái này làm ca tử thương tiếc mội tử cũng không phải như thế cái thương tiếc pháp nữ nhân này không thể so nam nhân thanh xuân ngắn ngủi vô cùng chúng ta mỗi ngày nhìn xem còn không có cảm thấy nhưng lại không biết nữ nhi ra trong chớp mắt tuổi tác liền lớn lại năng nặng ho một tiếng quát lớn ta cùng trong tộc những này làm thẩm nương không thay nàng hào hào dự định một phen chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi đôi kia không đáng tin cậy cha mẹ cố hành biết mình nóng lòng, rơi vào trong mắt của người khác thực sự là không ổn nếu là loại kia miệng nát phụ nhân chắc chắn sinh ra ý khác vội vàng theo lời của tổ mẫu liêm dáng vẻ chắp tay thở dài nói mong rằng thẩm nương chớ trách tội ta luôn cảm thấy mọi tử ta còn nhỏ còn là theo sau lưng ta đầu muốn đường ăn tiểu nha đầu không nghĩ tới trong bất chi bất giắc cũng đến muốn gả người nên kỷ cái này tướng mạo nhã nhặn tuấn nhã trẻ tuổi tú tài công chắp tay cho mình xin lỗi lý thẩm nương mặt mũi đạt được thỏa mãn cực lớn nghĩ thầm đi về nhà có thể cùng người khác khoe khoang đã mấy ngày nàng cười ha ha ngược lại là không có suy nghĩ nhiều lại thân thể không dám đứng đắn bị cái này lễ hai tay thẳng dao ta rủ xã này dưới phụ nhân không biết được chuyện gì lý nhưng là cũng hiểu được nhân duyên một chuyện quả thật hai họ chưa tốt nếu là nghĩ tiểu phu thế thật dài rất lâu mà cùng một chỗ sinh hoạt thế tất không thể mù hồn cơm gả. bên cạnh quay người tử lại đối trương lao thái thái nói cũng nên nhìn hai nhà môn hộ phải trang xứng đôi còn có hai người trẻ tuổi cũng muốn hợp tâm ý chuyện này mới có thể tiếp tục hướng xuống đàm luận bằng không đây không phải là kết thân là đứng đăng kết thù đấy lý thẩm lương trượng phu cố vượng tài là 10 dặm tám hương nổi tiếng trang giá bạc thức qua nhiều năm như thế dựa vào cần cụ chịu càn ra bên trong cũng trầm trang trí hạ tầm mười mẫu dỗ tốt nói đến ăn mặc nhưng dưới gối hai đứa con trai đều theo chủ nhà mới lên mấy ngày thôn học liền nói quáng mắt không đọc tiếp cho nổi xem dáng vẻ đó về sau nhìn hơn phân nửa cũng là trong đất kiếm ăn như chủ vì lẽ đó toàn gia già trẻ nhìn xem người đọc sách trời sinh liền tự cảm thấy thấp một đoạn nàng lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua cố hành hòa hoãn rất nhiều sắc mặt lúc này mới có lá gan nhắc lại lời nói mới rồi đầu anh cô nương là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên khéo tay hiểu do không nói tính tình cũng ổn định cẩn thận xem xét chính là tại lao thái thái trước mặt giáo dưỡng tốt chung quanh hàng xóm nhắc lên không có không tán dương ta chính mình trước mặt là không có như thế lớn như tử bằng không đã sớm tới nghe nóng. Cố hành sắc mặt lập tức lại tái rồi, cảm thấy phụ nhân này thực sự là không có ánh mắt, cái kia ấm không nên xách cái kia ấm. Trương Lão Thái Thái cảnh cáo lườm Tiểu Tôn Tử liếc mắt một cái, Ôn Thanh nói: đa Tạ ngươi cái này làm thẩm nương nhớ bọn nhỏ việc hôn nhân, chỉ là cô nương này lớn mặt mũi nhạt, bất thình lình nhắc lên chuyện này chỉ sợ thẹn được hoàng. Nàng tại cố hành trên bàn chân hung hăng đạp một cái, trên mặt lại nửa phần không hiện, vượng tại ra, ngươi trước không cần ra bên ngoài đầu nói, lặng lẽ đem ngươi cái kia cháu họ tử dẫn đến ta nhìn chúng liếc mắt một cái. Nếu thật là một cái có tiền đồ thể diện hải tử, chúng ta lại nói tiếp nói chuyện kế tiếp. Lý Thẩm Nương thấy Lao Thái Thái không có một ngụm từ chối, trong lòng đã là đại hỷ, vội vàng đứng lên phúc phúc, vậy ta phải nhanh đi về cho hắn ra mang hộ cái tin, chỉ sợ muốn đem nhà hắn người vui vẻ lên rồi. Đứa bé kia trong nhà có chút bần hàn, vì lẽ đó tập trung tinh thần chỉ biết khổ độc. Cũng may năm trước bên trong tú tài, nhà hắn cuối cùng có chút hy vọng. Phụ nhân đốn trong chốc lát, do xét thấy Lao Thái Thái trên mặt không có khó chịu, rốt cục phồng lên dũng khí tiếp tục nói, cấp Lao Thái Thái nói một câu nói thật, hai năm này người khác để bao nhiêu cô nương tốt đứa bé kia đều không có đáp ứng. Mẹ hắn cẩn thận hỏi qua mới hiểu được ta cái kia cháu họ từ lúc trước trong lúc vô ý gặp qua anh cô nương một lần khi đó liền có chút để ý cố hành sai lầm rằng nghĩ lai châu trong thành tú tài chính mình cũng nhận biết đến cùng là đến cùng là cái nào không biết xấu hổ dám giống như muốn ta cố ba mượn tử hắn nhặt trên bàn mấy khỏa giang chín đậu nành dùng đầu ngón tay đại lực ép lên bên trên da lộ ra hương giòn màu xanh nhạt đậu nhân lại không vội mà bỏ vào trong miệng nhàn nhàn cầm ở trong tay lật qua lật lại mà thưởng thức bên hai liền nghe phụ nhân kia ha ha cười nói anh cô nương là lao thái thái ngài một tay nuôi nấng, đó chính là trong thành đại hội nhân gia thân phận hai nhà dòng roi nói đến có chút không xứng Cô nương nhân phẩm tính tình đều không thể chê, ta cái kia cháu họ cũng là cực bản phận chịu lên tiến hào hải tử, ta là thực sự không nỡ bọn hắn như vậy bỏ lỡ. Trương lão thái thái chậm rãi gật đầu, nói như vậy cũng là tính hợp, chuyện này ta liền làm chủ, tuyển cái thời gian, tuyển cái địa phương, để ta đi qua nhìn một chút kia hậu sinh đến cùng sinh cái gì bộ dáng. Cố hành trong tay đậu nành chịu không nổi đại lực để ép, một lát liền biến thành nhỏ vụn một mịn, từ ngón tay trong khe hở cực chậm chạp bay xuống trên mặt đất. Lý Thẩm nương nhưng căn bản liền không có cảm thấy. Vẫn cao hứng bừng bừng mà lộ ra giọng nhi nhắc tới, ngay thật là một cái người sảng khoái, đứa nhỏ này cha là ta nhà mẹ để bên kia đường huynh. Mắt thấy số tuổi từng ngày lớn, thực sự không có cách nào tháng trước mới mặt dạng mày dậy nhờ ta tới hỏi thăm một chút. Ta một mực tồn tại trong đầu, chính là Trương không được miệng đến bảo đảm cái này có môi. Chờ đem vui mừng người đưa tiễn, Trương lão thái thái lúc này mới đâm cố hành chóc mũi nhi thần sắc nghiêm nghị mắng, đã nói với ngươi bao nhiêu hồi, muội tử ngươi cha mẹ ruột không có tìm được trước đó, hai ngươi chuyện liền không thể truyền bá ra ngoài. Ngươi hộ ăn đồng dạng che chở nàng, rơi vào người có quyết tâm trong mắt liền không khỏi nói này nói kia. Nàng nhớ tới tiểu tôn tử luôn luôn tùy hứng làm vậy, vừa rồi dám làm ngoại nhân nhăn mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận mặc dù là mùa hè trên lưng lại ra một tầng mùa hối lạnh vì lẽ đó không khỏi đem lời nói đến năm chút ta nói cái không xuôi thai vạn nhất ngày sau có cái gì biến cố ngươi từ trước đến nay tinh quái có thể phủi mông một cái đi xa tha hương chuyển sang nơi khác như thường thi cử nhân thi tiến sĩ thậm chí cưới tân phụ làm đại quan có thể để giữ khuôn phép anh cô tại hương thân hương lý trước mặt như thế nào cầm mặt mũi làm người lão thái thái tính tình nhất quán giữ dằn tính khí đi lên bất luận ai cũng giảm mắng tại thương yêu nhất tiểu tôn tử trước mặt đã tính thu liễm rất nhiều cho dù ngày xưa cố hành làm sằng làm bậy cả ngày không có nhà cũng không nỡ nhiều lời vài câu lúc này thực sự là tức đi lên. Cố hành nhịn không được muốn vì chính mình cãi lại vài câu, có thể ngẩng đầu một cái liền nhớ lại trận kia đại mộng bên trong cô anh chính là như vậy cố chấp, quyết định nói sau một mạch đi đến đen. Tuổi còn trẻ đoạn tuyệt tại Hoàng Dương quan tài ở trong, liền cảm giác toàn thân huyết dịch bị rút khô đồng dạng băng hàn, thế là liền thái độ khác thường không có mở miệng phản bác, vùng phong đầu trung thực nghe vấn. Trướng lão thái thái nhìn xem cố hành liệu xìu đầu đạp não không ngôn ngữ, trong lòng khí lập tức thuận không ít. Tiết hầu hạ giọng nói, nha đầu kia là ta từ nhỏ nuôi lớn, từ trước đến nay bản tính trung hậu không thích nhiều lời, cùng ngươi tựa như là lòng bàn tay của ta mu bàn tay một dạng ta nhắm mắt trước đó chỉ mong hai người các ngươi tốt thoạt đầu ta là không đồng ý chủ ý của ngươi cùng họ chi hôn rốt cuộc không hợp quy củ nói đến luôn luôn một cọc chuyện xấu cố hành trong lòng giật mình đột lập tức vội la lên tổ mẫu tại sao lại lật lọng chúng ta không phải đã sớm đã nói xong sao Trương lão thái thái chậm rãi thở dài nói ngươi xích cấp mặt trắng làm cái gì ta lời còn chưa nói hết đâu hiện nay ngươi sớm đem lời làm rõ vô duyên vô cơ trêu chọc anh cô ta xem bộ dáng kia nàng chính mình giống như cũng động tâm tư nàng là cái thật tâm cơn mắt đầu óc không so được ngươi xoay chuyển mau bầu trời chạm sáng không mây trong phòng cũng có chút khô nóng lão thái thái cầm lấy quả hương bổ xua tán đi mấy cái không được bay múa mối vặn, nói thật về sau ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý đối nàng tốt vậy ta cũng không muốn làm cái này ác nhân nhưng ở cái này trước đó không thể có một tơ một hào phong thanh truyền đi Người sau lưng chuyển thứ gì tâm tư ta không quản nhưng ở người trước cũng nên chú ý chút quy củ thể diện lão thái thái hoàn toàn là một phen hào tâm sợ chuyện này trương dương sau khi rời khỏi đây hai đứa bé chồng bụi nào bây giờ nông thôn nhiều ngu dân liền phân ra không đến thiện ác thị phi lại thích nhất cùng hồng đình bạch nếu là có một tơ một hào danh tiếng xấu truyền đi những cái kia nước bọt đều chìm phải chết người nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi không nhanh không chầm nói chúng ta xa hà chấn chưa từng có ra một cái đứng đắn quang ra vì lẽ đó tại lai châu huyện 16 cái hương chấn ở trong không khỏi bị người khinh thị lúc đó ngươi tuổi còn nhỏ bên trong tú tài về sau lão trạch bên này cố họ nhất tộc bên trong có bao nhiêu người đều tại làm trông cậy vào Dường trên bàn có tân cắt quả đĩa chứng lão thái thái chính mình không nợ ăn theo mép bàn đầy tới nếu là ngươi may mắn được bình thường chức quan trung quanh những này bần hàn tá điển liền có thể phụ thuộc vào nhà chúng ta ít chút trong nha môn hương thuế ma phú nếu là gặp hai năm đại gia hỏa liền có thêm con đường sống Lão Thái Thái trong đầu hiện lên dĩ vãng đủ loại gian khổ, sắc mặt không khỏi trộn lẫn một chút khổ sở ý, có thể ngươi bên trong tú tài về sau tựa hồ sinh tiêu căng ý, suốt ngày không hào hào đọc sách, trừ đi theo những cái kia toan nho khắp nơi ngâm thơ vẽ tranh bên ngoài, chính là cả ngày ngồi trong phòng phẫn hận cái tụ người đối diện bên trong người và sự việc căn bản cũng không để bụng. Lão Thái Thái thanh âm chậm chạp mà ổn định, tuy không bao nhiêu chỉ trích nhưng từng chữ thẳng đâm trái tim. Trầm Dái Trấn định lại cố hành nhớ tới ngày xưa đủ loại hành động, trên mặt không khỏi hiện hiện ngượng ngùng. Lão Thái Thái sắc mặt đại tệ, liền xem thường thì thầm dần dần, dần dạy bảo. Cố Vượng tài ra bản nương miệng tuy có chút nhiều, người ngược lại là cứ tốt, ngươi tuyệt đối không nên lung tung trách tội nàng. Đến lúc đó nàng đem nàng cái gì cháu họ dẫn tới, ngươi cũng không cần cho người ta sắp mặt xem. Cố Hành không khỏi có chút ngượng ngập. Trương Lão Thái Thái nghiêng mắt thấy hắn nửa này, đột nhiên cười nói, xem mặt là một chuyện, ta có nhìn hay không nổi là một chuyện khác, bất quá là làm dáng một chút cấp ngoại nhân nhìn thôi. Anh cô chính mình còn không có lên tiếng, ngươi ở bên cạnh gấp đến độ dơ chân tính chuyện gì xảy ra. Cố Hành bị Trương Lão Thái Thái đâm thủng tâm tư dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi trực tiếp nói nếu là cố vượng tài gia đem người chủ nhà đến ngài cần phải ở một bên tinh tế nhìn chằm chằm. không quản kia tiểu tử sinh được lại làm sao có thể nói bên nói đều không cho chúng ta anh cô động tâm trương lão thái thái dợt khóc dợt cười vươn tay làm bộ muốn đánh hừ một tiếng mới nhỏ giọng mắng người đứa nhỏ này liền sẽ ba hoa như anh cô thật nhìn chúng nhân ra trung thực bản phận đó cũng là nàng một đoạn tạo hóa người từ nhỏ tính tình liền nhảy thoát không an phận chỉ đoạn này thời gian mới đổi khá hơn chút về sau nếu là bệnh cũ tái phát lại giống hướng lúc đồng dạng oán trời đánh không có an ổn thời điểm anh cô đi theo ngươi chính là chịu tội sống. Cố hành nhất thời xấu hổ, bê bối kéo lại lao thái thái tay nói, ta bây giờ đều đã đổi tốt. Ngài nhìn ta những ngày này liền cửa đều không có ra, chẳng những một mực đàng hoàng ở lại nhà ôn tập công khóa, còn cùng ngày xưa những cái kia thích chiếm ta tiện nghi bằng hữu đều cắt đứt liên lạc, liền biết sang năm thi hương ta là tình thế bắt buộc. Nương lại một chút, thanh âm không khỏi thấp xuống, anh cô là cái cố chấp, nặng cái kia tính tình chỉ có ta che chở, theo người khác hơn phân nửa là phải chịu khổ. Trương Lão Thái Thái nhìn thoáng qua Tiểu tôn Tử, nghĩ thầm đứa bé này sao lại không phải một cái bướng mình đi cùng, liền ôn nhu nói, ta tự nhiên biết anh cô là toàn cơ bắp tính tình. Chỉ mong ngày khác ngươi biết nàng tốt, nhớ kỹ hôm nay nàng đối ngươi tình cảm. 666 lao thái thái là cái bào che khuyết điểm người. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 2166, 604610 bình, 1400, 16725 bình, màu hồng liêu tố hai bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, SG. Chương 43, so đo. Lúc này cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm đôi liêu chấn, một vòng trang lưới liềm dưới khiến cho khắp nơi mê man mê Trang trước gương, nhặt quét nga mi nữ tử yêu với mình cảnh ngộ thì thào khóc không ra tiếng biểu ca ta chỉ mong ngươi biết ta tốt bây giờ ta không còn có cái gì nữa liền thân sinh cha mẹ đều chuẩn bị cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ngươi nói nếu là rời ngươi ta còn thế nào sống Theo trăm tử đồ phấn công trướng màn tán tán rũ xuống trên mặt đất tinh tế tiếng ma sắt còn lộ ra một cỗ tân hôn không khí vui mừng nửa mở một thân quần áo trong đồng sĩ bí rượu không say lòng người người tự say mê trèo lên mắt tại tân kiểu nương cần cổ thâu hương nghe vậy thân hình không khỏi dừng lại hắn nhìn xem như hoa mỹ quyến một đôi nước mắt mục xấu hổ mang e sợ nhìn qua tới không khỏi cảm thấy mềm lún liền ngồi xuống nhịn dưới tính tình giải thích nói, giao tiên ngươi không cần nói đến như thế đau khổ cha mẹ ngươi bất quá là nhất thời không nghĩ ra mới nói ra muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ lần này không hợp tình lý đồng sĩ bi nhớ lại hôm nay trong bữa tiệc qua loa giọng nói ngừng lại một chút ngày sau chờ ta đậu tiến sĩ làm quan tất định là ngươi lấy dưới cám mệnh đến lúc đó sử tám khiêng đại kiệu mặt mày dạng dỡ đưa ngươi hồi hương thăm viếng lúc trước niệm mai qua ngươi người đều sẽ nằm xuống khẩn cầu sự tha thứ của ngươi diệp giao tiên không khỏi ước mơ ngày sau vinh hoa phú quý thật lâu mới lắc đầu Bi thương thở dài ngươi đừng muốn lấy thêm lời nói lựa ta bây giờ ta bất quá là người thiết thất, cho dù triều đình có cáo bệnh cũng là người chính thất mới có. Ta nương ngàn vạn câu ở trong có một câu nói đúng, cái này làm tiếp trời sinh liền kém một bậc. Nếu không phải ta đối với ngươi quá mức ngưỡng mộ, như thế nào tự cam thấp hèn làm ra bậc này có nhục môn phong sự tình. Bởi vì đồng mẫu xưa nay tiết kiệm, cho dù là tân hôn trong phòng cũng chỉ có hai chi tinh tế hồng ngọn đến tại góc tường tịch liêu đốt, nổi bật lên vốn là bố trí đơn giản phòng càng phát ra keo kiệt. Diệp Giao Tiên lúc trước còn có ba phần làm ra vẻ cầu xin thương xót, càng đến phía sau lại nhớ tới những ngày này bà mẫu tay nhiệt cùng ngoại nhân nói toán ngữ, ra vẻ lòng chua liền có 7 phần là sự thật tuy nói là yêu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu nhưng thật tốt năm 2008 hoa lương ra nữ tử vậy mà cho hắn làm tiếp nhớ tới chuyện này đồng sĩ bí cũng không khỏi thẹn trong lòng hắn ôm sát nữ tử bóng loáng tinh tế cánh tay ôn nhu nói chỉ trách ta an bài được không chu toàn ai biết cái kia xem là đảng hoàng chủ thuê nhà lại lòng mang ác độc lại sẽ cấu kết trộm cướp trong phòng giấy lên mê hương cho nên chúng ta làm xuống chuyện sai mới dẫn tới đằng sau vô số sự cố nam tử hai tháng liên tục chỉ trích người khác lúc vẫn không quên đem chính mình nâng tội phòng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu không phải ta đi thích hợp còn không biết ngươi sẽ rơi xuống trong tay hay mỗi lần nghĩ đến đây ta trên lưng liền sẽ nảy sinh mồ hôi lạnh. Diệp Giao Tiên nằm ở nam tử kiên cấu ngực nhẹ nhàng run rẩy, dậy, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, mỗi lần nghĩ tới ngày đó tình hình, ta đều hận không thể đập đầu chết. Những cái kia người thu cạnh một mạch sông tới đem chúng ta lung tung trói cùng một chỗ, còn luôn mồm mắng chút không sạch sẽ hạ lưu lời nói. "Biểu ca, ta luôn cảm thấy việc này bên trong có chút kỳ quặc." Đồng Sĩ bí dụ xuống đôi mắt, hắn làm sao không biết cái này cọc trước đó trước sau sau có rất nhiều lời không thông địa phương. Tỷ như cái kia chủ thuê nhà vốn là một cái trung thực người, cũng có chút thân phận người liên hệ lúc, há miệng run rẩy hận không thể nằm rạp trên mặt đất đáp lời dạng này thăng đấu tiểu dân vì sao có lá gan lớn như vậy cũng dám bước lên kỳ hiểm trong phòng chân mê hương hắn cùng phỉ nhân cấu kết chỉ là chính mình bí mật suy đoán còn là phía sau có cao nhân tại mặt khác sai sự còn có những cái kia từ trước đến nay nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nha dịch cho tới bây giờ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao vô lại tính tình tại sao lại chính chính xào xông vào căn này để đó không dùng đã lâu phòng hung thần áp sát liền xanh đỏ đèn trắng cũng không hỏi một tiếng liền đem người lung tung trói cùng một chỗ đưa đến bên ngoài chuẩn bị dạ phố hỗn loạn tương bừng ở trong chính mình liên tục không ngừng nhét bạc những người kia liền khỏe mắt đều không muốn bất tới cuối cùng thực sự cũng bất quá mặt dạng mày giày lên tiếng cụ cụ đem tú tài lao ra thân phận bưng ra những người kia lại như thường không quan tâm những sự tình này toàn diện không hợp tình lý nhưng là người khác có thể truy đến cùng hắn lại chỉ có thể giả câm vỡ điếc ăn cái này thiệt tỏi lớn bởi vì cho dù hắn miệng phun hoa sen lại biết ăn nói cũng vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng ở giữa càng nhiều quỷ dị trùng hợp cố ra ông thái thái là đồng sĩ bí ruột thì gì mà đồng sĩ bị mâu thân đồng thái thái chính là cố lá hai nhà bà mai làm bọn nha dịch xông vào cửa lúc làm ông thái thái con cháu hắn tại sao lại cởi hết ý phục đúng lúc cùng diệp giao tiên trên giường điên long đảo phượng Mà đâu một ngày cái này canh giờ Diệp Giao Tiên vì cố ra Vương Thái Thái mời tại quan sát thuyền rồng hơn lúc vừa rơi biển cứ thế hành tung không rõ Tân nhiệm Vương huyện lệnh vì đồ chiến tích chính rộng vung nhân thủ khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng Lai Châu trong thành bất luận già trẻ có thể nói người người đều biết càng khẩn yếu hơn chính là Diệp Giao Tiên cùng hắn biểu đệ cố hành ngay tại nghị thân còn nữ tử này bên ngoài riêng có hiền danh kết quả hết thề tất cả tại cửa bị đẩy ra trong ngay mắt đều đùi bay tan rã đề cập những này sẽ không ra kéo không rõ chuyện xưa đồng sĩ bí không khỏi có chút phập phồng không yên liên tận lực vân đạm phong kinh nói quản nhiều như vậy làm cái gì dù sao hiện tại hai chúng ta trời xuôi đất khiến ở cùng một chỗ nói đến vị kia chủ thuê nhà không quản cất tâm tư gì ta vẫn còn kém hắn một chén tạ môi rượu Tiên tâm đi chỉ cần hai ta bây giờ thật tốt liền không buồng phí ta tốn nhiều như vậy tâm tư nên ngươi vào cửa diệp giao tiên rốt cục từ khóc thành cười giữa lông mày càng thấy thanh tao châm thấp chống cự thân thể dính tới gắt giọng chỉ nguyện ngày khác biểu ca cưới vọng tộc quý nữ sau vẫn như cũ không phụ ta cho dù ta bị bà mẫu lại nhiều cỡ trách trong lòng cũng là ngọt như mật đồng sĩ bí minh bạch trong lời của nàng có chuyện hắn lại từ trước đến nay tự phụ thông minh tự nhiên trong lòng gương sáng bình thường trong suốt đấy lòng sinh một cố không hiểu bừa bãi, lại không tâm nguyện yêu nữ nhân mới vào cửa không có mấy ngày liền cùng mẹ ruột của mình lên hiềm thích, liền tinh tê an ủi một hai. Lúc trước sự kiện kia nói đến thật trách không được tan đường, ai biết lời nói đổi lời nói liền thành bộ dáng này. Lúc này hết lần này tới lần khác gặp xào chuyện của chúng ta huyên náo mọi người đều biết, đành phải hủy khuất ngươi trước làm kết thất. Ngày sau chờ ta trung cử nhân đậu tiến sĩ, tự nhiên sẽ lợi dụng đúng cơ hội cất nhắc thân phận của ngươi. Diệp Giao Tiên một đôi đôi mắt đẹp ở trong lập tức toát ra nước mắt, thanh âm nước nở nói, lúc trước ta liền chết còn không sợ, lại làm sao xoắn những này trên danh phận sự tình chỉ là bây giờ chúng ta âm cắm dương sai mới tốt không dễ dàng qua minh lộ, ngày ấy tiệc cưới lúc ngươi nương còn làm đám người dân dạy ta, để ta đối ngày sau còn có cái gì hy vọng. Nữ nhân lời nói đau khổ trong lòng mang khóc, lại ẩn ẩn ngậm ý chỉ trích. Đồng Sĩ Bí tâm Hoan Hảo hứng lập tức giảm diệt rất nhiều, hâm hực tựa ở đầu giường trên trào phúng, ngươi nương từng nói qua chỉ cần nhà ta cầm ra được 200 lượng bạc, từ đây lại không quản ngươi đến nhà ai làm vợ làm thế đâu. Tục ngữ nói văn nhân bút như lao, cay đứng lên so với ai khác đều cay Đây là nàng 10 tháng hoài thai thân sinh nữ nhi, vậy mà ngay trước ngoại nhân nói ra loại lời này, cùng bán khuê nữ khác nhau ở chỗ nào? ngươi cũng không phải ngươi không nhìn thấy lúc ấy cố ra cả phòng người đều kinh ta cũng xấu hổ suýt nữa chui địa động diệp giao tiên thần tình trên mặt lập tức cứng đờ ngượng ngùng không dám nhiều lời nàng cũng không nghĩ ra mẹ ruột muốn chết muốn sống vui đùa ồn nào nửa ngày cuối cùng lại vì 200 lượng bạc liền hành quân lặng lẽ còn đồng ý chính mình tiến đồng ra cửa làm tiếp đây không phải rõ ràng nói cho ngoại nhân chính mình cái này đại danh đỉnh đỉnh đôi liếu chấn một cánh hoa chỉ trị giá 200 lượng mà sao trong ngày này tại cố gia đồng mậu đường bên ngoài là thái thái hai mắt xích hồng không quan tâm một bộ liều mạng tư thế Không phải để đồng ra tại chỗ cấp cái thuyết pháp, bằng không liền đem một nhà lớn nhỏ kéo tới châu phủ học chính trước mặt, cáo đồng sĩ bí bắt cóc phụ nữ lang hoàng. Đồng Thái Thái tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng bị người chính chính bắt được mạch môn, đành phải nhẫn mại tính tình chậm rãi dày vào khổ, khổ. Hai cái này phụ nhân đều không phải đèn đá cạn dầu, cây kim so với cọng dâu thương lượng nửa ngày sau không có kết quả. Bởi vì Đồng Thái Thái một mực chắc chắn, đồng sĩ bí bây giờ việc học chưa thành chỉ có thể nạp tiếp. Lá Thái Thái thấy thực sự rằng cô không xong, quay đầu lại gặp một bên diệp giao tiên sẽ chỉ mắt lộ ra cầu mãi buồn buồn thúc thiết, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái đưa ra điều kiện nói chỉ cần đồng gia cầm ra được 500 lượng bạc, từ đó về sau hai nhà lại không liên quan. còn đồng gia đem con gái nàng xem như thế còn là xem như thiếp, liền theo từ trên xuống dưới nhà họ đồng cao hứng. điều kiện này nhắc lên đi ra lập tức đem tất cả mọi người kinh sợ. liên diệp giao tiên cũng không nghĩ đến từ trước đến nay nể trọng chính mình diệp mẫu sẽ đưa ra loại này kỳ hoa điều kiện, cho nên khi hai cái phụ nhân tại trước mặt mọi người tính toán chi ly có kẻ mà cả, cuối cùng lấy 200 lượng bạc làm cuối cùng kết thúc lúc, nàng trong đầu chỉ còn một mảnh lớn. đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên bí mật tốt nhiều năm, nếu không phải đồng thái thái liều mạng ngăn đón hai người đã sớm thành thân cũng không có về sau những này phế phẩm sự tình. Trong thời Âu hiếm nữ tử thần sắc gạm đạm trong lòng của hắn không dễ chịu, an ủi, ta nương tuổi trẻ liền thủ tiết, nàng một giới phụ nhân ráy rủa nhiều năm thật vất vả mới đặt mua dưới những này gia nghiệp. Lúc này ta cố ý cưới ngươi, lại suy nghĩ nhiều cho ngươi lưu chút thể diện, tăng thêm cho nhà ngươi bạc, nói ít cũng hao tốn gần 400 lượng hiệp bạc. Ngồi tại đầu giường nam nhân nắm chặt lấy ngón tay đồng dạng đồng dạng kế hoạch, nàng lão nhân ra tính tình luôn luôn tiết kiệm, có đôi khi trong lòng giận cũng là nên, ngày bình thường ở chung lúc ngươi để cho nàng là được rồi. Diệp Giao Tiên vốn là một cái tâm trí có chút kiên định nữ tử, bằng không lúc trước cũng sẽ không giả chết cùng đồng sĩ Bí Đào Hôn. Nàng hôm nay tại Ái Lang trước mặt lấy thương tiếc, bất quá là nghĩ nam nhân minh bạch nàng vì chút tình cảm này làm ra đủ loại hy sinh. Tại đôi Liếu trấn nông thôn mở cửa hàng tạm hóa lúc, những cái kia hương dân mua cái kim chỉ đều muốn có kẻ mặc cả. Trời sinh sẽ tính toán Diệp Giao Tiên liền sẽ rõ ràng cùng nhân ra nói, đoạn này vải là chết Giang sinh ra thượng hàng hàng, cắt đi ra mặc lên người muốn sinh nhiều hơn 3 phần khí chất. Trừ ta nơi này địa phương khác không có, ngươi nếu là không mua, mai kia khả năng liền không có hàng. Nguyên bản gặp 5 phần bạc nhưng nhìn tại chúng ta là lao quen biết phân thượng chỉ lấy ngươi ba phần bạc cứ tính toán như thế đến ta liền thua thiệt lúc đầu chúng ta là quen biết thua thiệt cũng liền thua thiệt không có gì nhưng một cái hai cái đều như vậy ta cái này cửa hàng nhỏ tử cũng thua thiệt không nổi dứt khoát liền lấy trong tay ngươi mấy dạng này lầm sản chống đỡ đi dù sao các ngươi ở tại trên núi đưa tay liền được những vật này cũng không hưởng phí cái gì sức lực tại cửa hàng tạp hóa bên trong từ một cân hơn hai thước dầu trên kiếm tiền đồng gian khổ khiến cho Diệp Giao Tiên tin tưởng nỗ lực cái gì liền muốn được cái gì mới là một cọc có lời còn không đổi thường bạn mua bán bất cứ chuyện gì đều muốn dạng này tinh tế so đo mới không lỗ vì lẽ đó loại này không thể nói nhiều tại miệng tín miệng đã sớm thật sâu khắc vào nàng trong xương cốt sở dĩ liều chết nhảy xuống biển trừ cùng đồng sĩ bí tình cảm bên ngoài diệp giao tiên còn tin tưởng cố ra lão tam cố hành chỉ là một cái phụ thuộc vào phụ mâu ăn chơi thiếu ra. may mắn thì cái tú tài liền quên hết tất cả dạng này người làm sao đáng giá phó thác trung thân còn hắn còn có như thế một cái khắp nơi bó tay chân chỉ sợ thiên hạ bất loạn mẹ ruột người kia về sau chú định không có chuyện vọng lớn so sánh với nhau nhiều năm như vậy biểu ca cẩn trọng khắc khổ đọc sách tại triều làm quan chỉ là chuyện sớm hay muộn nàng lại một lần nữa nhẹ thư tuyết cánh tay ngồi tại đồng sĩ bí trong ngực. Hà hơi như Lan Hạ thấp thân thể nói, "Biểu ca cư yên tâm, ta không phải loại kia yêu so đo người. Đời này chỉ cần lưu tại bên cạnh ngươi, cho dù là làm tiếp ta cũng nhận." Sáu sáu sáu ngoài miệng nói không so đo, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều so đo được nhiều. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tạ ơn tiểu tạ mười bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. SG. Chương 44, tham ai. Chứng màn buông xuống, vẫn ngủ say diệp giao tiên làm một cái mộng đẹp trong động nàng nhảy xuống nước biển sau cũng không có bị người phát hiện mà là ẩn nấp thân phận cấp biểu ca làm một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại cực kỳ được sùng ái ngoại thất thuận lợi thi đậu tiến sĩ biểu ca cảm giác cho nàng thâm tình đối nàng yêu cầu không có không nên ăn mặc chi phí thường thường đều là trên thị trường tiên thấy đồ vật hắn cho tới bây giờ đều đem chính mình để trong lòng khảm bên trên cho dù là ăn tết bồi người trong nhà ăn sòng cơm tất nhiên sau cũng sẽ bước lên đầy trời phong tuyết tới theo nàng nói một hồi lời nói diệp giao tiên bị đồng sĩ bí bảo hộ được quá tốt lại chưa hề có cơ hội gặp qua vị kia cao cao tại thượng chính thất nguyên phối cũng không biết nàng cụ thể dòng họ hình dạng chỉ có thể từ tùy tùng trong miệng biết được một chút chi tiết nữ nhân kia đại khái tự cao thanh cao giống như trong lúc vô tình biết được nàng tồn tại hậu tâm cho ý lạnh liền lấy bệnh tật cớ một mình tránh sang nông thôn ở lại lại chưa từng có giống nhà khác vợ cả như thế khi thế hung hăng đem người qua phụ chất vấn qua nàng cái này ngoại thất tồn tại cái này khiến Diệp Giao Tiên thở dài một hơi đồng thời cũng có một loại không hiểu mất mát cảm giác thật giống như một đêm trận giàu người mặc vào lộng lấy cầm y trước mặt lại không người lớn tiếng khen hay phụ họa bình thường nàng đã sớm nghĩ kỹ nếu là vị kia đại phật tới cửa chính mình nên nói cái gì khóc cái gì cầu cái gì Dạng này ngậm đắng nuốt cay đợi 10 năm, rốt cục thủ được mây mở thấy Minh Nguyệt. Vị Tiêu Nguyên phối phu nhân nhà mẹ đẻ bỗng nhiên suy tàn, giống như bởi vì cái gì không được đại sự bị hoàng đế xét nhà xử trảm, trong nhà nam đinh chết chết trốn thì trốn. Nữ nhân kia liệm người nhà thi thể sau, rất nhanh cũng không giải thích được không có. Diệp Giao Tiên trong lòng có chút ít áp ý nghĩ, trong thời gian này khó đảm bảo không có biểu ca âm thầm lửa cháy thêm dầu. Đồng gia lao thái thái mấy năm trước liền đã qua đời, đứng đắn chủ mẫu cũng mất, trong nhà nên đón mang đến các thức quà tặng trong ngày lễ liền lộn liền một trận ra dáng tang sự đều xử lý không lưu loát. Biểu ca liền coi đây là tử Lực bài chúng nghị đưa nàng đỡ chính là vợ cả. Cũng không lâu lắm còn đặc biệt đặc biệt hướng triều đình vì nàng thỉnh phong chính nhị phẩm cá mệnh, dưới gối sinh ra hai cái hoạt bát đáng yêu nhi tử cũng thành đồng thị một mạch đứng đắn con trai trưởng. Tại trận kia trong động, Diệp Giao Tiên rõ ràng nhớ kỹ chính mình mặc màu ửng đỏ đến kim áo váy, tám bức váy trên thêu tinh mịn phức tạp bách hoa như ý hoa văn, Cúc áo bệnh là vàng dòng cùng ngọc thạch làm, một bộ quần áo liền có thể chống đỡ bình thường bách tính một năm tròn chi phí. Trên đầu mang theo là cửa hàng bạc bên trong quý giá nhất hạm phiên băng đỏ làm bảo thạch xích kim Phượng trâm, ngồi tại tráng Lệ trong khách sảnh nhàn nhã uống trà những cái kia tên tinh xảo tượng chế tạo tinh mỹ châm vòng tại dưới ánh đèn phát ra hóng ánh chói mắt bả mang phượng chùy trên rủ xuống chân châu hạt hạt đều là cực kỳ khó được Đông Hải đồ vật trên bàn là chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe tinh xảo cấm nước hành lang bên trong xuyên qua đến không hết vũ giả cùng nô tất cả mọi người đối nàng đều đón khuôn mặt tươi cười hiến ân cần bởi vì biểu ca bây giờ là mấy người phía dưới trên vạn vạn người nội các trọng thần mấy câu liền có thể quyết định một cái quan viên sinh sát mà dạng này quyền cao chức trọng người lại đơn độc đối với mình tỉnh thâm ý trọng lại không hay lòng như vậy bị người chú mục được người tôn trọng thời gian là diệp giao tiên mong nóng đã lâu. Mười năm vô danh không điểm thời gian rốt cục có phong phú hồi báo. Chính vào mùa hoa nữ nhân thích tí tựa ở hoa hồng ghế xếp bên trên, hương thuần diệu ngậm trong miệng còn chưa nuốt xuống đã thấm thấu tim gan. Nàng ngồi tại phòng trên hướng đám người thận trọng chào hỏi. Chẳng biết tại sao suýt nữa muốn cười lên tiếng đến, bất chợt cảm thấy trên thân mát lạnh. Diệp Giao Tiên Thình Lình vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đồng Thái Thái tấm kia gậy còn mặt dài đột ngột xử tại trước mặt. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, một đôi hơi có chút đôi mắt giàn mua vận đục đã hung tợn xử tới. Âm thanh mắng, quả nhiên là cái dưới thôi. Nhi tử ta ngày mà sáng liền sáng sớm đến trong học đường đọc sách đi, ngươi lại còn ở tại trên giường làm lấy mộng đẹp. Mau dậy thu thập phòng làm một chút theo vừa, chúng ta đồng ra cũng không giữ người rảnh rỗi. Diệp Giao Tiên trong lòng buồn vô cớ, vừa rồi làm cho lòng người duyệt đến cực điểm hết thảy vậy mà là giả. Nhưng nhìn xem Lão Thái Thái suýt nữa phun lửa hốc mắt tử không còn dám lãnh đạm, vây vây đầu tranh thủ thời gian đứng lên. Rồi Gen ở giữa liền quên đi buổi tối hôm qua cùng biểu ca vớt vẽ an ủi qua đi thực sự quá mức mệt mỏi, luôn muốn người nhà họ đồng miệng đơn giản cũng không ai sẽ thêm miệng, liền nhất thời lười biếng không có thanh tẩy thân thể. Cho nên nàng thoáng động, một mảnh trắng non dính mang theo vết đỏ tuyết thịt liền xuân quang trận tiết chính chính lộ tại bên ngoài. Đồng Thái Thái thủ 20 năm quả đôi nam nữ ở giữa tình chuyện đã sớm quên mất không còn một mảnh lúc này trên giường đệm chăn vén lên đã nghe đến một cỗ mang theo tanh nồng hương vị nàng lập tức giận tím mặt cũng không biết ở đâu ra tính tình tại chỗ liền đứng tại đầu giường chửi ầm lên chính là ngươi cái này đổ đi câu được con của ta bị người chế cười cuối cùng còn không phải không tốn giá tiền rất lớn để ngươi vào cửa kết quả chính là như thế một bộ hết ăn lại nằm tính tình mặt trời thăng lão cao còn chết trên giường chờ ta cái này làm lao nương tới hầu hạ ngươi sao diệp giao tiên vừa thẹn vừa vội một đôi tay nắm lấy đệm chăn tùng cũng không phải thả cũng không xong nghĩ thầm lại có ai ra bà bà sẽ sáng sớm chui vào nàng dâu trong phòng đến liên nén giận nói, ngài tại bên ngoài ngàn vạn chờ một lát, ta lập tức liền đi qua. Đồng Thái Thái hầm hực nhìn qua nàng liếc mắt một cái, từ trong lô mũi hừ một tiếng, ngang đầu đuôi ngực ra sư phòng. Diệp Giao Tiên chăm chú nắm một chút nắm đấm, bé không thể nghe dùng nông thôn thổ ngữ mang một câu. Sau đó lấy thật nhanh tốc độ mặc y phục bó tóc tóc, đến phòng bếp thô thô xem xét lại suýt nữa một ngay tại chỗ. Chỉ thấy được chỗ thu thập được sạch sẽ, phàm là để để thóc gạo muối dầu dương tủ đều dùng khóa sắt khóa được dán chắc chắc. Cái dạng này đừng nói là ăn cơm, chính là uống nước đều không có bắt đến thịnh. Một người dáng dấp thu kệch bà tử trông thấy nàng tiến đến không tự giác phủi một chút miệng nói di nương dậy trễ hôm nay buổi sáng cơm canh đã không có diệp giao tiên suýt nữa tức nổ tung bụng nàng biết mình dậy trễ có chút không thể nào nói nổi nhưng không phải là bởi vì chính vào tân hôn có thể thông cảm được nha liền điểm tâm đều không có cho mình lưu đồng thái thái cái này làm bà bà người vì tránh làm quá sẽ làm tiện nhân nàng hít sâu một hơi đổi tới phòng bưng khuôn mặt tươi cười giả vờ như vô sự bộ dáng nhỏ giọng hỏi bà bà cần phải uống trà tức phụ nhi mới đến còn không biết trong nhà chén trà thu phóng ở nơi đó đâu đồng thái thái buông xuống chàng hạt đem phật kinh bịa sách cẩn thận khép lại vậy suy nghĩ ra nhi nhìn thoáng qua phúng dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ đi ra ngày xưa ta không nguyện ý chấp nhặt với ngươi nhưng nếu vào ta đồng ra cửa có chút quy củ vẫn là phải chậm giải thủ lại có ngươi dù sao cũng là đồng ra nạp tiếp cái này bà bà hai chữ không tới phiên ngươi đến xưng hô sau này là ngoại nhân mặt gọi ta một tiếng thái thái là được rồi diệp giao tiên trên mặt đau rát tim nhịn lại nhẫn mới nói thật nhỏ một tiếng là đồng thái thái thấy thế nào nàng đều cảm thấy không vừa mắt cười lạnh nói ngươi cũng không cần cảm thấy chịu bao lớn ủy khuất lúc trước ta không nguyện ý nhi tử ta cưới ngươi cũng là bởi vì đã sớm nhìn ra ngươi không phải một cái an phận nữ tử tuổi con nhỏ ngay tại cửa hàng tạp hóa bên trong cùng những cái kia tới trước mua đồ nam nhân liếc mắt đưa tình có thể là cái tốt sao? Đồng Thái Thái tử trong ra ngoài đều có một cố vinh và hung hăng, vừa lúc tỷ tỷ của ta muốn cho nhà hắn lao tam xem mặt một cái xuất thân thấp hèn chút nặng, dâu ta không hề nghĩ ngợi liền đem ngươi tiến cho nàng, chính là nghĩ từ đó về sau hai bên rũ sạch, không nghĩ tới ngươi nữ tử này tâm cơ sâu như vậy, công khai đáp ứng vụn trộm nhưng vẫn là cùng ta ra sĩ bí tại trong âm thầm tiếp tục văng lai. Like. Diệp Giao tiên bị người làm đục như vậy mặt mũi đỏ bừng lên, hơn nửa ngày mới lấy hết dũng khí nhỏ giọng cãi lại nói, đây vốn là một bàn tay đập không vang hai người sự tình, ta mặc dù thích biểu ca nhưng nếu là không có hắn ở phía sau nhu đồ cũng không dám làm ra dạng này thiên đại sự tình. Đồng Thái Thái Dung không được người khác nói nhi từ nửa điểm không tốt, cắt đứt lời đầu của nàng nghiêm nghị quát, nhà ta sĩ si bí cho tới bây giờ chỉ hiểu được đọc sách, nếu không phải có người cái này quyến rũ nữ tử ở giữa khuyến thích, hắn sẽ đi bốc lên đại sơ xuất che giấu cùng hắn biểu đệ ngay tại nghị thân nữ tử. Nàng hung hăng gắt một cái nước bọt, náo ra như vậy việc không thể lộ ra ngoài thể sau, ta đành phải nắm lô mũi nhận dưới cửa hôn sự này, chuẩn bị một giường chăn gấm cho người che giấu, chính là cố lấy mặt mũi không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng làm cho đại gia hỏa tại thân thích trước mặt không tốt ngẩng đầu nay cũng đánh một bừa cào công lực thật là khiến người thán phục diệp giao tiên nhớ tới hôm qua hôm qua đồng sĩ bí ở bên thai tha thiết dặn dò một hơi nhịn lại nhẫn siết chặt khăn tay hơi thấp đầu không nói không nghĩ tới đồng thái thái tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thức hùng hổ do người người nhạo nói ta đều chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa lại không nghĩ rằng ngươi cái kia làm mẹ còn dám công phu sư tử ngoạn vậy mà kéo lấy một nhà lao tiểu tại đồng mậu đường cửa ra vào cái lộn nhất định phải ngươi cái này trước hôn nhân liền bại phối thanh danh nữ tử làm ta ra sĩ bí chính thê cười lạnh một tiếng tiếp tục một tiếng như vậy không biết nặng nhẹ giống như nghĩ sống sờ sờ để tỷ tỷ của ta tỷ phu người một nhà chê cười cũng cho ta tại một đám con cháu trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên chân tử bùn cũng không tắm sạch sẽ cũng không cảm thấy ngại gọi là thư hương môn nệ đồng thái thái càng nói càng tức nước bỏ suýt nữa phun đến diệp giao tiên trên mặt không phải ta cái này là mẹ bao che khuyết điểm nhà ta si bi hắn dù có lá gan lớn như trời một cái bàn tay cũng đập không vang nhất định có ngươi cái này quyến rũ ở giữa liên lụy lại nói ngươi cùng ngươi nương cũng không tốt sinh ngẫm lại nếu thật là tám khiêng đại kiệu tam thư lục lễ đem ngươi từ trong nên tiếp ở cửa cưỡi vào đến trăm năm sau ta làm sao có mặt đi gặp đồng gia liệt tổ li Diệp Giao Tiên cũng nhịn không được nữa, ở ngực quần cuộn, bỗng nhiên ngẩng đầu tin tức vội vàng chất vấn, ngài cũng hiểu được một cây làm chẳng nên non, ta trong sạch nữ hài cho người ta làm thiếp đã đủ bị quất, ngài còn muốn cầm loại những lời này làm tổn thương ta sao? Đồng Thái Thái bất ngờ nàng còn dám mạnh miệng, lập tức tức giận tới mức run, che ngực cao một tiếng thấp một tiếng gào khan. thật nên để sĩ bí trở lại tham một chút, tâm hắn tâm niệm niệm muốn mang tới cửa chính là cái dạng gì nữ tử, dám đối trưởng bối hô to gọi nhỏ, ta lúc tuổi còn trẻ tại bà mâu trước mặt chỉ có túi đầu huấn luyện nghe lời phần, nào giống ngươi như vậy một điểm quy củ đều không có. Diệp Giao Tiên miệng trương hợp hợp trương xem cái này lao thái thái sắc mặt trắng bệnh đến cùng không còn dám nói nhiều. đồng thái thái thanh âm lại càng phát ra thế lương, ta còn tưởng rằng ngươi cái kia nương có bao nhiêu chân quý nữ như đâu, chính là cắn răng đủ kiểu không hé miệng. kết quả đến cuối cùng tìm ta ra muốn chỉnh một chút 200 lượng bạc, lập tức sẽ đồng ý lập văn thư để ngươi làm tiếp. hư, thật sự cho rằng chính mình toàn thân trên dưới khảm kim khảm ngọc đâu, bất quá là ta hoa 200 lượng bạc mua vào cửa đồ chơi. diệp giao tiên một mặt không thể tin, thái thái chẳng lẽ dùng lời hùng ta, ta làm sao không biết còn lập cái gì văn thư? biết mình bắt lấy đối phương chân đau, đồng thái thái rốt cục thoải mái cười to, Trật nghiến, răng nghiến nói chuyện này nói đến cuối cùng không quá hào quang, ta đồng ra cũng là muốn mặt mũi người. người cái kia nương tiểu trương làm gây nên muốn chết muốn sống, ta làm sao biết nàng có thể hay không cầm tiền liền đổi ý? tự nhiên đến trong nhà môn xin bên trong người tới làm chứng, 200 lượng bạc liền mua đức người trung thân. tuổi trên 50 mươi lão phụ nhân vệnh lên đầu ngón tay mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. sau này làm ngoại nhân lúc không cần bà mẫu biểu ca gọi bệnh ngươi bất quá là chúng ta dùng bạc mua tới một cái thiết thất. nếu không phải vì ta thân sinh nhi tử, ta làm sao lại hoa chỉnh một chút hai lượng làm bằng bạc loại này thâm hụt tiền mua bán? phải biết hiện nay mua một cái đỉnh tốt hoài dương tịch nhà bếp bà tử mới bất quá hai mươi lượng thì bạc. diệp giao tiên kinh ngạc nhảy một cái dùng sức ngón tay giữa giáp tạp tới bàn tay tâm bên trong khó khăn mới khiến cho chính mình chấn định lại cẩn thận suy nghĩ một chút cái này đích sắc là cái này lao chủ chứa có thể làm được đi ra sự tình trong bất chi bất giác liền mất dũng khí dung thanh âm miễn cưỡng đáp biểu ca hắn nếu để ta vào cửa đối ta tự nhiên còn là có sắp xếp kính xin thái thái xem ở trên mặt của hắn cho ta một khối chỗ dung thân đồng thái thái cười lạnh một tiếng đứng người lên ngang đầu lưỡn ngực ra phật đường hạt đáy màu đen dẹp nổi từ ủi bỏng đến không có một tia nhăm nheo Từ một nơi bí mật gần đó xẹt qua một đạo không quan trọng lệ phong. Ngươi sớm đi có cái này thức tỉnh mới tốt, chớ có cảm thấy người khác thua thì ngươi. Cái này tha mãi thời gian mới mở đầu, cái nào trong môn hộ nữ nhân đều là dạng này tới đâu. 666 Diệp Giao Tiên một đời trước là đồng sĩ bí ngoại thất, dù không danh phận lại tiêu giao nửa đời người. Mà một thế này bởi vì có nam chính cái này phía sau màn hắc thủ, cùng đồng thái thái chính diện đón đọn lên. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, đau đau mẹ nam bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, SHG. Chương 45, Thủy Hỏa. Ban đêm đầy sao đầy trời lúc, Diệp Giao Tiên mới kéo lấy vừa chua vừa đau mọi mệnh thân thể trở về phòng. Ngồi tại trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm trong gương một mặt quyện đại nữ nhân, nghi thầm chẳng lẽ đây chính là chính mình hao hết chắc chờ chờ đợi thật lâu thời gian. Buổi sáng hôm nay bởi vì đã đợi trễ, liền điểm tâm đều không có ăn. Đồng Thái Thái uống xong trà sớm sau, nhàn nhàn nói lên Phật Đường là thanh tịnh chỗ, cần một cái tâm thành người đến quét dọn. Những cái kia vũ giả chi lưu phần lớn xuất thân phụ cận nông gia, chỉ là nhàn rỗi thời điểm mới đến Đồng gia hỗ trợ, kiếm mấy cái tán toái bạc hảo trợ cấp gia dụng đã không hiểu thi thư lại thô tay đần chân, làm việc thực sự là để người không yên lòng. Diệp Giao Tiên tự nhiên nghe hiểu được ý tứ trong đó, vì lẽ đó sáng sớm liền đói bụng cầm khăn lau, vì trên mặt đất từng chút từng chút lau sạch lấy tiểu Phật đường bên trong bụi bặm. Khó khăn đem tiểu Phật đường thu thập sạch sẽ, liền cơm trưa đều không có đảo hơn mấy miệng, đồng thái thái còn nói có một cái vú giả bởi vì trong nhà lâm thời có việc từ công, trong viện rơi đầy lá cây lại không người quét dọn. Diệp Giao Tiên đành phải ném bắt đũa, cắn răng cầm cái chổi bắt đầu quét sân. Không nghĩ tới những cái kia lá cây giống chuyên môn đối đầu một dạng, vừa mới quét sạch sẽ một khối lại rơi vào đầu đầu cũng có. Chờ Diệp Giao tiên mệt mỏi đem sân nhỏ quét sạch sẽ, lại đem quần áo thanh tẩy xong phơi nắng tại trên cây trúc, trong phòng bếp cơm tối cũng chỉ có một chút thịt thừa canh cặn. Đây quả thực là bị khinh bị cô vợ nhỏ. Diệp Giao tiên nằm mơ không nghĩ tới một ngày kia chính mình gặp qua dạng này thời gian, trong nhà lúc bởi vì là bị phụ mẫu nể trọng trưởng nữ, mặc dù gia cảnh bần hàn nhưng chưa từng có làm qua những này nhọ vụn phiền lòng công việc, húng hồ còn bị người như thế ác ý đối đãi. Tiên viện truyền đến một trận tất lắm điều tiếng bước chân, hẳn là về muộn đồng sĩ bí trở về. Diệp Giao Tiên trong lòng vui mừng, ba chân bốn cẳng vội vàng nên đón, gặp người chưa từng nói nước mắt trước lưu ngươi làm sao mới trở về nhà, có biết ta hôm nay? Lời còn chưa dứt, liền bị từ cửa hông mà vào đồng Thái Thái cắt đứt câu chuyện, ngươi cái này làm tiếp thất làm sao như thế không có ánh mắt, không thấy được người đã uống say sao? Còn đem hắn ngăn ở bên ngoài liễu lo không ngừng không cho phép vào nhà, liền không nhìn thấy qua ngươi như vậy không hiểu chuyện còn không đau lòng trưởng phụ nữ nhân. Diệp Giao Tiên không nghĩ tới cái này, lão chủ chứa dám ở trước mặt cho mình nói xấu, lập tức trong lòng chua chua, nước mắt từ hốc mắt từ bên trong chảy ra lại nghĩ tới ban ngày đủ loại vất vả lao động liền không quan tâm phồng lên dũng khí nghĩ tại đồng sĩ bí trước mặt tìm cái công đạo không nghĩ tới đồng thái thái miệng lưỡi so với nàng còn muốn tiện lợi mặt lạnh lấy mắng mau mau thu hồi ngươi bộ kia lấy tiểu bán yêu bộ dáng để người phía dưới nhìn thấy thành cái gì thể thống còn có người treo nước mắt chuẩn bị cùng ta nhi cáo cái gì hình bất quá là làm một điểm công việc thôi nhà ai tân phụ vào cửa không lo liệu việc nhà lại cứ đến phiên ngươi lúc tựa như chịu thiên đại hủy khuất bình thường đồng sĩ bí uống rượu sau vốn là đau đầu một nước, đứng tại dưới hiên bị gió thổi qua có chút không thoải mái Nghe được các nữ nhân cái lộn trong lòng càng là không kiên nhẫn, lão đạo lui một bước oán giận nói: Giao tiên đây chính là ngươi không phải, lúc trước ngươi cũng là biết được đạo lý người, sao có thể cùng trưởng bối mạnh miệng tranh luận đâu? Diệp Giao Tiên hôm nay vốn là một ngày mệt nhọc, nguyên nghĩ đến tại đồng sĩ bí trước mặt tố cái khổ bán cái tốt, lại không ngờ tới để đồng thái thái mấy câu quay đến sạch sẽ, càng không có nghĩ tới chính là đồng sĩ bí không hỏi xanh đỏ đèn trắng đi lên chính là tiếng chỉ trích. Nàng nhất thời như rơi vào hầm băng trong đầu một mảnh hỗn độn, ngày thường lanh lợi cùng nhạy bén không dư thừa nửa phần, một thân thể tử chướng nghiêm mặt nửa ngày lúng ta lúng không thể nói. Đồng Thái Thái thấy thế càng thêm đắc ý tiến lên một bước kéo Nhi Tử tay ôn nhu nói, xem ngươi bộ dáng này nhất định là vất vả vô cùng, đêm nay ngay tại nương trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nương Nhiên kỷ lớn ngủ gấp ít, an vị ở một bên giúp ngươi bưng trả mâm nước. Sang năm ngươi liền muốn vào sân tỉ thí, thân thể này nhưng so với ta bộ xương già này quý giá được nhiều. Đồng Sĩ bí thoảng qua cảm thấy có chút không ổn, nhưng hôm nay ở bên ngoài chịu chút cơn giận không đâu, ngẩng đầu thấy Diệp Giao Tiên cố chấp đầu đứng tại góc tường, cũng không biết đi lên nương một chút. hạ tự nhỏ cùng nữ tử này cùng nhau lớn lên, Tự nhiên biết nàng nhìn xem yếu đuối kỳ thật tính khí cực vạn, tim lấp kín liền dựa vào động thái thái ý tứ trở về phòng chính. Diệp Giao Tiên không thể tin nhìn chăm chăm hắn phía sau lưng, thanh âm ngăn ở trong cổ họng nửa ngày không thể rung động. Đây mới là tân hôn bên trong, người này say rượu về sau vậy mà không nghỉ ở trong phòng của mình, mà là nghỉ ở bà bà trong phòng, cái này khiến bọn hạ nhân thấy được còn thể thống gì? Đêm càng ngày càng sâu, mất ban ngày khô ý trong viện càng ngày càng lạnh, khẽ công trăng khuyết lạnh đỉnh đỉnh treo ở chân trời. Diệp Giao Tiên một mình đứng tại chỗ cũ, chẳng biết lúc nào bắt đầu bất chi run dậy lên nước mắt trên mặt chậm rãi ho khô, nàng liều mạng xuyên thấu qua hắc ám muốn nhìn rõ ràng đồng sĩ bí thần sắc. Có ngủ trễ vu giả tại chỗ hắc ám chuyển ra nhỏ bé rêu cợt tâm thành. Diệp Giao tiên bỗng nhiên vừa tỉnh mới phát giác trên thân lạnh buốt, rốt cục không thể không thừa nhận, tại ánh mắt của người khác ở trong chính mình hơn phân nửa sống thành trò cười. Nàng cuối cùng không làm được trước mặt mọi người khóc lóc gom sòm tự động, đành phải hận hận dầm chân, thẳng tắt thân thể trở về phòng ngủ của mình. Đồng Thái Thái mừng khấp khởi đem nhi tử rượu vào phòng của mình bên trong, phân phối nhà bếp bà tử bưng tới canh giải rượu, từng ngụm cẩn thận nuốt, mới cười hỏi: người mang tin trở về nói muốn tới đồng môn trong nhà đi chơi buồng đình ta còn tưởng rằng các ngươi cùng nhau nghiên cứu học vấn đi, làm sao uống đến như vậy say khướt trở về. Đồng sĩ bi đầu đau muốn nứt lười nhác mở mắt. Hôm nay uống rượu với nhau người này ngày xưa cùng ta quan hệ tốt nhất, kết quả ta thành thân lúc chỉ phái trong nhà quản gia đưa tới một phần cực giản mong hạ lễ. Ta biết hắn nhất định đối ta có chút hiểu lầm, đã có ra mặt giày đến nhà hắn lấy nước bỏ uống rượu. Mặc dù còn là không có đem lời triệt để nói thấu, nhưng dù sao cũng so hai bên gặp mặt từ đây lúng túng tốt. Đồng Thái Thái nghe xong còn chút là những ngày phá sự, trong lòng không khỏi bực tức đem mà bớt khăn ném vào trong chậu quay đầu trông thấy nhi tử trắng bệnh khuôn mặt, đến cùng không nỡ mắng nữa. An vị tại bên giường một nắm ghế con thượng đạo, người đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghe nương lời nói, hết lần này tới lần khác lúc này mở heo làm tâm trí mê mụi nhất định phải cưới diệp thị. Tại lai châu trong thành, những người kia hơn phân nửa đều biết chúng ta mấy nhà quan hệ, ở trước mặt không nói phía sau cũng nên nói thầm vài câu. Đồng sĩ bí làm sao không rõ đạo lý này, nhưng có đôi khi có một số việc ván đã đóng thuyền, lại đến hối hận liền đã chậm. Hán tự tại đầu giường trầm mặc nửa ngày, nửa ngày sau mới mở miệng nói, sự tình đã diễn biến đến đây, ta nếu là không cưới diệp giao tiên dựa vào lá thái thái bộ kia bát phụ sát mặt chắc chắn đến châu phủ trong nhà môn cao ta đến lúc đó ở phía sau đâm ta của sống người chỉ sợ còn nhiều hơn cách chân chính thân bại danh liệt cũng không kém xa đồng thái thái cười lạnh vài tiếng tại đen như mực trong đêm nhất là lộ ra đột ngột mặc dù hiện nay nói những lời này đã chậm nhưng ta vẫn còn muốn nhắc tới vài câu lúc đó ngươi lần đầu cho ta nói muốn cưới diệp giao tiết lúc ta liền nói nha đầu này cưới không được ngươi còn tưởng rằng ta sinh kẻ định hót ngại bần yêu dầu con ta len lén cùng nàng lui tới lâu như vậy kết quả không ra dự liệu của ta náo ra như thế lớn thái hoạn đồng sĩ bí trên mặt hiện hiện khó xử chỉ cảm thấy vừa mới uống xong canh giải rượu tại hết hầu trong khu vực quản lý lại hướng lại chát hắn dưới đáy lòng thầm than một hơi biến thành hiện tại này tấm cục diện lại đến nói ai là bởi vì ai là quả đã sớm không làm nên chuyện gì đồng thái thái cuối cùng không nỡ khó xử như tử dịch dịch đệm chăn trầm dãi nói hiện tại ngươi cuối cùng minh bạch không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt đạo lý đi nước ngày xưa nói với ngươi lời nói chữ chữ là chân ôn cái này diệp ra cả nhà từ trên xuống dưới chính là cái lấp không đầy hang không đáy bởi vì diệp phụ là cái nhiều năm không trúng thi rất tú tài người khác mới gọi diệp mẫu một tiếng lá thái thái Kỳ thật chính là một cái người xa cơ thất thế xuất thân. Đồng Thái Thái tinh tế chân một bát nước trà bưng đến Nhi Tử trước mặt, hai nhà chúng ta ở gần, dò xét hai không biết hai nội tình. Diệp phụ không làm sản xuất một lòng chỉ hiểu được đọc sách thánh hiển, Nam Mộng cũng nhớ thi cái cử nhân tiến sĩ đi ra, to như vậy số tuổi đều không biết được khác mưu lối của hắn. Đồng Thái Thái trừng Nhi Tử liếc mắt một cái, kết quả nhiều năm như vậy toàn gia lớn nhỏ bảy tám thanh người ăn uống, toàn bộ nhờ gian nào nho nhỏ cửa hàng tạp hóa trèo trống. Bởi vì Diệp Giao Tiên tuổi còn nhỏ lúc liền sinh phải có mấy phần tư sắc, kia Diệp mẫu liền nổi lên gian tâm đưa nàng đẩy ra làm trưởng quầy. Vô luận việc lớn việc nhỏ đều trước đẩy nữ nhi này xuất đầu. Đồng Sĩ bí sắc mặt chậm dại âm trầm xuống. Đồng thái thái nhìn thấy nhà mình nhi tử, nông thôn vô sự dù côn lưu manh sao mà nhiều, dẫn tới gian nào nhỏ nhỏ cửa hàng tạp hóa cả ngày Ông bớm không ngừng, hết lần này tới lần khác người một nhà này không cho là nhục ngược lại cho là ngạo. Nói đến, cái này diệp mẫu hành động cùng mặt đường trên mụ tú bà có gì khác biệt? Nàng thở dài một hơi, trong mắt có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận, đây mới là nương cắn chặt hàm răng không đáp ứng việc hôn sự này nguyên do, tăng thêm đằng sau những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, để ta tin tưởng vững chắc lúc trước quyết định chi chính xác thật muốn cưới dạng này nhân ra đi ra nữ hải làm chính Người đi ra ngoài thấy những cái kia ngày xưa đồng môn hảo hữu lúc chỉ sợ càng thêm không ngẩng đầu được lên đồng sĩ bi đã sớm minh bạch những đạo lý này nhưng nhớ tới hai ngày này cùng diệp giao tiên nồng tình ý trong lòng cuối cùng có chút thua thiệt trong thanh âm liền không khỏi lộ ra một tia tiêu điều ý trung binh là ta không có thực hiện lúc trước hứa hẹn lương đeo đối nàng phân tình đồng thái thái thấy mình miệng đắng lưỡi khô nói hơn nửa ngày đứa con trai này tâm tâm niệm niệm còn là đầu kia lập tức tức giận đến ngực tóc thằng đau liền ngạnh giọng từng chữ nói ra khóc dòng nói cha ngươi chết sớm ta một lòng một dạ lôi kéo ngươi lớn lên chính là muốn ngươi ánh sáng đồng ra cửa nhà kết quả ngươi đem tâm tư toàn đặt ở nhi nữ tình trường phía trên hoàn toàn không để ý ngày sau tiền đồ ta không bằng sớm đi kết thúc cũng tiết kiệm trông thấy những này ghét khí chuyện lời nói này quá mức nặng nề vào ban ngày uống xong rượu tại đồng sĩ bí trong bụng rời sông lấp biển ngực bừa buồn chán vừa nóng hơn nửa ngày mới miễn cưỡng lộ ra một kia hoặc khí nói nương tuyệt đối không nên nói loại này để nhi tử xấu hổ mà chết lời nói ta vốn cho là cùng giao tiên tình nghĩa thiên kim không đổi không nghĩ tới la thái thái hai trăm lượng bạc liền đem con gái nàng bán ngài dù sao hiểu nhiều lắm chút ngày sau vẫn là phải nhiều hơn dạy bảo giao tiên mới lạ vốn cho là vô giới chi bảo nguyên lai chỉ trị giá 200 lượng bạc phần này to lớn tâm lý tranh lệch để đồng sĩ bí cổ họng chắn vô cùng chỉ còn lại một mảnh bị hỏa cháy qua đau đớn đồng thái thái rốt cuộc hài lòng cười nói ngươi có cái này tỉnh nộ tốt nhất nhất ra chi chủ nhất định phải bậy ngay ngắn tư thái của mình còn có ta đem chuyện xấu nói trước tiêu diệp giao tiên dù sao cũng là nông thôn lớn lên nữ tử từ trước đến nay không thế nào dùng quan thúc vừa học chút không ra gì tiểu thủ đoạn ta nếu là làm biện pháp tách ra đều nàng tính tình năng bướng ngươi ở một bên nhìn thấy nhưng không cho hô đau lòng nàng dừng một chút chợt thấy lời này quá mức ngay thẳng lại lần nữa tô lại bổ nói nếu là hiện tại không rất quản giáo lấy nàng tính tình khẳng định sẽ tâm sinh vào tâm ngày sau chờ ngươi đem chính thất cưới vào cửa chỉ sợ ngươi hậu trạch một ngày không được căn bình. chén choáng đi lên đồng sĩ bí chỉ cảm thấy mí mắt lại chìm lại trọng buồn ngủ trên miên Liên tùy ý phất phất tay bé không thể nghe nói lầm bầm nương chỉ để ý tùy ý giao tiên từ trước đến nay là cái hiểu chuyện nữ tử chờ thời gian dài ra tự nhiên sẽ phát giác nương thực sự là vì nàng tốt còn có ngày ngàn vạn lần đường khổ sở chờ ta bên trong trạng nguyên làm quan chắc chắn hướng triều đỉnh vì ngày thỉnh phong cám bệnh đến lúc đó tại đôi lưu trấn xây một tòa càng thêm rộng lớn khí phái nhất phẩm phu nhân đền thờ để tả hữu láng giềng đều tới nịnh nọm định bợ ngài sáu sáu sáu cái này một đôi cũng coi như cái n hào nam phụ nữ phụ vì lẽ đó phí đi chút bút mực sg chương 46, xe mặt trong phòng chậm rãi tĩnh lặng xuống tới choáng hoàng ánh trăng từ nửa mở tấm bình phong bên trong vung vào xuyên thấu qua màn nhàn nhạt, nhạt rơi tại thanh niên nam tử trên mặt đồng thái thái tại trong hắc ám tinh tế đánh giá như tử trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy điên cuồng khăn tay tử lẩm bẩm nói hào hai tử ngươi chính là đời ta duy nhất trong cậy vào nếu người nào dám phá hỏng tiền trình của ngươi ta liền muốn hắn mệnh một tòa nho nhỏ đền thờ không có có quan hệ gì đời này chỉ cần ngươi thật tốt chính là đem nương tâm can móc ra cho ngươi nhắm đúng rượu nương đều là vui vẻ người trên giường đã sớm ngủ như chết đi qua đồng thái thái thanh âm càng phát ra mềm ngươi là ta một tay nôn nấng, liền đáng giá làm thiên hạ này tốt nhất chỉ cần đi ra đôi liếu trấn đi ra lai châu thành ngươi liền sẽ hiểu được thiên hạ này có bao nhiêu lớn bao lớn kia diệp thị nữ có tài đức gì bất quá là cái sẽ làm lũng bán xi si nông thôn cô nương đáng giá ngươi tốn hao nhiều như vậy tâm tư ngoài phòng chẳng biết lúc nào nổi lên phong Khảm băng cách hoa văn cách cửa sổ theo gió thổi liên phát ra kéo kẹt kéo kẹt văng động. Đồng Thái Thái giản mùa thon gầy gương mặt tại dưới ánh trăng hiện ra mấy phần dữ tợn bóng ma, trật nhẹ chợt nặng tiếng hít thở trong phòng quen quẩn. Ta vạn không nghĩ tới nha đầu kia lại sinh lá gan lớn như trời, dám minh tu sạn đạo ám độ trần gương, thông đồng được ngươi quên lúc trước thời gian khổ cực. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ, truy nguyên đều là nương quá mức chủ quan. Đồng sĩ bí vẫn tại trên giường ngủ yên, Đồng Thái Thái trong lòng đủ loại cảm giác khó mà nói hình, khiến cho nàng thanh âm khàn khàn bên trong có một cỗ mơ hồ phân khởi ý. Diệp thị làm ra như vậy không biết liêm sỉ sau đó, còn vọng tưởng làm ngươi chính thê. Ngày sau ta nhất định sẽ làm cho nàng hiểu được ở giữa lợi hại, ta đồng ra ngưỡng cửa cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Cuối hạ gió đêm đem trong miệng hoa thụ thổi đến gì rào rung động, rõ ràng nóng đến đổ mồ hôi lại làm cho người trên da thịt lông tơ đứng đấy. Ngủ ở lạnh trong trướng diệp giao tiên lại một lần nữa đưa cổ nhìn về phía cửa phòng, nhưng như cũ yên tĩnh không hề có động tĩnh gì. Rốt cuộc thất vọng minh bạch, buổi tối hôm nay người kia là không gặp qua tới. Lúc bắt đầu nàng còn ôm ba phần may mắn, tân hôn đầu ba ngày ngọt ngào cũng làm cho nàng sinh ra một cô ảo giác, luôn cảm thấy cuộc sống tương lai có thể một mực đem khống ở trong tay chính mình. Cho dù đồng thái thái cùng chính mình không hợp nhau, nhưng nếu là thật sinh ra mâu thuẫn dựa vào hai người tình cảm đồng sĩ bí khẳng định phải đứng tại phía bên mình nhưng hiện từ hung hăng đánh nàng hai cái cái tát đồng sĩ bí liền tiền căn hậu quả cũng không biết rõ liền lối ra hoàn trách còn dân dạy chính mình không tôn trọng trưởng lỗi đây là ở bên thai mình nồng tình mật ý tình là sao Diệp Giao Tiên ngơ ngác nhìn qua cái kia lung la lung lay đi xa thân ảnh lúc này mới bao lâu thời gian liền biến thành băng hỏa lưỡng trọng tiên nửa câu lời công đạo không có lưu cho mình bất quá là vài câu lãnh đạm lời nói còn có lại không nghĩ tới cái kia lão chủ chứa như vậy không biết xấu hổ số tuổi này còn đem thành niên nhi tự hướng trong phòng mình dẫn Hoàn Mỹ Kỳ danh viết chiếu cố cẩn thận chút. Bên ngoài minh một trận ngầm một trận nhi, chân trời có lúc dài lúc ngắn tiền điện. Phong cũng đi ra tất quái, giữ cửa hải quá chặt chẽ cách cửa sổ thổi đến ông ông tắc hưởng. Diệp Giao tiên che lại chăn mềm đem chính mình cuộn thành một đoàn, gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm ngoài chướng. Thật nhiều người đều nói mẹ chồng nàng dâu chính là mèo chuột đồng dạng trời sinh đối địch, làm nàng dâu vô luận như thế nào ném túi người, đều ấm không trở về làm bà bà một hòn đá tâm, vì lẽ đó cái này lần thứ nhất hợp đọ sức lại thua triệt triệt để để. Chan chọc sau Diệp Giao tiên như thế nào cũng ngủ không được, nàng trong lòng mở mịt nghĩ đến, đây chính là tân hôn của mình. Ngay kế, quyết định Đồng Thái Thái liền đem Diệp Giao Tiên gấp cô ở bên người, dùng vô số lý do đưa nàng sai xử được xoay quanh. Trang điểm, rửa mặt, ăn cơm, quét dọn, may lâm lâm đủ loại, ngày kế liền không có một khắc nhàn thời điểm. Lại cứ Diệp Giao Tiên không biết nghĩ thông suốt hay là sao, cắn răng không nói tiếng nào toàn nhận số dưới. Mỗi khi có khách khi đi tới, Đồng Thái Thái nhất là yêu đem Diệp Giao Tiên gọi vào trước mặt gian dạy, Lớn đến đồ ăn trên bàn không có dựa theo quy củ ít muối ít dầu, nhỏ đến trong viện hoa không có đúng hạn tưới nước, vô luận chuyện gì tóm lại chọn đi ra ma bệnh. Đối với Đồng Thái Thái trêu chọc, Diệp Giao Tiên một mực không có tiếng tâm gì làm theo. Tựa như trời sinh chính là cái nhẫn nhục chịu đựng tính nết. Nếu không phải trên người nàng phục sức cùng trong nhà Vũ gia khác thường, thô thô xem xét chính là người tướng mạo xuất chúng chút nha đầu. Đợi thời gian một lúc lâu, Đồng Thái Thái liền tự cho là thủ đoạn xuất chúng đem người cầm chắc lấy. Đợi có một ngày, Đồng Thái Thái xin mấy cái quen biết phụ nhân trong nhà tiểu tụ lúc, khuôn mặt tiểu tụ Diệp Giao Tiên bưng buồn lúc lập tức té xỉu xuống đất. Vội vàng mời tới lão đại phu tinh tế bắt mạch sau, nói vị này phụ nữ trẻ mệt nhọc quá độ sầu lo quá đáng, càng khẩn yếu hơn chính là nàng trong bụng vừa một tháng thai nhi bởi vì mẫu thể suy nhược không chịu nổi, một cái sơ sẩy chỉ sợ mẹ con đều khó giữ được. Nông thôn chúng phụ nhân lúc rảnh rỗi vốn là thích chuyện nhà lưu luôn vị ngữ, việc này xuất ra sau dư luận liền trở nên thiên về một bên. Người người đều đang nói đồng ra nếu không nguyện ý cưới Diệp thị, đồng sĩ si bí vì sao tại trước hôn nhân liền thông đồng nhân gia cô nương. Vậy mà cưới vào cửa, lại vì sao như thế dung túng lao nương hà khắc tấn phụ. Những lời này càng truyền càng cái gì, khiến cho đồng sĩ si bí thật vất và tẩy thoát thanh danh lại bắt đầu thối đường cái. Đồng thái thái lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác chính mình bị mắc lửa, còn liên lụy chính mình bị nhi tử không có lỗ hổng trách. Nàng hận đến cơ hồ thổ huyết, nhưng vẫn là vội vàng buông xuống tư thái tự mình chiếu khán giao tiên mỗi ngày hỏi Hàn Ân cần cơm nước tôi nói, còn hướng ngôi cái người quen biết kể rõ nhà mình vô tội. Bất luận như thế nào, dù sao bởi vậy đủ loại đồng gia ngược lại xuất hiện một loại mẹ chồng nàng dâu ở trung có đạo, một phái vui vẻ hòa thuận có trật tự cảnh tượng, không khỏi dẫn tới trung quanh biết rõ của Hán Nội tình hàng xóm láng giềng ngầm nghị luận ầm ĩ lời nói này truyền đến người có quyết tâm trong hay, tự nhiên lại nhắc lên một mảnh nhỏ bé gần sóng, một trong số đó chính là Lý Cố hai nhà nguyên bản đã nói tốt xem mặt, giữa bất chi bất giác liền không có tin tức. Từ ngày đó nói ra sau, Lý Thẩm Nương lúc rảnh rỗi liền thích tới thông cửa. Chủ nhân thường lý ra ngắn kéo chút chuyện táo lao nhi có đôi khi cầm rổ ôm lấy một giỏ trứng gà có đôi khi là nhà mình kết vài món thức ăn dưa mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng đến cùng là cái tâm ý phụ nhân này mặc dù đem quanh mình người quen biết ra từng cái bố trí toàn bộ lại ngậm miệng không đề cập tới đem nhà mình cháu họ từ mang tới nhận cửa lại không biết trương lão thái thái gai đúng chỗ ngứa liền hỏi đều không có hỏi nhiều một câu chỉ đem nàng coi như bình thường khách nhân đến chiêu đãi ngày hôm đó lý thẩm nương lại tới thông cửa nói chuyện không đâu nói hồi lâu lời nói về sau rốt cục lên tiếng khụ khụ nói ra ý đồ đến ta cái kia cháu họ cuối cùng từ huyện học bên trong trở về, biết ngài bên này cho cái tin chính xác nhi sau nửa đêm đều ngủ không yên, nhờ ta trước kia tới xem một chút ngài lúc nào có rảnh. nghĩ đến có chút băn khoăn, lại tôi lại bổ vài câu. hướng này nông ra trong đất vội vàng thu hoạch trưởng thành sớm hoa màu, trong nhà thực sự không rảnh rỗi. cái này không trong học đường sư trưởng thương cảm vừa cho nghỉ dài hạn, lúc này mới. trứng lão thái thái không ngờ tới cách lâu như vậy thời gian lại nhắc lên cái này tông chuyện, nhưng nàng sành sỏi thần sắc trên mặt mày may chưa biến. đưa một nắm bí đỏ từ đi qua, cười nhẹ nhàng mà nói, nguyên lai like đứa bé kia tại huyện học bên trong đọc sách, khó trách một mực không có tin tức. Ta còn tưởng rằng là đứa bé kia phụ mẫu ghét bỏ nhà ta anh cô thân thế, lúc này mới không có đoạn dưới đâu. Lý Thẩm Nương kiểm trên đỏ lên, làm ai mới làm được nửa đường trên không có tin tức là vì tối kỵ. Kỳ thật loại sự tình này tuy nói là trời xui đất khiến, nàng vị kia Đường huynh hai vợ chồng đều là cực kỳ bản phận người, huống chi cô anh là nhà hắn nhi tử để ở trong lòng cô nương, nhắc lên cái này gốc dạ liền ngàn chịu và chịu. Nào biết được Đường huynh gia lão mẫu nghe nói sau chuyện này, trong lòng ngược lại phạm vào nói thầm, nói cô gia dễ dàng như vậy liền đáp ứng hôn sự, chẳng lẽ cô nương này trên thân có gì không thỏa đáng? bởi vì cái kia thời tiết đồng thái thái cùng mới nhập vào cửa tiểu thiếp diệp thị hai cái ngày tại đấu pháp mỗi ngày đều có vô số phiên bản chuyển tới mà vị này tân tiến cửa tiểu thiếp vốn là muốn hứa cấp cố gia lão tam cái này kéo sợi đoàn đồng dạng loạn chuyện để lão nhân ra xem xét trong lòng trước hết vào làm chủ có chút không hoan hỉ lý thẩm nương nghe như vậy nguyên do sau đành phải ở trong lòng âm thầm tiêu khổ cố ra trương lão thái thái chỉ là đồng ý xem mặt một chút căn bản còn không có đáp ứng đem tiểu tôn nữ gà tới mọi chuyện còn chưa ra gì chút đấy ngay bên này liền bắt đầu làm bộ làm tịch tính chuyện gì xảy ra nhưng lời này lý thẩm nương lại khó mà nói ra miệng nàng biết hộ nông dân ra khai ra một cái người đọc sách không dễ dàng cái này lý ra từ trên xuống dưới đem vị này cháu họ tự xem cùng trong mắt bình thường đặc biệt là lý gia vị này lao thái thái luôn luôn chuyên quyền độc đoán tự cao tự đại trong lòng cảm thấy trên đời này cũng chính là công chúa miễn cưỡng có thể xứng nàng tôn nhi chuyện này cứ như vậy cứng đờ lý thẩm nương mặc dù tại hai nhà siêng năng mật đi lại nhưng người lý ra trong đầu lẩm bẩm không tiếp lời đầu nàng chính là phật đà chuyển thế cũng không có cách thằng đến lý cháu họ từ lai châu huyện thành trở về tự mình hỏi đến việc này và dưới lý thẩm nương trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất chắc chắn cái này có việc hôn nhân còn có cửa, lúc này mới mặt dạng mày dậy lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại, đổi tới chính là người Lý ra không có tin tức cũng là người Lý ra chuyện xưa nhắc lại vẫn như cũng là người Lý gia. Lý Thẩm Nương cũng thấy chuyện này làm được có chút không chính cống, liền nói liên miên lại nhảy giải thích hơn nửa ngày. Cặp kia liếu chấn đồng ra vừa nạp vào cửa tân phụ thủ đoạn tinh diệu, ban đầu ai không chỉ trích nàng hai câu, đến phía sau ai không nói nàng xử sự, sự hào phóng vừa vặn. Trẻ tuổi có tiểu tức phụ tiểu cô nương đồng tình diệp thị ủy quất đều ở sau lưng lặng lẽ mắng đồng Thái Thái là cái ác độc người. Trương Lão Thái Thái cười ha ha, nghe huyền ca mà biết nhà ý tự nhiên biết nàng cũng không nói ra miệng cớ, người vị kia cháu họ trưởng bối sợ hãi nhà ta anh cô cũng giống vị kia Diệp thị một dạng khắp nơi chiếm tiện nghi không nói còn bị người đồng tình không thôi, vì lẽ đó cũng không dám mở miệng kết môn thân này đi. bị người đem lời nói toạn, Lý Thẩm Nương ngược lại thả lòng trong lòng, chen chịu qua đến thân thiết nói, anh cô nương trong trong ngoài ngoài đều là đem hảo thủ, không lo tìm không thấy xứng con rể tốt. nếu không phải nhìn xem hai đứa bé nhân tài thực sự xứng, ta đã sớm bỏ gánh không làm nữa. hôm nay ta tới chính là sớm chào hỏi, ta tại trước mặt ngài đánh cược, chờ đến mai ta đem đứa bé kia dẫn tới, ngài nhìn trong đầu bảo đảm thích nhìn nhân ra đem lời nói như thế thành thật trương lão thái thái trong lòng ngược lại có chút băn khoăn nàng nguyên bản liền không thành hy vọng việc hôn sự này có thể thành nói gần nói xa bất quá là tìm không có trở ngại cơ thôi anh cô đứa nhỏ này dường như người nhà hiểu được là được rồi dù sao cũng sẽ không tiện nghi nhà khác lão thái thái cả một đời không có kéo qua lão, thấy chuyện này càng phát ra thật trong lòng không khỏi mắng cố hành vài câu nghĩ thầm nếu không phải vì tên tiểu tử túi này chính mình bộ xương già này không thiếu được còn muốn giày vò mấy lần liền cất giọng đem cô anh gọi ra đến phân phó nàng tại trong phòng bếp cấp lý thẩm lương trang mấy hộp nhà mình làm phiến bánh ngọt cùng tê đường mang về nhà đi cấp bọn nhỏ đến thử tiên. Cố anh tại bên ngoài thoải mái giòn đáp ứng một tiếng, cầm rổ liền bắt đầu thu thập. Lý Thẩm Nương nhìn trộm nhìn một cái, liền gặp cô nương kia hôm nay tân đổi một thân nhuộm thành cây cam sắc vải mịn váy háo, đầu đầy hạt nha quạ, tóc dùng một cây mọi chuyện như ý bạc châm kéo lên, hai trên cũng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ một đôi bạc đinh hương. cặp kia hạnh nhân mắt to cẩn thận nhìn chằm chằm người nhìn lên, như thủy ngân sáng ngời con ngươi tổng lộ ra một cỗ chân tâm thật ý đại khái bởi vì hay làm sống ống tay áo cùng cắt được hơi có chút ngắn, cực còn gàng, nổi bật lên người càng phát ra có tinh khí thần. Khoảng thời gian này bên trong Lý Thẩm Nương thường xuyên tới cửa tới làm khách, cô anh mặc dù không biết trong đó đến tận cùng, nhưng cũng nhìn ra được tổ mẫu đối của hắn phá lệ coi trọng. Cứ dựa theo phân phó thả mấy khối phiến bánh ngọt cùng tê dại đường, suy nghĩ một chút lại thả nửa cái nhà mình ướp gia vị gà sấy khô. Tay nàng chân cực nhanh, không lâu sau liền đem đồ vật thu thập xong, để lộ màn cửa nhi để trương lão thái thái tự mình xem qua. Lý Thẩm Nương là cái biết hàng, thấy mảnh này bánh ngọt nhan sắc xôn sao không nói, dùng đều là chân tài thực học làm được phân lượng mười phần, mỗi khối đều có nửa bàn tay rộng. Tê dại đường càng là nông thôn vật hi hãn nông hộ nhân ra ngày lễ ngày tết thời điểm mới chịu làm hơn mấy toa cấp đám trẻ con thèm tham ăn liền vội vàng đứng lên đủ kiểu cảm ơn chương lão thái thái không phải cái người hỏi hỏi, người khắc kính một thức nàng từ trước đến nay hồi một trượng cười ha hả khách khi nói chúng ta kiếp trước tu trăm năm duyên phận mới tại cái này một khối góc trong đất ở một bút không biết ra được hai cái cố chữ đều là đánh gây xương cốt liên tiếp gân thân thích không quản chuyện này có được hay không ta lão bà tử này đều nhớ người tốt lời nói này như thế rộng thoáng minh bạch lý thẩm nương trong lòng lại không có không vui lại quay đầu nhìn xem hoàn toàn không biết do tình hình trên mặt lại cười nhẹ nhàng của anh trong lòng quyết định nhất định phải đem cái này có việc hôn nhân nói vun vào thỏa đáng. 666 Lao thái thái tại cấp nam chính nữ chính chế tạo xương mù đạn, để phòng bị người không liên hệ khám phá. SG. Chương 47, hành hương. Lại một cơn mưa thu sau liền này sinh ý lạnh, để đầu người nao choáng chìm ngày mùa hè khô nóng hoàn toàn không có bóng dáng. Tại tây phòng chuyên tâm đọc sách Cố Hành biết được Lý Thẩm nương ý đồ đến sau cười lạnh vài tiếng, nghĩ thầm cái kia cái gọi là Lý gia cháu họ nếu là thật sự dám giống như nghĩ của anh, vậy hắn liền để người kia biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Tuế này hắn mặc dù không có đến Tây Sơn trong tinh xá đọc sách, nhưng là đầu người lại là cực kỳ quen biết. Tại trận kia đại mộng bên trong, hắn chính là ăn xem thường người khác thua thiệt, cho nên đối với bất luận cái gì muốn làm người cùng sự hắn cũng không dám chủ quan. Hắn sớm hỏi thăm rõ ràng, Lý Thẩm Nương nhà mẹ đẻ Đường huynh xuất ra cái này cháu họ đại danh gọi là Lý Hậu Đức, đích đích xác xác là hắn ngày xưa đồng môn. Lý Hậu Đức năm nay 19 tuổi, so Cố Hành tuổi tác hơi nhỏ hơn. Người này vào học mượn 78 tuổi lúc mới tại thôn học vỡ lòng. Dung nhan cũng không tính rất tốt, nhưng để người ta gọi là chính là người này tại việc học trên cực kỳ khắc khổ. Chuyên thuyết lao sư bố trí tới việc học, học sinh khác hai cái này canh giờ liền hoàn thành. Lý Hậu Đức lại tình nguyện thức đêm đem đồng dạng việc học hoàn thành ba phần, cuối cùng lại chân tuyển một phần hài lòng giao cho công đường. Trước một thời gian cố hành vội vàng đối phó đồng sĩ bí, sơ nghe Lý Hậu Đức cái tên này lúc chỉ cảm thấy quen hay, càng về sau mới đột nhiên nhớ tới chính mình ở nơi đó thấy qua cái tên này. Tây sơn tinh xã giải tán hồi lâu, cái này cái gọi là đồng môn nhưng thật ra là về sau vào cửa tiểu sư đệ, vì lẽ đó hai người chỉ nghe tên không biết người, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu mặc vào một thân bản bạch hơi cũ trưởng sang cố hành ngồi tại bàn bắt tiên bên cạnh ma xa một chiếc cấm từ xa vung phong mắt tinh tế suy nghĩ hồi lâu mới bỗng dưng nhớ tới trong ngộng từng nhìn qua một phần triệu đình công báo cam tốc bất tổng tam phẩm tuyên lý sứ lý hậu đức khắc mình làm theo việc công xả thân lấy nghĩa gặp bác nguyên góc quan đem người nên khấu hơn mười người kiệt lực mà chết cố hành hiện tại vô cùng xác định trận này để cho mình mọi việc rõ muôn một chiếc mắt đại ngậm kỳ thật chính là mình kiếp trước cái này sở dĩ không có tại trên cầu lại hà bị một bát mạnh bà thang cho vùi là lao thiên gia đối hàm đoàn chết đối lý chính mình chỉ có một tia để ngủ là lao thiên gia đối tính tình cương liệt cố anh nệ sinh một chút thương hại nếu có thể thấy được tiên cơ, nếu như bất thiện thêm lợi dụng, chẳng phải là trà đạp lao thiên ra một phen ý đẹp. hắn cách cửa sổ nhìn qua trong viện mang mang lục lục người nhà, trong lòng gần như mềm mại nghĩ, ta tóm lại sẽ dẫn bọn hắn được sống cuộc sống tốt, sẽ không đi lung tung liều lĩnh dẫn tới họa lớn ngập trời. ngay tại âm thầm suy nghĩ cuộc sống tương lai đi như thế nào lúc, một cái khỏa đầu khỏa mặt người áo xanh từ cửa sau loe tiến đến. tiên tiểu hồ một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cảnh giác nhìn chằm người tới, cố hành bật cười nói, điện sử mỗi lần tới đều muốn cất giữ bộ này sắc mặt, ở bên ngoài cũng không sao, tại trong nhà của ta ngươi còn tưởng rằng có người sẽ không nhận ra ngươi sao? Mã điện sử im lặng, ngượng ngùng gỡ xuống áo cho nói, "Ngươi đã từng tình tế dặn dò qua, nói giữa chúng ta chuyện không làm cho ngoại nhân hiểu được. Ngươi là người đọc sách, nếu như thế dặn dò khẳng định là có đạo lý. Vì lẽ đó ta mỗi lần tới hành vi không khỏi có vẻ hơi kỳ bí, ngược lại làm cho người chế dễ ức." Cố Hành sức sở, cảm giác được hắn nói đến có mấy phần đạo lý, cười ha ha một tiếng lướt qua không để cập tới. Vội vàng đem người để vào trong nhà uống trà, lúc này mới hỏi, "Hôm nay sắc trời còn chưa ngầm ngươi liền đến tìm ta, hơn phân nửa là gặp phiền phải gì? La Phương huyện lệnh có dặn dò gì, còn là Duọng muối bên trong xảy ra điều gì nhiễu loạn?" một mặt tinh anh vẻ mặt mã điện sử nhìn một cái dâng trà lui ra tiền tiểu hổ không có vội vàng trả lời lại là mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ thở dài tiền gia phụ tử hai tại ngươi nơi này ở ta cũng coi như an một nửa tâm một năm này chuyện phát sinh nhi tựa như sân khấu kịch bên trong diễn một dạng quay đầu nhìn lên lại giống cách một tầng xa sương ngủ. tiền giang sư huynh đến cùng cùng ta xa lạ chỉ cần ta tới xa xa liền trốn tránh không gặp người những sự tình này ngoại nhân lại không tốt xem bảo cố hành nghiêng mắt nhìn hắn một cái nói tiền sư phó thái thái chết được thảm bây giờ nhớ thương nhất chính là nữ nhi của hắn lại nói trở về thời gian qua đi lâu như vậy Tiêu tiền Nguyệt Mai liền không cho ngươi mang hộ cái tin tức. Mã Điện sử xoa xoa tay xấu hổ cười một tiếng. Ta sư huynh còn là Tiền Nguyệt Mai cha ruột, đều không có nhận từng tới cái gì tin tức. Ta cái này bên ngoài ba đường thúc phụ bằng cái gì thu được thư của nàng? Cố hành tinh tế dò xét hắn vài lần, đột nhiên cười nói, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái cô gái độc thân bản sự lại lớn, tại bên ngoài cách cục cũng là có hạn. Chỉ một đầu, nếu là không có đứng đắn thân phận văn điệp có thể nói là nửa bước khó đi. Ta nghĩ lấy điện sử ngươi người mẠch lâu như vậy đều không có tìm được người, vị này Tiền Nguyệt Mai hơn phân nửa có mặt khác hợp thân phận. Ngựa điện cũng coi là trải qua nhiều năm lão lại lại mỗi trước mặt cố hành thua trận, không khỏi tim gan loạn chiến, miễn cưỡng chấn định nâng chén trà lên trái cố nói hắn, đứa bé kia bất quá sẽ mấy chiêu thô thiện công phu quyền cước, người ngược lại là rất nhạy bén lại hiểu ánh mắt, có thể có mặt khác tạo hóa cũng nói không chính xác. cố hành theo lời đầu của hắn vỗ tay khen, cực kỳ, ta mặc dù không có gặp qua vị này tiền cô đương, nhưng nhìn chung của hắn làm việc mỗi một bước đều rất có chứng pháp. mặc dù ngay cả mệt mỏi của hắn cha lao ngục của hắn mẫu tử vong, nhưng của hắn đi cũng coi như tình có thể mẫn. mã điện sử trực giác đây là một cái nguy hiểm chủ đề, lại không tiện mở miệng đánh gãy. cố hành có ý riêng cười một tiếng, ta nếu là nàng cũng không biết giết người chuyện này khi nào sẽ tuôn ra đến, cùng với mỗi ngày nơm nớp lo sợ được chăng hay chớ, không bằng tranh thủ thời gian sai người thay đổi thân phận, đỉnh hảo trốn đến một cái đại hộ nhân gia trong hậu trạch làm nô làm tỳ. Mã điện sử một mặt kinh ngạc, tướng mạo nhìn lên liền có chút ngốc xuẩn. Cố hành lại là chỉ làm không thấy, một lần tiếp một lần vậy nấp trà, nửa ngày mới tiếp tục nói, Lai Châu thành sai dịch chính là lại có khả năng, lại có thông thiên chi năng đem tiền cô nương cùng với giết người sự tình liên hệ tới, lại điều tra đến tiền cô nương hạ lạc, cũng không tốt chạy đến nhân gia hậu trạch đi đòi người. Mã điện sử mồ hôi lạnh trên trán nữa ra, cười ha hả nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lại nghe người kia tiếp tục chậm rãi nói, còn nữa, lấy tiền cô nương tâm tính thủ đoạn, lại có mấy phần hơn người can đảm, tăng thêm nàng bộ kia tướng mạo cùng gạt người không đền mạng khẩu tài, chính là đưa đến trong cung làm nương nương đều đầy đủ. Nói không chừng tại cái kia đại hội nhân ra trong hậu trạch, nàng sẽ nhất chi độc tú diễm quan quân phương. Mã điện xử hơn nửa ngày mới chấn định lại, hai mắt nhìn thẳng cực kỳ trịnh trọng thừa nhận, ta thật xin lỗi tiền sư huynh, duy nhất có thể làm chính là giúp nàng nữ nhi tìm một đầu sinh lộ. Có một số việc ngươi biết ta biết là được rồi, tính xin tú tài công đừng bảo là phá, đây chính là biến tướng thừa nhận tiền nguyệt mai đào tàu cùng ẩn nấp, có hắn ở trong đó ra tay. Mã điện sử sớm biết cho nên Hoành có đại tài, lại không nghĩ rằng người này ngồi trong phòng, chỉ dựa vào nghe được một chút lời đàm tiếu, liền có thể suy đoán ra sự tình đại khái mà đường. Thậm chí liền tiền nguyệt mai hiện trạng đều suy đoán được 890310, hắn đột nhiên nhớ tới Phương huyện lệnh đối với người này bình luận từng cái đa chí gần giống yêu quái. Mã điện sử cẩn thận xê dịch một chút cái mông, lúc trước vẻ hứng phấn cũng thu liễm mấy phần. Đang hoang đoan chính thân thể, không tự giác bồi thường một bộ tươi cười nói, lần này tôi đúng là bị Phương huyện lệnh nhờ vả, có một chuyện có chút ủy quyết không hạ. Trước mấy ngày trong huyện tới một cái nam nhanh khẩu âm hành hương, há miệng ra liền muốn ăn chúng ta trong kho sở hữu tồn kho hết lần này tới lần khác giá tiền cũng cho cực kỳ thích hợp mã điện sử đưa tay khoa tay một cái năm cố hành ngược lại không có dự kiến đến mã điện sử vội vàng mà đến chính là vì muối trong xưởng tồn kho cái đám kia muối tinh cái này năm chữ liền đại biểu gấp 5 lần lợi nhuận lấy hiện tại giá thị trường nhưng nói là cực lớn lời loại tình huống này đám người tất nhiên tâm động nhưng lấy phương huyện lệnh khôn khéo đều đối vị kia hành thương ủy quyết không hạ, nói rõ người kia trên thân nhất định có chút không thể vì ngoại nhân trô nói điểm đáng ngờ hắn chậm rãi bàn cái này hành thương trên người thân phận văn điệp. các ngươi cẩn thận kiểm tra thực hư qua thật giả sao còn có hắn dùng để giao phó ngân lượng, là hiện bạc còn là ngân phiếu. từng chữ từng câu đều đã hỏi tới điểm mấu chốt. mã điện sử càng là không dám kinh thường, ký thân thể ngồi trên ghế thấp giọng nói, ta cẩn thận so sánh qua, thân phận văn điệp trên đại ấn đều là thật. muốn đem những cái kia tồn kho ăn, hắn tự nhiên chỉ có thể dùng ngân phiếu. hắn trong giọng nói có không đè nén được vui vẻ, ta liếc mắt nhìn, tràn đầy một cái da trong hộp đều là ngày thằng xương thấy phiếu tức đổi tiểu ngạch ngân phiếu, trắng bóng lắc mắt người. phương huyện lệnh cũng bất thì giờ thấy hắn một lần, nói chuyện làm việc hải phái vô cùng, nhưng vẫn là có chút không chắc người kia con đường, liền gọi ta tới hướng lấy một ý kiến cố hành trong đầu xoay nhanh trong lòng đã có so đo Cười như không cười nhìn sang một cái nói như thế đại tông suy nghĩ, không phải một hồi hai hồi có thể ăn người mặt khác hẹn một chỗ lại cùng hắn đàm phán một lần ta núp ở phía sau đầu nghe một chút động tĩnh kỳ thật chỉ cần có đồ vật trong tay không lo về sau không có người mua ngươi cùng vương huyện lệnh thực sự quá vội vàng mã điện sử mặt trướng thành màu gan heo túi đầu ấy ấy lên thanh kỳ thật nhân ra cô tú tài đã sớm bắt chuyện qua nhóm này tổn kho tốt nhất đợi đến sang năm hạ trí về sau lại ra tay đến lúc đó phong hiểm lại nhỏ lợi nhuận lại dày chỉ tiếc bên dưới những này lò công cùng mối hạng nhất không nổi chính mình cái này người chạy việc cũng chờ không nổi liên luôn luôn vững như thái sơn Phương huyện lệnh đối mặt vị kia xuất thủ hào phóng hành đường cũng hình như có chút kiềm chế không được mã điện sử nghe cố hành đề nghị sau trở lại lai châu thành liền đem vị tiêu tiêu giống như lớn hành thương lặng lẽ mời vào tử lâu Hòa nhã lâu là lai châu trong thành lớn nhất tử lâu trong gian phòng trang nhã một trường khảm trai bàn bắt tiền góc tường chiếu cắt đèn cung đình đem phòng chiếu lên tươi sáng đa bảo các trên đồ vật hoặc kim hoặc ngọc là tiểu lâu chủ nhân nhiều năm chất tảng trên bàn trà là nhất phẩm rất khó nhìn thấy song sắc túy phù dung đoán chừng là tại lều lớn bên trong điều tiết hảo thời gian Tại húc rượu ấm khí hôn hum hạ, run rẩy nở đầy trung rượu lớn nhỏ cao màu đỏ đại hoa. Giống như đại tựa hồ nhìn quen hào hoa xa xỉ tràn diện, đối với trong tiểu lâu hoa lệ nhã gây nên bố trí làm như không thấy. Tự lo tìm một cái ghế đĩnh đạt ngồi xuống nói, "Lá Mã, bây giờ chúng ta cũng coi như nửa cái người quen, cái này Tông Sinh ý thành là không thành ngươi cấp thống khoái lời nói. Nếu là bây giờ không có duyên phận, chúng ta cũng coi như kết bạn một trận." Mã Điện Sử lặng lẽ nhìn một cái trên tường trắng lệ gấm tứ xuyên bức chướng, chất đống cười tươi như hoa nói, "Ngươi chắc hẳn cũng biết khó xử của ta, ta chính là quản trị khóa thông phòng đại nha hoàn." mặc dù nhìn xem vi y phong nhưng quả thực không đảm đương nội ra phía trên chẳng những có lao ra còn có thái thái bọn hắn cùng một chỗ lên tiếng ta mới dám cấp cho ngươi cái này tông chuyện giống như đại để hắn lần này thô tục ví von trọc cười cơ quạt hương bù bàn tay lớn một đường phun mùi rượu lời này cậu thả lý không cậu thả nhưng là ca ca ngươi cũng muốn hiểu được khó xử của ta mỗi sáng sớm cửa vừa mở ra thủ hạ có bao nhiêu há mồm chờ ăn cơm tại ngươi khối địa giới này thực sự là hào không nổi đệ, đệ ta nói câu trung thực lời nói mai kia lúc này sẽ không lại cho ta một câu hài lòng trả lời chắc chắn ta liền muốn cất bạc tìm cách khác Mã điện sử đem vô ngực dung trời ra vang, nhất định nhất định, nếu là lao ra thái thái còn không lên tiếng, ta cái này làm đại nha đầu liền lặng lẽ cầm vốn riêng bạc trợ cấp ngươi. Giống như đại cười ha ha, cũng không nhịn được nói vài câu lời nói thô tục, nếu ngươi nếu ngươi tái sinh được nhỏ gầy một chút, mặt miệng lại tiêu chí một chút, nói không chừng ta thật đem trong nhà bà nương hiu, đem ngươi cưới trở về đường chính phòng. Mã điện sử trong lòng thầm mắng, đánh hay nhau nổi lên dưới tinh thần liệu mạng cấp cái này họ Tiêu rốt lão Đợi đến mặt đường trên canh hai trống vang lên, hai người uống đến đều có chút tìm không ra bắc. Khó khăn đợi đến đối phương kéo lên tiếng ấy, Mã điện sử lặng lẽ, tay lặng lẽ, chân đi đến phòng cách vách. Mượn bên ngoài dư lưu ánh đèn có thể thấy rõ ràng trong phòng tính tọa một người. Hắn tiến tới thấp giọng hỏi, tú tài công, ngươi ngược lại là cấp một câu ổn định lời nói. Lửa này đường bên trong phòng tay bạc, chúng ta đến cùng kiếm không kiếm được. Trong chỗ tối cố hành trầm trầm ngẩng đầu, lộ ra một đôi chạm như sao mắt, tựa như đất hoang bên trong tùy thời chuẩn bị tập kích con ngùi xài lang. Thanh niên trầm rãi một nghe rằng, dáng vẻ nặng nghề phòng trong nháy mắt liền sáng rỡ, đưa tới cửa thịt mỡ nếu là không gặp một ngụm, chẳng lẽ không phải lãng phí nhân ra một mảnh đường tình khẩn thiết? điện sử trở về chỉ để ý hồi phục phương huệ lệnh liền nói ta thấy thật thật cái này cọc sinh ý chi bằng làm được 666 khoa cử trước nam chính tại hướng gian thương con đường trên phi nước đại mai kia tạm thời khôi phục canh một để bột quân nghỉ ngơi mấy ngày ha srg chương bốn mười tám trùng dương tháng chín chín lên cao tiết lai châu bách tính đều thích trong nhà tự chế lật mẹ cùng du mặt làm chín tầng bánh ngọt thỉnh tuổi tác cao lão nhân hưởng dụng sau có thể kéo dài tuổi thọ cố anh sáng sớm liền đứng lên bận rộn tay nàng xảo người cũng nhanh nhẹn, chờ trương lão thái thái rời giường thời điểm vừa nhất cùng nhau chỉnh một chút trùng dương bánh ngọt liền đã được Tiền sư phó hai cha con không phải người địa phương, vì lẽ đó không chút nếm qua loại vật này. liền theo trường lão thái thái củng cố hành tại bên ngoài xem hiếm có. Cố anh làm trùng dương bánh ngọt vì thế gạo nếp mặt cùng hạt kê vàng mặt trưng thành, lấy trên kim dưới bạc ý tứ, Sức lấy rau thơm hoặc là nộn hao lá ở giữa kẹp trên quả chám nhỏ táo, hạch đào nhân loại hình cầu thả hoa quả khô. Phía trên nhất phô quả tám mức, đào mức, hạnh mức loại hình mức hoa quả, lại cắm đầy giấy màu làm thành tiểu kỳ, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy vui mừng. Trương lão thái thái mặc trên người cố anh tân làm một bộ mặt hợp nhũ kim loại bích liên hoa văn áo, cười đến nếp nhăn trên mặt đều giãn ra tự thân lên trước dùng ngân đao lấy một khối bánh ngọt đưa cho đứng ở một bên cố hành đây cũng là lai châu thành từ trước phong tục phan có con cháu đi học nhân ra tại trùng cửu bên trong trưng bánh ngọt phân phát ý muốn tại năm sau đại khảo bên trong chiếm được một dấu hiệu tốt lăng đầu lăng não tiền tiểu hộ tại cố gia sinh hoạt lâu cũng có mấy phần ánh mắt về bụng cung tay nói vui mừng lời nói chúc tam gia sang năm cưỡi ngựa dạo phố trúng tuyển trạng nguyên cố hành liền không khỏi cười mắng những ngày này gọi ngươi nhiều đọc chút thư lại cứ ngươi một chữ đều xem không đi vào sang năm là thi hương thi đấu ta chính là thi đậu đầu danh cũng bất quá là cái giải nguyên năm sau mới là kỳ thi mùa xuân thi đậu đầu danh nhân tài là chính nhi bắt cảnh trạng nguyên đâu đối với chuyện này trương lão thái thái ngược lại là nghĩ đến cực mở không muốn cấp tiểu tôn tử áp lực quá lớn tiểu hổ đến chúng ta đến nhất quán trung thực hành ca không cho phép khi dễ hán lão nhân thường nói 360 đi được được đều có thể ra trạng nguyên người từ nhỏ đã thông minh làm thơ làm văn chương cùng người khác ăn cơm uống trà bình thường dễ dàng dò xét từng cái đều giống như ngươi hay sao lão thái thái là một cái tiết kiệm người ngày lễ ngày tết lúc mới mặc một thân bộ đồ mới ngày bình thường hơn phân nửa là nhịn tạo chịu bẩn thô vải xanh máy hôm nay bộ này áo váy còn là cố anh nói hết lời cả bởi mới lên thân nàng ái ngại phủ một chút nhũ kim loại sắc vải bồi đế dày trên nếp gấp nói chỉ bất quá trên đời này có một loại thuyết pháp đeo số phận bao nhiêu có khả năng bất quá người chính là thi không chúng tiến sĩ trước kia ta còn trông cậy vào ngươi một đường đọc sách đọc cái thành tựu đi ra bao nhiêu trông non một chút trong thôn chính là hỗ trợ ít chút thuế phú cũng là tốt nơi xa có bọn nhỏ bốn phía tán loạn tiếng cười lao thái thái lại có chút giật mình trọng thương cảm nhưng nghĩ lại nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm có ít người có một số việc nhi so đọc sách thánh hiền cái này có chuyện còn muốn gấp. Cho dù làm quan cũng không khỏi dính chút trên quan trường ăn hối lộ trái pháp luật y thế hiếp người ma bệnh, vậy còn không như đảng hoàng tại nông thôn trồng trọt tới an nhàn. Cố hành bưng một khối trùng dương bánh ngọt, chỗ nào không rõ Lao Thái Thái đây là đem lời phản nói. Lão nhân ra sợ hắn phú quý sau quên lúc trước đủ loại gian nan, đây là dùng lời tại gõ đâu? Bệ buộn đứng ở một bên đảng hoàng nghe hửn. Trương Lão Thái Thái chậm rãi gật đầu, ta vốn là nông thôn phụ nhân, không hiểu cái gì trên sách Đường Hoàng Đại đạo lý. Chỉ là muốn nói cho ngươi, làm người muốn làm người tốt, làm quan phải làm cho tốt quan. Chúng ta những người này làm mỗi một chuyện, Lão thiên gia đều tinh tế ghi tạc vợ bên trên. Tóm lại có một ngày muốn thanh toán tổng nợ. Cố Hành không biết lão thái thái sáng sớm kéo cái này chuyện tào lao nhi làm cái gì, nhưng lão nhân ra nói chuyện có trật tự, hiển nhiên không phải không mũi tên. Hắn túi đầu nghe huấn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tại trận kia đại mộng bên trong chính mình rõ ràng không có đã làm gì tội ác tại trời sự tình, cuối cùng lại rơi được cái đầu một nơi thần một nẹo. Kia đồng sĩ bí diệp giao tiên một đôi gian phu dân phụ lại tình trạng ý thiết, miễn cương chịu nửa đời người vinh hoa phú quý. Thiên đạo làm sao của hắn bất công, có thể thấy được tiện ác có báo câu nói này cũng không thấy đều là đúng. Có thể người lão miệng liền có chút nát, chứ lão thái thái nhất thời thu lại không được miệng. Giống ngươi nhị ca bị ngươi nương thổi phồng được thiên hạ vô song, trong nhà hành châm không nhặt đường dọ không động, 25-26 tuổi người sẽ chỉ lấy đọc sách danh nghĩa che giấu, như cái phụ nhân bình thường sẽ chỉ tại gia đình bạo ngược. Tôn Đối ở trong lão thái thái đỉnh xem thường chính là cô cường, tuyệt đối không nên che giấu lương tâm làm chuyện xấu, những cái này báo ứng sớm muộn là muốn tới. Ngươi nhị ca tâm nhãn liền bất chính, thi gần 7-8 năm, đến bây giờ liền cái cử nhân đều không phải, hắn còn là tập trung tinh thần chui vào trong doanh. Cho nên nói mọi thứ chỉ cần cố gắng liền thành, tuyệt đối không nên quá phận cư cầu. Lão thái thái sống nửa đời người, đối rất nhiều chuyện đều có chính mình một bộ thông thấu các nhìn. Cố Hành biết một câu cuối cùng mới là trọng điểm, Đàng Hoàng nghe xong vấn, nhỏ giọng nói, "Ta cái này còn chưa có đi thi đâu, Tổ Mẫu liền đánh cho ta chống nuôi quân." "Cũng được, ta hiểu ý của ngài, lần này nếu là không chúng tuyển ta liền trở lại giúp Tổ Mẫu trông giữ Dụ Đồng, bảo quản sang năm đánh xuống hoa màu thu nhiều hai thành." Trương lão thái thái cười đến không được, "Ta bất quá là sợ ngươi ngày sau đắc chí tùy tiện, càng sợ ngươi hơn thất bại tinh thần sa sút, mới cố ý cầm chút lời nói nhắc tới điểm ngươi." Không nghĩ tới ngươi ý dạng họa hồ lô chuyên lấy ta lão nhân ra lỗ thủng, khí con thật thật nên đánh. Nàng giơ lên giọng một trận kêu to, "Anh cô đợi lát nữa ngươi cùng tiểu hồ đem những này trùng dương bánh ngọt toàn bộ phân cho chung quanh hàng xóm cái này khỉ con sang năm nếu là không rất thi ta nhìn hắn lấy cái gì vẻ mặt thấy những này hương thân hương lý cố hành vội vàng đứng lên nói vậy ta về trong phòng đọc sách đi anh ngồi giúp ta pha một bình trà để ta hào hào tinh thần buổi tối hôm qua vì giúp ngươi mải những này hủ tiếu bộn đầu hỗn hợp cho đến bây giờ con mắt của ta còn có chút không mở ra được cố anh thật sự cho rằng hắn mệt mỏi bận đến tổ mâu trước mặt xin lỗi một tiếng vội vã đem người dịu vào trong phòng lại sẽ bị tấm đệm gối đầu đập tan trái tốt điểm một chiếc an thần hương nói ca, ca ngơi trước nghỉ một lát có tinh thần đầu mới tốt đọc sách. Lúc này thong thả uống trà, coi chừng đi ngủ gật ban đêm lại ngủ không được. Cố hành mỉm cười nhìn xem nàng bận rộn, nửa ngày mới lôi kéo tay của nàng nói, ruột mối bên kia mỗi tháng cho ta chi 10 lượng bạc tiền công, ta cất hơn mấy tháng, tại cửa hàng bạc bên trong cho ngươi chọn lấy mấy thứ đồ trang sức, ngươi qua đây xem có thích hay không. Cố anh sợi nhảy lên, quay đầu lại nói, ca ca không phải nói qua, kia mã điện sử đem ca ca bạc quy ra thành sợi tất cả đều căng tại mối trong sưởng, còn sang năm tài năng thấy hiệu có ích, làm sao mỗi tháng còn có 10 lượng bạc tiền công. Cố Hành trước mặt trên mặt bàn thả một cái một thước rộng hai tấc khảm đồng sừng hộp trang sức, Cố Anh Sơ nhìn sơ qua liền cảm giác hoa mắt. Mỡ dê sắc hoa nhải nhỏ trầm, lưu điểm màu vàng thủy trâm cài tóc, hồng mai tơ vàng chạm giống chim hoa, bạch ngân triền ti đôi trừ vòng tay, đồ đồng trắng men đằng hoa ngọc ép tóc mai, mây chân chân châu tua trầm, lâm lâm đủ loại sợ có bảy tám dạng vật. Cố Hành lúc này cũng không đáp lời, phối hợp chọn lấy một cái lưu điểm màu vàng thủy trâm cắm đến Cố Anh tóc bên trên. Tả Hữu quan sát nửa ngày mới hài lòng cười nói, "Nói thật với ngươi đi, mối trong sương tìm tỏi đi ra những cái kia mối tinh lúc đầu sang năm mới chuẩn bị phóng tới trên thị trường, cùng lượng hoài mối tinh cùng nhau bán." nhưng trước đó vài ngày có cái hành thương tới cho một cái cực tốt giá tiền mã điện sử hỏi qua ta về sau trước hết tiểu tiểu bán 50 thạch ra ngoài những này chính là ta nên được kia phần bạc Cố anh gặp hắn trong lòng hiểu rõ nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả một nửa xuống tới nếu là mối trong xưởng chia hoa hồng làm gì còn nói là mỗi tháng được tiền công cố hành đêm qua hoàn toàn chính xác giúp đỡ mai nửa đêm gạo nếp phấn lúc này quả thật có chút mệt mỏi đánh áp nửa dựa vào giường gối nói nhiều năm như vậy ta đúng là lần thứ nhất giúp ngươi làm cái này trùng dương bánh ngọt, bất quá trông thấy tổ mẫu vui vẻ liền cũng đáng được Mã điện sử bây giờ làm người so chuyện cũ thông thấu rất nhiều, lại biết trong nhà của ta tình trạng, sợ ta bên người không có vốn riêng bạc có thể dùng, liền tự tác chủ trương trước đưa một trăm lượng tới. Hắn nghiêng nghiêng nhìn sang liếc mắt một cái, sợ kinh tổn mẫu, chỉ đối người nói đây là cho ta tiền công. Ta biết ngươi tính tình, cái này một trăm lượng bạc cho ngươi về sau khẳng định là tồn tại cửa hàng bạc bên trong sinh tức, liền dứt khoát làm chủ lại cho ngươi trang trí một nhóm đồ trang sức mang. Cầm một chiếc vòng tay khoa tay một chút cười nói, mấy thứ này là ta tự mình tại cửa hàng bạc bên trong chọn lựa, đại bộ phận đều là bạc hoặc là lưu kim, nói đến không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng bởi vì làm công tinh xảo trong thành rất nhiều đại hộ nhân gia cô nương đều mua được mang bây giờ ngươi là đại cô nương cũng nên trưng diện trong giọng nói có một tia mơ hồ ngưỡng mộ ý cô anh lập tức cứng hưởng mặt nhưng lại thực sự không nỡ lấy xuống trên đầu con kia cây châm đành phải nửa giận nửa cả giận nói ca ca là gan càng lúc càng lớn ngay trước tổ mẫu mặt nhi cũng dám lừa gạt kỳ thật không quản bạc bao nhiêu tổ mẫu chỉ cần hiểu được lai lịch chính đáng trải qua là sẽ không nói gì nhiều Nàng ngẩng đầu hốt trông thấy Cố Hành trên mặt giống như cười mà không phải cười, trong lòng siết chặt bệ bụng truy vấn, đây mới là lần thứ nhất bán muối ngươi liền dám nói dối, chẳng lẽ mua muối hành thương có gì không ổn? Cố Hành chỗ nào ngờ tới chính mình chỉ là cười một tiếng, liền dẫn tới nha đầu này sinh lòng điểm khả nghi, còn bóp lấy chuyện này hải tâm, quả nhiên là cực kỳ thông minh, suy nghĩ một chút liền không lại dầu diếm, cười nhẹ nói, Mã Điện sử cùng vị kia Hành thương gặp mặt lúc, ta liền trốn ở phòng cách vách bên trong. Vì tùy cơ ứng biến, hai gian phòng kỳ thật chỉ cách xa một cái thuộc tú trọng cẩm bức trướng. hắn mặt mày mệt mỏi mệt mỏi đắc ý cười nói, mặc dù người kia cực cẩn tàng. Còn miệng đầy nam nhanh cầu âm, nhưng hắn mặt mũi bằng phẳng khớp xương thô to, trong mắt sừng có nhiều nhăn nheo, lúc nói chuyện tối quen nheo mắt lại, người này thân phận thật hẳn là bác Nguyên người. Cố Anh cả kinh toàn thân đổ mồ hôi, giật mình nói, Triều đình văn bản rõ ràng cấm chỉ hướng Bắc Nguyên người bán gang cùng mùi ăn, ca ca ngươi là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nếu là bị người cử cáo, chúng ta toàn ra đều muốn chịu không nổi. Cố Hành bật cười, tinh tế quan sát nửa ngày sau, nghiêng thân thể giữ chặt nàng bím tóc dài Nhi Ôn Nu nói, ta biết ngươi tốt với ta, còn đem ngươi tâm thả lại trong bụng, bây giờ ta làm việc nhất định là cực kỳ thỏa đáng cái kia hành thương cho bạc cực kỳ phong phú không nói trong tay thân phận văn điệp lại toàn bộ đều là thật việc này vạn nhất tiết lộ tin tức cũng là vô cùng tốt từ chối những ngày này gặp phải chuyện khiến cho cô anh lá gan so bình thường nữ nhi ra lớn hơn rất nhiều nghe vậy trầm rãi gật đầu ca ca cảm thấy ổn thỏa liền tốt tổ mẫu cũng từng nói qua thế đạo này cách chút năm liền muốn loạn một hồi trước trong túi mạ muội chút vàng dòng mặt trắng trong hầm không còn chút lương thực tinh gạo đức gặp hai năm chỉ sợ không dễ chịu chỉ là ta nói hơn ngàn câu và câu Kaka chỉ cần ghi nhớ cẩn thận chút là được rồi cố hành từ đời trước lên liền biết chính mình vô luận làm cái gì cô anh đều sẽ giơ hai tay tán thành dù là ra ngoài làm cái tên ăn mày nha đầu này đều sẽ đi theo phía sau mình làm ăn mày bà tử trong lòng của hắn cơ hồ mềm thành một nắm bùn, ôn thanh nói mã điện sử đối với loại sự tình này là thành tinh chính là phương huyện lệnh cũng chưa chắc không có khám phá nhưng tất cả mọi người nghĩ minh bạch giả hô đồ, luôn muốn trên tay mình sạch sẽ chút dù sao bạc phải có mệnh kiếm cũng phải có mệnh tiêu cố anh mới vừa rồi yên lòng ca ca tự nhiên là minh bạch phân tức chỉ là ta cùng tổ mẫu đồng dạng tâm tư tình nguyện người một nhà canh giữ ở cùng một chỗ ăn khang nuốt đồ ăn cũng tốt hơn loại kia vinh hoa phú quý chặt đầu cơm tuổi trẻ nữ lang bởi vì trong nhà làm công việc mặc vào một thân vải nay váy áo túi đầu chậm rãi nói tổ mẫu lúc trước nói kia lời nói một là sợ ngươi quá phận vất vả hai là sợ ngươi ứng phó không được những cái kia quan trường nghiên quý nàng từng đã nói với ta lấy ca ca thông minh tài trí thừa kế tổ phụ y bác thế tất trở thành hưởng dự hạnh lâm nhất đại danh y lỵ cố hành cười ha ha trên mặt đều là nhẹ nhõm ý tục ngữ nói không thành lương tướng liền thành lương y lỵ tổ mẫu ngược lại là cực kỳ giải tâm tư của ta chỉ là sang năm năm sau khoa cử ta khẳng định phải đi thử một lần cái này quan trường bên trong nước lại đục ta cũng muốn đi chuyến một lần có ít người thiếu ta có chút là ta thiếu người, tóm lại muốn sống tốt thanh lý một lần mới lạ. Cô anh nghe không hiểu lời này, nghèo đầu cắn môi ánh mắt loé sáng, thở dài nói, thật làm cho tổ mẫu nói, nàng nói ngươi tính tình bá đạo, quyết tâm muốn làm một sự kiện, nghị trăm vương ngàn kế đều sẽ đem nó làm thành. Bây giờ nàng liền muốn nhiều đánh chút lương thực thu trong hầm ngầm, ta cũng muốn ở bên người nhiều tồn chút tiền bạc. Dừng một chút, ca ca nghe ta một lời khuyên, ngày sau không nên đem bạc tốn hao tại những này đồ trang sức bên trên. Ta mặc dù nhìn xem vui vẻ, nhưng nếu là có cái gì ứng đối việc gấp, những vật này cũng thay đổi hiện không được mấy lượng bạc. Cố Hành Ngẩn Ngơ trong chốc lát, trôi qua hồi lâu lắc đầu bật cười nói: "Hảo muội tử, ta không nghĩ tới ngươi cùng tổ mẫu vậy mà dự định được như thế lâu dài, lúc nào cũng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng ngựa chú đáo. Ngày sau ta muốn vì ngươi cùng tổ mẫu dạy đến nhất phẩm táo mệnh, ngươi cho rằng ta nói là tới chơi cười sao?" Bởi vì buồn ngủ dần dần dày, thanh niên thanh âm dần dần thấp xuống dưới, chớ có như thế bị khuất chính mình, ta đã sớm nói, vô luận ta làm xuống loại nào quyết định, đều sẽ đem ngươi cùng tổ mẫu xếp tại trước nhất đầu. Những cái kia vớt thiên môn nhi sự tình, ta là sẽ không đi dính cô anh hai mắt hơi ướt liên tục gật đầu có ca ca câu nói này ta chính là chết cũng cam tâm ta cùng tổ mẫu chỉ muốn cấp ca ca lưu cái đường lui thôi chỉ cần ngươi không có làm khám nhà diệt tộc tai họa trong nhà tóm lại còn có một bát có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn cháo sáu sáu sáu luôn cảm giác nữ chính cũng là trùng sinh lúc nào cũng khuyên nhủ nam chính SG. chương 49, xe mặt trung triệu ngày thứ hai lý thẩm nương mang theo nhà mẹ đẻ của nàng cháu họ lý hậu đức tới tiếp nói liên miên lại nhại để cập một kiện chuyện cũ nói hai năm trước nếu không phải cố lao thái ra xuất thủ cứu rút đứa nhỏ này liền không có cơ duyên đến trong nhân thế này đi một lần cố gia lão ra từ lúc còn sống cứu người vô số chứng lão thái thái chỗ nào phải nhớ rõ nhà mình trượng phu có phải thật vậy hay không cứu được lý gia hậu sinh nàng nhìn kỹ vài lần mặc vào một thân màu thiên thanh áo vài tuổi trẻ tú tài hơn nửa ngày sau mới cười nói tóm lại cũng là một loại duyên phận nếu là lao đầu tử nhà ta hiểu được hắn kia mấy cây ngân châm cứu được một cái sinh được như thế tuấn khí hai tử chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tình lời này mặc dù ngậm mấy phần khách sáo nhưng là vài câu lời nói thật lý hậu đức đã thi đậu tú tài công danh giống như cố hành đều đang đợi sang năm thi hương thi đấu xứng đáng một tiếng tài tuấn hai chữ hắn đem mang tới mấy thứ điểm tâm đẩy đi tới ngại ngùng cười nói đây là ta mua bánh suất, lão nhân ra vô sự thời điểm đến một khối vô cùng tốt bên trong còn có nghiên được tinh tế táo đỏ mạng không lô răng lại vô cùng tốt tiêu hóa Trương lão thái thái cười đến thấy răng không thấy mắt thật sự là thành thật hảo hải tử ta số tuổi này tốt nhất cái này miệng thơm thơm giòn giòn ăn uống chỉ là năm trước ta được bệnh tiêu khắc trứng nhà ta hai đứa bé tựa như giống như phòng tặc đem những này đồ vật trông giữ đứng lên hôm qua anh cô làm trùng dương bánh ngọt đường đề cập rất dễ nhìn duy nhất mà bệnh chính là không nỡ nhiều bỏ đường lý hậu đức đột nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy lại hoảng đưa tay nửa ngăn đón trương lão thái thái trước mặt bánh ngọt nói ta không biết còn có cái này gốc giả chuyện kia yeah. vậy ngài tuyệt đối đừng dùng những này điểm tâm quay đầu ta gọi cao điểm sư phó một lần nữa là một nhóm cam đoan lại hương lại giòn còn là cái này mùi vị trương lão thái thái cực kinh ngạc sửng sốt một chút chỉ vào người cười ha ha ngươi thẩm nương dù cùng ta nói qua ngươi thành thật nhưng gặp mặt mới biết được là thật là thành thật hảo hai tử ta ngẫu nhiên ăn được một điểm không sao giống nhà này cửa hàng bên trong bánh ngọt nhà ta hành cà có đôi khi cũng sẽ mang lên hai khối trở về để ta đánh đánh tế nàng đối người thanh niên ấn tượng lập tức tốt đẹp cố ý gạt ra con mắt nói sống đến cái này phần lên còn không cho phép không chắc uống người kia cả đời này còn có cái gì thú vị người muốn sống được thông suốt chút mới tốt đáng tiếc ngươi ngày xưa không có tới cửa tới nhà ta hành ca một cây ruột sinh được con con quấn còn dễ hỉ dễ giận liền nên để hắn thật tốt cùng ngươi loại này tính tình giản dị hài tử học một ít lý thẩm lương chuyển một chút trong mắt vỗ đùi nói đứa nhỏ này là cái sứ tâm người nghe phụ mẫu nhắc tới qua một lần quá khứ sau luôn muốn đến ngài phụ thượng tới bãi phòng một lần còn có nhà ngài tam thiếu gia tính lên là đứa nhỏ này đồng môn sư huynh mặc dù về sau đường ai nấy đi nhưng lẫn nhau lĩnh giáo cái học vẫn là thuận tiện Trương lão thái thái tự nhiên lĩnh hội cho nàng ý tứ, liền gọi Tiền tiểu hổ dẫn người đến cố hành thư phòng đi, để bọn hắn người trẻ tuổi tại một khối ngoan buồng lịch nói chuyện. Gặp người đi xa, Lý Thẩm Nương mới ngượng ngùng nói, lúc đầu thương Định là ở bên ngoài tìm một cơ hội lặng lẽ gặp được một lần, không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm cấp, đợi không được ta tinh tế an bài, lăng đầu lăng nao nhất định phải tới để ngài tự mình nhòm lên một lần. Ngài lao nhân ra là gặp qua việc đời, nhìn xem đứa nhỏ này còn thành. Trương lão thái thái từ trước đến nay không phải sĩ diện người, liền cười ha hả nói, đứa nhỏ này bộ dáng đoan chính ánh mắt thanh minh, xem xét chính là cái bạn phận phúc hậu hải tử chỉ là ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta cũng nói một câu nói thật. nhân duyên này liền chú ý cái nhân duyên hai chữ, ta nói trên một ngàn nói một vạn đều không được việc, cũng nên nhà mình hại tử nhìn qua mắt mới thành. Lý Thẩm Nương liền cho rằng người Lý ra lại nhiều lần leo cây không cho cái lời nói thật, để Trương lao Thái Thái trong lòng nổi lên khúc mắt. Chu chư một hồi, liền cúi thân thể thành thật với nhau nói, lúc đầu ta là không có mặt mũi lần nữa tới cửa, thế nhưng là đứa nhỏ này biết cái này có chuyện trước sau nhân quả sau, tại nhà ta đau khổ năn nỉ cả buổi, nói anh cô nương là hắn chính mình nhìn chúng người, nếu là thật sự có thể cưới vào cửa, ngày sau nhất định sẽ thực tỉnh chân ý đối đãi nàng ngay nếu là không tin, hắn nguyện ý trước mặt mọi người viết xuống các cái thư. Trương Lão Thái Thái trên mặt hiện lên một tia động dung, muốn ấn bản ý của nàng đến nói, cái này Lý Hậu Đức thực sự là một cái cực tốt hôn phối nhân tuyển. Trong nhà nhân khẩu đơn giản lại là con trai độc nhất, người nhìn xem cũng hiểu lễ thì tới. So với cố hành cái kia thích đàn ăn ngăn một mình hôn thê Ma Vương đến nói không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nàng trong lòng liền cảm giác có chút đáng tiếc, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may. Ta vẫn là câu cách nô kia chỉ cần hài tử thích ta là không hai lời. Nhà ta anh cô lúc này còn tại trong phòng bếp bận rộn, đợi lát nữa lúc ăn cơm để bọn hắn lặng lẽ nhìn lên một cái chúng ta hộ nông dân ra không có nhiều như vậy mạnh lưới. Sau khi trở về từng người hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ, lại đến làm xuống đầu văn trương. Lý thẩm nương lập tức đại hỉ, trong lòng nghĩ chỉ cần lao thái thái cho phép, việc hôn sự này đã thành một nửa. Chờ đến cơm trưa lúc, thấy cô anh tại trong phòng bếp sắp nấu xào tái chiên, bất quá nửa ngày liền chỉnh lý ra một bàn cực tề chỉnh bàn tiệc, bốn lạnh đĩa bốn rau xanh bốn món ăn nóng. Thấy trên bàn có ngoại nam, cũng cực kỳ hào phóng mỉm cười chào hỏi. Lý hậu đức xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên, một trương hơi có chút thật thả mặt đến đỏ bừng. Hắn bên thai ông ông hưởng nhưng vẫn là nhớ kỹ cô nương kia một đôi hạnh nhân mắt to nhìn quanh có thần thật dài mày rậm nghiêng nghiêng ngập tấn tóc đen nhánh trải thành đơn giản đôi nha búi tóc xa xa nhìn lại tinh thần phấn chấn không buồn không lo phản phất lớn hơn nữa phiền não cũng theo đó tiêu tán vô tung nói đến hắn chỉ gặp qua cô anh một lần năm trước có một lần tây sơn trong tinh xá tới mấy vị sư trưởng bằng hữu nhất thời hưng khởi ngồi tại dưới hiên biệt kinh mấy vị đương thời đại nho dẫn chứng phong phú trải qua theo điện thao thao bất tuyệt nho nhỏ tinh xá bị vây được chật như nem tối ngày thứ hai buổi chiều có nghe nói tin tức học trò người nhà lần lượt đưa tới ăn uống giữa sân đám người hứng thú nói chuyện chính ổng lý hậu đức cũng không nỡ bỏ lỡ trận này thật sự chỉ có thể dùng nhạt nhau nước trắng lấp đầy bụng đói kêu văn bụng đang vì sau hành lang là huynh trưởng chia thức ăn cô anh ngẩng đầu một cái liền trông thấy ngồi ở một bên người hai mắt thẳng tắp nhìn sang một bộ đói sắt vài ngày bộ dáng nàng cảm thấy cái dạng này thực sự buồn cười liền lặng lẽ đem một chương bọc đồ ăn thịt quyển bánh từ dưới bàn đưa tới lý hậu đức ra cảnh bần hàn trong mỗi ngày đưa đến học đường đồ ăn bất quá là một bát hầm được có chút chút nhiều tạm cháo cũng một đĩa nhỏ dương mối chính là bụng khó chịu thời điểm một chương nướng được hai mặt hơi vàng quyển bánh hiện lên ở trước mắt bánh bên trong còn kẹp tươi mới mang sợi sợi gừng thậm chí còn thấy được nổ thành màu nâu đỏ thịt muối thân thiện lạc phát ra mùi hương nghênh mất cô gái trẻ tuổi hơn phân nửa coi là đây chỉ là một kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ đưa qua ăn uống sau liền bể bộn chuyện khác đi lý hậu đức ăn cũng không phải không ăn cũng không phải hai tay xiết thật chặt tấm kia bánh mì chỉ là chăm chú nhìn nữ hải váy vải và áo căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt của nàng nhưng đến nay còn nhớ rõ tay của nàng thon dài hữu lực là một đôi làm quen công việc tay gần như trong suốt móng tay dưới ánh mặt trời hiện ra màu hồng phấn ánh sáng nhạt từ trong ra ngoài thản lộ ra một cô khỏe mạnh sức sống lại về sau giữa sân những cái tia bên bắc các sư trưởng lại thảo luận thứ gì lý hậu đức là một chữ đều không có ghi nhớ hắn gần như chân quý ăn sạch tấm kia bánh mì trong miệng tràn ngập mới mẻ lúa mạch dư hương thật lâu sau hắn mới thăm dò được cô bé này là cố hành ngụy tử mà cố hành là trong học viện tính tình nhất là cao não khó khăn nhất kết giao người vui cười giận mắng đều tùy tâm đối bọn hắn những này tân tiến cửa nhóm tiểu đệ tử từ, từ trước đến nay là chẳng thèm nó tới Lý Hậu Đức vô số lần hy vọng còn có thể gặp lại Cố gia cô nương, nhưng là vô số lần thất vọng. Cô nương đưa kia một lần ăn uống về sau, liền rốt cuộc không gặp bóng dáng. Ngắm lại cũng thế, Cố gia mặc dù là xa Hà trấn sinh trưởng ở địa phương người, nhưng đời này Cố gia chủ nhân Cố Triều Sơn đã tại Lai Châu trong thành đứng vững bước, bước chân, Cố hành cùng Cố gia cô nương hơn phân nửa tại xa Hà trấn trụ không cựu viễn. Lại về sau, Lý Hậu Đức trong lúc vô ý nghe Lý Thẩm nương nói lên Cố gia cô nương chân chính thân thế, đúng là Cố gia tổ mẫu tại rất nhiều năm trước thu dưỡng bé gái một hồi. Lý gia phụ mẫu đối với cái này không khỏi có chút chần chờ nhưng Lý Hậu Đức yên lặng thật lâu, tâm lại phanh phanh nhảy loạn đứng lên. hắn nghĩ mặc dù mình ra cảnh bần hàn, nhưng nếu là chính mình hảo hảo nỗ đem lực tại năm sau thi đậu cử nhân, có phải là liền có thể đến cố phủ đi cầu hôn? Hai nhà đại nhân đều không có đem lời nói toạc, chỉ coi làm bình thường thân thích lui tới, vì lẽ đó dừng lại cơm tôi ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ. Trương Lão Thái Thái đem khách nhân hảo hảo đưa tiên về sau, quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Tôn Tử một bộ mặt không phải mặt, miệng không phải miệng bộ dáng, không khỏi buồn cười nói, lúc trước ta nghe Tư Thánh chùa Đại sư Phó giảng Kinh nói quân tử trọng năm nghệ, chú ý cái hỉ nộ không lộ cảnh giới nhìn xem ngươi bộ này không cam lòng không muốn tính tình giống như nhân ra ngày mai sẽ phải tới cấp cô dâu cố hành lặng lẽ nhìn một cái tại trong phòng bếp thu thập bát đũa cô anh hơi có chút nhăn nhò nói ngài đây không phải cho ta ngột ngạt sao biết rõ ta đối mội tử ta tâm tư còn ba ba dẫn người tới xem mặt trước mắt nàng niên kỷ còn nhỏ đâu ngài cấp phát hỏa cái gì nhiệt tình Trương lão thái thái tức giận gắt hắn một cái may mà ngươi còn là ta cháu trai ruột liền ngươi bộ này ăn trong chén tre chở trong nổi tính tình thật là khiến người ta hận không thể go ngươi một vậy rõ ràng là cái thật thông minh hải tử làm lên chuyện đến lại cố đầu không để ý mông Lão nhân gia đem thanh âm đẻ thấp một chút, anh cô cha mẹ ruột cũng không biết ngày tháng năm nào mới tìm đạt được, dù sao đã thời gian qua đi quá lâu. Nói câu không dễ nghe, nàng nếu là cả một đời đỉnh lấy cô gia cô nương thân phận, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị để nàng cả một đời không lấy chồng? Cố Hành Nghện họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ, hắn ngược lại là chưa từng nghĩ tới tầng này. Hắn thấy, đời này có trận kia đại mộng báo trước, chính mình không nói là mọi việc đều thuận lợi phong sinh thủy khởi, nhưng cũng có thể sống đến mức hình người dáng người, tối thiểu có thể đem người mình quan tâm một mực bảo vệ. Cũng không nghĩ tới, nếu là sự tình không có hướng mình ý đồ phát triển, tiếp xuống lại nên làm cái gì? Trương lão thái thái thâm triều nói, "Ta biết ngươi luôn luôn là cái thiện tâm hào hải tử, bằng không cũng không mở miệng để anh câu ngày sau đi theo ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, nàng nhất là cái tử tâm nhã người. Nếu là ngươi để nàng đợi, nàng thật sẽ giữ đúng hứa hẹn trong nhà làm cả một đời lao cô nương." Lão thái thái miễn cưỡng cười cười, "Ngày sau con mắt ta khép lại không nhìn thấy những này phiền lòng chuyện, có thể chung quanh hàng xóm tránh không được muốn nói bảy nói tám." Cố Hành lúc trước đối với mấy cái này sự tình chưa từng đang nghi, lúc này lại chợt nhớ tới lúc trước cô anh có phải là bởi vì đối với mình vô vọng, lại sợ lưu tại Cố gia làm cho người nghị luận, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng cùng đồng sĩ bí hôn sự. Mà đồng sĩ bí vì cùng lá giao tiên trưởng tướng tư thủ, bất quá là cầm cố anh cái này chính thật làm tấm mục. Đáng thương chính mình nửa đời người nóng vội doanh doanh, lại thấy không rõ dưới mí mắt điểm ấy dây dưa. Gió đêm nhẹ phẩy đã là cuối thu, ngoài cửa hiện lên một góc lông mày màu xanh váy. Cố Hành khẽ mỉm cười nói, còn muốn thỉnh tổ mẫu tại anh cô trước mặt nhiều lời vài câu lời hữu ích, những này loạn thất bát tao xem mặt liền cũng được, chỉ một đầu không cho phép nàng động tâm. Để nàng đợi thêm ta một năm, vô luận tìm được hay không nàng cha mẹ ruột, ta đều sẽ mặt mày rạng rỡ cưới nàng vào cửa. Lông mày màu xanh mép váy tựa hồ xấu hổ mà ức. Ở trong màn đêm hơi trao đảo một cái liền biến mất bóng dáng. 666 vậy mà quên gửi công văn đi, nên đánh. SG. Chương 51, hạ đúng. Lai Châu trong huyện Nha Phương huyện lệnh Tao mày đứng tại dưới hiên, trong lòng lo sợ không thôi. Năm nay xuân nguyệt quả thực là nhiều tai nạn, lúc trước liên tiếp trời trong xanh hạn hồi lâu, các nông dân khó khăn trong mưa xuân, lại là một chút đứng lên liền không có cái ngừng. Lúc này bất quá là buổi chiều giờ dậu, sắc trời đã như là vậy mực bình thường, cách cái mười bước xa liền nhìn không thấy bóng người. Phong gào thét lên từ trên cao lướt qua. Ngẫu nhiên có nhìn không thấy lôi đoàn tại tầng mây bên trong lan lộn, kéo qua từng đạo khiến người ta run sợ không thôi thiểm điện. Cơn mưa xuân này tới vừa vội lại mật, sơ mới tới lúc bất quá một ngày một đêm công phu, liền đem Lai Châu thành trong trong ngoài ngoài rót cái đấu. Không đợi trong đất tá điền nhóm vui mừng hớn hở, chân trời mây đen quay của mưa to liên tục, nương tựa bên cạnh thành hai đầu tiểu hà đột ngột dài ba thước. Lúc này gió lớn xen lẫn sóng lớn phát thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp hướng đông chuyển vào trong biển, địa thế hơi thấp chút dân Trạch Hòa Điền tất cả đều bị dìm ngập. Hạt mưa lộp nện ở trên nóc nhà, chân trời sấm rền khiến cho cách cửa sổ ông ông tác hưởng, nó phẩm chất nước mưa từ mái hiên chút xuống tòa này ba tiến tòa nhà xây dựng nhiều năm đại khái chưa bao giờ từng gặp phải mưa lớn như vậy thế trong phòng không khỏi có vài chỗ mưa rột địa phương bọn hạ nhân không cách nào đành phải lấy trước mấy cái thùng gỗ trậu gỗ miễn cưỡng tiếp tục trong thùng gỗ nước mưa lúc nào cũng tí tách rung động phương huyện lệnh nhìn qua huyện trí biết lai châu thành trùng quanh 16 cái hương chân phần lớn là xây dựa lưng vào núi trừ dự phòng ngọn núi đất lở bên ngoài cũng không sợ nước cúng lụt thai hương phạm là báo lên tình hình thai nạn đều an bài thỏa đáng người đi qua hiệp trợ nhưng xem lão thiên gia này tấm trận thế chỉ có chờ mưa to ngừng tài năng kiểm tra đối chiếu sự thật có bao nhiêu tổn thất bên ngoài phô thiên cái địa mưa to như luyện nổi bật lên trong phòng ánh sáng hạ cám phương huyện lệnh nhìn một hồi công văn sau cảm thấy không thú vị không biết là trong lòng gánh chuyện còn là nguyên nhân gì khác luôn cảm thấy tinh không nội tâm dứt khoát đứng dậy đem hầu hạ nô bộc đều xa xa đuổi ra ngoài chính mình tay nắm đèn tinh tế tra xét trên bản trung thổ địa đồ bởi vì thượng du cắt sông tràn lan hoàng hà lòng sông khiêng rất cao hàng năm kỳ nước lên thời tiết nước sông đều sẽ tăng gọn một cái sơ sẩy phương viên trăm dặm đều sẽ trở thành quốc vì thế lịch triều lịch đại đều cực kỳ chú trọng đối hoàng hà cùng với nhánh sông quản lý đương kim hoàng đế mặc dù thích thành tiên tu đạo nhưng cũng hiểu được ở giữa lợi hại hàng năm đều để hộ bộ phát dưới đại bút năng lượng để mà mở rộng đường sông cùng xây dựng chống lũ đê đập dân chúng bình thường nhóm nếu là lúc rảnh rỗi theo danh thuyền bắt thượng có thể trông thấy hoàng hà cùng hoài nước hai bên bờ có vô số công trình trị thủy tại trong đó lao động che khuất bầu trời danh thuyền đằng sau là đã làm xong có lẽ có muốn làm xong các loại chống lũ vỡ đê to lớn công sự cho nên lúc ban đầu cố hành một ngụm kết luận lưỡng hoại sẽ phải gánh chịu hiếm có đại ứng lúc phương huyện lệnh đấy lòng là nửa tin nửa ngờ thời điểm đó hắn nghĩ dù sao cũng không có gì tổn thất tạm thời tin tưởng một lần lúc ấy bất kể là ai đều không ngờ đến lai châu trong thành chỗ này nho nhỏ ruộng mối cải tiến trình tự làm việc quá trình sau sản lượng tại ngắn ngủi thời gian bên trong sẽ vượt lên trải qua mấy chục thạch mối tinh không tính là gì mấy trăm thạch mối tinh chất đóng trừng núi nhỏ cao phương huyện lệnh lúc này mới chậm rãi đối cố hành coi trọng rất nhiều nhận biết cố hành người đều nói người trẻ tuổi này kiệt ngạo bất tuần không phục quả giáo rất có vài phần mỹ tấn danh sĩ lạnh mở đất di phong nhưng theo phương huyện lệnh tự mình âm thầm xem sau lại phát hiện người này xử sự, sự làm người cùng mọi người thuật một trời một vực đặc biệt thuyền rồng hơn chuyện về sau cố hành mẹ để ông thị trước mặt mọi người chỉ trích của hắn hình khắc chi mệnh số nào nghĩ tới vừa dứt lời sự tình liền xuất hiện cực lớn đảo ngược phương huyện lệnh cũng là kinh thành đại gia tử xuất thân thấy nhiều huynh đệ tỷ mội ở giữa đấu đá chính là bởi vì thấy nhiều cho nên mới sẽ không ngạc nhiên tú tài đồng sĩ bí cùng người cầu thả mà cùng hắn cầu thả người chính là cùng cố hành tại nghị thân diệp thị nữ mọi chuyện phát sinh vừa tốt nếu như nói trong đó không có mờ ám chỉ sợ 10 tuổi hài đồng cũng sẽ không tin tưởng nhưng những ngày ô hoàng bét chuyện đem rất nhiều người đều cuốn vào cố hành lại là hai tay sạch sẽ mặt mũi tràn đầy vô tội từ đó trở đi phương huyện lệnh liền đối cố hành sinh ra hứng thú thật lớn làm nam nhanh tới thương nhân lấy gấp 5 lần sắc thu mua muối mịn lúc hắn đem quyền quyết định này thuận thế giao cho cái này tạm thời thấy không rõ sâu cạn người trẻ tuổi cố hành quyết định là đem muối mịn nhóm nhỏ nhóm nhỏ tách ra bán thương nhân kia nguyện ý mua lời nói liền còn có thể lại đến nếu là không nguyện ý tới đợi thêm lần sau cơ hội phương huyện lệnh nghe mã điện sử hồi bẩm sau còn tại trong lòng cười thầm người trẻ tuổi này nhát như chuột hắn tin tưởng cố hành cũng nhìn ra cái kia cái gọi là nam nhanh thương nhân kỳ thật thân phận thật sự là Bắc nguyên người Người này vậy mà bước lên như thế lớn phong hiểm đến trung thổ thu mua muối mịn, nói rõ Bắc Nguyên cảnh nội đã xuất hiện đại diện tích muối hoang. Bản này chính là làm một cú, căn bản cũng không có lần sau. Sự tình phát triển quả như Phương huyện lệnh đoán, cái kia thương nhân tiếp xuống lại đến phụ cận mấy huyện đi một lượt, vung xuống bo lớn bạc thu mua gần ngàn thạch muối mịn, cuối cùng lại thần thông quảng đại lợi dụng danh thuyền quang minh chính đại đem muối mịn bắt vận. Phương huyện lệnh tiếp vào tin tức lúc hít sâu một hơi, nghĩ thầm nhà mình chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, nào nghĩ tới trong triều đình có người vì bạc, vậy mà đối Bắc Nguyên người mở rộng cánh cửa tiện lợi hắn dưới đáy lòng âm thầm hối hận nếu là gan lớn một chút những bạc này liền có thể lặng lẽ bỏ vào trong túi bởi vì theo hắn biết phụ cận mấy cái châu huyện chỗ sinh muối mịn cộng lại cũng không có lai châu trong thành nhiều tháng tư qua non nửa trung thủ các nơi trừ có chút tình hình hạn hán bên ngoài một mảnh mạnh khỏe rốt cuộc không giữ được bình tĩnh vương huyện lệnh vừa mới dặn dò mã điện sử không thể tin hoàn toàn cố hành lời nói phải nhanh một chút đem trong khố phòng muối mịn xử lý lão thiên ra liền xuống nổi lên mưa to trên bàn đèn bị gió thổi qua phiêu hốt một chút ngọn lửa lập tức luồn lên lão cao tuôn gia hai cái nho nhỏ hoa, hoa thầm than người thật không thể quá giang sát, trên đời này có chút đại tài thật không thể tính toán theo lẽ thường. Cố hành bất quá là nông thôn một phổ thông tú tài, có thể đem truyền tiếp ngàn năm sắc muối pháp cải thành phơi muối pháp, liền có thể biết trong lòng của hắn tự có vô biên cầm tú. Ví dụ như lúc này sự tình, Lai Châu thành chỗ đông nam chỗ cao cũng không khỏi gặp tai họa, bất quá chừng mười ngày huyện thành liền chìm được không còn hình dáng. Kia lưỡng ngoài địa khu liếc nhìn lại tất cả đều là thượng hạng bình nguyên ruộng tốt, cảnh nội hồ nước đường sông cấu kết đông đảo, trước mắt lại chính vào kỳ nước lên, có thể suy ra gặp tai họa thăng trạng. Ngay tại âm thầm suy nghĩ thời điểm mã điện sử chớ chớ môn cửa mà vào, đằng sau còn đi theo một cái vừa từ kinh kỳ trọng địa gấp trở về Sai Dịch. người kia nửa tháng trước hướng kinh thành đưa một phong trọng yếu công hàm, mới một chút ngựa liền bị mã điện sử nắm chặt tới đắc lời. người kia trong lòng lo sợ, không biết phạm phải sai lầm gì, liền khẩu khí đều không có thở đều đặn liền bị làm đến huyện thái gia trước mặt nói chuyện, trên mặt nhất thời sợ đến trắng bệnh. nghe hỏi thăm sau, Sai Dịch thở dài một hơi lắc đầu liên tục thở dài không thôi. thật sự là thảm. Giang Nam nói hoài An phủ, phủ Dương Châu, Tùng gia phủ, từ Châu phủ đồ thuộc về đất lạnh. tiểu nhân thường xuyên tại mấy chỗ vắng lai chỉ thấy người nơi đâu người đều mặc lụa cài hoa, tơ lụa xa dệt vải. Kết quả hồng thủy vừa đến, từng cái đều trốn được chỉ còn một đầu chỉ toàn người. Quan phủ mặc dù tại quan đạo bên cạnh đáp liêu cháo, có thể căn bản là không làm nên chuyện gì, gặp thai họa bách tính nhiều lắm. Phương huyện lệnh mặt thả hồng quang chợt thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong lòng lo lắng chuyện cuối cùng diễn biến thành hiện thực, dựa vào ghế lẩm bẩm nói, lượng hoài quả thật có đại thai, thật làm cho hắn nói chuẩn. Mã điện sử cũng là trong lòng nhảy nhảy, nhảy loạn, bề bộn quay đầu không dám nhìn kỹ, thấp giọng quát hỏi, ngươi cái này gỗ mục hạt dưa liền không rất hỏi một chút, đến cùng là nơi nào phát lũ lụt? đúng ra hoàng hà chín quẹo 18 tám rẽ bao nhiêu năm đều không có chỉnh ra lớn như vậy độc tính cũng không biết chìm bao nhiêu địa phương quỳ trên mặt đất sai dịch lấy lại bình tĩnh nói ta cưỡi ngựa theo hướng giang ninh phủ quan đạo đi một đường đều là kéo nhi mang nữ quần áo tả tơi nạn dân nghe nói thật là hoàng hà đoạn hoài hướng đoạn hoài an phủ lý chữ đập dán ra đập hắn vừa nghĩ vừa trả lời ngôn ngữ liền có vẻ hơi đứt quãng bởi vì chính vào ký nước lên phụ cận mấy chỗ hồ nước cũng thừa cơ phản tuôn liếc nhìn lại đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa một mình ta cưỡi ngựa còn tốt chút tiếp qua chút thời gian chỉ sợ đâu đâu cũng có người chết đói đem người hảo hảo đuổi xuống dưới mã điện sử bôi mồ hôi trên trán thấp giọng nói đại nhân không nghĩ tới cô tú tài lời nói tinh chuẩn đến đây năm nay mùa xuân lưỡng hoài một vùng quả nhiên có đại úng lụt chỉ là người ở đó đừng nói là ăn uống chỉ sợ liền cơm đều không ăn nổi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì phương huyện lệnh đã không còn lúc trước lần đầu nghe thấy tin tức lúc kinh hãi lúc này chấn định nói giang nam vốn là nhiều năm giàu có chỗ bất quá là nhất thời thiên thai mất tất vông chờ triều đình trần thai cử động xuống tới gặp hai họa dân chúng rất nhanh liền sẽ khôi phục di vãng sinh khí chỉ cần chờ mưa dừng lại một lần nữa trồng một chút thu hoạch cũng có thể miễn cưỡng sống tạo hắn lấy trên bàn trà nguội uống trước một ngụm, thán phục nói, cái này cố tú tài quả nhiên là cái bất thế gia nhân vật, ta trước kia coi là lần này hai hồi chuyện bất quá là trùng hợp thôi, xem ra ta là còn xem thường hắn, luôn cảm thấy một cái không thường ra cửa tú tài dù thông minh cũng là có hạn, lại không nghĩ rằng trên đời này có ít người căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. phía ngoài mưa do quá lớn, từ tấm bình phong thổi tới phong đem trên thư án chữ trương tản đi nửa bàn, phương huyện lệnh chỉ cảm thấy đầy tay lạnh buốt, trong lòng lại là lửa nóng một mảnh, hắn nói không sai, lương hoài mối nhà máy bị này đại tỏa về sau mỏ mối bên trong nước chát thế tất lại nhận ô nhiễm một lát rất khó khôi phục bình thường sinh sản đến lúc đó hồ quảng lưỡng địa khẳng định sẽ chặt đứt cung ứng chúng ta trong tay nhóm này mới khẳng định lại biến thành kim vũ cục đồng dạng Mã điện sử vui vô cùng xoa xoa tay hơn nửa ngày mới chấn định lại để ép giọng nhỏ giọng nói cấp triều đình chống đỡ nộp thuế lương ngạch muối ta đã sớm phát ở một bên dự bị tốt còn lại chính là lãi dòng chiếu dĩ vãng năm mất mùa lịch nhóm này mới hơn phân nửa có bảy tám lần sắc may mắn được lúc trước không có bán đi nếu là tin tức xác thực chuyển ra đến đối diện huyện những người kia chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh Phương huyện lệnh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lá gan này nhỏ cũng có nhát gan chỗ tốt, quay đầu ngươi căn dặn một chút, không cho phép đem tiếng gió để lộ ra ngoài. Kỳ thật lúc này lưỡng ngoài đại thai chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, mới khiến cho chúng ta kiếm chút chia ly. Ngươi phải hiểu được, cố tú tài biện pháp mới là lớn nhất căn do. Toàn dựa vào hắn, nước biển tài năng biến thành trắng bóng bạc. Mã Điện sử trong lòng kinh ngạc giật mình, não không cho phép Phương huyện lệnh trong lời nói đầu rốt cuộc là ý gì? Hắn không dám ngẩng đầu, trầm thấp ứng cái là, mai kia ta tìm cái đứng không, đem phía dưới người gõ một lần. Nếu ai dám tại bên ngoài loạn tức cái lưới, ta liền bởi hắn căn ruột. Cố đô tại nơi đó, ta cũng tăng thêm hai người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Phương huyện lệnh nhắm lại mắt không nói gì thêm, nghĩ đến là cho phép như thế xử trí. Mã điện sử túi đầu lại lui mà ra, liền gặp trên bàn ngọn đèn bị gió thổi qua liền dập tắt, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, rốt cuộc thấy không rõ còn lại sự vật. 666 nam chính món tiền đầu tiên lập tức liền muốn tới tay. SG. Chương 52, lò sưởi tay. Sa Hả Chấn Cố Hành cũng chấp tay sau lưng đứng tại dưới mái hiên đang nhìn trận này hào dội mưa to, tinh tế tính toán bởi vì trận mưa lớn này, mình rốt cuộc có thể chia được bao nhiêu sắt là? Hắn lén lặng nghĩ. Cũng không phải là ta bản tính mỏng lạnh lãnh huyết không để ý lê dân bách tính chết sống, mà là bởi vì ta hiện tại căn nhà nhỏ bé tại một cái nho nhỏ xa xôi biên chấn, bất quá là một cái miễn cưỡng ấm no còn lúc nào cũng bị người tính toán nghèo tú tải. Thực sự không làm được lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ thế nhân. Thất phu mặc dù chưa dám vong yêu nước, thế nhưng năng lực thực sự là có hạn. Một đời kia bên trong bị phán chặt đầu lúc, cũng không có người nào nguyện ý đứng ra giúp đỡ nói câu công đạo. Trong ngày thường cùng ở tại một chỗ xưng huynh gọi đệ nhưng nói là vẫn cái cổ chi giao các bằng hữu, lúc nào cũng bưng khuôn mặt tươi cười nhì tận lực phụ họa người thân, từng cái đóng cửa cắm khóa không thấy tâm hơi, hận không thể từ đây sót so như người qua đường mới tốt. Khi đó may mắn tổ mẫu sớm đã tiên thăng, xem không chính mình thấy này, tâm khuyết tâm khuyết lá gan thảm trạng. Cuối cùng bị giam tiến đại lao áp phó pháp trưởng, nếu là không có cô anh cái này sớm đã tránh cư nông thôn nha đầu ngốc ra mặt, sau lưng đúng là liền thi thể đều không có người liệm. Mặc dù biết là người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, là chính là từ xưa danh ngôn. Tại đại nạn lâm đầu phía dưới, Trí thân nhóm bối rối phía dưới từng người tứ tán bỏ chạy, trước bận tâm tính mạng của mình hòa ra tài chính là nhân chi thường tình, bây giờ lại đi so đo cũng không làm nên chuyện gì, nhưng trong lòng ngực đến cùng là ý khó bình. Cố Hành đưa tay tiếp thổi phồng nước mưa, tức thời bị trong đó lạnh buốt kích một chút. Thạch thanh sắc mảnh vải đầy trường sam lập tức bị vẩy ướt nửa bên tay áo, dính dính đính vào trên da thịt có chút không dễ chịu. Hắn liền tùy ý giật trên bàn sách một chương viết chữ lúc dùng để đệm sân giấy bản, đứng tại phía trước cửa sổ chậm rãi hút khô trình độ. Cố Anh cẩn thận ôm một đen nhánh tỏa sáng hàng ra áo ra thì đến, miệng bên trong không được áo nào nói cái này trời mưa được không biết ngày đêm, ta vừa rồi tại trong phòng lật nhặt được một chút, trông thấy ca, ca mùa đông bên trong duy nhất một kiện đi ra ngoài gặp khách áo khoác đều múp mèo, thả nhiều như vậy lòng nao đều vô dụng. giày đặt ra lông bày tại trên bàn, tại dưới ánh đèn phát ra chân như bôi dầu bóng loáng. cố anh mặt mũi tràn đầy đau lòng không thôi, đây là tổ mẫu đặc biệt từ tỉnh thành sai người mang cho ngươi trở về, cái này nấm mốc điểm cũng không biết có thể hay không xuống nước rửa đi. cố hành thích nhất nhìn nàng cần kiệm công việc quản gia một bộ tiểu thê tử dáng vẻ, đem trong tay giấy bản ném một cái lại giúp nghĩ kế, ta trong phòng còn có một cái trương minh kỳ khoản tân thủ đô là ta 18 tuổi thời điểm Tây Sơn tinh xá khang tiên sinh tặng sinh nhật lễ một mực không nó dùng một bên hồi tưởng vật kia đến cùng thu ở nơi nào nghe nói là nghiêm chỉnh khối dày cục đồng dùng đũa thủ công gõ đi ra bên trong lô hỏa đốt lại vượng sờ lên lại không phòng tay dùng để ủi bỏng loại này quý giá quần áo không có gì thích hợp bằng cố anh nghe vậy lại hỉ lập tức năn nhỉ hắn mau mau tìm đi ra dùng cố hành lục tung cả buổi rốt cục ở gầm giường quan cặp ra bên trong tìm ra một nắm đồng chất sạch sẽ rực rỡ tao nhã nước đồng đỏ lò sưởi tay cái này lò nắp lò trên điêu lũ tinh tế có hoa hủy hoa văn cái lồng có thể tay cầm tay cầm chế tác cực kỳ tinh xảo quả nhiên không hổ là mọi người thú bút, cái lồng mặt trên còn có rất dùng nhiều hủy tạo thành hoa văn, có hoa mẫu đơn hoa văn, có ngũ tinh cánh hoa hoa văn, có lá cây hoa văn, ở giữa còn có khúc chết con đường hoa văn. đem phiếm hồng bạch than bỏ vào sau, lò sưởi tay tường ngoài cũng chỉ cảm thấy có chút phòng tay. Cố anh thấy những cái kia trướng mắt ngấm mốc ý tưởng tại đồng đỏ lò sưởi tay kế tiếp tiếp một cái biến mất sạch sẽ, trong lòng vui vẻ không thôi khen, cái này vật nhi tốt, nhìn xem tinh xảo dùng cũng thuận tiện. Ta trong phòng cái kia sắt bàn lại lớn lại chìm ủi bỏng chút dày đặc cáo đông dùng còn được, giống ra phong chỉnh tệ như vậy ra lông, dùng một lát nhất định hư một lớn cái này hắc hổ ra sông lụa bên trong áo khoác là vì chúc cố hành 16 tuổi năm đó thi đậu tú tài tổ mẫu cô ý sai người đến tỉnh thành định chế gia tăng thêm thợ may sư phụ tiền công tổng cộng hao tốn chỉnh một chút 80 mươi lượng bạc kỳ thật lấy hiện tại ánh mắt đến xem kia ra mặc dù là hát hổ ra nhưng không tính là đỉnh tốt xa xa nhìn lại trên mặt còn có chút ít tản bao nhưng đây là lao tổ mẫu tấm lòng thành trương Lão thái thái vì chủ bị một kiện ra dáng hạ lễ lại lặng lẽ đem chính mình lúc tuổi còn trẻ đeo hai kiện vàng dòng khảm hồng bảo đồ trang sức làm nàng là người kiên cường thích sĩ diện lại biết tiểu tôn tử bởi vì ngày xưa khúc mắc không chào đón đồng mẫu đường kia toàn ra, liền không nguyện ý vì một ít chuyện cố ý cùng con ruột Cố Triều Sơn mở miệng. Cố Hành Thở thiếu thời mắt cao hơn đầu, bởi vì gặp gỡ Long Đông thường thường phẫn nộ đời kiệt tục. Nhưng vô luận ngày sau như thế nào phát đạt như thế nào phú quý, cái này hắc hổ ra áo khoác một mực thật tốt thu ở bên người. Lúc này hắn nhìn qua cô anh vẻ mặt vui mừng, trong bất chi bất giác chính mình tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt, liền khẽ cười nói, nếu như thế thích cái này lọ sợi tay, liền giữ ở bên người đi. Ta là nam tử trong thân thể hỏa khí tráng, cũng không dùng được những thứ lặt vật này. Cùng với đặt ở gầm giường được cho không bằng lấy ra mở ra sử dụng cố anh kinh ngạc một chút bệ bụng đem lò sưởi tay đẩy tới nói đây là ca ca sư trưởng tặng đồ vật sao mà quý giá sao có thể tùy ý đưa cho hắn người đợi lát nữa ta đem cái này lò sưởi tay rửa giấy sạch sẽ ca còn là đặt ở trong giường cất kỹ chờ mùa thu đến tỉnh thành dự thi lúc trước kia một đêm thời tiết lạnh vừa lúc đặt ở bên người đắc lực cố hành rủ xuống con ngươi thẳng như nói bất quá là một cái lò sưởi tay thôi, những vật này lại quý giá cũng là có hạn bất quá là chút tinh xảo từ vật tôi Trên đời này có ít người đem những này tiền tài đồ vật đem so với mệnh đều quý, ta lại cảm thấy tâm ý của người ta mới là quý giá nhất. Nói đến đây, trong lời nói của hắn không khỏi mang theo mấy phần không hiểu đau sót. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người đúng. Hai ta ở giữa chuyện tới đấy là thế nào nghĩ? Cái kêu kêu Lý Hậu Đức gia hỏa, đánh lấy xem tham viếng danh nghĩa của ta đưa hai hồi đồ vật tới, bất quá là ý không ở trong lời thôi. Ta xem người thu hắn đồ vật thu được dứt khoát, vì sao đối ta đồ vật lại ba đầy bốn ăn? Cố anh mặt đỏ lên chất lại bị lời này tức giận đến sắc mặt trắng bệnh ca ca lời nói này có sai lầm bất công người kia hồi hồi tới đều nói muốn hướng ca ca thỉnh giáo học vấn những lời khác một chữ đều không nhiều lời tặng đồ vật cũng bất quá là nhà mình ra bánh nếp cùng giáo quả một năm này cố hành thái độ lúc nào cũng chiều theo ấm áp liền để cố anh trong bất chi bất giác nói chuyện có chút cầu thả chẳng lẽ ta ba ba đi cùng hắn nói để hắn sau này không cần lại cho tới để tránh Kaka ta thấy mẹ cảm chỉ sợ lời vừa ra khỏi miệng nhân ra đã cảm thấy ta là một cái tự mình đa tình lô mạng nữ tử cố hành gặp nàng giận mới giật mình chính mình có chút quá quá nghiêm khắc có phải là bởi vì khao khát quá nhiều vì lẽ đó muốn bắt lấy hết thảy lý hậu đức đối với cô anh đến nói hẳn là chỉ là yếu điệu thục nữ quân tử hào cầu nhân ra cũng không biết trong đó nội tình tự nhiên sẽ không tự chủ làm ra một chút lấy lòng người cử động nhưng người này thực sự quá mức đoan chính sợ mình càn dỡ đường đột gia nhân liền khai thác một loại quanh co chiến thuật hồi hồi tới đều là tại cố hành trong thư phòng ngẩn ngơ cả buổi để người ngay cả cự tuyệt lời nói đều không tốt rõ ràng nói ra miệng cố hành thấy luôn luôn giấu ở trên ngực tiểu bụi từ nội giận vội vàng đứng dậy bồi tội giũ cục lấy đầu nói ngươi cũng nhìn thấy Bây giờ ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tú tài, bao quát ta mẹ ruột ở bên trong vô số người liền nước gì ta thi rớt, cả một đời đều thi không đậu cử nhân thi không đậu tiến sĩ. Kia Lý Hậu Đức trừ ra cảnh bần hàn bên ngoài nhân tài tướng mạo đều là thượng đẳng, ta đây không phải. Sợ ngươi đối với hắn thật động tâm sao? Cố Hành kiếp trước kiếp này là một chuyện gì đều thích tính toán, nhưng đối cố anh cái này tiểu mội tử lại là cứng rắn không xuống trái tim kia ruột. Những ngày này hắn thờ ơ lạnh nhạt, Lý Hậu Đức bất quá là cạo đầu gánh một đầu nóng, cố anh nói chuyện làm việc đều là thoải mái chính mình vừa rồi bất quá là ghen tuông phía trên miệng đầy nói bậy trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể phản bội hắn chỉ trừ cái tính tình này ngu ngơ toàn cơ bắp tiểu nội tử cố anh mặt lúc này lại biến đỏ lại là đỏ bừng từ khi hai người nói ra về sau vị huynh trưởng này trong nhà cũng không còn ngày xưa của ngạo, lại dần dần trở nên ẩn nhẫn cùng hàm súc còn lúc nào cũng nói chút mười phần khẩn thiết ngôn tử những lời này hơn phân nửa cũng không liên quan đến nam nữ tình chuyện chỉ là nghe để người mười phần an tâm cố anh là cố gia tổ mẫu thu dưỡng bé gái một hồi mặc dù trương lão thái thái luôn luôn xem nàng vì bản thân ra An mặc chi phí xưa nay không chia cái đủ loại khác biệt, nhưng lúc trước cô anh thường thường cho là mình là lục bình không dễ, cố hành những này ngôn từ khẩn thiết hứa hẹn lời nói, không phải hứa hẹn lại hơn hẳn hứa hẹn. Để nàng mặt đỏ tim run đồng thời, cũng làm cho nàng lơ lửng không cố định tâm một lần nữa y trở nên chắc chắn. Cố hành trong lòng mừng rỡ, biết cô anh ra mặt nhạt, không dám mười phần dùng lời đùa nàng, liền cố ý xoay xoay lưng nói, cái kia Lý Hậu Đức nhìn vẻ mặt trung hậu trung thực, kỳ thật trong đáy lòng còn con quấn rất nhiều, không quản là trong nhà còn là bên ngoài, ngươi cũng không cần đơn độc cùng hắn ở tại một cái phòng bên trong, để phòng bị hắn dùng lời lừa gạt. Băng vào chỉ là Hàn Môn xuất thân, Lý Hậu Đức tại ngắn ngủi tầm mười năm bên trong làm được cam túc tuyên lý xử cái này tổng tam phẩm đại quan vị trí, có thể là một nhân vật đơn giản sao? Cố hành đem cái kia trương minh kỳ khoản lò sưởi tay lung tung cầm mảnh vải cuốn, một nắm nét vào cố anh trong ngực. Ngươi là sống vật là chết, có cái gì không nỡ dùng? Ngươi vừa đến lạnh ngày tiện tay chân lạnh bước, vừa lúc cầm đi dùng. Ta xem ngươi ngày xưa thường dùng cái kia bình nước nóng, đều nhanh quặn thành một khối thật tâm bánh mì. Cũng không che chế rêu mất mặt, tranh thủ thời gian cho ta ném được xa xa, tránh khỏi ta nhìn thấy mắt khí. Cố anh thủ hoảng cức loạn đem đồ vật lấy, không dám tiếp tục nói cái gì cự tuyệt cố hành thỏa mãn thở dài nói tổ mẫu cái gì cũng tốt chính là quá mức tiết kiệm đầu này để người thực sự chịu không được người khác có thể học nàng đầu này có thể ngàn vạn muốn tránh đi tránh khỏi ta ngày sau kiếm lời ngàn tám trăm bạc ngươi trả lại cho ta mặc vá víu y phục để ngoại nhân nhìn thấy chê cười ta cố anh đang muốn từ chối tay liền cứng đờ nàng nhớ tới hôm qua mới giúp ca ca may vá một kiện trường sam món kia còn áo dùng màu thiên thanh sông lụa thượng hạng chất vải mặc lên người tựa như nước hồ đồng dạng vừa ý đáng tiếc không biết lúc nào và tháo bên trên bị treo phá một điểm vì sợ Kaka ca ca nhìn thấy không được tự nhiên, nàng còn cố ý tại cái kia hố nhỏ trên thêu mấy nhánh màu mực lá trúc. cố hành biết mình lại nói sai lời nói, thật không thể đánh chính mình mấy cái to mồm. gãi dưới đầu lực lượng lớn nhất tôi lại bổ. ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, kỳ thật ngươi tại trên vạt táo thêu kia vài miếng lá trúc tự nhiên mà thành. nếu là ta không nói, ai cũng không biết phía trên kia trước kia còn có một cái nho nhỏ lỗ thủng mắt, khó được chính là phần này sao nhớ. nếu là ta thật thi không đậu cử nhân, nói không chừng còn muốn dựa vào người tay này theo sống đến nuôi sống đâu. thấy Kaka ca ca không chút nào kiên kỵ lấy chính mình tiền đổ cheửa cô anh tức giận chứng mắt liếc ôm lấy hát hổ ra hàng ra y phục quay người liền hướng bên ngoài đi ngươi mau mau chung thực đọc sách đi tổ mẫu nói không sai ngươi chỉ là trên mặt đội khá hơn một chút giống ngươi ngày xưa thà rằng chết đói cũng không uống hoa màu cháo tính tình ta có thể nuôi không sống ngươi cố hành phủ án cười ha ha cảm thấy tại trời mưa to chỗ ở trong nhà đùa tiểu bội từ vui vẻ thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn đang được kỳ nhạc lúc liền nghe tiền tiểu hổ ở bên ngoài bờ báo nói mã điện sử lại đến đây sáu sáu sáu mưa gió ngày ta cũng thích chỗ ở trong nhà viết văn sg chương năm mươi ba mặc dù mọi người đã coi như là người quen cũ nhưng cố hành cùng mã điện sử còn là khách khí gặp qua về sau lúc này mới phân chú khách ngồi xuống bởi vì mưa quá lớn mã điện sử chống một nắm tông mặt vòng treo trúc dù bên ngoài còn giày đặc thực thực địa tròn một kiện màu đen thoa y cùng mũ dọc ảnh chậm nhìn rất giống một cái đi đường phố đi hết nhà này đến nhà kia người bán hàng rong vào nhà lúc liền đem thoa y thuận tay thoát tại dưới hiên rất nhanh liền thấm ướt một miếng đất lớn mặt đi theo tới tiền tiểu hồ rất nhìn mấy lần quay đầu lặng lẽ đi lấy làm rẻ lau nhà Mã điện sử nhưng căn bản liền không có bận tâm những ngày việc nhỏ không đáng kể. Một đôi không lớn con mắt lúc nào cũng giống nhìn xem trong miếu cung phụng thần tài một dạng, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào cố hành từ trên xuống dưới dò xét. Cố ra láo trạch bên trong căn này thư phòng tọa bất triều nam, gần cửa sổ chính là một trương bách một kẹp đầu chuẩn án thư. Trên bàn đơn giản bảy biện một chút hơi có vẻ cổ xưa bút nghiêng thư tịch, lại khó được sạch sẽ dị thường. Trong trong ngoài ngoài không có một tơ một hào lộn xộn. Bút giá sơn mấy nhánh bút lông sói bút thanh tẩy được sạch sẽ, liền thanh hoa cá tiểu đồ đồ rửa bút bên trong nước đều là mới đổi, có thể nhìn ra được. Vị này cố tú tài hiển nhiên là một cái cực kỳ tự hạn chế người. Mã điện sử mỗi lần đến cố chỗ ở đều là tới lui vội vàng, lúc này mới có nhàn tâm chậm rãi dò xét những này sự vật. Treo trên tường mấy tấm mai lan trúc cúc tranh chữ không phải danh gia bút mực, nhưng bút lực không rất tuấn thanh kỳ còn không có lạc khoản hẳn là chủ nhân khi nhàn hạ chốt thư. Phía đông hai phiến cách cửa sổ nửa mở nửa khép, có thể nhìn thấy trong viện mấy nhánh cây làm mạnh mẽ lao hạnh đã phun xanh mới. Mặc dù kinh lịch mưa gió, cành lá ở giữa còn là kết đầu ngón tay lớn nhỏ lá xanh, lộ ra một cố khả quan sinh cơ mừng mừng. Cố hành tự nhiên biết hắn tại sao đến đây, nhưng vẫn là cảm thấy buồn cười triều đình công báo đã qua tới đi lúc này mưa to chỉ sợ thai họa rất rộng công báo nâng lên cùng đại khái phạm vì sao mã điện sử đối với cố hành thủ đoạn bây giờ là bội phục đầu giảm xuống đất đơn giản đáp vài câu sau đem cố hành từ trong ra ngoài là khen lại tán trước kia ta liền nghe nói qua tú tài không ra khỏi cửa có thể biết chuyện thiên hạ bây giờ xem ra lời này quả nhiên không giả sớm nhất ngươi một ngụm kết luận lưỡng hoài địa khu mùa xuân lúc phải bị đại thai kỳ thật đấy lòng ta bên trong là nửa tin nửa ngờ nghĩ thầm lão thiên gia cũng không phải nhà ngươi thân thích như thế nào liền có thể đoạn được như vậy chuẩn cố hành nghe hắn ông nói gà bà nói vịt lời định không gọi lắc đầu cười nói, Lão Thiên gia muốn thật sự là nhà ta thân thích, ta đầu tiên liền yêu cầu hắn phù hộ ta sớm một chút phát tài sớm một chút chúng cử. Kỳ thật có một số việc nói trắng ra không đáng một đồng, hàng năm bốn mùa tiết khí tại những cái kia trong cổ thư đều nhất nhất viết rõ ràng, ta chỉ bất quá so người khác chịu tốn hao công phu thôi. Mã điện ưng ngực ngực uống mấy ngụm trà, lại là mặt mũi tràn đầy thán phục, Tú tài công quá mức kiêm, không nói nơi khác, liền nói cái này Lai Châu trong thành có bao nhiêu tú tài bao nhiêu cử nhân, làm sao lại không có người khác nhìn ra trên sách đạo đạo đến. Hắn bây giờ là lòng tràn đầy vui vẻ, ngay cả nói chuyện cũng so bình thường cao một cái âm điệu. Ai, đầu ta lần gặp ngươi đã cảm thấy ngươi không phải phàm nhân, quả nhiên ngươi nhanh gọn cải tiến ruộng muối ra muối chi pháp, ngắn ngủi mấy tháng liền để sản lượng đề cao mấy lần, ruộng muối bên trong những cái kia bếp lò công đều nói trắng ra sống nửa đời người. Lại vỗ đùi hắc hắc cười nhẹ, những này còn có thể nói là tú tài công ngươi đọc sách nhiều mà thôi, lại về sau ngươi thi triển xảo diệu thủ đoạn để tiền nhiệm huyện lệnh không hiểu thấu né quan, để ông thế đức ông chủ bộ cái này, lưỡng lự tiểu nhân gánh vác báo cáo thượng quan tiếng xấu, từ đây không dễ dàng đi nữa xoay người, chậc chậc. Cố Hành nhàn nhàn lại vì hắn tục một ly trà nói, ngươi bốc lên mưa to chạy tới. Không phải chuyên môn vì cho ta lật qua lật lại nói cái này vài câu lặp đi lặp lại à? Mã Điện Sử cười khổ lắc đầu. Có cọc vật nào cũng là ẩn vào chân trời lôi đỉnh thủ đoạn. Lão ca, ca ta ở một bên nhìn chỉ có vểnh lên ngón tay cái phần. Lúc đó ta đã cảm thấy ngươi là ngon nhân, đối phó từ bản thân. Cậu ruột cũng không chút nào nương tay. Thanh âm của hắn thấp. Trong đêm tối tựa hồ có chút vẻ kính sợ. Mẹ ruột của ngươi ôm Thái Thái thao túng đôi liều chấn diệp giao tiên muốn cầm nắm tiền trình của ngươi lúc, kết quả ngươi trở tay liền làm đồng sĩ bí vào chồng. Chẳng những thầy thoát chính mình hình khắc tên, còn để đồng diệp hai người thân bại danh liệt. Nhất gọi người nhìn mà than thở chính là. Chỉ sợ cho đến bây giờ, bọn hắn cũng còn hiểu không được ngươi ở trong đó động tay động chân. Cố hành tựa ở bách một đèn treo trên ghế, không để ý chút nào phủi đi trên vạt táo một điểm vết bẩn. Kỳ thật ta tịnh không để ý cái này cái gọi là hình khắc tên, bất quá là không đau không ngứa mệnh số mà nói thôi. Cái gọi là năm tệ không có gì hơn đoá, quả, cô, độc, tàn, cái gọi là tam khuyết nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền, cái này tam khuyết. Phật gia đạo gia đều coi trọng nhân quả tạo hóa, bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả, thành quả tất có nhân. Ta sợ cái gì? Hắn đẩy ra tấm bình phong, lách bước nước mưa theo cơn gió thế bay vào đến, để người vô cơ thanh tỉnh mấy phần. Mệnh ta do ta không do người, Vương Thái thái mệnh số mà nói bất quá là ngu phu thôn phụ ý kiến, còn muốn tạ hữu ta tiền đồ, thật sự là lời nói vô căn cứ. Ta chỉ là không muốn cái này buồn nước bẩn ngày sau liên lụy ta coi trọng người, lúc này mới lược thi tiểu kế để những người kia ngày sau không còn dám ăn nói lung tung. Mã điện sử nhìn qua thanh niên ngạo nghệ thần sắc tự tin, hâm mộ nghĩ đến người này thật có ngạo nghệ vô liếng. Mắt thấy hắn làm cái này có cọc, cọc kiệt kiện, không có chỗ nào mà không phải là hạ bút thành văn bởi dẫn dắt thế lúc đầu như linh dương móc sừng để người không chỗ có thể tìm ra đến cuối cùng lại như là bộ phận cơ quan bị va chạm một dạng rơi vào trong cạm bẫy con mồi càng rẽ rủa càng là bị trói phải chết gấp giống kia đồng sĩ bí khắp nơi tâm cơ cho là mình cuối cùng có thể cả người cả cuộc đều chiếm được nhưng không ngờ từng bước tính toán đều sớm rơi vào nhân ra lặng lẽ bên trong sống sờ sờ thành lai châu chê cười đồng sĩ bí chi mẫu đồng thái thái kiểu mô hình tiểu dạng nổi lên lệch ra tâm đem chính mình ghét bỏ không thôi nữ tử trọng thành cấp thân ngoại sinh làm vợ kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình nữ tử kia ngược lại bị chính mình thân nhi tử mang tới cựa làm tiếp vất vả kinh doanh mấy chục năm trong sạch thanh danh kết quả là nửa điểm không dư thừa còn gì cười tứ phương hàng xóm láng giềng hắn đông nhiên đánh cái dùng mình khuyên bảo chính mình ngày sau tuyệt đối không nên đắc tội người này người này nhìn như mèo khen mèo dài đuôi trước mắt không đụi trong xương cốt cũng thật là cái có thù tất báo âm độc tính tình vừa nghĩ như thế sau mã điện sử lúc trước vẻ hứng phấn liền thu liễm hai phần cẩn thận trở về chính để nói triều đình công báo đã nói chẳng những lưỡng hoài chịu trước chỗ chưa gặp thiên hai, năm nay lưỡng quảng lương thực hơn phân nửa đều muốn tiêu thu chờ trận mưa này hơi ở về sau triều đình thế tất sẽ chuyển lương thảo trần hai có triều đình quản chế, kia hủ tiếu loại hình giá tiền trướng điện nhất định có hạ. Nói xong chính hắn cũng cảm giác có chút không có ý tứ, làm sao từ trong ra ngoài lộ ra một cô gian thương hương vị. Cố hành trên mặt hiện lên vài tia vẻ đăm chiêu. Ta chỉ nghe nói triều đình sẽ quản chế lương thực, rất ít sẽ đại quy mô xuất thủ quản khẩu mối tình. Dù sao đây là hộ bộ những cái kia các đại lao túi tiền, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn dẫn tới dân ý sôi trào, bọn hắn nước gì mối giá tăng càng cao càng tốt. Không đợi mã điện sử nụ cười trên mặt tràn ra, cố hành chậm rãi nhìn sang, vì lẽ đó dựa theo lẽ thường đến đoạn lai châu trong thành tồn nhóm này mối tinh chắc chắn trở thành trên thị trường hàng bán chạy điện sử ngươi ở ngay trước mặt ta nhi nói những này trên không chạm đất nhi lời nói là khi dễ ta đọc sách đi sao? Mã điện sử mồ hôi lạnh trên trán lập tức xoát xoát mà xuống, không dám tiếp tục mịt mờ ý đồ đến, vô néo người xấu nói, tuyệt không dám từng giấu, ta lần này tới chính là vì chuyện này. Lai Châu trong thành còn có số lớn muối tinh, cái này Phong Thanh đã truyền ra ngoài, hôm qua đã có người vượt lên trước tới thám thính giá thị trường, chắn được ta liền cửa cũng không ra được. Mã điện sử cẩn thận chính mình tìm từ, sợ người trước mắt này lại giận, chúng ta trong tay những này muối không quản giá bao nhiêu tiền khẳng định tồn không được bao lâu, nhưng làm việc trước đó. Phương Huyện lệnh nói muốn trước nghe một chút tú tài công người ý tứ, Cố Hành lúc này mới khiêm tốn cười nói, ta cũng không phải người không thông tình lý như vậy, dù mối ta chỉ chiếm ba thành sợi, cuối cùng làm chủ còn là các ngươi, ta bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ tú tài, thấy Huyện Thái gia còn được dập đầu thỉnh an, những này trên đường làm tiền việc phải làm chúng ta đều là người ngoài ngành, lời này thực sự có chút để người cho rằng, lúc trước làm những thủ đoạn kia, cái kia một cọc thứ nào là đứng đắn người đọc sách có thể nghĩ đến đi ra, bất quá như bằng vào ta thiệt kiến, Phương Huyện lệnh nếu là thực sự không quyết định chắc chắn được lời nói, liền đem sở hữu thương nhân tụ hợp cùng một chỗ từng cái người trả giá cao được hắn không tiện ra mặt tùy tiện sai khiến một người là được rồi dù sao đến lúc đó hắn chỉ để ý thu ngân tử mã điện sử khỏe mắt dùng sức nhảy lên thực tình cảm thấy lấy người này lá gan lấy người này thủ đoạn không có hắn chuyện không dám làm chính mình chạy đến chỗ này đến cùng hắn thương lượng tình giáo quả thực là thọ tình công treo cổ tự chuốc nhục nhã hắn khẽ tán ngôi hơn nửa ngày sau mới ấp úng nói ra chính mình chân thực lo lắng lúc đầu đây là cái cực tốt biện pháp nhưng là trước mắt bao người thực sự quá mức trước mắt các nơi hồng thủy nạn dân nhóm hơn phân nửa trôi dạt khắp nơi áo không no bụng nhìn qua cố hành nụ cười trên mặt mã điện sử dứt khoát tắn răng một cái nói hết lời nghe nói hạ nửa tháng này mưa to tăng thêm trước đó vài ngày khô hạn giang ninh trên quan đạo vỏ cây đều để nạn dân cấp đới ra sạch sẽ chúng ta lúc này phát cái này tài có thể hay không ở vào đầu gió trên bị người khác đâm cuộc sống thật sự là lại muốn làm biểu tử lại nghĩ lập đền thờ đã nghĩ kiếm tiền sợ bị người chỉ trích cố hành nháy mắt minh bạch người này cũng không nói ra miệng mịt mờ ý trong lòng oán thầm trên mặt lại cười một tiếng nói thẳng chúng ta chỉ để ý đem mua bán cho những cái kia đại thương ra những cái kia đại thương ra phải thêm thượng nhân công vận tiền kho lệ đinh bạc đến lúc đó đem mùi bán đi lúc định giá bao nhiêu thì không phải là chúng ta có thể cân nhắc chuyện mã điện sử hình như có sở ngộ nhưng vẫn là không thể lĩnh hội tinh túy trong đó gấp đến độ vào đầu bước hai cố hành nói khẽ chúng ta là đứng đắn quan gia sinh ý không ăn trộm không đoạn, cái giá tiền này tất cả mọi người hiểu được công bố ra phía sau thật có chút chói mắt vậy liền để mọi người chuyển đầu nhập mục tiêu đến lúc đó là mù lòa ăn trẻ trôi nước từng người trong lòng hiểu rõ là được kỳ thật từ trong khố phòng ra ngoài bao nhiêu còn không phải ngươi cùng vương huyện lệnh một câu hắn nhìn thoáng qua ba mong chờ tới từ đầu đến cuối đầu góc chậm chạp mã điện sử rốt cục hào tâm điểm tỉnh một câu Lai Châu thành muối ra khỏi cửa thành, họ công họ tư thì không phải là chúng ta định đoạt, ở giữa không biết muốn chuyển mấy khúc kẹo tài năng bày ở tạm hóa điếm quý diện bên trên. Chỉ cần tiền này không phải trực tiếp cắt xén nạn dân, ngươi chỉ để ý đem lương tâm thỏa thỏa bỏ vào trong bụng. Dừng một chút, dứt khoát đem lời nói đến càng ngay thẳng chút, tất cả mọi người là ước định mà thành, một mắt nhắm một mắt mở. Nếu là ngươi xuôi theo kênh đào bất thượng, những cái kia vận chuyển danh lương danh trên tuyển trừ phần lệ lương thực bên ngoài, còn nhiều đông lá trà, tấm lụa, đồ sứ, hàng ngoại nhập. Những cái kia đại thương gia đã có biện pháp văn bảo, liền có biện pháp cấp những này muối thay cái thân phận tất cả mọi người là trên quan trường người cái này chương mục như thế nào làm tay chân quả thực là vô sự tự thông tổng bất quá là xuyên tạc mấy cái mấu chốt số liệu thôi mã điện sử đầu tiên là sướng sở lập tức bật tốt lên còn có dạng này phép tính đảo mắt lộ đạo ta trước kia chỉ để ý truy nã đạo phỉ chưa bao giờ phụ trách trả tiền lương cái này một hối, lại xưa nay không có qua tay qua như thế đại tông mua bán lúc này bất đắc dĩ làm lên chuyện đến luôn có điểm đắn đo do dự hết lần này tới lần khác phương huyện lệnh vạn sự không dính ống tay áo chỉ để ý ngồi tại trên đại sảnh sử án tử lại toàn quyền ủy thác ta làm việc này nói đến trong lòng ta cũng hư cực kỳ trong ngôn ngữ có chút tự ác, cố hành lướt mắt, chế nhạo nói, hắn là vạn sự bất quá hỏi, trong lòng lại là môn rõ ràng, nếu là ngươi dám cầm một hai kiện sự tình lừa gạt, xem hắn có thể hay không đem ngươi mũ liền đầu cùng một chỗ hai xuống. mã điện sử ngượng ngùng mà cười, đáy lòng lại là không tin. cố hành mặc kệ hắn, hiện tại những này làm quan nếu là không có mấy phần dọa người bản lĩnh thật sự, sớm muộn là bị người khác lót đấy mệnh. xem ở ngươi đã giúp mức của ta, ta không thiếu được nhiều lời vài câu, ngươi đem bọn hắn xuất phát từ tâm can lời nói thật nghe vào lỗ tai mắt, tiêu cách cái chết chữ cũng không xa. mã điện sử ngây ra một lúc trên lưng mồ hôi lạnh liền nhất trọng nhất trọng ra bên ngoài bước lên hốt nhớ tới trải qua mấy ngày nay phương huyện lệnh thành thật với nhau ngôn ngữ an ủi để cho mình cảm thấy đời này gặp được cuộc đời bá nhạc cảm thấy chính là lập tức chết cũng là căn nguyện lúc này lại để thanh niên một câu điểm phá cố hành gặp hắn rốt cuộc minh bạch tới cảm thấy người này coi như có thuốc có thể cứu liền có chút mỉm cười nói vì lẽ đó ngươi thừa dịp cơ hội này có thể ra bao nhiêu mối liền gấp dám ra bao nhiêu mối cái này mưa hơn phân nửa muốn ngừng gọi ngươi bên dưới đầu cùng lò công nhóm mở đủ hỏa lực làm lớn Nếu như chờ sang năm hai chuẩn thương nhân buôn muối nhóm chậm rãi quá khí như đến, lại nghị bán giá cao như vậy thì không được. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, mang đến từng trận ý lạnh cùng hơi nước. Sa hà bên ngoài trấn nước sông tại gió thổi trợ lực dưới không được cuộn quận xa xa nghe tới tựa như sóng biển đánh vào trên đá ngầm thanh âm. Mã điện sử giống lúc đến đồng dạng bọc lấy thoa y mang theo mũ rộng vành lặng yên không tiếng động đi, ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái giống như trong ngực giấu một nắm thượng phương bảo kiếm. Cố Hành ở phía sau nhìn xem hắn dần dần đi xa bóng xám, lẩm bẩm bình thường lẩm bẩm biến mất tại cột trụ hành lang ở giữa. Làm ruộng sắc quá chậm quá ít, nạn hạn hán thủy tai vừa đến đã không có sạch sẽ, sẽ. Tổ mẫu tốn sức tâm lực đào hoán nửa đời người, chính là trước mắt cái này mấy chục mẫu ruộng đồng. Chờ ruộng mỗi số tiền kia vào chướng ta lại không có nỗi lo về sau, liền có thể thừa dịp cuối đông đổi tới trong kinh thành đi. Có đoan báo oan, có thủ báo thủ. 666 có đoan báo oan, có thủ báo thủ, nam chính từ đầu đến cuối trong lòng không bỏ xuống được. SOG. Chương 54, lời đồn đại. Lai Châu thành tại 20 năm trước chỉ là trung thổ cảnh nội một cái không chút nào thu hút thị trấn nhỏ nơi bên giới bởi vì đất cày thưa thất lại chỗ rửa gần biển, rất nhiều người đều ly biệt quê hương ra ngoài kiếm ăn. Những năm này lại bởi vì Xuân Phúc tưởng, Hàng Thái tưởng, Đức Dụ tưởng mấy cái ruộng muối khởi công xây dựng dần dần phồn thứ đứng lên. cả huyện thành phương viên khoảng mười dặm, năm chặt lấy ngón tay số có chừng năm sáu nhà trà phô, ba bốn nhà quán rượu tạm hóa phô, hai nhà phụ tá đội bạc vụn tiệm vàng cùng hiệu cầm đồ. Tới gần cửa sông địa phương còn có một chỗ ra giang bến tàu. trong mỗi ngày đến từ các nơi hành hương, bản địa chào hàng cơm canh ăn quá nhỏ. tại bến tàu bên cạnh rỗi cái đầu chờ công việc trẻ tuổi lực phu nhóm bộ nào đan vào một chỗ. bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ trong huyện thành lao bách tính muôn phần lớn là thân liên tiếp thân họ liên tiếp họ phụ nữ trẻ em nhóm mỗi ngày thích làm nhất chuyện chính là trà dư tiểu hậu tập hợp một chỗ bãi chút chuyện nhà ví dụ như chủ nhân tức phụ nhi tư thái xinh đẹp vừa nói còn kéo lấy thật dài ân cuối, nhìn xa xa thì không phải là đứng đắn gì con đường nam nhân vừa ra khỏi cửa chính là tầm năm ba tháng kết quả tiểu tức phụ nhi kia trong bụng lại giấu một cái cũng không biết nam nhân kia trên đầu mũ biến sắc nhi không có lại ví dụ như nhà ai hải nhi từ nhỏ đã thượng lương bóc nói trùng đạo đưa đến trong học đường căn bản không nghe sư phụ chào hỏi trưởng thành không chừng chính là cái mối hòa lớn cứ như vậy truyền miệng phía dưới Chút chuyện đại sự bất quá nửa ngày thời gian liền có thể chuyển đi toàn thành đều biết. Cố gia lão nhị Cố Cương Từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua trên trời nổ tung cơ hồ hiện ra bạch quang mặt trời, không để ý nhã nhận thể diện mắng một tiếng thẳng nương tặc. Lên nhà mình xe ngựa sau, lặp lại để xa phu đem ngựa đổi kịp mau một chút. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, liền vậy trường sam và táo thẳng tắp xâm nhập hậu viện. Bởi vì vừa mới buổi trưa qua đi, trong viện hầu hạ hạ nhân không nhiều, chỉ có hai cái vừa lưu đầu tiểu nha đầu ngồi xổm ở cửa ra vào dùng ngậm ướt khăn bôi lan can. Cố Cương lòng như lửa đốt vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy nhàn ngồi chơi tại trên giường mẹ ruột cùng thê tử tiểu thị chính một bên ăn dưa ngọt một bên thân mật nói chuyện hắn nhớ tới vừa mới nghe được những cái kia truyền ngôn lập tức giận không chỗ phát tiết mắng đến lúc nào rồi còn có rảnh rỗi ăn dưa lại không tranh thủ thời gian muốn chút chiết trong nhà bạc cũng phải làm cho lão tam lặng lẽ đằng không trên đầu mang theo hạt đáy khảm bạch ngọc già mi là ông thái thái sợ nhảy lên vội vã ngồi thẳng người sắm giọng lợi này là thế nào nói lúc này mới qua bao lâu yên tĩnh thời gian tại sao lại nói ra loại này không đầu không đôi lại lặp lại để nha đầu cầm băng khăn đau lòng nói xem nơi cái bộ dáng này hơn phân nửa lại là ở nơi đó nhiều rót mấy lượng rượu nói chuyện đừng không có nặng nhẹ có ta một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm đâu trừ gian nào tiệm dược liệu từ tiền đồ không nghe nói cha ngươi còn mặt khác cho lão ta một phần bà ca cố cương đặt mông ngồi tại trên giường uống liền mấy cái trà lạnh những ngày này ta vội vàng thi hương sự tình liên tiếp nửa tháng đều không có đi ra ngoài hôm nay có vị đồng môn cho ta đưa thể mời ta nghĩ dù sao đọc sách xem mệt mỏi ra ngoài xã giao một chút cũng tốt hắn ngẩng đầu nhìn hai cái mặt mũi tràn đầy mê hoặc phụ nhân thần thần bí bị nói không muốn qua ba lần rượu nhân gia liền nói cho ta biết một kiện đại sự kinh thiên động địa năm nay lưỡng hoài một vùng bởi vì trận này nước cũng lụt, trong ruộng không quản dáng dấp cái gì hoa màu đều thiếu nợ thu. hư hừ, mặt mũi tràn đầy lại ao ước lại ghen đét. nước mưa ngừng về sau, các loại đồ vật giá hàng cũng bay tăng. chúng ta nơi này cũng không sao, nghe nói hồ quảng một vùng khác không nói đến, đơn tuần kia muối tinh là một ngày một cái giá, mấy ngày trước đã là một thạch lương thực mới có thể đổi một cân muối. vương thái thái còn không có nghe rõ trong đó có thiếu, đầu góc xoay chuyển cực nhanh tiểu vong thị cũng đã hít sâu một hơi. năm ngoái liền nghe nói nhà chúng ta vị kia tam thiếu gia khắp nơi tại thu mua muối bài, mức bất luận là lớn nhỏ toàn bộ đều muốn thật nhiều người đều cho là hắn tại xa Hà quê còn đói, lời kia đầu chuyển tới đừng nói có bao nhiêu khó nghe. Vừa mùa hè, tiểu bông thị mặc trên người một kiện thêu xong việc chuyện như ý hoa văn việc nhà đỏ sầm áo tơ, trên đầu mang theo một cái sáng được trói mắt kim vô trầm, nổi bật lên cả người giống vừa thành thân tiểu tức phụ đồng dạng sáng rõ. nàng cầm khăn lau một chút khỏe miệng nhiễm phải dưới nước, cẩn thận liếc qua bà bà, quay đầu lại là một bộ bên vực kẻ yếu phẫn hận không thôi dám vẻ. Lão ra để chuyện này còn cùng Thái Thái xa lạ rất nhiều, lúc này mới đặc biệt đem gian nào tiệm dược liệu từ tiền đồ sắp xếp cho tham gia. Bên kia mối ra phóng đại, chẳng phải là nói trong tay hắn những cái kia ngạch mối đã kiếm ra cố cương tức giận chừng nàng liếc mắt một cái phụ nhân kiến thức liền nhìn thấy trước mắt cái này chút điểm lợi nhỏ những này đáng là gì ta tại trong kiểu lâu nghe đồng muốn nói chúng ta vị kêu hành thiếu ra so khi có tình đem sở hữu bạc đều vào nhà kia tân ruộng mối cố trong ngôn ngữ oán hận bất bình ngươi nói cái này kêu cái gì số phận làm sao chuyện tốt đều để một mình hắn chiếm hết cố cương ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy hối hận cùng nghệ tị nhớ tới sơ sơ nghe nói tin tức này lúc trong mắt người khác nghiệm ai cùng đồng tình đồng mẫu đường cố ra điểm ấy phá sự người qua đường đều biết ai cũng biết ông thái thái đối ba con trai độ dạy không đồng đều Liền có người hiểu chuyện trắng trận đương đường hí hỏi, nói cố hành cái này trời sinh mẹ quá con thôi mệnh người, có hay không hảo tâm mang theo hắn người huynh đệ này một đường phát tài. cố cương mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài trong lòng lại có một cô ép không được, tà hỏa không biết hướng ai phát. năm ngoái một năm tròn đức dụ tường đều tại đóng cửa hầm muối, một hai đều không có ra bên ngoài bán, người khác bí mật đều đang nói ruộng mối quản công việc chính là cái kẻ ngu. kết quả lưỡng ngoài bị chìm tin tức xuất ra, không biết có bao nhiêu đồ đần bưng lấy hiện bạc chờ ở cái kia quản công việc cửa nhà, liền cơm tối đều là kêu bên ngoài bàn tiệc. tiểu ông thị nghe được ngờ, suy nghĩ hồi lâu nhi sau cảm thấy có chút bất thường liền đứng người lên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi hẳn là nghe lầm tin tức đi sa hà lao trạch bên kia tổng cộng mới có bao nhiêu ngân lượng còn có thể tiếp cận nổi một phần đức dụ tưởng sợi húng chi lai châu thành ai không biết ai không hiểu cái này ruộng mối tên là nhà nước trên thực tế chính là những cái kia làm quan tiền cái sọn như thế nào đáp ứng một cái nông thôn nhỏ tú tài trộn lẫn cố. tiểu ông thị phụ thân ông thế đức làm 20 năm lai châu thành chủ sổ ghi chép nàng kiến thức tự nhiên so bình thường phụ nhân ra phải nhiều cố cương khỏe mắt nhìn sang đã hiển hiện sắc mặt giận dữ ông thái thái ta cũng không biết trong đó đến cùng nhưng bây giờ truyền đi là dư luận xôn xao ta vị Tia đồng môn một vị anh vợ tại trong huyện nha người hầu là mã điện sử một vị phụ tá mà mã điện sử chính là tân nhiệm vương huyện lệnh trước mặt hôn nhân của hắn tin tức khẳng định là thật thật dừng một chút lại nói ta tính cái nào mặt bài nhân vật nhân gia cũng không trở thành ở trước mặt ta kéo cái này lại láo hắn giọng nói vị chua thật giống như một mực bảo hộ ở trong ngực bánh ngọt bỗng nhiên bị người khác vụn trộm một ngụm trong lòng làm sao tính toán đều cảm giác bị thua thiệt theo người kia nói từ lúc năm ngoái bắt đầu cố hành ngay tại đức dụ Tường đảm nhiệm quản sự nhân viên thu chi nơi đó mỗi tháng cho hắn chi một phần tiền công hắn cái này quản sự cùng người khác không giống nhau chỉ để ý mười ngày nửa tháng rảnh rỗi đi xem liếc mắt một cái nước chắt cùng mối lò, khác một mực không để ý tới. Vương Thái Thái nghe đến đó trên trán nổi gân xanh xương gò má ửng đỏ, đã là giận tím mặt hình, đem giường trên bàn dùng đĩa bản chứa xốp giòn xoắn ốc Quyển Nhi một nắm hất ra, tức giận đến ngực chập trùng không chừng. Ta sớm cũng đã nói đó chính là cái thai tình, đời này là chuyên môn tới tìm ta trả thù đòi nợ, đem hắn đặt ở xa hà lao Trạch tự sinh tự diệt đã là thiên đại tạo hóa. Cha ngươi cái kia lão hồ đồ không phải nói ta bất công mắt, nói rõ đem tiệm dược liệu từ tiền đồ đơn độc cho hắn đồng ra phần vụ trộm còn không biết cho hắn trợ cấp bao nhiêu hụt. Cố Cương rậm chân một cái nói: Nương ngươi thật nên đem trong nhà sự tình tổng dẫn đứng lên, lại không tốt cũng hẳn là đều hỏi nhiều mấy lần. Nếu là lại kêu cha ở bên ngoài lung tung tiêu xài, còn không biết sẽ sinh ra những chuyện gì tới. Lúc này ta tại trong tiệu lâu bị mấy cái kia đồng môn hỏi gì cũng không biết, thực sự là mất mặt ném đại phát. Thiều công thị liền bất mãn phủi một chút miệng, thấp giọng oán giận nói: Có thể tại đức dụ tường bên trong trộn lẫn cô, khẳng định là cha trong bóng tối đi phương pháp. Bằng không bằng chúng ta vị kia Tam Thiếu gia mắt cao hơn đầu tác phòng, ai sẽ cho hắn phần này mắt mũi? nàng càng nghĩ càng thấy phải tự mình phân tích chính xác, trong lòng không khỏi mười phần chua xót. Cha hắn lao nhân ra nếu là đem cái này từ khí lực hảo hảo làm tại nhà ta nhị ra trên thân, nhà ta nhị ra cũng không trở thành đi ra ngoài uống cái rượu cũng còn muốn tìm lương muối bạc. Không phải liền là nhìn ta ra nhị ra liên tiếp hai hạ xuống thứ, không chào đón chúng ta toàn ra. Vương Thái Thái đệ cố này ám hỏa chắp tay, trong lòng khí lập tức liền sông lên cao ba trượng. Liễu lấy khăn đứng lên nói, ta muốn đi hỏi một chút lao gia kia, làm gì muốn đem trong nhà ngân lượng đều cho cái kia thay tình. Vương bà Cốt đã sớm nói, nếu là hắn vận số lên chúng ta từ trên xuống dưới cái này cả một nhà đều muốn đi uống gió tây bắc cố cương vẫn còn không đủ lại sợ cha già mẹ già lung tung tái cọ cố này ta hỏa đốt tới trên người mình bước lên phía trước níu lại và táo của nàng nhi nghi kế ta vị kia đồng môn lặng lẽ nói giống như bởi vì cố hành hiệu chút ruộng muối bên trong cơ khiếu lúc này mới có thể cùng người khác cùng một chỗ vào phần tử đức dụ tương năm ngoái tổng cộng mở 30 tòa muối lò con mắt vẹn vẹn một năm liền sinh muối bốn vạn dư cân đây quả thực so ra mà vượt lưỡng ngoài những cái kia mối trận nói đến đây Cố Cương trên mặt cực kỳ hâm mộ biến thành sợ hãi, Cố Hành bất quá là tại Sa Hà quê quán lên mấy năm học, về sau lại cùng Tây Sơn tinh xã Khang Tiên Sinh đọc mấy năm tứ thư ngũ kinh, liền chế nghệ đều miễn cưỡng. Chưa từng hiểu những ngày kỳ môn độ thuật, muốn ta nói hắn hẳn là để cái quỷ gì quái phụ thân đi. Vừa vào cửa nam nhân vừa lúc nghe cái lời nói ở cối, đem trong tay bàn ngoan một nắm ấm từ xa bất chấp tất cả bỗng nhiên ném tới. Màu đỏ tím mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, Cố Triều Sơn giận dữ nói, ta liền biết có ngươi thứ như vậy ở bên trong trêu chọc thị phi, nếu là ghét bỏ ta cái này nhà cửa nhỏ dung không được ngươi cái này kim tôn Bồ Tát liền sớm làm thu thập cuốn chăn màn cút cho ta được xa xa trong phòng người nhất thời đều đứng lên chịu bên tường dựa vào ấy ấy không dám nhiều lời cố triều sơn đặt mông ngồi tại chính giữa ghế bành bên trên vẫn tức giận đến không được nhìn xem trên mặt đất phân thành tám cánh ấm từ xa tim đau đến quả thực đang dì máu đã mắt nhìn thấy cô cương lập tức tìm được chút giận địa phương lại hối hận vừa đau run rẩy đầu ngón tay mắng cố hành là người ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ ngươi vậy mà dứt khoát nguyền rủa hắn bị quỷ quái phụ thân đây là ngươi làm anh lợi nên nói sao trung thực nói cho ngươi hắn thành đức dụ tường ruộng muối cổ đông ta cũng là hai ngày này mới biết được chuyện này từ đầu đến cuối cố cương chật vật xóa đi trên mặt cha bọn chật vật đến cơ hồ xấu hổ vô cùng Đấy lòng lại cắn răng hận nói những này bọn hạ nhân càng ngày càng không tưởng nổi liền trong phòng tiến người đến cũng không biết lớn tiếng thông bầm một tiếng từ khi trưởng tử cố tuần bỏ văn theo kinh doanh về sau cố triều sơn đối cố cương cái này nhị nhi tử cơ hồ là ôm lấy vô biên kỳ vọng cao lại là một lần lại một lần thất vọng như đầu một lần ông thị dùng diệp giao tiên tính toán tiểu nhi tử tâm hắn biết rõ ràng ở giữa tất có cô cương cùng tiểu ông thị ở bên trong bảy mưu tinh kế nhưng là nghĩ đến cố gia tương lai hắn còn là giả câm vờ điếc đem chuyện này nhân xuống lại không nghĩ rằng nỗ nhiên hào hứng bố trí đến hậu viện tản bộ một vòng lại nghe được loại này nói chuyện không đâu hắn nhìn qua cái này vì tư lợi còn không biết sai nhi tử trong lòng càng phát ra thất vọng thở dài nói từ đầu tới đuôi ta không có giúp cố hành đi một điểm phương pháp xa hà lao trạch bên kia cũng không có nhiều đưa một điểm bạc bây giờ hắn có thể ăn ngon uống sướng kiếm một phần thể diện toàn bằng hắn của chính mình bản lĩnh thật sự ngươi nếu là thực sự không có nhìn chi bằng ra ngoài chính mình chạy một phần tiền đồ tựa hồ cảm thấy mình lời này cường độ không đủ cố triều sơn vừa hung ác bổ một đao ta sống mấy chục năm không cần đến ngươi cái này làm con trai dạy ta như thế nào làm lão tử, chúng phụ nhân ở giữa lời đồn đại không cần để ý tới, ngươi cũng không cần đến đứng tại chỗ tối tăm, giống con không ra gì chuột đồng dạng liễu lo không ngừng, ở trước mặt ta nói hết chút không thiên địa ương chua lời nói, vương thái thái xem cố cương giống mưa rơi am thuần đồng dạng thất hồn lạc phách, không khỏi đau lòng mười và chia. đang chuẩn bị vi hô yếm thứ tử giải thích vài câu, liền gặp cố triều sơn hung hăng chừng tới liếc mắt một cái, một đoàn lời nói ngăn ở hết hầu trong mắt, lập tức cũng không dám lại lên tiếng sáu hiếu chữ rất trọng yếu, cha mẹ lại không có thể cũng không thể trở mặt không nhận, nhưng cũng không thể tùy bọn hắn bài bố, vì lẽ đó nam chính lúc này lại hạ mồi. chương năm mươi lăm, ta hỏa, cố triều sơn tự dưng phát xong dừng lại ta hỏa, lại đem trong nhà từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, thấy ngứa mắt địa phương toàn diện đều cờ trách một lần về sau. Lúc này mới chắp tay sau lưng thỏa mãn trở về trước mặt dược đường tiếp tục xem xem bệnh. chờ bạo hỏa long đồng dạng lão tử đi được không thấy bóng dáng, cố cương mới dám không người nhặt lên trên đất ấm tử sa mày vỡ, co trên ghế tinh tế dò xét một phen tự rêu không thôi. Từ lúc năm ngoái bắt đầu. Cha liền không biết chúng cái gì, tả thường mắng ta không hăng hái, còn lúc nào cũng mắng ta là cố ra bại gia tử. Kỳ thật cái này tuần cao lên tự mình làm dương ao nước cấm tiêu giá 80 lượng, bây giờ ở trên thị trường có tiền cũng mua không được. Hắn lão nhân ra lại con mắt không nháy mắt liền hướng ta còn tới. Hắn đem ấm tử sa mảnh vỡ sừng nhọn nắm chặt ở lòng bàn tay, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này rõ ràng cảm thấy khuất đủ, trong lòng còn có một loại khó mà hình dung khó xử. Mảnh vỡ sát nhọn, trên tay lập tức có một đạo tân tổn thương. Hắn chợt phát sinh một loại cam chịu lười biếng cùng chán ghét mà vứt bỏ, lắc đầu. Quái thanh quái điệu thở dài nói ta dù sao là đồng nát sắt vụn bình thường không đáng giá đồ vật loại này quý giá đồ vật lại không nên bị ta liên lụy rơi trên mặt đất liền cái vang động đều không có trước mắt liền không có vương thái thái chân nhún ra nương tay đổ vào trên ghế hơn nửa ngày mới bất đau tới hữu khí vô lực an ủi như tử ta cùng cha ngươi một cái trong nồi múc mấy chục năm cơm còn không hiểu rõ hắn định nọc hám lợi tính tình bây giờ bên kia mắt con càng đắc ý trong lòng của hắn đầu liền càng xem trọng bên kia tự nhiên mà vậy xem chúng ta nương mấy cái cũng càng phát ra không vừa mắt bởi vì đầu hồi kia cọc ô long chuyện Cố Triều Sơn tại tứ phương hàng xóm trước mặt cảm thấy mất mặt, dưới cơn nóng giận đã tạm dừng Ung Thái Thái chủ trì việc bếp núc quyền lợi, chính là ngay trước cô ra từ trên xuống dưới người chờ cũng không cho nàng lưu mặt mũi. Theo niên kỷ càng dài, Ung Thái Thái càng phát ra minh bạch lúc tuổi còn trẻ ương nghịch tự tại, kỳ thật đều là bởi vì trưởng phu vụng trộm vô tình hay cố ý dung túng. Mà loại này dung túng là có điều kiện có đại giới, một khi tình thế chuyển biến, loại này có điều kiện dung túng liền sẽ vô thanh vô tức tan biến rơi. Huynh trưởng ông Thế Đức thế, không thể nghi ngờ tăng nhanh loại này tiến trình đáng thương vương thái thái thẳng đến to như vậy số tuổi mới bất đắc dĩ nhận thức đến cho dù chính mình gả tới cô ra 30 năm cho dù chính mình cấp cố triều sơn sinh ba con trai người này bản tính bên trong đồ vật vẫn là không có một điểm cải biến Xu lợi tránh hại xem xét thời thế là nhân chi bản tính cho nên nàng bây giờ nói chuyện làm việc cùng ngày xưa so sánh trong bất chi bất giác đều thiếu đi ba phần lực lượng vương thái thái tựa ở giường trên bàn hướng cô cương vẫy vây tay không nhịn được nói cha ngươi bất quá là hiện tìm cớ gõ đánh chúng ta một trầu thôi những ngày này thỉnh thoảng ở trước mặt ta trở lại điên người đã giả chính là sự tình nhiều vừa rồi kia thông hỏa thực là phát cho ta xem nói đến đây trong lòng lại không khỏi chuốc khổ dù sao nhìn ta không vừa mắt luôn cảm thấy ta đem hắn bảo bối tam nhi chi lăng ở bên ngoài có nhà nhưng không thể trở về thôi Hừ, lúc đó đem cố hành xa xa đưa tiễn cũng là hắn đồng ý còn đem tâm thả lại trong bụng chỉ cần không đem sự tình làm ra cách hắn cái này làm lao tử sẽ chỉ mù gào to gần 30 năm phu thê hiểu rõ nhất cố triều sơn còn là hắn người bên gối kỳ thật đây mới là cố cương trong lòng lớn nhất lo lắng âm thầm năm nay thi đấu đang ở trước mắt nếu là cố hành thi đậu cử nhân mà chính mình lại như cũng giống những năm qua đồng dạng thi rớt lấy cố triều sơn bây giờ đủ loại động tắc còn không biết sẽ làm ra cái gì lệnh người thất vọng đau khổ chuyển đến vương thái thái chầm một hơi hỏi ra lúc trước không kịp ra miệng nghi vấn người mới vừa nói thật không minh bạch ta cũng nghe không hiểu ta tuy là cái phụ đạo nhân ra cũng biết hai chuẩn một vùng có đếm không hết dụng mối coi như lũ lụt tới chìm một nhà hai nhà hẳn là cũng không có cái gì phương hại tiệc cố hành cho dù có đức dụ tường sợi làm sao lại trùng hợp để hắn kiếm lời phần này bạc cố cương mặt mũi tràn đầy không cam lòng không ớn tại lao nương cùng nhà mình nàng dâu trước mặt rốt cuộc không thể che hết đấy lòng ẩn tàng ghét các ngươi những này phụ nhân cả ngày ở lại nhà. Không biết nửa tháng này bên ngoài quả thực là để trận này lũ lụt lật ra vóc. Chúng ta nơi này còn khá tốt, bất quá hạ nửa tháng mưa to liền ngừng. Nghe nói lưỡng hoài một vùng hạ không biết bao lâu, các châu các huyện đều có lũ lụt phá tung chỗ. Tại Tiểu Lâu tụ hội lúc, đám người đọc lấy triều đình công báo, chỉ cảm thấy Giang Nam một vùng bởi vì tham quan lộ quyền, đã là người chết đói khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tòa bên trong không biết có bao nhiêu người ma quyền sát trưởng, hoặc là chuẩn bị vạch tội, hoặc là liên danh viết thỉnh nguyện thư. Cố Cương lại là đầu não lành lạnh hiện hiện ý niệm đầu tiên là loại này tình trạng phía dưới đừng nói rụng muối, lão tính môn đem mệnh bảo trụ đều xem như tốt cứ như vậy cố hành trộn lẫn cổ từ đức dụ tường đứng đắn đuổi đến một cái thời điểm tốt vương thái thái nghe được ngẩng ngơ thân thể có chút hướng phía trước quýnh nào bài trừ gạt bỏ tin tức hỏi kia cố hành đến cùng kiếm lời bao nhiêu bạc cố cương lắc đầu nhớ tới vương bà cốt những cái kia mệnh số mà nói càng phát ra cảm thấy những cái kia bạc vốn là của chính mình lại hào chết không chết chui được trong túi tiền của người khác chết triệt để để thành người khác thể mình bạc nhìn thấy sờ không tới sao không khiến người ta nóng lòng lúc trước cố chiều sơn một trận đổ ập xuống gian dậy hắn một chữ đều không có nghe lọn cho dù nghe lọt được cũng một chữ sẽ không tin tưởng bất công xích loa trắng trợn bất công cố hành năm nay vừa 20, bất quá là một cái ngoài miệng không có lông mồn còn hôi sữa chứ nhận biết mấy cái cùng là xuất từ tây sơn tinh xá đồng môn bên ngoài đi ra ngoài bên ngoài có thể nói là hai mắt đen thui tại lai châu khối địa giới này nếu là không có truyền thừa gần trăm năm đồng mẫu đường ở phía sau cho hắn chỗ dựa ai nhận ra cố hành là nhà nào tiểu tử hắn đến cùng là như thế nào cùng huyện thái ra hai cái cấu kết lại đến cùng là thế nào được đức dụ tương sợi cố cương dưới đấy lòng phỏng đoán lung tung nếu là lao cha không tàng tư tâm sớm đem đầu này thông thiên phương pháp chỉ rõ Hắn cũng không cần đến ngày ngày ở nhà khổ đọc nhiều năm lại không có kết quả, mà là cả ngày thản nhiên cùng huyện lệnh đại nhân đàm luận thơ luận họa cùng cấp mà giao. Nói không chừng còn có thể giống 20 năm trước cứu cứu ông thế đức như thế, lấy tú tài thân nưu được huyện nha quan lại chức vị. Lớn như vậy đức dụ thường rộng mối, nên từ hắn loại này làm việc ổn định người đến trưởng quản mới đúng. Tim một trận lửa cháy cháy đau nhức, bên ngoài rõ ràng là sáng lắc lư thanh thiên bạch ngày, Cố Cương lại có chút choáng váng đầy dây phim hắc, đáy lòng lần lần biết là tiểu tình đi lên. Lỗ Thái khó khăn mới nghe rõ lao nương cha hỏi, Cố Cương khàn giọng nói, ta vị kia đồng môn anh vợ trong nha môn mặc dù xem như mã điện sử phụ tá, nhưng rất nhiều chuyện cũng chỉ biết cái ra lông, đặc biệt là qua tay đức dụ từ người, từ trên xuống dưới từng cái miệng đều là khóa miệng. cố cương một mặt u rũ. giống những cái kia sổ sách chia hoa hồng sự tình, người kia chưa hề chân chính qua tay qua, chỉ hiểu được những ngày này những cái kia thượng quan nhóm từng cái loay hoay chân không chạm đất. lúc trước trong lúc rảnh rỗi lúc, ta từng theo cứu cứu đi qua một lần nhà kia ruồng muối, đại khái tính ra được đi ra trong đó sản lượng. theo ta thu thu đánh giá, lao ta mấy ngày này chỉ sợ giàu đến chảy mỡ, kiếm tiền tính ra nương tay. vương thái thái đầu váng mắt hoa, vương bà cốt đối cố hành lời bình luận lại một lần nữa tại bên thai nàng vang lên này lên kia xuống, kia tiêu này dài, Thương sinh tương khắc, không chết không thôi. Vương bà cốt một mặt lão nhăn nheo, ra đến đã nhìn không ra nguyên bản màu da, vác lên một cây lão hạ thương, một bên thôn vân thổ vụ một bên hàm hàm hồ hồ vì mọi người chỉ điểm sai lầm. Cái này tựa như nước biển thủy triều lên xuống, bên này tăng cường một chút thực lực, đối lập đối phương liền muốn suy yếu một chút thực lực. Nếu như đối phương có tổn thất, liền đại biểu phe mình lực lượng có chỗ tăng cường. Vương Thái Thái nghiến răng nghiến lợi, trên mặt thần sắt trong lúc nhất thời gần như giữ tợn dụ tường chỉnh một chút ba thành sợi, cùng bên ngoài người nói đến bao dài mặt mũi làm sao không có đang sống bể bụng mà chết cái kia tiểu tập mái. tiểu công thị cũng là có nhi tử người thấy bà mẫu như thế nguyền rủa mình thân sinh tử mặc dù biết trong đó nguyên do nhưng vẫn là cảm thấy không được tự nhiên liền chợt phát sinh một cỗ suy nghĩ có lẽ trên đời này có người thật là thiên tri chỗ phù hộ người bình thường căn bản là không thể làm gì giống năm ngoái tiết đoan Ngọ thuyền rồng hơn lúc mọi chuyện đều kế hoạch chu đáo cẩn thận thỏa đáng chỉ cần đôi liếu chân diệp giao tiên thuận thuận lợi lợi gà tiến đến chiếm cố gia tam thiếu phu nhân vợ cả danh phận kia cố hành ngày sau chính là bên trong trạng nguyên muốn lên như diều gặp gió cũng muốn trước bận tâm một chút chính mình tại gia tộc thanh danh để mọi người bất ngờ chính là cố hành giống như để lao thiên chiếu cố bình thường Liên mặt đều không có lộ diệp giao tiên cùng đồng sĩ bí đôi nam nữ này chuyện xấu liền triệt để hiện ở người trước cố hành không chút nào tổn thương không nói ngược lại liên lụy ông thị tỉ mội tại láng giềng trước mặt ném thật lớn mặt mũi. sắc trời bên ngoài dần tối nhìn xem trượng phu thất hồn là phách tiểu ông thị tự nhiên là đau lòng không được con người đảo một vòng đối bà bà già ý khuyên giải nói bây giờ cha hộ tam gia hộ đến gấp chúng ta đóng kín cửa nhắc tới vài câu đều bị cha huấn đều nửa ngày đầu voi hồi đôi liếu chấn diệp ra cô nương sự tình nói đến cùng kỳ thật cùng chúng ta có cái gì tương quan thở dài mấy lần khí, một mặt lo lắng, cha bị người chân ngoài sau, suốt ngày liền mặt không phải mặt, miệng không phải miệng. Sau này nếu là lại có cái gì tiểu động tác, hoặc là bên kia lại có cái gì sơ suất, chỉ sợ cha lăng chỉ lòng của chúng ta đều có. Vương Thái Thái một đôi ngắn gần một nửa đoạn lông mày đứng đấy, vỗ bàn nói, hắn dám tiểu Vương thị hướng Cố Cương đưa cái ánh mắt, Cố Cương lập tức ngầm hiểu, cầm trong tay ấm tử sa mảnh vỡ một mạch đẩy đi tới, tay bầm lên, nương người mau mau muốn chút chạy đi, lại để cho cha như thế lung tung vướng mắc xuống dưới, cái nhà này liền không có ta nơi sống yên ổn, càng nói càng là khó thở cha còn không chịu thừa nhận nói không cho cố hành lặng lẽ đệm bạc tìm phương pháp ta căn bản cũng không tin lao ta một cái nông thôn nhỏ xuất thân tú tài mới tới huyện đại lao ra làm gì đơn cho hắn phần này thể diện kỳ thật lúc này cố cương đã suy nghĩ qua tương lai bởi vậy lời này liền chính mình nói ra đều có chút chỗ dạng mới tới huyện thái gia là một huyện phụ mẫu hoàn toàn chính xác không cần đến cấp cố hành xã này dưới nhỏ tú tài thể diện nhưng cố gia già chủ cố triều sơn cũng bất quá là đồng mậu đường chủ nhân nói lên ngày rơi xuống đất chỉ là một cái huyện thành nho nhỏ đại phu mới tới huyện thái gia cũng tương tự không cần cho hắn thể diện nhưng có đôi khi người chính là nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy Nguyện ý tin tưởng mình nghe được, bởi vì cái gọi là lừa mình dối người. Vương Thái Thái bản thân liền là lỗ thay mềm. Cấp nhị nhi tử cùng hai nàng dâu như vậy, mình khuyên ngầm ủi dừng lại nói. Trong lòng càng phát ra tin tưởng vững chắc cố hành chính là cái mối hòa lớn. Nàng suy nghĩ một hồi hoán hận nói, bây giờ lao tam trong tay có bạc càng phát ra không tốt tà hữu Nếu là lại chúng cử, cha ngươi trong lòng chỉ sợ càng phát ra coi trọng hắn. tia tiểu tử lại là cái tâm nhãn chật hẹp, từ nhỏ đã ghi hận ta đối với hắn bất công, làm sao lại không suy nghĩ ta đối với hắn có sinh dục tri ân Tiểu ông thị biết có một số việc gấp không được, giống lần trước Diệp Giao tiên cùng đồng sĩ bí sự bại, có thể cũng bởi vì quá vội vàng mới phát hiện hình. Nàng có đôi khi cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, nếu như chở Diệp Thị vào cửa mới bạo xuất trước hôn nhân thất trình chuyện xấu, khi đó cố hành mới kêu ném đại xấu đâu. Nàng suy nghĩ một hồi, tiến tới tinh tế lơn, nương đối chúng ta Tam gia co sinh dục chi ẩn, chính là đi đến Thiên Vương Lão Tử trước mặt cũng là một mực muốn nhận. Theo ta thấy, nương không bằng vui mừng đem Tam gia tiếp về nhà đến ở. Góc phòng băng buồn từng chút từng chút hướng xuống tích thủy, ngày nắng to bên trong lộ ra một cô ẩm thấp hàn khí, nữ nhân lạc lạc che miệng yêu kiểu cười mắt thấy liền muốn thi hương thi đấu, bọn hắn hai anh em vừa lúc ở trước khi thi lẫn nhau có cái xác mình, chính là đến tỉnh thành đi dự thi, hai người trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng đúng lúc ở trước mặt người ngoài hiện hiện đường tự ái chi tâm. Vương Thái Thái không nghĩ tới cái này, Nhị Nhi tức kiềm cháu gái ruột nghĩ nửa ngày liền muốn như thế một cái hỏng bét chủ ý ngu ngốc, lập tức giận không chỗ phát thiết. đang muốn tức giận trách cứ lúc, tôi trở lại bị Cố Cương tóm chặt lấy, nàng không hiểu thấu nhìn lại, liền gặp Cố Cương hai mắt lấp lóe trong miệng lẩm bẩm, cũng phải một cái cực tốt chủ ý, đem hắn làm tới dưới mí mắt nhìn xem, dù sao cũng tốt hơn hắn tại bên ngoài Hồ Thiên Hồ Địa. 666 cố gia nhị lang, vì thế vì chính mình vô cùng thông minh, thực tế là lại là có chút ngu xuẩn tiện cận người. SG. Chương 56, dân hương. Chân trời đám mây một tầng xếp một tầng, từ vàng nhạt vỏ quýt đến thiên lam màu trảm tầng tầng tiến dần lên, trên đời tốt nhất họa tượng đều miêu tả không ra trong đó một chút thần thái. Sắp rơi xuống kim hồng mặt trời, tại tầng mây sau ra sức lưu lại cuối cùng một vòng quang huy. Cái này cảnh sắc như thế biển chuyển, cùng với nơi xa trùng điểm sóng lớn hơi nước bốc hơi, phản phất là thiên thượng nhân gian. Chỉ là bên cạnh có một đạo sáng rực ánh mắt, dù là tính tình hào phóng như cô anh người đều cảm thấy có chút xấu hổ mà ức. Nàng liên đầu cũng không dám hồi, hai tay ôm đầu gối ngồi tại thạch bên trên, thấp giọng lặng lẽ hỏi: ca, ca vì sao nhìn ta như vậy?" Trống cầm nghiêng dựa vào trên tảng đá cố hành duỗi lưng một cái, liếc mắt cười nói: trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn, khó được hôm nay không cần đến đọc sách, không cần đến đến đức dụ tường nhìn chằm chằm những cái kia lò công. Chỉ là bồi tiếp ta tiểu muội tử cùng một chỗ đến tư thánh chùa tiến cái hương, đương nhiên phải cùng ngươi tại một chỗ nói một chút thân cận lời nói. Bởi vì trời nóng cố hành có chút mở và áo, lộ ra một đoạn phơi hơi đen cổ, động tác lớn chút lúc thậm chí nhìn thấy mồ hôi hơi thấm xương vai xanh." Căng thêm hắn càng có vẻ rõ ràng rất tuấn bộ mặt hình dáng, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một mang theo sâm hơi trường dương, còn lệnh người cảm thấy nhói nhói tim đập nhanh ý vị. Người này có người lúc càng phát ra vô hình vô dạng, liền như vậy khinh bạc đều tùy tiện nói ra được. Cố Anh trước có chút oán hận, chợt nghĩ đến sắp đến thi hương, trong lòng không khỏi thần thương, các ca, ca tại cửa chùa trước mặt đều không trang trọng chút, coi chừng Bồ tát nghe được muốn chết tội. Người còn có tâm ngân cười, tổ mẫu đã gọi ta đem ngươi thi đấu lúc muốn dùng y phục cùng đệm chăn phơi nắng đi ra, ngươi chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu. ngừng hồi lâu nhi, tin tức thấp, tổ mẫu nói nếu là năm nay thi hương thuận lợi, Các ca có thể liền không cần đến lại hồi xa hà lão chạch. Cố hành nghe ra nàng lời nói ở trong phiên muộn, tâm tình rốt cục khay khoả rất nhiều. Cái kia lý hậu phát lúc nào cũng tới cửa xung xoe, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đến, cái hót đi đâu? Cố anh hơi thẹn đỏ mặt mặt, tức giận gắt hắn một cái, còn nói loại này không có căn do lời nói, nhân ra vẫn luôn là khách khách khí khí lấy lễ để tiếp đón, mới không có ca ca nói như vậy không biết xấu hổ. Hảo gọi ca, ca yên tâm, tổ mẫu trước đó vài ngày trở về sau muốn lưu thêm ta một hai năm làm lý do, đã khéo léo từ chối nhà kia làm ai. Không đợi cố hành lộ ra khuôn mặt tươi cười lại cố ý khen nhân ra Lý Đại ca ở bên ngoài trong lúc vô tình đột phải, cũng không có ở trước mặt ta nhân mặt, có thể thấy được là cái có tính tình trung hậu quân tử. Cố Hành đã sớm biết Cố Anh tính tình cương liệt kiên trì không đổi, cho tới bây giờ đều không phải trần trừ người. Nhưng biết là một chuyện, có đôi khi vẫn là không nhịn được nhặt một ít chua ăn một ít giấm. So lúc biết được tổ mẫu đã lưu loát từ chối bên kia, hắn cuối cùng cũng xuống treo thật lâu tâm. Nhưng nghe Cố Anh nói gần nói xa đối người kia vẫn còn có chút hào cảm, không khỏi tim hơi tắc tại trong đầu tinh tế hồi tưởng của hắn cuộc đời. Tại trận kia đại ngộng bên trong, cái này Lý Hậu phát thế nhưng là cái nổi tiếng nhân vật Bốn tuổi lúc đã quan bái cam túc tổng tam phẩm tuyên lý sứ, cuối cùng lại lấy quan văn chức quan chết trận xa trường. Để người kỳ quái là người này cả đời chưa lập gia đình, sau lưng cũng không có để lại con nối dõi, liền sau cùng tang sự đều là một vị đồng tộc con cháu tới tổ chức. Những ngày này cố hành mặc dù cùng lý hậu phát tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được cái này nhân sinh tính đoan chính nghiêm chỉnh, đối nhân xử thế đều là thực sự thành khẩn tự nhiên, làm người mặc dù chính trực nhưng không mất khéo đưa đẩy, nói chuyện làm việc lại có chính mình một bộ nguyên tắc, đúng là một cái đúng nghĩa có tử. Nếu là đứng tại bằng hưu góc độ đi lên nói, loại người này giá trị tuyệt đối được thâm giao nhưng cố hành lại đối loại này cái gọi là chính thống quân tử từ trong ra ngoài đều làm bộ không thích hắn ở trong lòng có chút ít ác ý phỏng đoán người này sở dĩ quan đến tổng tam phẩm còn cô độc trung thân bên người liền một cái thị thiếp đều không có có lẽ cũng là bởi vì tại trong đấy lòng nhớ cô anh tại lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình đưa cho hắn một chương thơm nước đồ ăn bánh mới chọc cho mới biết yêu mao đầu tiểu tử nhớ cả đời đến đây về sau vô luận như thế nào vòng mập hoặc kiến gầy đều không vào được người này pháp nhãn có lẽ còn đã từng trở về cầu hôm qua nhưng gia nhân sớm đã gả làm vợ người khác người này đành phải đem chính mình đầy bụng tương tư hóa thành vô biên phiền muộn Vừa nghĩ như thế sau cố hành ngực có chút khó chịu, thế là càng thêm không thoải mái. Nhất thời bỏ qua, có lẽ chính là cả đời. Cố Hành nghĩ, cái này Lý Hậu Phát hành vi làm sao cùng chính mình rất có vài phần chỗ tương tự, tình nguyện cô độc cả đời cũng không muốn thật giả lẫn lộn. Phải biết hắn nhưng là lý do dòng độc đình, chẳng lẽ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ lòng có sợ thuộc lại cầu còn không được, vì lẽ đó một đường phồn hoa thịnh cảnh, đều thành ven đường mọc thành bụi cỏ dại chẳng thèm nó tới. Tại trận kia đại mộng bên trong, Cố Hành nghèo túng qua tự nhiên cũng đặc ý qua. Bởi vì duyên tế hội cùng vị quý nhân kia kết bạn, lại đem hết vô số tâm cơ rốt cục lấy tài học bị của hắn lễ ngộ có thừa trở thành vương phủ bên trong trạm tay có thể bỏng trưởng xử về sau liền có vô số nịnh nọt người vụng trộm nghe ngóng hắn yêu thích châu đáo kỳ chân hào chạch cửa hàng lớn theo nhau mà tới thậm chí có người hiểu chuyện tại giang nam một vùng giá cao thu nạp dương châu gậy ngựa trong đó có tốt phòng đoán người phí giống ruột nhớ lấy vui vẻ không biết từ nơi nào thăm dò được hắn tuổi trẻ lúc nào cũng một đoạn quá khứ lại đem một cái củng cố anh sinh phải có ba phần tương tự ngựa gậy lặng lẽ giấu ở phòng của hắn bên trong nữ tử kia dáng người cao gậy nhạt quét mày ngày Đầy người khỉ la châu vòng quấn ngay tại dưới đèn tinh tế thêu bổ một kiện cũ y phục cũng không biết vô ý còn là bị người chỉ điểm ngẩng đầu túi đầu ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười hào phóng tự nhiên lại có mấy phần cố anh khi còn trẻ tuổi hào thảo phong thái cố hành nhất thời hoa mắt thần mê tựa như đoạn trong động lúc đó hắn bị người che đậy vận mệnh long đong cho là mình chỉ có thể cùng cố anh làm cả đời minh nguội sớm đã đem phần này tiếp nối chôn sâu ở đáy lòng khi đó hắn vì thượng vị cái gì hãm hại lừa gạt như hại công kích dơ bẩn thủ đoạn đều xử qua qua cảm thấy mình đã sớm như là bùn nhào hô nhân vật trong lòng chỉ nguyện cố anh cái này tiểu muội tử có thể tại chính mình che chở cho cùng nàng phu quân đồng sĩ bí tuế nguyệt tính hảo an hưởng quãng đời còn lại chào đón đến về sau mới biết người có tương tự tình lại khác đáy lòng phần này nhớ đã khắc vào cốt thủy Lấn được người lại lấn không được chính mình đem một mặt cười ngọt ngào ra vẽ vớt ve an ủi kỵ nữ anh ra ngoài sau cố hành ôm bầu rượu tại góc giường uống đến say không còn biết gì cảm thấy mình nhân sinh từ đầu đến đuôi chính là một trận buồn hí cái gì cũng không thể nói cái gì cũng không thể nghĩ nói ra miệng chẳng những không làm nên chuyện gì đến cuối cùng bất quá là đồ chọc hắn người lại cùng thương tâm một lần thôi Từ thánh chùa xây ở bờ biển một chỗ vách núi thay thế, tại chỗ rất xa có mấy cái hồng miệng hải âu xếp thành quy luật một đội, cùng nhau mổ lui xuống bãi bùn trên nhỏ bé cá trùng. Cố hành hài lòng thân một chút tay chân, nâng lên thân lúc như có như không tại cố ánh thai trên nhẹ mổ một ngụm, thỏa mãn nhìn xem tiểu muội từ gương mặt cùng chân trời dáng đỏ đồng dạng hồng. Đời này có giai nhân ở bên tuế nguyện mạnh khỏe, từng giờ từng phút đều ở nắm chắc bên trong, chỉ đợi có một số việc an bài thỏa đằng sau, liền có thể đến kinh thành mở ra quyển cước. Hai tay của hắn đan sen ở sau, nhìn lên trời bên cạnh một đoàn không có hình dạng đám mây, hờ mà nói, ngày mai sẽ là cuối tháng. Dựa theo lệ cũ mã điện sử bên kia lại muốn đưa một nhóm mặt tới. Ta nếu là không ở nhà, ngươi giống thường ngày cẩn thận kiểm kê hảo chính là. Cố anh biết hắn nói là chính sự, dùng đầu ngón tay lặp đi lặp lại móc ống tay áo trên một đóa dây leo sen theo hoa văn. Trầm mặc một hồi sau trầm thấp quế nụ, ca ca. Lai Châu thành vốn là lớn cỡ bàn tay một khối. Ngươi một năm này cầm đức dụ tường nhiều như vậy chia hoa hồng, lão gia Thái Thái nếu là biết được, trong lòng thế tất sẽ có ý nghĩ. Tổ mẫu hôm qua cái nói với ta, có phải là chuẩn bị chút quý giá quà tặng chọn ngày đi qua làm dáng một chút, tránh khỏi ngày sau người khác nói miệng. Cố Hành cười ha ha giữa lông mày đều là sướng ý phân chấn ta liền nói mã điện sử là cái chết đầu góc hắn hồi hồi phái người tới đều là tặng hiệp bạc một hồi hai hồi cũng không sao số lần càng nhiều tự nhiên nhận người mắt tiếng gió này sớm muộn cũng phải truyền đi lão ra người kia tốt nhất mặt mũi hơn phân nửa sẽ không nói cái gì sẽ chỉ ở chỗ tối lòng ngứa ngáy khó nhịn mà thôi hắn người biếng hừ nhẹ một tiếng thái thái nghe nói tin tức sau hơn phân nửa vừa hận lại ghen lại không thể làm gì trong nhà tiểu phật đường bên trong cung phụng Bồ tát lại muốn nhiều sinh bị nàng mấy lần hư hỏa còn có ta vị kia hảo nhị ca ở trước mặt ta cho tới bây giờ đều bảy biện huynh hữu đệ cung tư thế, ta ở một bên nhìn xem đều thay hắn mệnh hoàng. Bây giờ đến phiên cố hành thành dưới đài xem người, làm sao không cho tâm hắn hoa nộ phóng? Nhìn ta phát đại tài, ta nhị ca chắc chắn sẽ tưởng rằng ta ngăn cản hắn vật thế, trong lúc nhất thời chỉ sợ an lòng ta đều có. Bọn hắn đầu hồi cùng một ruột không có đem diệp giao tiên giao cho ta, lúc này chỉ sợ lại sẽ nghĩ chút loạn thất bát tao chiêu số đi ra. Cố anh đột nhiên nhớ tới diệp giao tiên lúc trước dứt khoát quyết nhiên nhảy một cái, trái tim cũng đi theo bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Loại sự tình này nếu là lại đến mấy lần không có ai chân chính chịu được. Trên đời này luôn có một số người vì đạt được mục đích nhưng nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng một phát bắt được Cố Hành và táo vội la lên, "Nếu không ngươi cùng tổ mẫu nói một chút, sớm đi đến tỉnh thành đi chuẩn bị kiểm tra đi." Trên đời này không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nghi đến, ngươi bây giờ đang muốn tham gia thi hương thi đấu, lưu tại xa Hà lao Trạch cũng không biết bọn hắn sẽ làm thứ gì cho xiếc. Cố Hành thân dính đuốt một cái đầu mũi của nàng, "Vừa rồi ngươi không phải gọi ta chuẩn bị chút quý giá quà tặng, hảo hảo đi qua bãi phòng một chút sao?" Kỳ thật ta có đi hay không đều là chuyện như thế, bọn hắn dù sao nhìn ta không vừa mắt. Ngươi có lòng này không bằng nhiều vì ta làm mấy thứ ăn ngon. Ngại bạc nhiều phóng tay sao? Cố anh gặp hắn một bộ cử trọng được khinh lơ đến bộ dáng, không khỏi thở dài nói, "Ca ca nếu biết bên kia lòng mang ác ý, ngươi ngày bình thường bao nhiêu lưu tâm chút. Xuất hành đều để tiền tiểu hồ đi theo, kia tiểu tử có một nắm hào khí lực, bình thường 3 năm cái tìm cớ gây sự đều chống đỡ được. Nói đến đây không khỏi đứ môi, còn có cái kia đồng sĩ bí, cũng không biết nắm lấy tâm tư gì, ba phen mới bận đưa thiệp mời người đi ra bên ngoài dạo chơi, đều để tổ mẫu khách khí cự tuyệt. nói ngươi ngày đem ra sức học hành thi thư không có nhàn hạ. Không muốn người kia hôm qua lại tự mình đưa thiệp tới, nói là trong nhà mừng đến Lân Nhi." Cố Hành khẽ giật mình, có trách không được tổ mẫu hôm nay trước kia liền để ta mang ngươi đến tư thánh chùa dân hương chính là vì tránh đi cái này con diệp sao? Cố anh không khỏi mỉm cười nghĩ thầm cái kia họ đồng dù sinh được một bộ quy củ đàng hoàng thể diện sắc mặt nói chuyện làm việc sắc thực giống như là dính bám ở trên người đánh cũng đánh không xong con diệp nàng nhíu lông mày không khỏi so đo nói tổ mẫu đã từng nhắc tới nói người này vốn là ca ca thân biểu hình không nghĩ tới thể thể diện mặt một người lại sinh như vậy bẩn thỉu tâm địa thái thái bên kia tin mệnh số mà nói liền cũng được người này lại cùng ca ca không kiều không đoán còn muốn nhượng lại diệp thị trước mặt mọi người giả chết bỏ chạy biện pháp thật sự là sao mà ác độc chu tâm? nơi đây vách núi cách bờ biển không xa, hướng mặt thổi tới phong liền xen lẫn nước biển đặc hưu mùi thanh. Cố Hành nhắm lại con mắt cười nói, trên đời này có ít người làm lên ý xấu tới là không cần lý do, cho dù móc tim móc phổi đối với hắn, nhân ra còn là còn cảm giác không đủ đâu. Cố Anh lòng còn sợ hãi, trên mặt vẫn còn phẫn hận. Nếu không phải ca ca sớm nhìn rõ, còn không biết để người này sau lưng bẩn thỉu thành cái dạng gì, bây giờ lại làm bộ một bộ vô sự bộ dáng, làm ai thích ở giữa phải thường xuyên thân thân nhiệt nhiệt đi lại mới tốt. xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ không ngờ có ý tốt trước thỉnh ca, ca đi nhà hắn uống tiệc đời tháng, cũng không biết ra mặt sao sinh được dày như vậy. Cố Hành Hỉ nàng cùng mình cùng chung mối thù giáng vẻ, liền tinh tế vì nàng giải thích nghi hoặc, đồng sĩ bí bị ta vạch trần nội tình nghi, phí đi Lô Mũi Châu lao sức lực mới tại Châu phủ học chính trước mặt bảo trụ công danh. Nhưng hiện tại Lai Châu trong thành ai không biết diện mục thật của hắn, vì lẽ đó cuộc sống của hắn chỉ sợ không tốt lắm. Cố Hành híp mắt, một mặt chán ghét mà vứt bỏ, hắn tại 100 người trước mặt kể ra hoan uồng, không bằng lôi kéo ta cùng một chỗ ở trước mặt mọi người hào hào sáng một lần tướng, cũng hào chứng minh chuyện lúc trước thuần là một trận hiểu lầm. Cố anh nghe được nơ, lẩm bẩm nói, lại còn có người đem rơi trên mặt đất ra mặt nhặt lên, một lần nữa dán tại trên mặt lời này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác cố hành nghe cười ha ha. nghĩ thầm tại trận kia đại ngạo bên trong kia đồng sĩ bí cũng không chính là loại này gắng chịu được người bằng không cũng sẽ không dẫn tới chính mình xem trọng hắn liếc mắt một cái đàng hoàng đem cái này tiểu bội tử gạ cho hắn hai người đang khi nói chuyện liền nghe nơi xa có người cao giọng tiêu to ngẩng đầu một cái nguyên lai like là tiền tiểu hổ vội vã tìm tới bôi trên trán mồ hôi lắp bắp nói thiếu ra, lao thái thái gọi người tới truyền tin nhi nói bên kia trong phủ thái thái tự thân tới cửa đến còn nói muốn đón ngài về thành bên trong đọc sách sáu sáu sáu trước khi chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên nam chính sắp tiến vào hình thức chiến đấu Luôn cảm giác chính mình viết cái ít lưu ý cầu thân nhóm chia sẻ cho bạn bè, cầu một đợt cất giữ. SG. Chương 57, vào trong. Vương Thái Thái câu được câu không uống vào tế bạch sứ chén nhỏ bên trong tự chế nước trà, một bên lấy ánh mắt lặng lẽ nghiêng mắt nhìn chung quanh bãi biển. Nàng nhiều năm rồi chưa có trở về xa Hà lao trạch, lúc này tinh tế hơi đánh giá, đã cảm thấy trong phòng đồ dùng trong nhà lại trần vừa cũ. Giống trước mắt chương này, dù một tố mặt hào phóng bản mặt bàn đã rách ra thật dài một đường nhỏ, dưới thân ngồi người quẻ hoa văn ghế bành giường trên nệm ghế mặc dù sạch sẽ, cũng đã tắm đến nhìn không ra nguyên bản sáng rõ nhan sắc. Liên trong tay uống trà cũng là nông thôn bách tính việc nhà gặp chủ loại kém xa chính mình ngày thường uống lục can trẻ xanh tới hương thuần cam dạy cái chen thấy đấy lúc còn có nhỏ bé chàng lạnh chính mình ở chỗ này ngồi đường này cũng chỉ có một nhìn xem đầu thôn thôn nào thô sử bà tử tới thịnh an Liên này tấm hoang vu quang cảnh thấy thế nào đều không giống một bộ phát đại tại bộ dáng vương thái thái nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được không biết mình hôm nay tới đến cùng là đúng hay sai ngồi ở vị trí đầu trương láo thái thái cũng vung phóng lông mày một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ vương thái thái nhớ tới lúc ra cửa nhị nhi tử cố cương cắn dặn liền nhịn khí cười theo ý nói Bây giờ lập tức liền tiến tháng 7, ngay bên này dù sao cũng là nông thôn ăn ở đều không tiện. Trong học đường liền cái ra dáng sư phụ đều không có, ta muốn đem hành ca tiếp vào trong thành ở đoạn thời gian. Đợi đến tháng 8 thi hương thời điểm, liền cùng hắn ca ca cùng một chỗ đến tỉnh thành phó thi, giữa lẫn nhau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Trương lão thái thái nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng mấy mắt, mới tức giận miệng ai nói, hành ca từ lúc 5 tuổi lên ở ta nơi này nhi ở đến 20 tuổi, cho tới bây giờ chưa nói qua ăn ở không tiện. Chúng ta nông dân không có chú ý nhiều như vậy, ta nhìn hắn ở đây ở còn thoải mái chút. Người cái này là mẹ ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này cũng nhiều ít năm, làm sao đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạ sự tình. Vương Thái Thái đem lực khí áp lại ép, quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngài nói nói gì vậy, Hành ca là con trai ruột của ta, lại không tốt ta cũng nhìn hắn có tiền đồ. Những năm qua ta cùng hắn cha tại huyện thành vội vàng cửa hàng bên trong suy nghĩ, liền trông cậy vào đứa nhỏ này ở trước mặt ngươi dưới gối hầu hạ. Bây giờ hắn lần thứ nhất tham gia thi hương thi đấu, ta đây không phải sợ hắn hoàn trận, mới tốt tâm đón hắn trở về để hắn hai vị huynh trưởng cho hắn nói một chút. Trương lão Thái Thái vẫn là không dám tin, kéo dài âm điệu nói: "Ngươi bao lâu có tốt như vậy tâm?" ông thái thái gả tiến cô ra gần 30 năm cùng cái này bà mẫu cho tới bây giờ đều không có đối diện bàn hôm nay tới cũng không muốn sự tình lập tức có thể thuận thuận lợi lợi sẽ làm nàng cắn răng giật khăn lau khỏe mắt tin tức càng phát ra ngại nào ngài lại thế nào không thích ta ta cũng làm ngài nhiều năm như vậy con ơn dâu bây giờ bọn nhỏ đều lớn rồi ngài nhiều ít vẫn là muốn cho ta lưu ba phần mặt núi ta biết dĩ vãng làm chuyện có chút không đúng có thể ta thật nằm mộng cũng nhớ đứa bé kia thân thân nhiệt nhiệt gọi ta một tiếng lương lời này phảng phất phát đến sâu vô cùng phế phủ liền trương lao thái thái loại này trải qua loi đời người đều không khỏi đầu dung vừa đi tới cửa hạm cố hành lại rủ xuống lông mày cười lạnh tại trận kia đại mậu bên trong chính mình là nghi ngờ tại loại này hư giả thân tình lúc này mới rơi vào không thể tự kiểm chế trong vũng bùn ngay tại lau nước mắt ông thái thái ngẩng đầu một cái liền gặp ngoài cửa tiến đến cả người đo thẳng tắp ánh mắt thông thấu người trẻ tuổi chính là đã lâu không gặp cố hành đột nhiên nàng liền có chút hoảng hốt tại người tuổi trẻ trên thân cảm thấy một loại bắt không được lạ lẫm cùng sắc bén bắt đầu từ khi nào cái này chưa hề để ở trong lòng tiểu nhi từ đã dáng dấp dạng này cao dạng này tăng lên cùng đi mà đến tiểu ông thị vệ bụn tới túi thân làm lễ ngoan, ngoan che miệm trêu nói thái thái trong nhà suốt ngày không biết nhắc tới qua bao nhiêu lần nói tam thúc như vậy số tuổi bên người cũng không có biết nóng biết lạnh người dù sao cũng là trên thân đến rơi xuống tâm can thịt trên miệng dù lúc nào cũng là bận thị vài câu trong lòng nhưng vẫn là nhớ nàng phối hợp nói đến náo nhiệt còn nói lúc này sắp liền đến thi hương tỷ thí cũng không biết lao trạch bên này có người hay không giúp đỡ tam gia chuẩn bị bút mực giấy nghiên đệm chăn thắt lửa toàn gia đám giả trẻ nhi đều để nàng nhắc tới phiền này mới khiến ta bồi tiếp tới đón người đến trong thành ở đoạn thời gian đây là hướng đám người tỏ rõ đôi này mẹ chồng nàng dâu hôm nay tới mục đích Hoàn toàn là một mảnh hảo ý cố hành luôn luôn biết cái này nhị tẩu làm người khéo đưa đẩy nu thuận miệng biết ta nói gặp nàng há miệng có thể đem đen nói thành trắng ngày xưa đủ loại chán ghét mà vứt bỏ bất hòa đến nàng miệng bên trong hết thể biến thành lo âu và bất đắc dĩ trong lòng cũng là cảm thấy từ đáy lòng bội phụ mỉm cười sau quy củ đáp lễ sau đó cực kỳ ấm áp mỉm cười nói làm có thái thái cùng nhị tẩu đến cái này nông thôn địa phương đến ta vốn không nên cự tuyệt hảo ý của các ngươi chỉ là ta tính tình nhất quán thô tục không chịu nổi không nhận câu thúc miễn cưỡng ở đến một chỗ đi ngược lại hỏng các ngươi một phen tâm ý tiểu ông thị gặp hắn ngôn ngữ ôn không có trực tiếp dùng lời cự tuyệt. Hoàn toàn không có ngày xưa lạnh lẽo cứng rắn, không khỏi trong lòng nóng lên, âm thầm suy nghĩ, tính tình của người này quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng, là cái vớt lông sở người tính tình. Vừa nhìn thấy mẹ ruột hạ thấp thân thể chủ động tới cửa, lập tức liền ba ba chịu qua tới. Cũng thế, từ nhỏ mất đi thân tình che chở hại tử, trong đấy lòng kỳ thật cần nhất mẹ ruột tán đồng. Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra thân thiện quy nhủ. Thái Thái không chỉ một lần ở trước mặt ta nói qua, nói tam thúc ngươi từ nhỏ đã tính tình cứng rắn, tuy là đỉnh nhỏ nhỏ nhi tử, bị ủy khuất cũng không biết cho người khác nói. Hết lần này tới lần khác nàng cũng là một cái đại khái tính tình có chút khúc mắc cứ như vậy lâu dài tích chữ tới kỳ thật toàn ra đều là cốt nhục chí thân có hiểu lầm gì đó không thể cởi ra đâu. Ngồi ở một bên ông Thái Thái liên tục gật đầu sức phải càng phát ra cảm thấy mình những năm này bị khuất lớn đi. Tiểu ông thị có rất ít loại này ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói lộ mặt cơ hội giọng nói cũng càng phát ra tình chân ý thiết như đầu hồi cấp tam thúc ngươi làm ai thực sự là Thái Thái lo cấp quá mức mới bên trong người có quyết tâm gian kế. Bây giờ nhà chúng ta cùng đồng ra đều không chút lui tới như hôm nay đồng gia bên kia xử lý tiệc bảy tháng chúng ta đều chỉ theo lễ người lại không đi. Trương lão Thái Thái sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Cảm thấy cái này toàn ra chung quy hiểu chuyện một lần tiểu công thị mau thừa dịp còn nóng gian sát tục ngữ nói biết người biết mặt không biết lòng kia diệp ra cô nương nhìn xem giữ khuôn phép người ai cũng không biết nàng vậy mà là loại kia gan to bằng trời nhân vật không ngờ đem chúng ta toàn bộ cũng làm khỉ đùa người đâu may mắn được lão thiên gia không vừa mắt cùng tam thúc việc hôn sự này trời đất xui khiến cuối cùng không có thành chứng lão thái thái tuy biết cái này nhà mình cháu trai ở trong đó đã làm một ít tay chân nhưng vẫn là chán ghét công thị lúc trước giáp tâm không tốt lão nhân gia liền cố ý một mặt kinh hãi kia đồng gia tiểu tử mỗi ngày đến nhà ta kêu hoan hường lão để hành ca cho hắn một cái lấy công trục tội cơ hội ta không muốn gặp cái này toàn ra từng cái đều cùng người tinh bình thường liền đem người ngăn tại bên ngoài không thấy lão thái thái hướng trên mặt đất xì mấy cái nói thật kia hồi chuyện huyên náo ta đều đi theo không mặt mũi sống như thế đại số tuổi lần thứ nhất thấy mất mặt như vậy chuyện hành ca cũng suýt nữa bị bọn hắn liên lụy chiếu ngươi nói trước đây trước sau phía sau một đám sự tình chẳng lẽ đều là kia diệp ra cô nương một người đánh tới thủ đoạn thiếu ông thị thần sắc trên mặt cứng đờ trong đầu nhanh chóng so đo như thế nào tự bào chữa lập tức gật đầu nói cũng không phải chúng ta thái thái cũng là bị người được tệ không nghĩ tới cô nương kia chân trước thu chúng ta cố ra tài vật trong lòng lại nghĩ đến nam nhân khác thực sự là quá mức bị ội không chịu nổi ngẩng đầu thấy sắc mặt của mọi người còn tốt giống như thật dường như dạ phần nàn ta kia đồng biểu đệ trước kia cũng không biết tình thực sự là bị nàng dây dưa bất quá cuối cùng mới đáp ứng nạp nàng làm tiếp nghe nói nàng tại đồng gia sinh nhi tử đều không ăn vận cái này còn tại trong tháng bên trong liền suốt ngày cùng ta nhị cô cô trong bóng tối đánh nhau đồng sĩ bí mẹ ruột là ông thái thái muội tử cũng là tiểu ông thị nhị cô, cô. chứng Lão thái thái ngẩn ngơ kia diệp thị lợi hại như vậy liền đồng thái thái đều cầm nàng không có cách Tiểu công thị chật chật cảm thán sau đại lực lắc đầu nói, nếu không nói chúng ta toàn ra từ trên xuống dưới mấy nhân khẩu đều nhìn sai rồi đâu, cô nương kia luận dung mạo luận đàm nôn đều là bạc tiêm nhân tài, dùng để xứng đôi chúng ta tam thúc ngược lại là phù hợp. Đáng tiếc là, cô nương này so chúng ta những người bình thường này ra phụ nhân nhiều sinh một bộ tim gan ruột. Tiểu công thị vừa mở ra máy hát liền có chút thu lại không được, chép miệng một miệng trà tiếp tục nói, náo ra như vậy sự thể, nàng chỉ có ưỡn nghiêm mặt gà tiến đồng ra. Lúc bắt đầu suốt ngày tại Ta Nhị cô cô trước mặt cung kính hầu hạ, cái gì bẩn khổ mẹ sống đều giúp làm, liền Ta Nhị cô cô như thế bắt mẹ người đều nói không nên lời cái không tốt tới nàng chợt chợt hít vài tiếng, ai biết bất quá một hai tháng, trong làng liền chuyển ra ta nhị cô câu ngược đãi tân phụ nghe đồn, trong phòng người đều nghe được trận mắt hốc mồm. Tiểu vương thị càng gấp ý, kia Diệp thị thật sự là một cái có tâm cơ người, chuyên môn chờ có khách tới thời điểm, đỉnh lấy đại nhật đầu cầm cái chổi quét dọn sân nhỏ, nghe nói còn không có quét nửa khắc đồng hồ liền thẳng tắp thế xỉu ở dưới hiền, Đại phu trần trị qua đi mới biết được trên người nàng đã có có bầu. Vương thái thái thừa cơ tẩy bạch tự kỷ, ta cũng là lo lắng hành ca bên người không có chi kỷ người chiếu cố, lúc này mới lòng như lửa đốt muốn đem Diệp thị cưới vào cửa. Ai biết ngàn chọn và tuyển gặp phải vậy mà là loại này giống như hồ ly tinh hai mặt nhân vật, Trứng lão thái thái ngay trước một đám hậu bối lại nửa điểm không cho nàng lưu mặt mũi, gắt nàng một tiếng mắng, ngươi suốt ngày nhốt tại trong nhà, tổng cộng mới thấy qua mấy người, huống hồ thời gian như vậy ngắn, liền dám đem loại này không biết ngọn ngành nữ tử làm ra làm hành ca nàng dâu, thật sự là mơ heo làm tâm trí mê mội, không biết chính mình sinh phải có nặng mấy cân mấy lượng, vương thái thái vội vàng đứng lên đàng hoàng bồi tội, Trứng lão thái thái gặp nàng thái độ coi như chính, tim khí thuận một chút, kia hồi cái này diệp thị cùng đồng gia tiểu tử trần trung bị lai châu thành bọn nha dịch một mạch trói cùng một chỗ. Gióng chống khua chiêng đưa đến đồng mậu đường cửa ra vào, ta tấm mặt mo này đều thay các ngươi thẹn đường hoàng. Nói đến cùng đây đều là ngươi cái này là mẹ không hiển, mới rước lấy tự dưng chi họa. Vương thái thái hai hàm răng trắng kem chút mai nát, đem một thiên thưởng tại bồ tát trước mặt niệm tụng bản nhược ba la mật đa tâm kinh lăn qua lộn lại niệm vô số lần. Nghĩ thầm trước nhịn một hơi này, dùng lời đem cố hành trước kiếm được trong thành đi, đặt ở dưới mí mắt thật tốt để, lại cầu vương bà cốt nghĩ biện pháp ngăn chặn mệnh số của hắn. Chờ cố cương thuận thuận lợi lợi thi đậu cử nhân sau, lại rảnh tay thu thập đôi này thấy cũng là người ta sinh chán ghét một già một trẻ trương lão thái thái không biết ông thái thái trong bụng đánh kiện cáo hướng nàng liếc nhìn biết truy đạo có thể thấy được cưới vợ làm cưới hiền một cái không tốt liền mệt mọi ba đời người trước mắt hành ca chính là quan trọng thời điểm người cái này là mẹ lại không thể để hắn phân tâm đừng cái gì hương túi đều hướng hắn trong phòng nhét lời này ba ba đánh mặt ông thái thái mặt mũi trương đến đỏ bừng liên tâm món gan đều giận đến đau nhức nhưng nghĩ đến nhị nhi tử cố cương cẩm tú tiền đồ tuyệt đối không thể lại trễ này nữa liền vẫn như cũ hào hào tức giận nói chính là sợ hành ca đứa nhỏ này lâm thời luôn cuống lúc này mới nhớ tới để nhà hắn đi xa hà dù sao cũng là cái địa phương nhỏ Cái kia cái gọi là Tây Sơn tinh xá từ khi Khang Tiên sinh sau khi đi, nghe nói cũng không có lấy đạt được tay sư phụ. Nàng mặt mũi tràn đầy từ ái vẻ mặt, một bộ vì hài tử lo lắng hết lòng từ mẫu tâm địa. Hành ca nếu là trở về ở đoạn thời gian, nếu không được hắn hai cái huynh trưởng còn có thể tại việc học trên chỉ điểm một hai, dù sao cũng so một mình hắn nhốt tại trong phòng một mình tìm tòi tốt. Ta trước khi đến, Cương ca đã đem hắn ngày xưa công khóa thu thập đi ra, nói toàn bộ lưu cho Hành ca làm tham khảo. Lão đại lão nhị dù đến nay không có chúng quá cử, nhưng tổng gặp qua khoa khảo cảnh tượng người trắng. Lời nói này được biết tròn biết méo liền trương lão thái thái đều không tốt phản bác cái gì nàng tâm địa mềm nhũng đang muốn đáp ứng trong đầu lại lướt qua hương thị năm đó đối cố hành đủ loại không nhìn hành vi còn có năm ngoái thuyền rồng hơn diệp giao tiên nhảy cầu về sau hương thị luôn mồm mắng to cố hành là sao thai họa lúc cay nghiệt bộ dáng bây giờ chính là hài tử quan trọng thời điểm cái này hàng rào tưởng có thể ngàn vạn muốn bỏ chặt vừa nghĩ như thế sau lập tức vững tâm như sát mặt lạnh lấy từ chối nói hành ca từ nhỏ tại nông thôn ở đã quen lại nói ta cũng không nợ hắn cách ta tà, tà hữu đang muốn nói đi xuống lúc một mực trung thực đứng ở một bên cố hành tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của nàng nhẹ lay động trong mắt còn có một đạo không cho người sơ sót quấn quýt cùng khiết đảm trước mắt ngày mùa đã qua đồng ruộng vô sự tổ mẫu không bằng theo giúp ta cùng một chỗ đến lai châu trong thành ở một thời gian cũng để cho lão gia thái thái tại trước mặt ngài tận tận hiếu đạo khó được thái thái đối ta như thế quan tâm đầy đủ ta cũng đúng lúc cùng đại ca nhị ca thỉnh giáo một chút học vấn sáu năm chính diễn kịch ai không biết ta vừa ra trận trực tiếp là vua màn ảnh cấp bậc nữ chính ca ca thật là lợi hại Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 469840610 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, SG. Chương 58, xem kịch. Nghe được Cố Hành một lời đáp ứng, Cất dị dạng tâm tư tiểu hung thị lập tức mừng rỡ. Tựa như sợ hắn đổi ý bình thường, lặp lại phân phó mang tới mấy cái hạ nhân đi qua giúp đỡ thu thập hành lý. Vương thái thái thấy hôm nay tới mục đích thuận lợi đã tới, không khỏi đối có khả năng lưu loát nhị nhi tức đầu nhập qua ánh mắt tán dương. Nghĩ thầm Cố Hành tính tình từ nhỏ đã cổ gái khó mà suy nghĩ ở trước mặt hắn động một tí là phạm lỗi. Nhưng cố cương nói qua, người này trời sinh liền đối với mâu thân có một loại quân quyết tri tâm, nếu là đối hắn nhẹ lời đối lập nói không chừng có thể lên kỳ hiệu. Trước mắt xem ra đạo này lôi kéo chiêu thức quả nhiên dùng không tệ, thấy hết thể hết thể đều kết thúc, nàng trong tính tình di khí sai xử lại bắt đầu ngoi đầu lên. Khuôn tay đứng tại trong hành lang bất mãn nói, hành ca, không phải ta cái này là mẹ nói ngươi. Tổ mẫu tuổi tác ngày càng lớn, trong nhà có một số việc ngươi cái này nam nhi nên có đảm đương, ngươi xem cái này một đoàn rối bởi không ra thể thống gì dáng vẻ. Còn có cái tiêu tiêu tiểu hồ gã sai vật mở miệng một tiếng thiếu gia chẳng lẽ hắn không biết ngươi tại cố ra xếp hạng thứ ba sao? Tiểu ông thị nguyên bản tay háo bắt đầu ở một bên xem một nhóm bận rộn, lúc này cũng lại gần nhỏ giọng khuyên nhủ, đúng ra lời này không nên ta cái này làm tẩu tử đến nhắc tới, có thể ta nghe nói tam thúc ngươi chứa chấp võ quán tiền ra phụ tử, trong nha môn mặc dù lấy không theo đưa tiền quán chủ tiêu án, nhưng dù sao liên quan đến giết người hắn mạng, chúng ta bình thường lão bách tính còn là không cần dính dáng tới những này là không phải tốt. Vương Thái Thái liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, có thể thấy được là ruột thị thân nhân mới nói loại này tới gia tâm tới gia phổi lời nói chờ ngươi đến trong thành thu xếp tốt, quay đầu tìm lý do đem cái này hai cha con đuổi ra lao Trạch một mực đàng hoàng đứng cố hành một mặt là khó, cái này tiền sư phó hai cha con là tổ mẫu làm chủ thu lưu xuống tới, nàng lao nhân gia thiện tâm tính tình lại cố chấp, nếu là biết ta đem người lặng lẽ đuổi đi, chỉ sợ quay đầu liền có thể phun ta một mặt nước bọt. vương thái thái nhớ tới bà bà mạnh mẽ cũng không khỏi hậm hực, liền có chuyện không có lời nói miệng ai nói, bên kia sân nhỏ lớn nhỏ có hạn, muốn dẫn người nào trong lòng ngươi ngàn vạn muốn tổng cộng tốt. đông mậu đường từ trên xuống dưới đều rất bận rộn, căn bản sẽ không dưỡng một cái người rảnh rỗi. tại sao lại sập đi lên? tại cái này trong lúc mấu chốt ngàn vạn không thể lại phức tạp tiểu công thị mau tới trước tô lại bổ thái thái chính là cái thẳng tính rõ ràng là quan tâm nói ra chính là không xuôi thay đông mẫu đường từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu đều là có phần công chính là ta ra nhị ra không lúc đi học ngẫu nhiên cũng sẽ đến phía trước hỗ trợ vừa đến học một chút đồ vật thứ hai có thể thay đổi đầu óc dù sao y dược hai chữ mới là chúng ta cố ra truyền thừa trăm năm căn bản lời nói này được rộng thoáng đại khí cố hành không khỏi đối vị này nhị tầu lau mắt mà nhìn nghĩ thầm không hổ là một huyện chủ bộ nữ nhi nói chuyện làm việc đều có chính mình chủ trương chỉ tiếc cố cương sau lưng dựa vào như thế một môn hảo nhạc ra đã nhiều năm như vậy vẫn là không có cái gì ra dáng hành động cố hành tán thưởng ánh mắt tiểu bông thị tự nhiên là thấy được nữ nhân đối loại sự tình này cực kỳ mất cảm nàng liền đắc ý nâng đỡ trên đầu bạc lưu kim vui mừng nướng mày đối châm. trong lòng không khỏi tiếc nuối nghĩ nếu không phải câu kia này lên kia xuống không chết không thôi mệnh cách cái này tiểu thúc tử ngược lại là một cái cực kỳ thú vị người đâu cố hành nhìn một hồi sau lặng lẽ cáo lui phía trước viện tìm tới tiền sư phó sau tinh tế dặn dò một phen để hắn trông coi hảo láo trạch môn hộ còn muốn lúc nào cũng chú ý huyện thành phương hướng động tĩnh tiền sư phó nghe xong tinh thần đại trấn đây rõ ràng là muốn sinh sự khúc nhạc dạo lúc đầu trong lòng hắn còn có chút thấp vọng, coi là chủ gia dọn đi về sau hai cha con lại muốn không có chỗ ở cố định một năm này đến nay trương lão thái thái cùng cố hành cố anh hai huynh ngội chưa từng có bắt bọn hắn là ngoại nhân ăn nói khách khí không nói ăn ở liền cùng tạm cư khách nhân không có gì khác biệt xem quen tình người ấm lạnh hắn đã đem xa hà một lần nữa xem như nhà của mình nghe cố hành phân phó sau tiền sư phó trong lòng tảng đá lớn rơi xuống toét miệng cười nói trong nhà có ta kính xin thiếu gia yên tâm trăm phần chỉ là tiểu hổ tính tình nhất quán lỗ mãng đến bên kia có cái gì không hợp quy củ địa phương, thiếu gian nên nói vẫn phải nói nên mắng vẫn là phải mắng. người này mặc dù bởi vì đột nhiên may đại biến nghỉ ngơi năm đó hùng tâm trang trí, lại chủ động ủy thân đến cố ra láo Trạch làm một cái bình thường canh cổng hộ viện, nhưng ngẫu nhiên lối ra lúc còn là ta nha ngươi, căn bản không có làm nô buộc tự cảm thấy. may mắn cố hành một nhà từ trên xuống dưới đều không phải yêu so đo người, cố hành an bài thỏa đáng sau, chắp tay sau lưng đến xương phòng bên phải xem xét, liền gặp cô anh kinh ngạc nhưng ngồi tại một đống tán loạn trong quần áo người, không khỏi buồn cười nói, phía ngoài xe la đều đã chuẩn bị xong, ngươi còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Cô Anh Trần chờ nói, thân phận của ta dù sao có chút xấu hổ, tại lao trại bên này ở liền miếng cưỡng. Nếu là đi theo ngươi đến bên kia, chỉ sợ người khác ở sau lưng sẽ nói ba đã bốn. Cố Hành biết nàng trong lòng sợ hãi khó có thể bình an, lại sợ chính mình là cố gia thu dưỡng bé gái mồ côi, sợ sẽ chọc trò phiền phức. Những năm gần đây ngẫu đến Lai Châu đồng mậu đường đều là cẩn thận làm việc, xưa nay không chịu đi sai bước nhầm một bước. Liền giật một chút nàng bím tóc cười nói, tổ mẫu dù sao tuổi tác đã cao, đến bên kia ta khẳng định bị câu phía trước viện đọc sách, ngươi yên tâm tổ mẫu một người đối những cái kiếm như quỷ sát thần cô anh chủ trừ một hồi nói tổ mẫu bên người tự nhiên là cách không được ta hầu hạ chỉ là ca ca ngươi nếu hiểu được bên kia là ngưu bị xà thần cái tổ vì sao còn ba ba đi tranh đoạt vũng nước đục này giống như vậy hai bên ở không tốt sao chờ ngươi thi đậu tiến sĩ chúng ta toàn ra từ đây cách xa xa nhìn qua tiểu cô nương đơn thuần hai mắt cố hành trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng hàn mang có ít người có một số việc không phải cách xa xa là được rồi hiện tại không xử lý sạch sẽ về sau liền sẽ giống hút máu địa trùng đồng dạng vững vàng bám vào trên người của chúng ta bọn hắn hơn phân nửa cũng là như thế tác tưởng mới có thể không kịp chờ đợi tiếp chúng ta trở về bây giờ kỳ phùng đi thủ chỉ nhìn ai cờ cao một nước thôi cố anh gặp hắn ngực có thành tựu tính rốt cục gật đầu nói Ka ca, ca muốn làm cái gì chỉ để ý vung tay đi làm tổ mẫu bên người ta tự sẽ thấy thật tốt cố hành cười một tiếng hạ giọng nói trong nhà bạc ta toàn bộ tồn tại ngày thăng xương cửa hàng bạc bên trong cùng trường quay ước định chỉ cần cầm ta và người tư trường liền có thể rút ra toàn bộ hệ bạc ngày thăng xương là trung thổ lớn nhất cửa hàng bạc chỉ cần cầm tương xứng tín vật bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tức tồn tức đổi cho nên hai chúng ta người tư chương ngươi nhất định phải cất giấu trong người không thể tùy ý hiện ở người trước cố anh nghe vậy không khỏi hoảng hốt Bê buồn thời xuống bên hông hầu bao lấy ra hai cái sinh xắn độc đáo điển hoàng thạch trường đưa qua nói ta xem ca ca tự tay điều khắc cái này hai con ấn chương phá lệ tinh xảo lúc này mới thu lại làm tưởng nghiệm không nghĩ tới còn có như thế lớn tác dụng ngươi còn là chính mình cất giấu đi cố hành cười hì hì đẩy trở về nói gọi ngươi thu liền thu lúc này mới bao nhiêu ít bạc liền giật mình thành dạng này đôi này ấn chương thiên hạ độc nhất vô nhị đặt ở ngươi nơi đó ta mới yên tâm hú hầu người bên kia chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ thám tính ta đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền hết lần này tới lần khác ta chính là để bọn hắn nhìn thấy sợ không tới cố anh đánh giá hắn vài lần nhiên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like ca để mã điện sử đem ngươi tại đức dụ tường nhập cổ phần phong thanh thả ra chính là vì dẫn thái thái tới trước trong lòng ta vốn là tại nói thầm êm đẹp thái thái làm gì muốn để để tranh thủ thời gian ra đi chỉ là ngươi như vậy từng bước tính toán cũng không chê mệnh hoàng cố hành ngẩn ngơ một chút nhân sinh như lại mộng mộng tỉnh đã là trăm năm thân Liên cười khổ một tiếng thở dài nói ta thường xuyên tính toán đã quen ngày sau để ta hảo sinh rảnh rỗi còn không biết làm sao sống thời gian đâu lai châu thành trong ngõ hẻm cố chỗ ở hai ngày này phá lệ náo nhiệt trong viện ra ra vào vào đều là người cố ra con dâu trưởng triệu thị cấp tiểu nữ nhi cho ăn xong cháo sau khó hiểu nói, đầy người của huyện thành đều biết chúng ta thái thái thấy không quen tam thúc, lúc này đặc biệt chạy một chuyến xa hà lao Trạch đem người ba ba tiếp trở về, bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tựa ở trên giường đọc sách cố gia trưởng tử cố tuần biết từ khi thê tử trưởng quản việc bếp núc về sau, nhà mình mẹ ruột dù sao nhìn nàng không vừa mắt, vì lẽ đó thật nhiều tin tức đều là cái cuối cùng mới hiểu được. Lúc này nghe vậy khẽ mỉm cười nói, còn bọn họ bán thuốc gì, chúng ta chỉ để ý đàng hoàng ở một bên xem kịch liền thành. Triệu thị nhìn thoáng qua khoa tay múa chân thượng không hiểu chuyện nữ nhi, trong lòng có chút ít ưu sầu, đều là ta cái thân thể này không hăng hái liên lụy ngươi cũng dần dần không nhận thái thái chào đón bằng không ta vẫn là lặng lẽ tìm kiếm hỏi thăm một phòng thân thế trong sạch cô nương làm cho người thất đi cố tuần đem thư để ở một bên không vui nói tại sao lại nhắc lên cái này có chuyện ta nương người kia tính tình ngươi cũng không phải không biết trừ cha ta cùng nhị phòng kia một đôi phu thê nàng xem ai đều thấy ngứa mắt triệu thị nhớ tới nhiều năm qua hủy khuất không khỏi rơi lệ nàng mười tuổi gà tiến cố ra hiếu thuận cha mẹ chồng hưu hái chị em dâu láng giềng hương thân ai không khen ai không tán thế nhưng cái bụng không hăng hái uống vô số chén thuốc đều không có nâng lên đến, ngược lại để hậu tiến cửa tiểu vông thị nhất cử sinh ra cố gia trưởng tôn. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp. Năm trước nàng mới tại trong tộc nhận nuôi đồng tông một nữ hải. Cố tuần nhớ tới nhiều năm phu thê tình cảm, đã từng cử án tề mi, không tiện đem lời nói được quá mức, liền kéo tay của nàng nói, con người của ta thiên phú không đủ lá gan lại nhỏ, đọc sách không được làm ăn cũng kem chút linh quang, chỉ có thể đàng hoàng trông coi phụ thân để lại cho ta gia nghiệp sinh sống. Trên mặt hiện lên một tia đáng chát, kỳ thật ta trước kia cũng đã nói, dù sao chúng ta số tuổi còn trẻ, ngày sau tóm lại sẽ có chính mình con nối dõi lệnh ngươi tâm cấp nghe người khác mê hoặc, nhất định phải tại trong tộc thu dưỡng một cái." Triệu thị đang muốn giải thích, Cố Tuần cắt đứt lời của nàng nói, "Nếu không phải ta ngăn đón, ngươi còn nháo muốn thu dưỡng một cái gần chi Nam Hải, ngươi cẩn thận nghĩ tới đạo lý trong đó không có." Cố Tuần cười khẩy nói, "Những này gần chi thân thích nếu bỏ được đem con ruột cho ra đến, toàn tính bất quá là chúng ta đồng mộng đường cố gia phú quý. Ngày sau chúng ta đã lớn tuổi rồi, cái kia Nam Hải lại có tiền đồ, hắn cha mẹ ruột tìm tới cửa, ngươi để Hải tử là bận tâm bọn hắn đầu kia, còn là bận tâm chúng ta cái này đầu?" Triệu thị không khỏi đau khổ, "Chúng ta dưới gối lại không có nam đinh, ngươi lại cố chấp tính tình không chịu납 tiếp." Bà bà bên kia phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, ta đây không phải không có cách nào sao? Cố Tuần dậm chân nói, ta bây giờ bất quá là một cái trong tiểu huyện thành tú tài, liền bản thân đều nuôi không sống, nơi nào còn dám học nhân gia nạp tiếp? huống hồ cái này tiếp chính là loạn gia căn nguyên, trước đường phố hồ viên ngoại gia cũng là bởi vì một cái mua được tiếp làm trò cửa nát nhà tan. Toàn gia cha không phụ tử không tử, đống để lân cận xung quanh chê cười. Đây cũng là nói trước đường phố một cái họ hồ người, bởi vì buôn bán tơ lụa phát ra, liền từ Giang Nam yên Liễu Chi điệu mang về một cái sắc nghệ đều tốt nữ tử không nghĩ tới nữ tử kia thủy tính dương hoa ghét bỏ hồ viên ngoại cao tuổi bất lực vụ trộm lặng lẽ cùng hồ gia trưởng tử thông đồng lại với nhau như vậy chuyện xấu tự nhiên giấu không lâu sự tình bại lộ về sau phụ tử trở mặt thành thủ thật tốt một ngôi nhà mắt thấy muốn tàn đi triệu thị hiểu được trượng phu nói có đạo lý nước mắt tràn mi mà ra nơi đó liền như vậy gặp xảo lại nói ta vẫn là nghe ngươi thu dưỡng cô gái này sau khi lớn lên thật tốt gửi đi một bộ của hồi môn là được rồi nàng làm sao không nguyện ý qua đơn phu độc phụ thời gian nhưng trên đời này không có nhi tử bản thân chính là tuyệt hậu trên đường du côn lưu manh từng cái cũng dám tới lừa đạo cố tuần âm thầm nhữ mày không thôi đợi thêm mấy ngày này đi nói không chừng liền có chút tin tức tốt Kỳ thật sớm nhất lúc tổ mẫu nhất là am hiểu phụ khoa nàng ở bên ngoài thanh danh mặc dù không có tổ phụ lúc còn sống hiền hách nhưng cũng không thể khinh thường tổ mẫu tới sau ngươi hào hảo ở trước mặt nàng hầu hạ nhàn rỗi để lão nhân ra thật tốt giúp ngươi xem bệnh một lần mạch nhìn xem đến cùng là cái gì mà bệnh triệu thị trần chờ một chút lắp bắp nói ngươi nói nay lại sẽ không là bởi vì tam thuốc hình khác mệnh cách cố tuần cười nhạo một tiếng vương bà cốt mười mấy năm trước vài câu thần thần đạo đạo lời nói để ta nương cùng lão nhị tin cái một phần 10 phàm là có cái gì không thuận liền đẩy lên lão tam trên thân, cũng không tốt sinh lắm lại, Cố Hành năm tuổi lên liền theo tổ mẫu trở về Sa Hà lao trấn ở, lại có cái gì phương hại cũng không nên liền đến trên người hắn đi. Thôi mập thân thể dựa vào ghế, ngưỡng vọng trên cửa sổ khắc hoa, khẽ thở dài, người này lừa gạt người khác lâu, liền đem chính mình cũng lừa gạt. Triệu thị nền cổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, trước kia tránh không kịp, bây giờ lại đuổi tới tiếp trở về, bọn hắn rốt cuộc náo cái nào muốn màn. Cố Tuần bưng một chén trà ý vị không hiểu mà nói, không quản náo cái nào muốn màn, chúng ta chỉ để ý xem kịch là được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ Một năm này phát sinh cọc cọc kiện kiện, chúng ta lão tam cũng không phải đều người chịu thua thiệt. Trước mắt thi hương sắp đến, Ai sâu ai nhạt vừa vào sân liền biết rốt cuộc. 666 sân khấu kịch đã đắp tốt. SG. Chương 59, thư phòng, đợi đến Cố Hành mang theo tổ mẫu cùng mọi tử tại Lai Châu huyện thành giàn xếp lại lúc, đã vào tháng 7 thời tiết. Cố Triều Sơn lúc này khó được tán dương ông thái thái một lần, nói nàng mấy chục tuổi rốt cục làm một lần minh bạch sự tình. Cao hứng rất nhiều, còn để Lai Châu huyện thành tiệm vàng bên trong trưởng tới cửa, cho nhà mấy cái nữ nhân đều một lần nữa đặt mua vừa ý đồ mặt. Liên Cố Anh đều phải một đôi khảm nạm san hô châu vòng tay bạn, cũng một đôi da dáng điểm lam đốt màu ngọc điệp đầu châm. Cố chỗ ở từ trên xuống dưới hòa hợp êm thấm, Cố Hành mỗi ngày giờ thì tiến hậu viện cấp trương lão thái thái thịnh an, sau đó liền hồi chính mình tiểu thư phòng đọc sách tập viết. Có ngày xưa đồng môn cùng nhận biết bằng hữu, biết hắn chuyển về đồng mậu đường, nhau nhau đưa thiệp mời nghĩ tiểu tụ một lần. Cố Hành từng cái khách khí hồi phục, còn nói cho trên cửa người, nói về sau lại có cùng loại thiệp mời liền trực tiếp từ chối. Cố Triều Sơn tâm hỉ tiểu nhi từ tiến tới, được bao nhiêu có chút thấy bao năm qua là nhà. Tại dừng lại phong phú tiếp phong yến về sau, Cố ý để quản gia tại trong khố phòng chuyển mấy dạng áp đáy hòm đồ vật đi ra, chuyên môn đưa đến cố hành thư phòng. Cố cương thấy về sau, vì bày ra huynh hữu đệ cung cầm chính mình ngày xưa làm một chút văn trường, đến cố hành trong viện đến la cả, vén lên rèm cửa đã nhìn thấy tiểu huynh đệ này ngay tại trên thư án luyện chữ, hoành câu dựng thẳng bút vẽ bút lực tấu giấy lưng, không có trên 10 năm công phu là không luyện được. Cố cương trong lòng một trận thất kinh, trên mặt lại là một đoàn lại sán lạn bất quá ý cười nói, nghe nói các ngươi Tây Sơn tinh xá khang tiên sinh đi hồi lâu, cũng không biết sự tiến bộ của ngươi như thế nào. Nếu là ngươi sớm đi đến huyện thành đến, đi theo ta cùng một chỗ tại huyện học bên trong đọc sách, lấy sự thông tuệ của ngươi chắc chắn sẽ chuyện tất công đội. Đây là ta ngày xưa làm một chút công khóa, miễn cưỡng qua được các sư trưởng một chút khen ngợi. Ngươi cầm đi phòng đoán 12, có thể đối ngươi có chút rút ích. Cố hành khách khách khí khí nhận lấy, thoáng qua khẽ đảo tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiện tay đặt lên bàn, ngại ngùng cười nói, tổ mẫu trước mặt quy cụ lớn, nói ta tại Tây Sơn trong tinh xá đều là liêu lổng, nếu là đến huyện học bên trong đọc sách, còn không biết sẽ đọc lên cái gì hoa văn tới lúc này mới hạ quan tâm đem ta nhốt tại trong phòng nói ta nếu là lại cùng những người kia ra ngoài lêu lồng liền ngay trước hàng xóm láng giềng mặt đánh gãy chân của ta cố cương lập tức cảm đồng thân thụ lại nhìn tiểu huynh đệ này lúc đã cảm thấy thuận mắt rất nhiều nghĩ thầm bên ngoài hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy cả ngày chỉ biết kiếm sống người bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh lộ mộ một lòng dốc lòng cầu học hơn phân nửa là bị người nhà bức tại bất đắc dĩ hắn trên miệng nói chuyện không đâu chuyện tiếm, con mắt cũng không để lại dấu vết quét một vòng thư phòng phòng cùng nhau chỉnh một chút sắp đặt các loại gia câu nơi hẻo lánh bên trong là một thước năm phiến nước sơn đen khảm kh Đây là cố triều sơn miến yêu đồ vật, ngày lễ ngày Tết thời điểm mới ở bên ngoài bày ra mấy ngày. Nghe nói là một vị bệnh nhân thân hoạn kỳ chứng, bốn phía chẩn trọc cầu ý, ý, cuối cùng dùng cố gia độc môn bí phương mới đưa nhiều năm uống đau loại trừ. Cái này bình phong chính là trong đó một phần tạ lễ, là vị kia cảm động đến rơi nước mắt bệnh nhân tự mình từ giang nam chọn mua mà được. Cử một mạ vàng đa bảo cắt trên bảy biện các thức quý báo đồ vật, dùng thọ sơn thạch điêu khắc kim ngọc mãn đường, điền nam ngả voi điêu mà cô hiến thọ, gỗ tử đàn làm bụng lớn phật di lặc. Còn có một cái hải nam gỗ trầm hương núi nhỏ tử, cổ phát trang nhã màu sắc hùng hậu, ý vị sinh động chỗ tinh mỹ chẳng những vật liệu quý giá khó được, còn xem xét chính là danh gia đại sư thủ bút, cùng những này hoàn toàn không phù hợp chính là trong phòng tứ thư ngũ kinh bốn phía tán luận đề. trong đó một bản bình thường chỉ còn lại nửa cái trang địa, một bản lễ ký dịch tại một đống giấy vụn đống bên trong, gáy sách trên còn phi thường buồn cười dùng bút mực vẽ một cái chống nạnh tiểu nhân, chân chính người đọc sách sẽ vô cùng yêu quý thư tịch, làm sao làm ra loại này phung phí của trời sự tỉnh. cố cương giả vợ như không thèm để ý đứng người lên, nhặt lên trên bàn một trang giấy nhìn kỹ, cấp trên thật là ngân câu thiết họa chữ viết đơn chính, làm lại không phải đứng đắn gì văn trường, mà là ngay tại sao chép trí quái tiểu thuyết sơn hải kinh bên cạnh còn có vẽ tinh tế dị thú đổ lông bầm vo sừng đều khắc họa đúng chỗ hắn tay run run bên trong giấy trắng trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười cố hành bệ bụn húc đầu đợt lấy trong miệng còn không ngừng nói lầm bầm lúc này thi hương ta là lần đầu hạ tràng vốn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào chỉ là muốn cùng các ca ca đi đã hẹn gặp lại biết hết lần này tới lần khác tổ mẫu xem như thiên đại chuyện bình thường mỗi ngày đều tận tâm chỉ bảo để ta tiến tới chấm thấp thở dài nàng lao nhân ra cũng không tốt sinh ngẫm lại toàn bộ tỉnh thành có bao nhiêu cái châu huyện một cái châu trong huyện có bao nhiêu cái thôn trấn mỗi cái trong làng có bao nhiêu tú tài Nếu là từng cái đều phải đậu cử nhân, triều đình những cái kia làm quan chẳng phải xấu chết. Cố cương gặp hắn nói chuyện làm việc còn mang theo ba phần tính trẻ con, trong lòng cuối cùng một tia lo nghị cũng biến mất không còn tâm tích, dứt khoát làm thoải mái huynh trưởng. Mặt giãn ra ấm áp cười nói, tổ mẫu cũng là quá mức lo lắng ngươi, bởi vì cái gọi là yêu chi thâm trách chi cắt. Mẫu thân chính là lo lắng ngươi chỉ biết chơi đùa, lúc này mới đem ngươi tiếp trở về nghị kỹ sinh đốc xúc một phen. Ngươi có thể quên ngày xưa ghi hận sự tình, chính nói rõ ngươi những ngày này rất có bổ ích. Cố Hành hưng phấn đến mặt đỏ dần, trên mặt mỗi một tơ đường vân đều biểu hiện được giống một cái nu cầu cấp bách đạt được khen hay hại tử. Cổ họng của hắn khẽ nhúc đích, giơ một chi ngay tại nhỏ mực bút lông sói bút nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cố Cương Khinh Thị trong lòng ý lại nặng ba phần, nghĩ thầm cứ như vậy hỉ nộ đều sáng tỏ mặt hàng, nếu không phải chiếm như thế hùng hổ dọa người mệnh cách, mình nơi này căn bản sẽ không đem loại người này để vào mắt. Hắn âm thầm suy nghĩ, mặc dù không biết đức dụ tường ruộng muối sợi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn không phải là cố hành chủ động tìm được. Hơn phân nửa như chuyên môn thuật, người này gặp vận may tại mộ vốn trong sách cổ đạt được dẫn dắt, ngược lại dùng tại ruộng muối để của hắn sản lượng tăng nhiều, kết quả mấy cái khác cổ đông thấy kỳ lạ hàng có thể cư, lúc này mới cho hắn quên đi một phần cố Vừa nghĩ như thế sau, Sở Hữu chuyện liền giải thích thông. Cố Cương trong lòng lại ao ước lại kỵ, trước đường phố Vương bà cốt nói qua, loại này hình khắc người mệnh nhất cứng rắn, hết lần này tới lần khác vận khí của bọn hắn vô cùng tốt. Cơ hội không cần tốn hao khí lực gì, tài lộc liền sẽ quần quần mà tới. Đối lập, loại người này người thân liền gặp đại ương, không phải tàn tật ốm đau chính là nghèo rớt mùng tơi. Đây chính là cái gọi là tương sinh tương khắc, không chết không thôi. Cố Cương rủ xuống đôi mắt nhẹ nhàng nói, người ta trí thân cốt không cần đến nói cái gì nói lời cảm tạ. Năm nay thi hương nếu là ngươi chúng tuyển, cũng là ta Cố ra tổ tiên phù hộ. Nhị ca ta chỉ có vị ngươi cao hứng phận. Chờ đem người thản nhiên đưa ra cửa phòng, Cố Hành cầm một khối khăn nước chậm rãi lau cố cương ngồi qua mỗi một cái địa phương. Thư tịch một bản một bản tề tốt, giấy lộn cũng toàn bộ ném vào trong xỏ rác. Bất quá một chút thời gian, thư phòng liền không thấy vừa rồi lộn xộn. Hết hệ thu thập thỏa đáng, Cố Hành mới đem vị kia hảo nhị ca mang tới công khóa dùng hai cái đầu ngón tay nhi là ra. Thấy những này cái gọi là qua được sư trưởng khen ngợi văn chương trang giấy cổ xưa, không biết từ cái kia đống giấy lộn bên trong móc ra ngoài đồ vật. Lại nhìn kỹ nội dung, từ tạo đắp lên câu nói phức tạp, nhìn như bày ra rất nhiều từng cái từng cái trầm rãi nhưng không có mấy đầu chân chính nói ở hạch tâm bên trên cố hành cười nhạo một tiếng cứ như vậy văn chương còn dám còn dám nói mình từng chiếm được sư trưởng khen ngợi thật sự là không biết ngụy vị tại trận kia đại mộng bên trong cố cương đám người nếu không phải dùng kế đạo văn chính mình hao hết vô số tâm huyết làm ra văn chương về sau lại như thế nào dám đường hoàng ở triều đình phía trên ngã một lần khôn hơn một chút lúc này liền để các ngươi những người này toàn diện nhìn thấy lại ăn không được cố cương đắc chí vừa lòng tiến hậu viện liếp nhìn thê tử tiểu ông thị chính đối trang kính thử mang mấy chi tân đánh chấm vòng nữ nhân chính vào mùa hoa chi niên, một chi thả xuống tua cờ điểm thủy châm cài tóc nghiêng nghiêng cắm ở đen nhánh đồng đậm tóc bên trên, miễn cưỡng nhiều hai phần nhắn sắc. trông thấy trượng phu tiền đến, nàng giật giật trên người gấm hoa vải bồi đế dày gác rộng, làm sao mới trở về? thức ăn trên bàn đều lạnh. Cố cương tiến lên một tay lấy nàng ôm lấy, túi đầu tại nàng trên cổ người nghe không thôi. Thở phì phò cười nhẹ nói, còn tưởng rằng tiền đồ không ít, vẫn như cũ, bất quá là cái chưa thấy qua việc đời con một sách, lãng phí ta nhiều như vậy tinh thần đi đối phó hắn. Có cái này thời gian rỗi, không bằng hảo hảo bồi bồi nương tử của ta. Tiểu thị một bên né tránh không thôi, một bên cười Khanh khách nói coi chừng phía dưới người trông thấy, ta vừa mới trải ký tóc. Nương nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không quản như thế nào, trước tiên đem ngươi người huynh đệ này kiếm được dưới mí mắt để, hắn nếu là muốn làm yêu chúng ta cũng hào trước phòng bị một hai. Cố Cương tại nàng trên lưng hung hăng nắm một cái, khinh thường hàm hồ nói, một cái thư phòng đã mấy ngày còn thu thập được loạn thất bát tao, huống công cha ta cho hắn những cái kia đồ tốt. Giống tòa kia trầm hương núi nhọ tử, ta nhìn chúng hồi lâu, cha đều không nỡ cho ta. Nam nhân tin tức lại ghen tị lại khinh thường đến cực điểm, ta sau khi vào cửa hắn ngay tại trên thư án viết chữ, còn tưởng rằng ngay tại làm cái gì tuyệt thế văn chương. Kết quả đến gần mới nhìn do hắn ngay tại sao sơn hải kinh vẫn xứng các thức nhan sắc màu đồ. Chỉ như vậy một cái mơ hồ đồ vật cũng xứng cùng ta đánh đồng. Tiểu công thị khép một chút phát ra, cha ta nghe nói phía trước chuyện về sau cũng cảm thấy tương đương kỳ bậc, để ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ chúng ta vị này tâm ra. Hắn nói tân nhiệm phương huyện lệnh không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thật có thể được đến hắn tín nhiệm người không có mấy cái. Nữ nhân một mặt thận trọng, đức dụ tường bây giờ chính là bọn hắn tụ bà buồn. Tiểu thúc tử có thể tại cái này trong chậu múc canan, nói rõ hắn ít nhiều có chút bản lĩnh thật sự. Cha ta để ngươi tìm cách tốt nhất hỏi tham gia cố hành nhập cổ phần trước sau trải qua cố cương hào hứng hơi lui không kiên nhẫn ngồi dậy nói bất quá là cái gặp vận may ra hỏa có thể có cái gì kỳ quặc sự tình các ngươi quá mức nhỏ nói thành to cứu cứu chính là không cam tâm ngồi hơn nửa năm nghệ lạnh mới nghĩ sai khiến ta thảm thính đưa ra bên trong tư ẩn cũng may tân nhiệm hiện đại trước mặt đại nhân tranh công Cười lạnh mấy tiếng nói hắn cũng không tốt sinh ngẫm lại liền cố hành cái kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng trừ có mấy phần vận khí cất cho nói đánh chết ta đều nghĩ không ra hắn có cái gì đáng được người khác lôi kéo địa phương tiểu ông thị phụ thân ông thế đức là cố cương cậu ruột đồng thời cũng là hắn nhạc phụ bởi vì từ nhỏ hô đã quen hai người thành thân sau có thời điểm còn là dựa theo nguyên bản xương hô cũng không có tận lực đổi giọng vương thế đức đảm nhiệm lai châu huyện chủ bộ nhiều năm dựa vào cái này trước quan tại huyện thành có thể nói là hô phong hóa vũ một nhà từ trên xuống dưới giàu đến chảy mỡ nào nghĩ tới một khi lật thuyền trong mương không hiểu thấu thành cử cáo thượng quan phía sau tiểu nhân trước mắt mặc dù còn tại trong nha môn như thường lệ lên trực nhưng người sáng suốt đều biết hắn ngốc không được mấy ngày tiểu công thị gặp hắn bẩn thị phụ thân của mình trong lòng cũng có chút không vui lòng nhưng người sửa sang trên người hành màu xanh bóng theo mẫu đơn áo ngực Nhấc lên môi phản chế ríu, không quản cha ta nói lời có bao nhiêu khó nghe, dù sao là có ý tốt. Hắn lao nhân ra đời này ăn muối so chúng ta ăn cơm đều nhiều, lại nói vô luận chúng ta vị kia tam gia làm không có làm thủ đoạn. Nhân ra hiện tại là đức dụ tưởng cổ đông, hàng năm có bó lớn chia hoa hồng. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám cấp, tiểu vương thị trong lòng tâm giận. Nếu là một cái không tốt, nói không chừng người khác năm nay thì hương liền sẽ trên bảng nổi danh. Số phận loại sự tình này ai còn nói được chuẩn? Người đã làm tới trước mặt ngươi, như lại không cẩn thận nghĩ chút nhận, những chỗ tốt này liền sẽ để hắn toàn diện chiếm hết. Cố Cương trầm rãi gật đầu, ngược lại là đem lời này thực tình nghe đi vào. Hắn bây giờ càng phát ra tin tưởng Vương Bà Cốt phán đoán suy luận. Trên đời này nguyên bản có một số việc liền không thể dùng lẽ thường độ chi. Sáu nữ chính, cái này kêu không gọi huynh đệ bất hòa. Nam chính cũng không phải ta chủ động gây sự, bọn hắn tự tìm. Sg chương 60 mươi mẫu. Tiểu ông thị thấy Trượng Phu đem mình nghe lọt được, đáy lòng rốt cục thở dài một hơi. Từ năm trước bắt đầu cái này cả một nhà người thật giống như dao vận rủi, việc lớn việc nhỏ đều không trôi chảy. Lúc đầu nói thật tốt, tiên nhiệm huyện lệnh rời trước lúc để cử phụ thân đảm nhiệm Lai Châu huyện thừa cái kia hiểu được một khi phong vân đột biến hoan hoan hỉ hỉ rời trước trần huyện lệnh lang đang vào tù mà phụ thân chỉ trước mắt lại thành huyện lệnh tham khinh gian lận cử cáo người tiểu ông thị tự nhỏ liền so bình thường nữ nhi ra kiến thức cao hơn chút biết phụ thân phạm vào trên quan trường tối kỵ mặc dù cuối cùng biết phụ thân là lật thuyền trong mương bị người khác chỗ hãm nhưng ván đã đóng thuyền không thể không cắn răng nhận xuống tới cứ như vậy phụ thân chủ bộ vị trí trong một đêm trở nên tràn ngập nguy hiểm mà địa vị của mình tại cố gia cũng biến thành tương đương vi diệu công công cố triều sơn cùng với nói là một cái hành y tế thế nhân tâm nhân thuật đại phu không bằng nói là một cái phi thường con buôn người làm ăn người này vẫn cảm phát rắc thân ra ông thế đức đã bắt đầu tại đi xuống dốc lại không thể quay đầu lập tức liền bắt đầu tìm kiếm mới chỗ dựa mà theo tiểu ông thị quan sát của mình cái này được tuyển chọn tân nhiệm bồi dưỡng đối tượng rất có thể chính là cố gia lao tam cố hành cố hành tại đồng mậu đường cố gia là một cái rất thần kỳ tồn tại bởi vì hắn cực kỳ hiếm có nhưng lại làm kẻ khác kiên kỵ mẹ góa con tôi mệnh cách từ nhỏ đã bị mẹ đẻ ông thị chỗ căm hận cứ thế hắn tuổi còn nhỏ liền một mình đi theo tổ mẫu tại xa hà nông thôn sinh hoạt hai bên ở chung so người xa lạ ra còn không bằng cố thị phu thê nói đến cùng trong xương cốt đều là trời sinh tính lương bạc người Lại bởi vì trương lão thái thái trong mắt dung không được hạt cắt nóng này tính tình, thấy một lần liền muốn chửi ẩm lên một lần. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ nguyện ý tại ngày lễ ngày tết lúc mới trở về nhìn lên một cái, ngày bình thường chỉ dạy hạ nhân đưa chút ăn uống cùng một chút ngân lượng đi qua. Tiểu công thị cũng là bị phụ mẫu nuông chiều lớn lên, vị này trong truyền thuyết nhỏ biểu đệ đối với nàng đến nói, chỉ là một cái vẻ mặt mơ hồ tiểu khả liên nhi. Tại não nhiệt trường hợp dưới bị người đề cập cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, là có cũng được mà không có cũng không sao chi lưu thôi. Sau khi lớn lên nàng được như nguyện mặt mày dạng dỡ gả vào cố gia, cùng âu yếm biểu ca cố cương sớm chiều ở chung không lâu lại sinh dưới cố gia trưởng tôn cung ca cha mẹ chồng thân mật phu thê ân ái cảm thấy nữ nhân vốn có hạnh phúc nàng đều tùy tiện có được nàng lần thứ nhất minh sắc ý thức được vị này cố gia lão tam tồn tại là một năm kia cố cương lần thứ nhất thi đậu cử nhân thất bại mà vừa mới 16 tuổi cố hành lấy đồng sinh thân phận tham gia thi huyện tại cổng huyện nha đỏ chót trên bảng danh liệt thứ nhất đêm hôm đó bà bà kiêm cô mẫu ông thái thái thật vừa đúng lúc đau chân lại không để ý đau đớn điên dại đồng dạng tại nhà mình phật đường bên trong trình một chút mắng một đêm thương sinh tương khắc không chết không thôi Tiểu ông thị đem bản trang điểm trên một cái mạ vàng điểm thúy khảm châu ngọc bạc Trâm cẩn thận thu vào trong hộp, đột nhiên đã cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Trưởng phu cố cương luôn thi không thứ, đến cùng là mơ tưởng xa vời còn là mệnh số cho phép. Chính mình như vậy nóng nồi doanh doanh đến cùng có đáng giá hay không được? Nũ mẫu đem nhi tử cùng ca đưa tới, Tiểu ông thị thấy tâm tình lúc này mới trở nên khá hơn chút. Nũ mẫu là Tiểu ông thị tự mình chọn, chẳng những ra thế trong sạch tính tình mềm mại, mà lại thân thể trắng mại nước cũng phong phú. Càng khẩn yếu hơn chính là phụ nhân này gia tộc nhất tốt sinh nhi tử, nàng lương tổng cộng sinh các nàng tỷ đệ bảy cái, chính là cái này nũ mẫu bản nhân cũng là sinh con trai thứ hai mới tiến cố ra. cố ra đời này nhân số không thịnh vượng đại phòng hai vợ chồng trừ thu dưỡng nữ hài bên ngoài đến nay hoàn toàn không có xuất ra tiểu ông thị sinh cùng ca về sau cũng không có gì động tĩnh nàng bí ẩn hy vọng cái này thiện sinh dưỡng ngũ mẫu có thể thôi động chính mình dòng dõi duyên cùng ca là cố gia thứ nhất còn duy nhất một cái nam ninh, từ trên xuống dưới đều coi hắn là thành trong mắt chỉ là tiếp thân hầu hạ hắn ma ma cùng nha đầu liền có mấy cái quen được hắn muốn trên trời ngôi sao không dám cho mặt trăng cho nên mới năm sáu tuổi hải tử tính khí to đến không được hắn vừa ở vào cửa liền mãi thanh mãi khí kêu một tiếng lương làm cho lòng người đều muốn tan Cố gia mặc dù là y thuật gia truyền, nhưng tục ngữ nói y người không tự y ý ý cùng ca căn này dòng độc đinh trời sinh tính bẩm yếu, đã lớn như vậy không biết đã ăn bao nhiêu quý giá thuốc bổ. Tiểu công thị đem toàn thân trên dưới thơm nào ngạt nhi từ kéo, dùng sức hôn mấy lần mới cười hỏi, đây là đánh chỗ nào đến, chạy thế nào đầy đầu mồ hôi. Theo sau lưng nhũ mẫu biết chủ ra đây là tại hỏi mình lời nói, tự nhiên không dám thất lễ, bồi tiếp cẩn thận cẩn thận hồi bẩm nói, tiểu ra ban đêm dùng một bát hầm được nát nát gạo kẻ cháo, hạ hai cái trứng mặn hoàng cũng tôm bóc vỏ làm sườn đình, vừa mới còn ăn nửa khối bánh đậu nhân bánh hạt kê vàng bánh ngọt. Tiểu công nghe hài lòng gật đầu, ta suốt ngày sự vụ liền đem cái này mệnh căn tử giao cho người chiều cố hắn xem như ăn sữa của người lớn lên ngày sau tự nhiên nhớ kỹ một phần của người tình chờ cùng ca tiến học liền đem người ra nhỏ nhất tiểu tử kia đưa tới cho hắn làm sai vặt cũng không cần đến làm chuyện gì chính là bồi tiếp cùng ca lúc nào cũng chơi đổi lại ngẫu nhiên nhận mấy chữ thôi Lũ ngẫu nghe xong đại hỷ bê bộn nằm dạm trên mặt đất khấu tạ chủ gia đại ân đại đức cố gia tự xưng là ý dược gia truyền vì lẽ đó đợi tôi tớ coi như phong phú quanh năm suốt tháng trừ tiền công bên ngoài còn có hai thân nhi ứng quý y phục nếu là tiểu nhi tử có thể tới làm đi theo thiếu gia bên người gã sai vặt trong nhà chẳng những có thể lấy tiết kiệm một phần khẩu phần lương thực ngày sau tiền đồ cũng là lệnh người hâm mộ chờ thiên ân vạn tạ nhũ ông cùng ca đi ra cố cương mười nhữ mày nói ngươi có phải hay không có hơi quá nhà chúng ta tại trong huyện thành nói đến bất quá xem như trung đẳng nhà ngươi chỉnh cùng thái tử đọc sách bình thường náo nhiệt mới bao nhiêu lớn hài tử bên người nhũ nổ cùng ma liền có mấy cái trước mắt liền một ngày thư cũng còn không có đứng đắn đọc đâu liền thư đồng gã sai vặt đều cho tốt tiểu ông thị đối tấm gương đem sơn phấn cẩn thận bôi lên ở trên mặt nghe vậy có chút bất mãn nói cùng ca mặc dù là trên người ta đến rơi xuống thịt nhưng ở da phả trên hắn rõ ràng họ cố bao nhiêu năm sau hắn bái tế cũng là cố gia tổ tiên ta ba tâm ba ruột mọi chuyện đều đến bất quá là nghĩ đến hải tử ngày sau có chút tiền đồ làm sao nghe ngươi lời này thật giống như ta rơi lợi ích thực tế bình thường tại rất nhiều chuyện bên trên cố cương nhớ tới hai người từ nhỏ tình cảm đều nguyện ý để cho một hai nhưng có đôi khi vận nhiệt tình đi lên liền phá lệ thích chăm chỉ đại ca đại tẩu trước mặt còn không có thân sinh hải tử dưới gối đành phải vòng tỉ một cái Mặc dù là thu dưỡng đồng tông chi nữ, nhưng cùng chúng ta cùng ca đang ăn mặc chi phí trên cũng không tốt kém hơn quá nhiều. Nếu không đại ca đại tẩu ngoài miệng không nói cái gì, cha ta còn tại một bên nhìn chằm chằm đâu. Tiểu công thị nghĩ thầm đó bất quá là thu dưỡng một cái đồng tông chi nữ, đáng cái gì? Giống xa hà lão Trạch Trương lão thái thái thu dưỡng cô anh, mặc dù đã dưỡng đến 15, 16 tuổi, nhưng chỉ cần cố ra đương ra chủ mẫu một ngụm không đồng ý, cô bé kia liền lên không được cố ra ra phả, ngày sau hôn sự tìm sở không tới người trong sạch. Đại phòng dưỡng tiểu nha đầu kia, gặp gỡ chỉ bất quá so với lúc trước cô anh tốt hơn như vậy một chút thôi cả cuộc đời được lại hoàng vừa gầy nhìn xem liền không đắc khí không thể diện có tư cách gì cùng chính mình thân sinh cùng ca so sánh tiểu ông thị luôn luôn thông minh có ánh mắt liền không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này trong nhà hài tử cái gì nhẹ cái gì nặng bên dưới vũ già nhóm đều là có mắt nhìn giống bà bà bởi vì phạm vào sai lầm nhỏ bị công công cố triều sơn tạm dừng việc bếp núc quyền lực ngược lại giao cho đại phòng triệu thị có thể cho dù dạng này còn là còn nhiều người muốn đi nhị phòng luật túi không phải liền là bởi vì chính mình bên dưới có cùng ca cái này ra chủ tương lại sao nàng đổi sắp đi ngủ một bộ đỏ tươi áo lót đem thân thể chậm rãi chịu qua đi nói làm gì vì nhà khác sự tình náo không thoải mái trước mắt cùng ca liền muốn 6 tuổi chúng ta là không phải tìm cách cho nàng thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội trước đó vài ngày ta một mực ăn điều lý chén thuốc còn đi tư thánh chùa cấp bồ Tát đốt cao hương trước mắt vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông cố cương cũng là đang tuổi lớn người lại gặp phụ nhân này dung mạo kiểu mị như bông như tơ địa bàn làm tới lập tức dưới bụng lửa cháy không quan tâm đem màn vẩy dưới hôn lên ở tại sát vách xương phòng cùng ca lúc này lại vung ra tinh khí nguyên nhân là hôm nay không có ăn vào hắn yêu dấu điểm tâm Hoa quế đường trưng xốp giòn lạc vừa mềm vừa thơm ngọt, trong phủ bất luận đại nhân còn là hài tử đều thích dùng. Nhưng bởi vì tốn thời gian phi công, còn muốn dùng vừa mới dồn xuống nóng lại tử, vì lẽ đó trong phòng bếp đầu bếp thường thường mới làm một lần. Đạo này điểm tâm dầu trọng đường dày, tiểu ông thị sợ hài tử ruột non dạ dày yếu không tốt tiêu hóa, ngày bình thường chỉ làm cho cùng ca tại sau bữa ăn tiểu thiểu ăn được một hai khối. Lúc này không còn sớm không muộn, cùng ca hết lần này tới lần khác náo loạn lên. Lũ mâu gấp đến độ xoay quanh, chống lúc lắc trong trong che bùn chạm canh gác các loại các dạng đồ chơi lấy ra đều vô dụng. Một chương màu trắng sữa khuôn mặt nhỏ đến bừng, thanh âm cũng dần dần Mắt thấy thiên thời dần tối, Nũ Mỗ cuối cùng cắn răng một cái đành phải đem Hải Tử ôm đến chính phòng bên ngoài, Liều mạng bị mắng cũng không thể để Hải Tử tiếp tục khóc náo loạn. Cái kia hiểu được mới vừa đến mái hiên căn nhì, liền từ giấy cao ly gián cách dưới cửa nghe thấy được một chút không thể miêu tả chợc chợc chợ tiếng vang. Nũ Mỗ cũng là người từng trải, lập tức minh bạch nhị thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu ra ngay tại trong phòng thân mật. Biết nếu là lúc này đi vào quấy giày chủ ra chuyện tốt, ngày sau hơn phân nửa không có quả ngon để ăn. nàng xấu hổ tâm nóng chủ trừ một hồi, một bên im mắng Tử, một bên suy nghĩ ứng đối biện pháp bỗng nhiên nhớ lại lúc trước tại phòng bếp lúc ăn cơm giống như trông thấy các thụ bên trong còn có mấy khối hôn qua ăn để thừa xốp dò lạc cùng ca ăn điểm tâm về sau rất nhanh liền hài lòng ngủ thét đi lũ Mẫu còn buồn ngủ nằm ở một bên tính toán sáng sớm ngày mai cho nhà mang hộ gái tin trở về để trượng phu cho tiểu hài tử giáo chút quy củ cấp thiếu gia nhà giàu làm gã sai vặt nhưng so sánh chạy xuống mồ hôi tại vùng đồng ruộng làm cốt thoải mái hơn đến canh ba thời điểm lũ Mẫu bị một trận lẩm bẩm thanh em bừng tỉnh. người tử liền thấy cùng ca đỏ bừng cả khuôn mặt bên miệng đã nôn một chút bốc lên bọt mặt vàng bạc chi vật Nàng sợ đến tay chân như nhung ra, vội vàng đứng dậy cầm khăn nóng đem từ trên xuống dưới thu thập sạch sẽ, lại cấp hài tử đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Nũ mỗ chịu đựng buồn nôn lay khăn bên trong nôn mửa đồ vật, tỉ mỉ phân biệt một phen sau mới phát hiện là ban ngày ăn hoa quế đường trưng xốp giò lạc. Nàng lập tức minh bạch, hơn phân nửa là ban ngày ăn cái kia đạo thừa điểm tâm không sạch sẽ, mới đưa đến cùng ca lúc nửa đêm náo nổi lên bụng. Nàng ôm bẩn khăn nghĩ nửa ngày, chính mình chuyện này lại thể diện lại thanh nhàn, là tuyệt đối không thể thất lạc. Trước mắt nhị thiếu mãi mãi đã đáp ứng chính mình tiểu nhi tử vào phủ làm gã sai vật, nếu là hiểu được chính mình để cùng ca ăn đau bụng, cái này có chuyện tốt chỉ sợ cũng thất bại lũ mẫu coi như có mấy phần kiến thức biết trước mắt đây là cái cửa ải khó khăn nếu là không rất chuẩn bị lời nói chính mình người một nhà đều muốn đi uống gió tây bắc nàng đem một bộ tiểu nhi tiêu thực tán đổi nước nóng cầm bạc chĩa cấp cùng ca từng mũi từng mũi uy hạ có lẽ là chén thuốc đối chứng lúc trước một mực nhỏ giọng khóc giống hải tử dần dần an tĩnh lại mãi mãi hơi yên lòng một chút nhưng cũng không dám ngủ tiếp chìm nửa mở mắt đến hừng đông đang muốn thở pháo lúc đột nhiên cảm giác được có chút bất thường trong ngày thường cùng ca lúc nửa đêm tiểu gì cũng sẽ hô một hai cái lại khác nhất định phải uống mấy cái trộn lẫn mật ong nước cấm mới bằng lòng một lần nữa nằm ngủ hôm qua cái một đêm trừ lúc trước vui đùa ồn nào một lần buổi chiều căn bản là không có động tĩnh gì lúc ấy chính mình còn nói thầm một chút kết quả phía sau buồn ngủ đi lên liền quên đi lũ mẫu trong lòng đống dưng một lỗ buộc. ép xuống thân thể cẩn thận xem xét thấy cùng ca nhắm mắt lại rũ cụp lấy lông mày thân sắc cấm ức ngày bình thường một trương trắng sữa bánh nhuận khuôn mặt nhỏ trở nên vàng như nến để người lo lắng chính là đây là vàng như nến bên dưới còn có một vệ không bình thường đỏ hết lần này tới lần khác cẩn thận đi sau lúc tay cùng chân lại là một cỗ thấm người lạnh bước, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng rất nhỏ run rẩy một chút. Này chỗ nào là ngủ say, rõ ràng là đã lâm vào bất tỉnh khuyết ở trong. Lũ mỗ sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, lại không tốt cũng biết chính mình bày ra đại sự. 666 đáp ứng các tiểu bằng hữu đôi càng, hôm nay canh thứ nhất. Sáng sớm ngay tại ấp úng ấp úng đợi, cảm giác nhân phẩm của mình thăng hoa. SG. Chương 61, kiên Lị. Vương thái thái trời còn chưa sáng lúc, liền để trong viện ồn ào quấy nhiều đến. Nàng bây giờ cũng tới chút số tuổi, ban đêm vốn là không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ về sau cũng rất dễ dàng bị bừng tỉnh. Sáng sớm nghe thấy trận này, tiếng viên náo lập tức nhịn không được muốn phát ảo, đang muốn gọi bên dưới hầu hạ bà tử đi ra xem một chút lúc, liền gặp nhị nhi tức tốc hai sù xông vào, đỏ bừng cả khuôn mặt khóc lớn nói: Cha mẹ mau mau mau cứu cùng ta đi, đứa nhỏ này chỉ sợ không được. Vương Thái Thái Hủ kêu to một tiếng, chân còn không có đứng vững liền gặp bên người đoạt lấy một bóng người, lại là Cố chiều Sơn một nắm tiếp nhận hải tử, ôm vào trong ngực bắt đầu tỉ mỉ xem bệnh lên mạch tới. Một lát sau những mày nói, tinh thần buồn ngủ miệng đắng lơi khô, lưỡi hoàng dính huyết mạch số, còn lúc nào cũng hô đau bụng, có phải là đêm qua ăn sai thứ gì? Tiểu Thị liền hung tợn nắm chặt qua mẫu nghiến răng mắng chính là cái này hạ lưu bẩn thỉu hàng công ta lặng lẽ cấp cùng ca đút mấy khối cách đêm hoa quế đường trưng sốt dò lạc trước mắt thời tiết chính nóng đồ vật để lên hai ba canh giờ liền hỏng cách đêm điểm tâm chỉ sợ sớm đã thiêu tiểu công thị mỹ mắt đỏ bừng ngay cả nói mang mắng hận đến nghiến răng nghiến lợi cái này nát tấm nát ruột phụ nhân lại bỏ được cầm loại vật này dày xéo hải nhi của ta cùng ca từ nhỏ thể chất liền yếu cái tiêu chịu được dạng này tra tấn ta thấy đầu trận không đúng để ra nghi vấn hồi lâu nàng mới nói câu trung thực lời nói tiểu công thị quay đầu lại trông thấy nhi từ khó chịu bộ dáng càng là lòng như lao cắt nghe nói buổi tối hôm qua liền bắt đầu náo đi lên, lại cứ nàng hổ lá gan dám bất quá đến bầm báo, chỉ cấp cùng ca đút một điểm thường dùng tiêu thực tán, thấy hải tử yên tĩnh chút liền định đem sự tình dấu đi qua. ngũ mẫu trên mặt có vài chỗ rõ ràng vết trạo, ngập lấy một bao nước mắt ủy nút ở một bên căn bản không dám lên tiếng. tiểu ông thị hướng nàng trên thân hung ác đạp mấy bước, trong lòng vừa tức vừa hận. kéo tới buổi sáng hôm nay cùng ca một mạch nhi kéo tám chín lần, chất nhầy bên trong đã lăn lộn vài tia đục huyết. nàng thấy thực sự không thể gặp được, mới run lá gan tới kể ra nguyên do. ta là ăn luôn nàng đi tâm đều có, nếu là ta cùng ca có chuyện bất chắc, ta muốn hắn một nhà lao tiểu nếu nói miệng ngọt mềm cố cương là ông thái thái tim gan thịt cái này cũng ca nhi chính là ông thái thái trong mắt nghe tiểu ông thị lời nói nàng lập tức khí không đánh vừa ra tới nhảy bật lên đổ ập xuống hướng nhũ mẫu quăng mấy bàn tay trong lúc nhất thời mấy cái nữ nhân đều lại mắng vừa khóc lại đẩy lại đẩy từng cái giống như điên dại bình thường cố triều sơn thấy trong phòng âm ý được thực sự không ra cái gì đem mặt một vòng quát chói thai một tiếng nói nếu là còn muốn hại tử mệnh mau đem nước mắt cho ta lau sạch sẽ đi người đến phía trước cửa hàng bên trong đem ta xem bệnh dương đề cập qua đến trước mắt bất quá là bình thường kết lị mà thôi lại thế mày nữa chỉ sợ tính mệnh đáng lo mấy cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái sau lúc này mới đình chỉ ở mỹ lau sạch sẽ nước mắt bắt đầu bồi rối bận rộn từ bản thân chuyển tới tiểu ông thị toàn tâm toàn ý thủ hộ lấy nhi tử đầu không trải mặt không tẩy cơ hồ là một tấc cũng không rời bọn nha đầu đem thức ăn bưng tới nàng cũng chỉ là qua loa ăn mấy cái mệt mỏi ngay tại cùng ca trước giường nghỉ ngơi một hồi nhi tử có một chút động tĩnh thường thường nàng là người đầu tiên nhảy dựng lên bất quá hơn phân nửa ngày thời gian nàng cái này là mẹ hốc mắt tử liền thật sâu ngâm ngủ xuống dưới vương thái thái bồi bảo vệ một hồi sau lão đảo trở về Phật đường vô cùng thành kính cấp Bồ tát niệm một đoạn địa tạng vương Bồ tát bản nguyện công đức trải qua nghĩ một hồi sau còn cảm giác không đủ lại một mạnh niệm một trăm linh tám lượt dược sư quán đỉnh chân ôn cuối cùng tịnh mạnh tay mới nấu hương ở giữa cảng là phát hạ vô số hành nguyện đại phòng triệu thị vừa gánh dẫn việc bếp lúc chức vụ trong nhà liền phát sinh như thế lớn chỗ sơ suất trong lúc nhất thời sợ đến chân nuốt ra mặc dù điều tra rõ là nhị phòng nhũ Ngô sơ hở mới đưa đến cùng ca sinh như thế lớn bệnh nhưng nàng cái này làm bá nương cũng không tốt ngồi ở một bên xem náo nhiệt đem người tinh tế chân ăn vài câu sau tự mình tọa chân phòng bếp nhìn tận mắt vũ giả nhóm hầm vô số nước canh bắt đầu vào trong phòng đi toàn ra từ trên xuống dưới tỉ mỉ chiếu cố cùng ca không chút nào không thấy tốt hơn vào lúc ban đêm bắt đầu dưới tiêu chạy ở châu con phía trên nôn phía dưới rồi nương theo dưới bụng đè lên rơi trướng hô hấp trẻ đốn trong lúc nhất thời liền đệm chăn cũng không kịp đuổi người cũng tái nhợt giống phiến đơn mặt giấy dù sao cũng là dưới gối duy nhất đích tồn trải qua sóng gió cố chiều sơn cũng không khỏi luôn cuống tay chân kiên trì liền đổi ba tấm phương thuốc đều ngăn không được hải tử xu hướng suy tàn ngày thứ hai lại tăng thêm co giật chứng bệnh liền mới nấu tốt nước cháo nước cũng không thể tiến mắt thấy càng phát ra không tốt ở tại hậu viên trương lão thái thái hướng này thân thể cũng có chút không quá thoải mái nghe nói tin tức sau bước nhanh chạy tới tiến chính phòng đúng lúc trông thấy bông thái thái ôm tiểu bông thị tại dưới hiên đè ép thanh em khóc làm một đoàn lão thái thái lập tức giận đến giận sôi lên nhẹ chân lớn tiếng chửi bới nói cùng ca còn tại trong phòng thợ chút đấy hai người các ngươi khóc tang cút cho ta xa một chút tiểu bông thị miệng bên trong lại làm vừa khổ hoang mang lo sợ chạy xuống nước mắt nói lão tổ tông vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đứa nhỏ này bất quá là ăn vài miếng thừa điểm tâm liền biến thành bộ dáng như vậy lão thiên gia nếu là muốn mệnh của hắn tội gì lại để cho ta đem hắn sinh ra tới chương lão thái thái luôn luôn không thích ông thị ngay tiếp theo cũng không thích ông thị nhà mẹ để chất nữ xuất thân tiểu ông thị cảm thấy nàng cùng thứ tôn cố cương đồng dạng tính tình nói chuyện làm việc quá mức nhanh nhẹn linh hoạt lấy lòng nhưng cùng ca là cố ra đời này duy nhất nam Đinh, lại từ trước đến nay thông minh đáng yêu không phải do nàng không coi trọng lão thái thái liền hận hận dậm chân một cái quay đầu về nhi tử mắng nếu chén thuốc không dùng được liền muốn nghĩ biện pháp dưới trâm ta xem người đối bên ngoài bệnh nặng người xem ra không chút phí sức làm sao đối cháu trai ruột liền bó tay bỏ chân ta liền không rõ cái này lý nhi lai châu thành bách tính làm sao lại tin phục ngươi vị này đại danh y Cố Triều Sơn hai mắt tỏa sáng chợt lại trướng đến đỏ bừng, đối há mồm liền mắng người mẹ ruột không có biện pháp. Hùng chi hắn tuổi trẻ lúc một lòng chỉ biết cầu đường tắt, căn bản không có tâm tư tiềm hạ tâm lai thật tốt nghiên cứu sách thuốc, vì lẽ đó đối Cố Lao Thái gia tuổi già lúc mới nghiên cứu ra được châm cứu tinh diệu thủ pháp chỉ có biết ra lông. Trương lão thái thái tức giận nôn liên tiếp mấy hơi thở hộp, hồng hồng, quay đầu đứng tại giường bệnh bên cạnh đem cùng ca mí mắt lật ra mấy cái nói, nghĩ đến đứa nhỏ này tính khí tự tiểu kiều yếu, không thể hấp thu những cái kia chén thuốc công hiệu. Chân này kết lỵ tới vừa vội lại trọng, tựa như trong đất muốn héo húa hoa màu mầm, tuyệt đối không thể dùng hồng thủy tới cứu hắn. Lão thái thái nhịn không được thở dài, lại nhịn không được trừng mắt giận mắt. Người phương kia tử bên trong đều là tháo lựa chi dược, chính là trưởng thành cũng không nhịn được hành hạ như thế, phản thua thiệt hắn bên trong. Cha ngươi mới chết mấy năm, ý thuật của ngươi liền đã không thể thấy người. Bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể dùng châm lấy huyệt lấy thanh nhiệt giải độc khử ở mức tiêu tích. Cố Triều Sơn bị Lao nương mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Hơn nửa ngày mới liên tục cười khổ nói, ngài bao nhiêu chữa cho ta chút mặt mũi, bọn nhỏ đều ở chỗ này đứng đâu? Cùng ca bản tính là có chút yếu, dạ dày chịu không nổi những dược liệu kia cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ là châm cứu một đường vốn là ta yếu hạ những năm này chỉ lo cấp bệnh hoạn bốc thuốc cho toa thuốc trước kia học những cái kia cơ hội đều quên sạch không bằng mời ngài lão nhân ra tự mình xuất thủ tiểu ông thị nghe xong công công nói cùng ca bệnh liền chén thuốc đều vô dụng còn muốn thỉnh luôn luôn ở tại sa hà lao Trạch trương lão thái thái xuất thủ trần trị lập tức cả kinh miệng há thật to tại nàng trong ấn tượng sa hà lao Trạch trương lão thái thái củng cố hành cố anh hai huynh nội chính là nhà mình không ra hồn nghèo thân thích ngày lễ ngày tết lúc đưa chút quà tặng trong ngày lễ ngày bình thường ngẫu nhiên đi lại một hồi hai hồi coi như cho thiên đại mắt mũi thật muốn coi bọn họ là thành trí thân có đủ tối thiểu nhất lòng cái kia đạo liền không qua được lúc này nếu không phải chuyện ra có nguyên nhân, tiểu ông thị căn bản không muốn cùng xa hà lao Trạch người liên hệ. nói đến, trương lão thái thái bất quá là một cái bình thường nông thôn phụ nhân, thường làm nhất chuyện chính là vội vàng xe la bốn phía tuần sát dưới mí mắt kia bảy mẫu ba phần đất. muốn để loại này đầy tay vết chai lão thái thái tại con trai mình trên thân kim kim, nàng cái thứ nhất liền không đáp ứng. tiểu ông thị run rẩy mà tiến lên một bước đang chuẩn bị nói chuyện, liền gặp trương lão thái thái ngang cố chiều sơn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lúc đó lao thái gia lúc còn sống thập bát ban võ nghệ, ngươi chỉ nhặt thời gian y kiến nông cạn hiệu mau học. lai châu là cái địa phương nhỏ vậy mà cũng làm cho loại người như ngươi lăn lộn cái nhất đại thánh thủ tết tuổi lão thái thái tính khí đi lên liền thân nhi tử cũng là dừng lại chửi loạn châm cứu một đường đầu tiên liền muốn ổn định lại tâm thần tại một nhân trên thân luyện tập 3 năm nhận huyệt chi thuật bây giờ xem ra cũng là bởi vì ngươi không có cái này tính nhẫn mại mới khinh thường đi học ca ở hậu bối trước mặt bị lão nương dạng này ngay thẳng răng dậy cố chiều sơn trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng ương nói ngài đừng dùng lời cho ta cùng ca có thể hay không cứu ngài còn là nói một câu cùng ca bệnh tới quá gấp lúc này chỉ có dưới mánh dược tài năng ngừng lại bệnh tình của hắn Thế nhưng thể chất của hắn quá yếu, mãnh dược xuống dưới sau chẳng những không thể hấp thu, ngược lại tăng thêm bệnh tình của hắn. Nhẹ cũng nhẹ không được, trọng cũng trọng không được, lại là cố gia đời này dòng độc đinh, này mới khiến Cố Triều Sơn cái này làm nghề y nhiều năm lão đại phu cũng cảm thấy phá lệ khó giải quyết. Trương lão thái thái trùng điệp hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là cấp nhi tử Lưu lại ba phần mặt mũi, chậm rãi nói, dùng kim châm cứu lấy hấp cốc, đủ ba dặm, Thiên su Khí Hải, thêm sừng cơ, Quan Nguyên, Khúc hổ. Trước châm đủ ba dặm, lần lượt châm hấp cốc, Thiên xu, Quan Nguyên, tại huyệt vị bên trong Lưu châm nửa khắp đồng hồ, nhìn lại một chút đứa nhỏ này phản ứng. Cố Triều Sơn dù sao tinh thông y lý, lý thuyết y học, lại làm gần 30 năm y phu quán chủ. Nghe vậy tán thưởng nói, châm đủ ba dặm, là vì làm dịu hắn không ngừng tiện ý giả tượng. Cùng ca thượng thủ hạ tả lâu như vậy, trong bụng sớm đã không còn đồ vật. Bất quá là dạ dày có rút, kích thích hắn lao muốn lên nhà sĩ, dùng bên trong độ vây chuyển thủ pháp châm hợp cốc, thiên su, quan nguyên, là vì hòa bù đắp tả, a nương những năm này châm pháp ngược lại là càng phát ra tinh tiến. Lịch triều lịch đại y gia lưu phái đông đảo, âm dương, trong ngoài, hư thực, nóng lạnh chờ tám cương phía dưới càng là chúng thuyết phân vân nhưng nói tóm lại không ở ngoài âm dương mất cân đối khí âm hai hư cùng phụ tạm thua thì lo vì lẽ đó cố triều sơn mặc dù không sở trường châm cứu nhưng đối với trong đó lý luận còn là giảng được đạo lý rõ ràng trương lão thái thái liếc nhìn hắn một cái hầm hư mà nói không cần đến ngươi tại cái này định đoạn ngươi suốt ngày chỉ hiểu được kiếm tiền có biết lao nương ngươi ta năm nay bao nhiêu tuổi Ngày bình thường mặc cái châm dẫn cái tuyến đều muốn tìm người hỗ trợ nếu là tại ngươi bảo bối kim tôn trên kim sai huệ vị bút chướng này nên tính tại ai trên đầu cố triều sơn nghe được khẽ giật mình lập tức minh bạch lao thái thái lo lắng hai mắt lập tức hiện ra uy nghiêm khí thế Anh người đối mặt chúng nhân nói, bây giờ cái nhà này còn là ta quyết định, còn là khẩn cầu ngài tự mình xuất thủ. Cùng ta đã hiện mệnh là chứng điềm báo, Lai Châu trong thành đã tìm kiếm không ra so ta tốt hơn đại phu. Nếu là lúc này hướng tỉnh thành đưa, hoặc là mời làm việc tỉnh thành am hiệu châm cứu danh ý, chỉ sợ còn chưa tới địa giới người liền không có. Tiểu công thị trong lòng còn đang đánh chống bình thường do dự, trong lòng như gương sáng bình thường cố cương đã gọn gàng mà linh hoạt quỳ trên mặt đất, nước nợ nói, kính xin tổ mẫu tự mình xuất thủ, cùng ta sống hay chết đều xem vận mệnh của hắn. Nếu là thật sự có cái ngoài ý muốn, tôn nhi tuyệt sẽ không trách cứ bất luận kẻ nào. Trương lão thái thái thở dài một hơi, cùng ca là ta cái thứ nhất chắc chai, ta chính là buông tha tính mệnh cũng muốn cứu hắn. Chỉ là ta năm trước lên được bệnh tiêu khắc chứng, tay vừa dùng lực liền sẽ run vô cùng. Vừa rồi ta nói nặng không được châm, cũng không phải là ở trước mặt các ngươi cố ý làm bộ làm tịch. Trên giường cùng ca sắc mặt trắng bệnh hơi thở mỏng manh, tiểu công thị liếc nhìn hậu tâm như lao dạo. Bỗng nhiên nhất thời phúc trí tâm linh, quỳ gối mấy bước tiến lên khóc không ra tiếng, ngài khẳng định biết cứu cùng ca biện pháp, thỉnh cầu ngài lao nhân gia chỉ một con đường sáng. Ta ở đây trước mọi người phát hạ thế độc, vô luận ai cứu ta cùng ca, nửa đời sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp hắn như làm trái thể để ta trời dáng ngũ lôi bổ ngày sau chết không yên lành chương lão thái thái hơi do dự cần nói chuyện cố cương đã cất đường tính xin tổ mẫu khai ân cho nhà chúng ta cùng ca chỉ một đầu sinh lộ vô luận có cứu hay không được sống đứa nhỏ này ta đều có thâm tạng. hai vợ chồng này sớm đã rối loạn tức lòng mắt thấy hài tử hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu lại không tìm cách chỉ sợ ngày này sang năm chính là hài tử ngày rỗ cố cương trong lòng thầm hận, ngay cả mình cha ruột đồng mẫu đường ra chủ cố triều sơn đều cầm loại này lợi hại kết lị không cách nào trước mắt chỉ có thể còn nước còn tát Trong phòng từ trên xuống dưới mười mấy ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm lao thái thái, đều nín thở tĩnh khí chờ trả lời chắc chắn. Trương lão thái thái gặp hắn nói đến như thế chém đinh chặt sắt không chút do dự, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Dương mắt liền gặp cố anh thanh tú động lòng người đứng ở một bên, liền có chút một gật đầu. Quay đầu ôn tồn đối chúng nhân nói, có thể cứu cùng ca người xa tận chân trời, chính là nhà đầu này. 666 cánh hai, trên đường nóng đến ta không muốn nói chuyện. Chương 62, xuất thủ. Vốn là hoang mang lo sợ đám người bị trương lão thái thái cả kinh nhất thời nói không ra lời, cùng nhau nhìn về một bên lặng yên đứng thẳng cố anh lúc này mới chú ý tới cô nương kia mặc vào một bộ không chút nào thu hút hồ làm cân và táo không bâu áo hè y phục chất liệu là tố mặt mảnh vải này không tính là rất quý giá thể diện nhưng lại rất có xảo nhớ tại và táo cùng ống quần chỗ khảm hai vòng nhi màu xanh đậm đường biển xa xa nhìn lại càng có vẻ cô gái trẻ tuổi duyên dáng yêu kiểu từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khó được vui mừng sức lực tiểu ông thị nếu là không lo lắng bệnh tình của con trai khẳng định sẽ ngẩng đầu lên kêu một tiếng tốt có chút cô nương chính là như vậy lúc trước lần đầu tiên nhìn xem chỉ thường thôi nhưng càng xem càng cảm thấy thuận mắt Cô anh chính là này, chủng loại hình người nổi bật. Ánh mắt của nàng hơi hiện lên hạnh hạnh hình, không tính là rất lớn cũng không đủ mềm mại. Ánh mắt lại sáng ngời sạch sẽ, liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một cái người rất có chủ kiến. Lông mày so sánh bình thường khuê các nữ đến nói hơi có vẻ thô nồng, khuôn mặt cũng không phải giang nam nữ nhi ra thường gặp mặt trái xoan, vì lẽ đó không những không nuồng hòa ngược lại hơi phương. Lúc nói chuyện thanh âm trầm thấp, cái đầu cũng so bình thường nữ tử thoáng vọt được cao chút, nhưng hết thảy tất cả không đủ tổ hợp lại với nhau sau, liền thành độc nhất vô nhị của anh, bởi vì lông mày lại nồng lại dài khiến cho nàng xem ra so bình thường nữ tử nhiều một cố gọn gàng khí khái hào hùng loại này nữ hải vừa hiện tại người trước liền cho người ta một loại không tốt tùy tiện trêu chọc cảm giác kỳ thật ngày thường nàng không nói nhiều không nói nhiều nhưng ở cùng tuổi tiểu đồng bọn bên trong thường thường mới mở miệng chính là nhất ngôn cựu đỉnh địa vị cố chiều sơn lại là vừa sợ lại giật mình dở khóc dở cười nhất thời không biết nói cái gì cho phải thực tình cảm thấy nhà mình lao nương quả thực là làm bừa bãi tranh thủ thời gian lắc đầu nói cái này đến lúc nào rồi ngài còn tại nói của ta lúc đó cha ta thời điểm ra đi anh cô chỉ sợ mới chút điểm lớn nàng làm sao lại chúng ta cố ra độc môn chấm pháp Trương Lão Thái Thái tức giận lườm hắn một cái. Nha đầu này từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, vài chục năm mưa dầm thấm đất đem trầm cứu giáp đất trải qua, đồng nhân huyện trầm cứu đồ trải qua, thảo một phẩm truyền tinh yếu trên đồ vật nhớ cái rùm. Cha ngươi lưu lại mấy cái kia dùng để luyện tập kinh lạc người gỗ, cũng làm cho nàng mò được miễn cưỡng lui mấy tầng lớp sơn. Cố Triều Sơn liền kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cố anh. Lúc đó cố Lão Thái gia khi còn tại thế cực kỳ tôn sùng Trương Y Thánh, hơn nửa cuộc đời kinh lịch đều đang nghiên cứu những cái kia thất truyền phương thuốc. Cố Triều Sơn trời sinh tính nhẹ bén lao luyện đầu góc xoay chuyển cực nhanh, dựa vào nhà mình lao cha lưu lại mấy chương độc môn bí phương đem một gian nông thôn cỏ dược đường tử mở đến lai châu huyện thành làm cửa lập hộ về sau mỗi ngày vội vàng nên đón mang đến hắn cũng mất tinh tế nghiên cứu y đạo rảnh rồi. vì lẽ đó cố lao thái gia tuổi già vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ pháp châm cứu quỷ môn thập tam trâm hắn cũng chỉ học cái ba bốn thành nhàn nhạt, nhạt ra lông ngày bình thường chỉ có thể đối phó cái đầu đau nóng não cài bề ngoài lúc này đối với mình quý giá kim tôn liền căn bản không dám khinh thường phải biết châm cứu một đường chú ý chính là huyệt vị chuẩn xác thủ pháp tinh diệu nếu là một cái sơ sẩy đó chính là giết người mà không phải cứu người lão thái thái lấy ra một bên nóng khăn lao tay không nhịn được nói đứng đắn hốt thuốc tử ta không bằng ngươi hạ châm kỹ pháp trên người không bằng ta năm ngoái ta có ý khảo giác mới biết được nha đầu này đối với châm cứu huyện vị hiểu rõ sâu xa quá ta Lão nhân ra tiện tay lật một chút cùng ca mí mắt vì lẽ đó ta liền chậm rãi đem nàng mang theo trên người dạy dỗ đứa nhỏ này châm pháp càng thêm tinh tiến hiện nay lân cận xung quanh thôn trấn phụ nhân cùng anh hải sinh bệnh chỉ mặt gọi tên muốn tìm anh cô trần chị đâu cố triều sơn mặc dù cùng trương lão thái thái có chút không hợp nhau nhưng biết nhà mình lão nương nói là lời nói thật đừng nhìn lao thái thái tại lai châu trong huyện thành thanh danh không hiển hách nhưng ở chung quanh vắng vẻ thôn trấn nhất lên xa hà cố trấn thị cho dù ai đều muốn vểnh lên một lần ngón tay cái lao thái thái nửa đời người thẳng thắn mà vì căn bản không phải làm tên vì sắc người cũng hiếm khi trông thấy nàng như thế tán dương một người tiểu ông thị cái hiểu cái không ngồi thẳng lên còn chuẩn bị nói cái gì cố triều sơn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái quay đầu cười bồi nói nương nếu nói anh cô châm pháp ca mình, kia nàng tự nhiên là học được nương tinh túy trước mắt cùng ca lại không thể bị dở dang liền để anh cô trước dưới châm thử một chút bất quá kính xin nương ở một bên nhìn chằm chằm. Ta sợ đứa nhỏ này Niên Kỷ Thanh luôn cũng trận. Cố Anh thần sắc có chút thấp thỏm lại không cái gì sợ hãi. Trâm trước một hồi nói, cùng ca tình hình là có chút nguy hiểm, gian nan nhất chính là lúc này hắn đã uống chẳng được đồ vật, khá hơn nữa dược liệu cùng hắn đã là vô dụng. Nếu là lúc này đưa đến tỉnh thanh đi, hoàn toàn chính xác có chút không kịp. Ta trước thi châm thử một chút, nếu không được có thể để cùng ca triệu chứng hỏa hoán một hai. Tiểu công thị gặp nàng đem lời chưa hề nói đầy, một trái tim lập tức lại nhấc lên. Nhất thời không nghĩ ngợi nhiều được, đoạt bước lên trước buồn nói, hảo muội muội, cùng ca là mệnh căn của ta, cũng là cố gia đời này dòng độc đinh ầm. Người dưới châm lúc ngàn vạn phải cẩn thận chút. Cô anh trong lòng bất đắc dĩ, không biết tổ mẫu vì sao muốn để cho mình tranh đoạt vũng nước đục này, đồng mộ đường cố ra từ trên xuống dưới đều không phải dễ đối phó người. Nếu là có cái sơ xuất trong ngôi nhà này từ lao ra thái thái cho tới cố cương tiểu ứng thị, chỉ sợ sẽ ba lòng của mình đều có. Nàng hít sâu một hơi, từ cố triều sơn xem bệnh trong dương lấy ra một cây bàn tay dáng dấp dài nhỏ ngân châm. Trong phòng đồng hồ cắt liền không nhanh không chậm, người không liên hệ đều lui được xa xa. Cố triều sơn nín thở, thấy cô anh trước lấy ba cạnh châm tại cùng ca đại truy đâm máu, quả nhiên lấy hấp cốc, đủ ba giảm, thiên xu, khí hải lại lấy cơ, quan nguyên, khúc hồ, đây là vì hòa bù đắp tả. Mỗi một châm cường độ cùng thủ pháp đều có nói không ra tinh diệu, tăng một điểm cùng kém một điểm cũng không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. tiểu vong thị không hiểu y thuật, giắt lấy khăn chụp lấy trong lòng bàn tay nhìn năm năm mà nhìn chằm chằm vào phía trước, sợ ở giữa có gì không ổn. nghĩ thầm nhà mình nhi tử nếu là đi, chính mình cũng không sống được. cố anh nhẹ nhàng vê chuyển tay bên trong ngân châm, cảm thụ cây kim chạm đến vân ra lúc độ cứng, cùng ca thể chất yếu, lúc này ứng đem kim châm cứu đâm khúc hổ ra châm sau thêm treo cứu phần bụng huyệt vị lấy ra tốt hiệu quả trị bệnh nửa khắc đồng hồ sau trên giường tiểu nhi rất nhỏ hừ một tiếng nửa mở con mắt nhìn liếc chung quanh cố anh biết đây là đau bụng giảm bớt triệu chứng vội vàng đổi châm hợp cốc cùng cơ cứ như vậy lúc nào cũng coi chừng lúc nào cũng châm cứu vào lúc ban đêm cùng ca trên người phát nhiệt liền xuống dưới không ít mất mà không đi được giảm bớt dưới lũ số lần giảm bớt cũng biết nhỏ giọng hô lạnh hô nóng cố triều sơn thấy thế đại hỷ bê bụng một lần nữa tinh tế hạ phương thuốc để dược đường bên trong đắc lực lao hỏa kế tự mình dạy vỏ hào đưa tới sáng sớm hôm sau cố anh lại đổi treo cứu thiên xù khí hải đủ ba giảm lại treo cứu trên huyện một lần ngân châm vừa thu lại Cùng ca liền kêu la nói bụng. Cố anh buổi chiều giờ thân tại lỗ kim trên cải lên nửa cái nấu qua hoa tiêu ra, sau đó kim châm đại chữ gian sử, tả pháp không lưu châm. lại xem kỹ cùng ca đại tiện đã thành mềm điều trạng còn không nung huyết. Cố triều sơn liền minh bạch cháu trai đầu này tính mệnh rốt cục kiếm về. Trơ cùng ca có thể tựa ở trên giường từng miếng từng miếng một mà ăn mềm nu hạt rẻ quả nhân gạo thẻ cháu lúc. Cố triều sơn chắp lấy tay đứng tại bên giường, mặt mũi tràn đầy tán thưởng không thôi. Ta làm nghề y hai năm cũng coi như kiến thức rộng rãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây ngân châm khiến cho như thế tinh diệu người lúc này mới ngắn ngủi hai ba ngày, liền đem như vậy nghiêm trọng kết lị miễn cưỡng ngừng lại, quả thực có thể nói là tài năng như thần. trương lão thái thái bắt lấy cô anh dài nhỏ tay cùng vinh tổng yên, đứa nhỏ này từ nhỏ tâm tính liền ổn, ta mặc dù đem nàng dẫn vào cửa, thế nhưng là phần lớn còn là toàn bộ nhờ nàng chính mình tìm tòi. các ngươi nhìn nàng một cái đầu ngó tay, tất cả đều là luyện châm pháp lưu lại châm kén, cố ra từ trên xuống dưới cho dù ai đều không có như vậy khắc khổ. tiểu ông thị tự tay cho ăn xong nhi tử sau mừng khấp khởi đứng người lên, tiếp nhận vũ già nhóm đưa qua một cái đại tích lũy hổ, cười nói, muội mấy ngày nay vất vả, một cái gương mặt xinh đi trông thấy. Tổ tử ta cũng không hợp ý nhau tạ lời nói đây là ta tự mình làm hoa hồng quả trưng sữa bánh mỏng cắt vịt quay tơ cũng mấy thứ món ăn nóng mụi tử bao nhiêu phần mặt muối ăn vài miếng mới là cô anh gặp nàng nói đến chi kỳ dính vào thịt trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt ngẩng đầu thấy tổ mẫu nhẹ gật đầu phương đưa tay nhận lấy cười nói nhị thiếu nãi nãi nói gì vậy cũng ca được vốn chính là bệnh nhẹ lao ra nhất thời vội vã mới không có nghĩ đến hảo biện pháp ta cũng bất quá nhàn nhạt dùng mấy châm may mắn được lao thiên phù hộ mới không có cấp tổ mẫu mất mặt tiểu ông thị vì bày ra thân mật đặc biệt hô cô anh muội muội cô anh lại lúc nào cũng nhớ rõ mình thân phận luôn mồm còn là gọi tiểu ông thị vì nhị thiếu nãi mãi mặc dù hơi có vẻ phải có chút lạnh nhạt lại làm cho người không khỏi sinh lòng thảo cảm tiểu bông thị cho tới bây giờ tự nghĩ thân phận xem thường cố ra tổ mẫu thu dưỡng cái này bé gái mồ thôi. lúc này gặp nàng ngôn ngữ chú đáo khẩn thiết không chút nào tùy tiện ấn tượng nhất thời tốt đẹp nghĩ thầm xa hà lão trạch bên trong lão tính tình cổ quái tiểu nhân tính tình cao ngạo chỉ có cô nương này ngược lại là một cái biết lê và người lương thiện nhìn nàng một cái lời nói này được nhiều để người thoải mái xuất thủ cứu cùng ca còn nửa điểm không thành công phải biết công công cố triều sơn thế nhưng là lai châu huyện thành số một số hai nổi danh đại phu nếu là ngay cả mình cháu trai ruột kết lị đều chị không hết chuyến đi chẳng lẽ không phải để người trắng trắng chê cười một trận nghĩ tới đây tiểu ông thị nhãn tình sáng lên cười híp mắt lại gần nói nhỏ hảo muội tử chờ ta trong tay cái này sạp hàng sự tình làm xong tẩu tử ta tự thân vì ngươi xem mặt một cái như ý con ông rể trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng xa hả cái kia địa phương nhỏ chỉ sợ không có ra dáng nam nhi yên tâm chuyện này liền bao tại tẩu tử trên người của ta đối mặt tiểu ông thị đột nhiên thân cận cố anh là dở khóc dở cười lại sợ nàng mù quan tâm phản thêm phiền, đành phải giả vợ như xấu hổ cúi đầu nói, tổ mẫu đã đang vì ta xem mặt nhân ra, cũng không nhọc đến phiền nhị thiếu lại nãi, nãi nhọc lòng. một mảnh hảo tâm bị người ở trước mặt cự tuyệt, tiểu bông thị liền có chút xuống đài không được mặt, cô ý dò xét liếc mắt một cái trương lão thái thái nói thật nhỏ, muội muội quá mức tử tâm nhãn, tổ mẫu mặc dù một tay nuôi nó người, nhưng cái này trung thân đại sự, chính mình trong lòng vẫn là muốn cầm chủ ý tốt. lúc này cùng ca nửa ngồi ở trên giường o nói chuyện, rất tới hơn phân nửa người đều nhìn qua. Tiểu ông thị cảm thấy mình một mảnh hảo tâm bị người xem như lòng lang dạ thú, âm thầm nhíu môi nói, lão thái thái nửa đời người ở tại nông thôn, có thể nhận ra mấy cái thể diện hậu sinh. Bây giờ ngươi đối ta có đại ân, tẩu tử thực sự không đành lòng ngươi phạm hồ đồ. Phải biết nước chảy chỗ chúng người thường đi chỗ cao, nữ nhi da thanh xuân ngắn ngủi, thoáng chớp mắt liền hoa tàn ít bướm. Cố anh không thích nàng loại này đánh rắn thuận côn trên diễn xuất, liền gọn gàng dứt khoát đem lời làm rõ, kỳ thật tổ mẫu đã xem mặt tốt một gia đình, chỉ là nhà trai trưởng bối có chút dị nghị, vì lẽ đó liền không có ra bên ngoài nói. Lời này nửa thật nửa giả, kỳ thật chính là một loại biến tướng cự tuyệt. Tiểu công thị nhưng không có nghe ra trong đó ẩn ý, mà là hiểu rõ gật đầu nói, muội muội đạo này thân phận, đích thật là vết thương trí mạng chỗ, hơi có chút người ý tứ ra sau khi nghe ngóng liền sẽ không căm lòng. Ngươi còn thoải mái tinh thần, chờ ta tại Thái Thái trước mặt giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích, có thể nàng lòng mềm nuốt liền để ngươi vào cố gia gia phả, đến lúc đó ngươi nhất định phải hảo hảo cảm ơn ta nha. 666 chúng ta nữ chính mặc dù lời nói ít, nhưng là đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện mỹ thiếu nữ. SGG chương 63 bích đảo, mắt thấy cùng ca thân thể tốt đẹp, mừng rỡ sau khi tiểu công thị xem cô anh càng phát ra thuận mắt. Vừa dạng sáng ngày thứ hai trời vừa sáng, liền mừng cấp khởi lôi kéo người cùng một chỗ đến ngoài thành tư thánh chùa lễ tạ thần. Theo Tiểu Vương Thị, nhi tử thân thể chuyển biến tốt đẹp trừ cố anh một tay hảo châm pháp bên ngoài, vụ trộm nhất định còn có chư thiên bổ tắt cùng các lộ thần phật phù hộ. Tư thánh chùa bởi vì tu được cao, đỉnh núi có liếc mắt một cái bốn mùa cũng sẽ không khô kiệt hạt tuyền, cho dù là lớn mùa hè cũng bước lên từng tia từng tia khí lạnh. Nước suối chạy xuôi chỗ nhiệt độ không khí so nơi khác muốn thấp hơn một chút, vì lẽ đó mặc dù là giữa mùa hạ tháng sáu, nhưng ở vách núi cái bóng chỗ còn có mấy cây chưa mở tận đào hoa. Cô anh bận rộn mấy ngày đột nhiên trông thấy mảnh này muôn hồng nhìn tâm tình phá lệ vui sướng. Tiện tay gây mây chi đến kim hắc đảo, trên đường trở về lại mua một nhỏ giỏ nông phụ bán trứng gà. Kia trứng gà cũng không có cầm bình thường nhìn thấy giỏ trúc tử giả thành, mà là dùng phơi khô rơm dạ giao nhau buộc chặt thành nhỏ giọn một chỗ dài, cầm ở trong tay phá lệ thú vị. Tiểu công thị che miệng cười nói, có thể thấy được là tiểu cô nương tính tình, không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo quý. Bất quá là mấy quả trứng gà xuyên thành một chuỗi ra bán, liền so trên thị trường đắt mấy cái tiền đồng đâu. Cố anh nghe vậy chân thành nói, kia nông phụ dù quẻ một cái chân Quần áo keo kiệt lại giặt hồ được sạch sẽ, bên người kéo hai cái tuổi nhỏ hài Tử cũng không kiêu ngạo không tự ti. Có thể thấy được là cái tâm khí cao người, loại người này ngươi cho không tiền nàng cũng sẽ không đưa tay mướn. Cái này rơm dạ bao lấy trứng gà mặc dù không hưởng phí tiền lại phí thủ công, khó được chính là trong đó phần này xảo nhớ. Tiểu Bông Thị trên mặt thần sắc liền có chút ngượng ngùng, nàng nhớ tới chính mình vừa rồi tại Tư Thánh chùa trong thùng công đức, không chút nào chớp mắt liền góp 20 lượng dầu dùng tiền. Kết quả đối mặt chân chính cần nghèo khổ người, nhưng lại trở nên keo kiệt đứng lên. Cố anh không muốn cùng nàng nói chút thân thiết với người quen sơ lời nói, liền ra vẻ ngượng ngùng nói tổ mẫu đã từng dạy bà qua mấy cái tiền đồng đối với chúng ta mà nói không tính là gì đối những cái kia nhà nghèo khổ đến nói có lẽ chính là vài ngày tiền cơm ta từ nhỏ ở tại xa hà không có gì kiến thức có nói không làm địa phương kính xin nhị thiếu mãi mãi đừng nên trách cố ra dù không tính là nhà đại phú nhưng mấy cái tiền đồng thật đúng là không có đặt ở tiểu đồng thị trong mắt bây giờ cùng ca vừa chuyển biến tốt đẹp nàng không muốn nhi tử ân nhân cứu mạng đối với mình sinh ra ấn tượng xấu Liên cố ý gạt một chút tiểu cô nương cánh tay thân mật nói lúc này cùng ca tốt đẹp nói thật ra có hơn phân nửa là người công lao thái thái trong đấy lòng cũng vui vẻ không được Hôm qua ta ở trước mặt nàng nhàn nhạt đề vài câu để ngươi vào ra phả chuyện, cũng không gặp nàng có cái gì không cam lòng. Ngươi lại bình tâm tĩnh khí chờ mấy ngày, ta ở một bên hảo hảo gõ hồi bên cạnh trống, nói không chừng sự tình liền thành. Tiểu ông thị suy bụng ta ra bụng người, cho rằng vào cố gia tộc phổ chuyện này là vắt ngang tại cố anh trước mặt danh trời. Chỉ cần chuyện này không rất giải quyết, cô nương này hôn sự vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một bút sổ sách lung tung. Thử nghĩ toàn bộ lai châu thành người có mặt mũi ra, ai nguyện ý cưới như thế một cái thân phận lai lịch chẳng hề tường nữ tử? Những cái kia nhà chỉ có bốn bức tường bẩn hàn nhân ra, chỉ sợ cố anh bản thân cũng không nhìn chúng cho dù hai người trẻ tuổi xem vừa ý nhà trai rộng lượng không so đo những này dòng dõi mà nói nhưng lấy chồng là gà nhất tộc chi họ cô nương này nếu là thật sự tiến cửa nhà chồng thân phận này trên không may khẳng định sẽ thỉnh thoảng bị người lấy ra tự khoe lúc này chính mình có qua có lại nhất cử giải quyết nàng treo ở trong lòng thật lâu khó xử nghĩ đến phần này đại lễ so với nàng đối cùng ca ấn cứu mạng của hắn phân lượng cũng không thiếu được bao nhiêu cố anh gặp nàng vừa nóng tâm địa đề cập cái này bị nhất thời lại khó mà nói chính mình căn bản cũng không nguyện ý lấy cố gia nữ nhi thân phận và cố gia, gia phả nhưng giờ này khắc này vô luận như thế nào giải thích người khác đều sẽ cho là mình làm bộ làm tịch liền dứt khoát túi đầu trầm mặc không nói trên xe ngựa treo đồng sừng linh đinh đương rung động tiểu ông thị đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày mới nghe nói một cọc chuyện cũ năm xưa tự cho là hiểu rõ loại này hoàn cảnh liền thở dài một hơi cố ra từ tổ tông bắt đầu mở đồng mẫu đường y quán được cho lai châu thành lão cửa lão hộ nhưng là trong nhà nhưng không có mấy cái dùng nhiều năm lão buộc có người nói là bởi vì chủ mẫu ông thái thái làm người hà khắc văn động dưới tay đợi không được người nhưng có biết nội tình người ngầm lại nói cố ra sở dĩ đổi một khi một khi người là bởi vì xa hà lao trạch cố hành cố anh hai huynh muội chân chính thân thế cái này hai huynh muội nhưng thật ra là cố triều sơn ngoại thất sinh ra bởi vì không bị tính tình ngương ngạnh ông thái thái dung thân đành phải lặng lẽ nuôi dưỡng tại bên ngoài cố triều sơn là bực nào thủ đoàn người những này đối với hắn căn bản cũng không phải là việc khó chỉ bất quá bởi vì kiên kỵ cứu huynh ông thế đức là lai châu huyện chủ bộ lúc này mới bông sôi bỏ mặc cố hành là cái nam đinh, cuối cùng đương nhiên liền ghi tạc ông thái thái danh nghĩa mạo làm cố ra cái thứ ba con trai trưởng mà cách nhiều năm mới sinh hạ của anh là cái không bị người coi trọng nữ hải vương thái thái liền cắn chặt rằng không cho nàng vào giá phả cố triều sơn tự nhiên sao cũng được kiểm tra đến kiểm tra đi cuối cùng phát hiện sớm nhất người nói lời này là trong phủ vu ma ma đại nhi tức mà vu ma ma là vương thái thái của hồi môn nha đầu tại vương thái thái bên người hầu hạ chỉnh một chút 30 năm là cố gia thạc quả cận tồn lá buộc, cố ra mấy tiểu bối thấy đều muốn rất cung kính thi lễ vì lẽ đó đến cuối cùng cái này có khó về phân biệt bí ẩn sự tình truyền đi là nghe cứ như thật không phải do không khiến người ta tin tưởng Tiểu công thị sơ sơ nghe nói lúc, nghĩ thầm khó trách cô mâu đối cố hành là bắt bẻ, làm sao đều thấy nước mắt. Hoàng đế yêu trưởng tử, Bách tính yêu con Lút. Vương thái thái đối với mình dưới gối cùng ca, nâng ở trong lòng bàn tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan. Cố hành nếu thật là nàng thân sinh tử, làm sao bỏ được làm việc không chút nào để lối thoát? Chỉ có những cái kia không ra hồn hồ mi ngoại thất sinh ra con trai, mới có thể nhận chính thất như thế thấu xương ghi hận nhiều năm. Tiểu công thị đem sự tình tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng về sau, càng phát ra đồng tình lên Cố Anh tới. Nghĩ thầm đồng dạng là cha sinh mẹ dưỡng người, lại rơi vào cha không thương nương không yêu tình trạng. Cố hành còn tốt chút Có Cố Triều Sơn cái này tra ruột từ trên xuống dưới chiếu ứng, tuy nói rất ăn chút đau khổ, nhưng tối thiểu nhất có cái ra dáng thân phận. Mà Cố Anh chỉ vì là nữ hải, liền bị bỏ qua ở một bên ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu là không rất nghĩ cách, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể gã cái bình thường hộ nông dân ra. Một đích một thứ vốn là không thể vượt qua đại sơn, công công Cố Triều Sơn một phen phong lưu về sau bông tay không quản, mặc cho một đôi nhi nữ bị ông thái thái như tha như mải, hơn phân nửa là đối chính thất thẹn trong lòng. Chỉ là không biết vị kia ngoại thất hạ chàng như thế nào, nghĩ đến đi theo như vậy bạc tình bạc nghĩa người, cuối cùng cũng không ngoài hồ như là. Những này chuyện cũ năm xưa lại không tốt tinh tế tìm tòi nghiên cứu, những năm này cô mẫu trong lòng nghĩ tất cũng chia bên ngoài khổ sở. Đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được, đành phải lặng lẽ làm chút biện pháp, một lần một lần vào chỗ chết dày vò cố hành. Kỳ thật cái gì mệnh số mà nói đều là nói chuyện không đâu cớ, cuối cùng là một nữ nhân 20 năm không cam lòng. Tiểu công thị nhất thời cảm đồng thân thụ, nghĩ thầm nếu là Cố Cương dám ở bên ngoài lặng lẽ dưỡng nữ nhân sinh tiểu tử, chính mình thủ đoạn chỉ sợ còn muốn giữ dằn. Chỉ soát một tầng nước sơn đen đồng một xe ngựa tại trên quan đạo không nhanh không chậm chạy trước, ngã về tây ánh nắng từ băng hoa cách cửa sổ xe tung ra một mảnh hồng. Trung quanh là tảng lớn đồng ruộng, từ ngoài cửa sổ cực nhanh hướng về sau lao đi. Tiểu bông thị lặng lẽ đánh giá cô anh khuôn mặt, càng phát ra cảm thấy nàng cùng đại bá cố tuần, trợ phu cố cương không có nửa phần chỗ tương tự. Nghĩ đến cô nương này tướng mạo tiểu mẫu, khó trách ông thái thái mỗi lần gặp nàng lúc đều là một bộ mặt không phải mặt miệng không phải miệng thân sắc. Tốt sau cô anh lưu loát nhảy xuống xe ngựa, đem đính kim bích đảo cùng dâm dạ xuyên thành trứng gà ôm vào trong ngực. Thưỡng tiểu công thị nhàn nhạt cúi chào một lễ sau nói, ca ca đọc sách vất vả, ta nghĩ đi trước tiền viện xem hắn. Tiểu công thị tự nhiên không có không nên, trong lòng mơ hồ nghĩ cái này hai huynh muội tình cảm ngược lại là tốt liền mấy quả trứng gà đều ba ba đưa đi ca ca ăn chỉ tiếc mẹ ruột của bọn hắn tự cam thấp hèn làm cố triều sơn không thể thấy người ngoại thất miễn cưỡng tại ông thái thái đấy lòng mộc dễ không thể trừ bỏ gai nhọn đời này chỉ có thể là không chết không thôi của diện Cố anh mặc dù có ân với cùng ca vào ra phả sự tình chính mình cũng đánh căn đoan nhưng có thể thành công hay không còn phải xem vông thái thái tâm tình trúc trong viện cố hành nhưng không có giống đám người tưởng tượng như thế vùi đầu khổ động hắn trong sân một gốc đại cây táo và táo một nắm dương trúc dùng một nắm vẽ thủy mặc sơn thủy quạt xếp che lại con mắt nửa mặt ngủ được vừa lúc Cố anh rón rén đem đính kim bích đào tại cung cấp trong bình cam tốt, lại tìm nhỏ lò than đi ra nấu hai cái trứng gà. Cố Hành nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên đến, vừa hay nhìn thấy mấy nhánh mở sáng rực hoa đào, không khỏi cười nói, làm sao cái này thời tiết còn có thứ đồ tốt này, địa phương khác chỉ sợ quả đều có ngon cái nhọn như lớn. Cố anh liền quay đầu cười nói, đây là tư thánh chùa cao tăng tại Hàn Tuyển mắt bên cạnh cố ý thực loại, nở hoa kết trái thời gian đều muốn chậm chút, đều chúng thổ nghe nói chỉ có như thế quý giá mấy cây. Ta hôm nay cho chỉnh một chút hai lượng bạc dầu dư tiền, để bù đắp lúc này hảo hảo phù hộ ngươi chúng tuyển. Nàng một bên nhìn xem bên trong hỏa một bên trả lời trên đường trở về cảm thấy cái này bạc cho quá đắt liền gãy cái này mấy chi hoa đảo. ca ca đọc sách thấy lâu chỉ sợ có chút tổn thương mắt không bằng nhìn chúng vài lần lúc nào cũng thay đổi đầu góc kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy ngươi đang ngủ ngon cố hành liền rối ngon gậy chán của nàng nhi một chút thấp giọng cười nói cái này đầy tòa nhà người đều trông cậy vào ta kim khoa không chúng nếu là ta thật làm ra một bộ huyền lương thứ cổ tư thái chỉ sợ có ít người thật ban đêm không ngủ yên giấc nhị tẩu còn có nhàn tâm dẫn ngươi đi thắp hương cùng ca hẳn là hảo trôi chạy đi hôm nay ta nghe nói sau đi qua tham viếng nhân gia liền ngưỡng cửa đều không cho ta tiến đâu Cố anh biết hai bên thành kiến như là băng cứng, lại nhiều an ủi cũng không làm nên chuyện gì. Vị huynh trưởng này nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật trong đấy lòng coi trọng nhất những chuyện nhỏ nhặt này. Trước kia lão gia Thái Thái mỗi lần phái người tặng đồ tới, hắn đều muốn cao hứng rất lâu. Lúc này bị người khác nói rõ cự tuyệt vào cửa, trong lòng còn không biết làm sao khổ sở đâu. Liên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lắp bắp nói, ca ca ta hảo giống sông cái họa nhị thiếu nãi nãi nói ta cứu được con của nàng, bây giờ một cách toàn tâm toàn ý muốn nói động Thái Thái để ta vào cố gia giá phả. Nếu là ta thật thành cố gia nữ nhi, vậy chúng ta cố hành nghe vậy ngay tại châm trà tay dừng lại đột nhiên nhớ tới cái gì khoan thai cười một tiếng đều ở bên ngoài cho ta gây chuyện chỉ sợ cố ra cái này cả nhà từ trên xuống dưới lại thế nào che lớp bây giờ ngươi thần châm tên tuổi đều chuyển ra ngoài cũng không cần e ngại lao ra tài nghệ không bằng người liền muốn chịu thua hắn lựa nhặt một đoá cánh hình dài nhỏ đính kim mít đào cẩn thận châm tại cố anh tóc mai ở giữa nghe mùi kéo dài hương thơm chầm chậm cười nói tóm lại có ngươi và cố gia tộc phổ một này đừng vội tại cái này nhất thời nữa khác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trong ngôi nhà này cũng không phải tiểu vông thị định đoạt nàng muốn đem cái này có chuyện làm đối tạ ơn hơn phân nửa sẽ không tỏa nguyệt đâu. 666 liền muốn hoàn toàn đoạn sờ chương 64, ngoại thất. có một số việc nhi truyền đến truyền đi, thường thường là người trong cuộc cái cuối cùng mới biết được. đợi hãm hại ngoại thất xuất ra một đôi nhi nữ chính chủ từng cái. ông thái thái chính thai nghe nói đến những này truyền một lúc, đã là chỉ một chút hai ngày sau. nàng không khỏi có chút trận mắt ốm mồm. lời này bắt đầu nói từ đâu? kia cô anh liền cũng được. kia cố hành lúc nào thành ngoại thất con trai. trong bụng ta dưỡng không có dưỡng qua hải tử, chẳng lẽ ta chính mình còn không biết sao? đứng một bên vu ma ma như mày trong phủ từ trên xuống dưới truyền đi là nghe cứ như thật tiền căn hậu quả nói đạo lý rõ ràng cũng không biết là từ đâu người từ khi nào bắt đầu truyền tới đến lỗ thai của ta con mắt bên trong đã có gần nửa tháng chỉ là các ngươi mấy cái làm chủ từ không biết được thôi vu ma ma mặt mũi tràn đầy lo cấp không hiểu ta luôn cảm thấy có chút bất thường liền trở về truy vấn ngọn nguồn thẩm qua ta đã nhi tức nàng tại phòng bếp hỗ trợ nói là trước đó vài ngày nghe nhà bếp lưu bà tử uống say xong cùng người tán gâu nuôi lúc nói ta đi tìm lưu bà tử muốn đem chuyện này biết rõ ràng lúc mới biết được nàng 10 ngày trước đã tử công một vinh cộng vinh có nhục cùng nhục không phải do vu ma ma không thận trọng hai mắt nhìn chằm chằm ông thái thái nói là một cái nam tới hành thương hỉ nàng nước canh tiêu đến thuần hậu bỏ ra nhiều tiền thuê đi về nhà hầu hạ. những năm này trong phụ lục tục đổi không ít nô buộc, năm đó lao nhân trừ ta chỉ còn lại cái này lưu bà tử vu ma ma thanh âm u mảnh nàng lúc tuổi còn trẻ có một thời gian cũng tại nội viện người hầu người không thích miệng nàng nát giọng như lớn về sau liền đuổi nàng đến trong phòng bếp đi ta quên đi dưới thời gian ngươi sinh hành ca thời điểm nàng còn là nội viện trưởng quản vẫy nước quét nhà nàng dâu Vương thái thái nhất thời cảm thấy rơi vào trong sương ngủ cảm thấy chuyện này phá lệ lộ ra một cô buồn cười đang muốn mở miệng rễu các lúc chợt nhớ tới sinh sản cố hành lúc trong nhà trước trước sau sau phát sinh khá hơn chút không hiểu thấu chuyện nàng càng nghĩ càng lòng nghi ngờ đông dưng nắm chặt vu ma ma tay run giọng nói có thể bên trong thật có chút kỳ quặc, những ngày kia cố triều sơn suốt ngày không có nhà hỏi một chút liền nói vội vàng phía ngoài cửa hàng bất quá lớn cỡ bàn tay một cái nho nhỏ đồng mộ đường nào có nhiều chuyện như vậy bận rộn chẳng lẽ thật là có cái thiên kiều bá bị ngoại thất Phản phất một đạo thiên lôi chính chính nện ở ông thái thái trên đầu để nàng nhất thời như là thể hổ con đỉnh, người nói cái này táng tận thiên lương có thể hay không thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh thời điểm vụ trộm đem bên ngoài sinh tiệu tạp trùng cùng ta thân sinh hải nhi đổi lời này Vu Ma Ma cũng không dám tiếp mặc dù nàng trong đấy lòng đích thật là dạng này phỏng đoán Vương Thái Thái sinh cố hành thời điểm nàng chính gặp trong nhà có việc không có ở trong phủ hầu hạ mấy thiên hậu đem trong tay loạn thất bát tao chuyện xử lý xong trở lại trong phủ lúc trong trong ngoài ngoài đã thu thập sạch sẽ sản phụ trong phòng nằm con mới sinh tại giao trong xe đang ngủ say lúc ấy trong nội tâm nàng còn tại nói thầm xem Thái Thái bụng hẳn là còn có nửa tháng canh giờ làm sao nhanh như vậy liền rơi xuống đất hồ mấy cái bà đỡ đều nói thai tướng không tốt lắm sinh sản lúc chắc chắn sẽ gặp được cửa hải đại nạn không nghĩ tới trước sau bất quá hai ba canh giờ hải tử liền đi ra bây giờ nghĩ lại phía dưới đứa nhỏ này phải trang bị người có quyết tâm đã đánh cháo nàng cái này thiếp thân vũ già lúc ấy lại không ở đây cho nên nói thật đúng là không dám đánh cam đoan vương thái thái lại là càng nghĩ càng rõ ràng nàng vốn là cái lỗ thai mềm còn đa nghi dễ tin một người trong lúc nhất thời bị chính mình thiên mã hành không tưởng tượng sợ đến mềm cả người trước đó vài ngày nàng vừa mới tại trà tứ bên trong nhìn xuất gia tân sắp xếp màn kịch ký tên liền gọi là con báo đổi thái tử nàng càng nghĩ càng thấy đắc thủ lệnh chất lệnh, lấy cố triều sơn bợ đỡ khẳng định làm được loại sự tình này. Ví dụ như lúc đó trương Lão thái thái đã cho hắn định ra môn đăng hộ đối việc hôn nhân, nhưng hắn con mắt không nháy mắt quay đầu liền cùng mình thành thân, mặc cho nữ tử kia con cái từ hôn không chịu nổi thanh danh ôm hận mẹ sông. Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, con rồi không đinh không có khe hở tưởng, cái kia vẻ mặt mơ hồ ngoại thất nói không chừng thật tồn tại qua, tại không người nhìn thấy chỗ, cùng cố triều sơn hai cái anh anh em em, thậm chí chu thái kết, chỉ có thể yêu chính mình hai mắt che đậy coi là gặp được lương nhân, đúng là nửa phần không biết được dưới mí mắt chuyện phát sinh. Vương Thái Thái vừa nghĩ như thế sau, lập tức đem chuyện này tin cái mười phần mười, trong lúc nhất thời vừa thương xót vừa khổ, cảm thấy mình mệnh so lúc trước cái kia nhạy sông nữ tử còn muốn đáng thương mười phần. Vu Ma Ma vận một chương khăn nóng đưa qua, lắc đầu liên tục thở dài, nam nhân này liền không có mấy cái là đồ tốt, trong nhà để chính thất nữ tử, chính là so ra kém bên ngoài những cái kia yên thị mỹ hành dưới tiện hóa. Chúng ta lão ra từ trước đến nay là cái có thành tựu tính toán, ai cũng không biết đấy lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Vu Ma Ma sành sỏi, càng nói càng cảm thấy điểm khả nghi trùng điệp, các ngươi là gần ba năm vợ chồng son lúc tuổi còn trẻ như vậy ân ái bây giờ số tuổi này ngược lại nói trở mặt liền trở mặt còn đem ngươi cố tại phật đường bên trong nhập kinh nửa điểm không cho ngươi mặt mũi người bình thường chỉ sợ làm không được chuyện như vậy vương thái thái trên mặt hiện lên xấu hổ giận dữ cái này cố triều sơn thực sự là quá mức trở mặt không có biết vu ma ma yết hầu con mắt bên trong phát khô chúng ta vị kia láo thái thái từ trước đến nay tinh minh lợi hại mười mấy năm trước liền mượn cớ đem hành thiếu ra mang về lao chạch tự mình mưu dưỡng cũng không biết nói cái gì để hải tử từ, từ nhỏ đã cùng ngươi nội bộ lục đục bây giờ càng là chỗ cùng giống như cử nhân Nàng xách ngón tay đồng dạng đồng dạng kế hoạch, còn có hậu đến mấy lần nháo để anh cô nương vào cố ra ra phả. Ngươi lúc đó cắn răng không đáp ứng, lao ra còn bảy vài ngày sắc mặt. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ sợ bên trong thật có không ổn. Vương Thái Thái vừa tức vừa hận, chỉ cảm thấy ngũ tạm như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ta chính là cái sống sờ sờ đồ đần, vậy ta thân sinh hải nhi bị bọn hắn đổi đi nơi nào? Vu Ma Ma mặt mũi tràn đầy đồng tình, ngươi còn nhớ rõ mang cái thứ ba hải từ lúc đồng Mậu Đường bên trong có một vị họ đầu ngồi xem bệnh Lão Đại Phu, còn có trước đường phố hai cái bà đỡ đều nói qua người thai tượng trên có chút không chắc chắn, cho dù sinh hạ hải tử hơn phân nữa ngươi không sống nàng liếc mắt nhìn hai phía khi đó ngươi lúc nào cũng thất thoảng liên tiếp hơn mười ngày liền cũng không dám hạ kết quả còn là thấy hồng một bắt một bát thuốc xuống dưới làm thế nào đều ngăn không được tiếp cận qua thân thể nhỏ giọng nói ta lúc này mới lặng lẽ xin vương bà cốt về đến trong nhà vẽ phủ nàng thấy cũng là lắc đầu liên tục nói ngươi trong bụng vốn là văn thủ bồ tát trước mặt tiên nữ hạ phàm lịch trần kiếp liền muốn chạy về đi làm kém còn để ngươi không cần thương tâm quá mức vương thái thái trong lòng giật mình trong đầu ông ố không dứt sau một lúc lâu đầu gật cùng tỏi bình thường ta nhớ được rõ ràng khi đó ta còn tưởng rằng cái này thai hơn phân nửa không gánh nổi, cho dù sinh ra tới cũng là không đủ tháng trẻ sinh non. Không nghĩ tới rãy rủa nửa đêm liền máu đều kém chút chảy khô, ô tới lại là cái đủ cân đủ hai mập mạp tiểu tử. nàng miễn cưỡng kềm chế tâm thần, ngày đó đúng lúc là Tết Trung Nguyên, lại là mưa to lại là gió lớn, đâu đâu cũng có quỷ khí thật sâu. Ta ngất chóng nặng nghề lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia lúc, trong lòng đã cảm thấy hắn không giống lao đại lao nhị như vậy thuấn mắt, ngươi về sau còn tại khuyên ta đừng nghĩ nhiều. lấy thứ mạo xưng đích, cái này tại bình thường bách tính ra dù không phải cái gì đại tội, nhưng truyền đi cũng sẽ thụ người chỉ trích chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau cũng không dám tin tưởng mình lần này suy đoán vu ma ma cắn răng một cái lấy hết dũng thì nói nhân ra nói mẹ con thiên tính nhiều năm như vậy hành ca đều cùng ngươi thân hương không đứng dậy tóm lại sẽ không là một mình ngươi nguyên nhân chứ cùng lao thái thái lúc nào cũng ganh đua tranh giành bên ngoài nơi này đầu nói không chừng thật sự có cái gì sai lầm Vương thái thái trong lòng một khối đá lớn thẳng hướng hạ xuống không khỏi xương gò má đỏ bừng cắn chặt quay hàm gậy còm trên tay gân xanh cũng một cô bạo khởi ý của ngươi là ta lúc ấy sinh hạ nhưng thật ra là cái nữ hoa tử thai, cố triều sơn cái này không có lương tâm lao già hoặc là không làm đã làm thì cho xong thừa cơ liền đem cố hành cái này ngoại thất sinh ra con trai mạo xương tại dưới gối của ta cách mấy năm sau ý dạng họa hồ lô lại muốn đem cô anh cái này ngoại thất chi nữ làm đi vào cửa vu ma ma một mặt chắc chắn mặc dù không biết cái kia ngoại thất họ gì tên gì bây giờ là sống hay chết nhưng chuyện này chỉ có như vậy mới nói qua được nàng thanh âm dần dần thấp xuống dưới cái nhà này bên trong cho đến tận này vô luận việc lớn việc nhỏ chỉ có lao ra nói mới chắc chắn ngươi tuyệt đối không nên phát cáo cùng hắn cứng đối cứng húng chi ông cứu ra bên kia cũng gặp phải đại phiền thức cái này phía sau thiếu đi chỗ rửa cũng không phải vấn đề vương thái thái nhất thời giận không kèm được trong lòng lại không hoài nghi thở hồn hệ nửa ngày khí mới dựa vào ghế thì thảo khóc không ra tiếng khó trách ta xem cố hành đứa bé kia làm sao đều không thân cận nguyên lai hắn lại không phải ta thân cốt đủ sinh sản trên đường ta một mực hôn mê bất tỉnh kia hai cái bà đỡ hơn phân nửa cũng làm cho cố triều sơn tiêu tiền phong miệng đáng thương ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hải nhi ta liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết vu ma ma liên tục quát tay vội vươn giải cổ trái xem phải xem vật đuổi sao rời bây giờ không có bằng chứng ngươi muốn khóc muốn nào đáng thương nửa điểm chứng cứ cũng không có còn còn không thể lộ ra ra ngoài trong phủ lời đồn đại ngươi giả vờ như không biết ta để đại thiếu nãi nãi ra mặt gõ mấy lần hẳn là liền có thể chậm rãi lắng lại khó khăn là ngươi tiếp xuống nên làm cái gì vương thái thái lập tức tỉnh táo run rẩy thanh âm hận nói tuần ca đọc sách không thành cưng ca cũng có chút cao không được thấp chẳng phải cố triều sơn lão già kia đánh tới năm lên liền bắt đầu coi trọng cố hành, đưa tiền đưa vật tân cần rất dù sao đều là con của hắn cũng không quá mức khác biệt càng nghĩ càng hận nhưng ngày sau nếu là kia tiểu tử được trí lại từ trong miệng người khác biết được hắn mẹ để sự tình ta là không có nửa điểm trông cậy vào vương bà cốt nói quả nhiên không sai Tiểu Súc Sinh kia sinh ra tới chính là ta Khắc Tinh. Vũ Ma Ma nhất là biết tâm tư của nàng, ta hôm nay lời nói này cũng chỉ là nhắc nhở một chút, ngươi trước trước sau sau cũng muốn khá hơn chút thiệt, nhưng vẫn là nửa điểm vô dụng. Có ít người mạng rất dai, là bị sao trên trời túc phù hộ. Vương Thái Thái tinh tế nghĩ một hồi nói, bây giờ đã giao tháng 7, nhiều nhất còn một tháng nữa chính là thi hương. Ta trước kia tính toán đem hành ca mang về trong huyền thành, đem mấy cái bang nhàn nhiễu loạn hắn đọc sách tâm tư. Nghiên kỷ của hắn thanh định lực kém, nói không chừng trông thấy một cái tuyệt sắc nữ kỹ liền quên cha mẹ là ai. Nàng cười lạnh một tiếng, không phải ta sinh dưỡng cùng ta tự nhiên là không thân trước kia ta nghĩ chỉ cần để hắn không trúng tại lao đại lao nhị phía trước là được bằng không chúng ta vị kia lao thái thái còn không phải ý vào hình hiện tại cũng nên giới chút ngoan thủ mới là chỉ cần bỏ lỡ lúc này thi hương ta liền có biện pháp để hắn đời này đều là không nổi đến thân chỉ có thể đàng hoàng đốn tại xa hà nông thôn vu ma ma gật đầu cũng phải cái cực tốt biện pháp chỉ là thời gian sợ không còn kịp rồi húng chi lao ra coi chừng cực kỳ cho dù làm chút thủ đoạn cũng dễ dàng lộ ra vết tích gặp được đại sự ông thái thái ngược lại bình tĩnh trở lại chậm rãi nương đến vòng miệng trên ghế dựa, nhắm mắt lại tự thương tự cảm thương cảm không thôi Từ từ mai ta liền sinh bệnh, liền nói tim đập nhanh, tim đau, để cố tuần bọn hắn ca nhi cái thay phiên đi vào trò ta hậu tận. Nói đến đây thanh âm của nàng trở nên bé không thể nghe, hàm hồ nói, lão đại lão nhị cũng không sao, đến thiên cố hành lúc ngươi không ngại đi ra nhắc tới chút nước đắng, lời kia làm sao mềm mại làm sao tới? Ngươi, không ngại tự mình làm chút tinh xảo điểm tâm, bên trong thoáng tăng thêm một chút để người thân thể không thoải mái thuốc bột. Vương Thái Thái trong lòng như máy say gió bình thường tính toán, phía trước cửa hàng bên trong có cái họ Lý Tiểu Hoa kế, lúc nào cũng ở trước mặt ta lấy lòng khoe mẽ chính là muốn để ta tại cố triều sơn lão già này trước mặt nói vài lời lời hữu ích, hảo để bạn hắn làm tiệm dược liệu tử nhị trường quỹ. vu ma, ma giật mình lập tức ngầm hiểu, chợt vẻ mặt đau khổ kêu khó, những năm này ta cũng hiểu chút dược lý, chút chuyện này không làm khó được ta. ngươi là muốn dược hiệu mau mau, còn là dược hiệu chậm một chút. thuốc kêu phân lại không có chính xác, vạn nhất dưới nhiều xảy ra chuyện, không ai có thể đi ra giúp ta nói câu công đạo. lời này ngược lại là thật, đầu năm nay mọi người nhìn đến mức quá nhiều, nếu là có cái gì chuyện xấu bẩn chuyện hướng bên dưới người hầu trên thân đẩy, chủ gia khẳng định là lại trong sạch bất quá người. vương thái thái trầm ngâm một hồi nói hay là dùng chậm một chút à? Nếu là lập tức để người phát giác chỉ sợ đi không thoát người. Tốt nhất tìm một loại lúc ấy nhìn không ra triệu chứng, hậu tình nhi lại cực mạnh dữ liệu. Tính toán thời gian khi đó hắn không sai biệt lắm ngay tại thi hương trường thi bên trên, nếu là nhất thời phát bệnh nặng cũng là có. Vu Ma Ma nhãn tỉnh sáng lên vỗ đùi nói, còn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn, chuyện này chỉ có chậm rãi mưu đồ, ngàn vạn tâm gấp không được. Nếu là hành ca thật ở trên trường thi xảy ra ngoài ý muốn, lão gia cũng không thể trách tội ở trên người của ngươi. Ta nghe nói hàng năm kỳ thi mùa xuân thi hương xuống tới, vừa khóc vừa gào nổi điên không ít người. Có ít người kích thích quá mức, tại chỗ nhảy kim thủy hà đều có mấy cái. Được định nó không thái thái một mặt tự ngạo, trong ngày thường ta là bị Cố Triều Sơn dùng lời dỗ lại, mới có thể mọi thứ không cùng hắn từng cái so đo. Bây giờ hắn lấy thêm lời nói được ta, chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy. Vũ Ma Ma liên tục tán thưởng, con ngươi đảo một vòng liền kể rõ nổi lên chính mình có xử. Ta đã là nửa thân thể xuống một người, đời này dù sao không có gì trông cậy vào. Người trong nhà đã thúc giục ta hảo mấy lần trở về mang cháu trai, nói liền trên giường đệm chăn trong phòng bài trí đều chuẩn bị kỹ càng tốt, có thể ta cái này trong đầu chính là không nỡ thái thái. Nàng là cùng theo ông Thái Thái lâu nhất vũ giả, tự nhiên hiểu được ông Thái Thái yêu thích, nói mỗi một câu nói đều cào tại ông Thái Thái chỗ nữa. Tuần ca tính tình trung thực, lại chỉ lo chính mình tiểu ra, cương ca một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hành ca tự nhỏ cùng ngươi lại không trí kỷ, trước mắt lại ra như thế một việc nói không rõ ràng lạn sự nhi, để ta đi được như thế nào yên tâm hạ. Vương Thái Thái biết trước mắt đây là duy nhất giúp đỡ, liền gởi trên cổ tay một cái phúc lộc thọ tạm hoa vàng dòng vòng tay đưa qua đến nói, những năm này ngươi liền cùng ta thân tỷ muội bình thường, những cái kia ngoại đạo lời nói tự nhiên không cần nói nhiều, chỉ cần đem chuyện này làm thỏa đáng. Hai người cháu trai tiền đồ do ta lo. Vũ ma nhất thời đại hỷ, quỳ trên mặt đất thể thể, nói nhất định giúp Thái Thái đạt thành tâm nguyện. Chủ tớ hai người tinh tế thương lượng đến nửa đêm, liền thuốc bột mỗi ngày như thế nào vung thả đều nhất nhất diễn lại qua. Thấy mọi chuyện an bài thỏa đáng, mới từng người trở về phòng tắt đèn nằm ngủ. 666 hôm nay là cái mập trường, đổi được đầu ta choáng hoa mắt, có thể tính nửa cái đôi càng. SFG. Chương 65, lôi kéo. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vương Thái Thái liền đối ngoại tuyên bố bệnh nặng nổi không được thân thể. Cố Triều Sơn từ trước đến nay tuân theo ý gia từ tâm không nguyện ý trị liệu người trong nhà lần trước bảo bối kim tôn cùng ca hại một trận lợi hại kết liễu dưới tình thế cấp bách hắn phía dưới tử mất nặng nhẹ cuối cùng kém chút liền để hài tử không có mạng sống đau nhất định mất đau nhất sau lại không chịu phạm dạng này sai thế là để cửa hàng bên trong tư lịch già nhất tôn đại phu tự mình tới chuẩn trị tôn đại phu tại đồng mậu đường ngồi xem bệnh nhiều năm làm người hiền lành y thuật cũng là khá tốt nhất là am hiệu nội khoa đối với chủ nhân những này cầu thí suối quậy sự tình đại khái cũng biết một chút dừng lại phân phó sau cũng không chối từ liền cười hì hì xem bệnh dương tiến cố ra hậu viện tinh thế chuẩn trị nửa ngày sau Tôn Đại Phu nói bông thái thái rêu mỏng trắng nón mạnh phù hoặc trượt, tỳ mất kiện vận ở ngấp tụ thành đờm, lửa nóng bên trong gốc phổi khô âm hư, đờm trọc trên hiện tại đầu. Nói ngắn gọn chính là phạm vào thường nói đờm uống trứng, vì lẽ đó dẫn đến lúc nào cũng đầu váng mắt hoa eo đầu gối lạnh đau nhức. Cho toa thuốc lúc lấy kiện tỳ đi ở ngấp làm chủ, còn không nên suy nghĩ mệt mỏi, càng thêm không nên động khí sinh giận, nếu không cùng số tuổi thọ có ảnh hưởng. Vu Ma Ma Thiên Ân vạn tạ đem tôn đại phu đưa ra cửa, thừa dịp không người lúc lặng lẽ đem một tỏi bạc tay áo tới, thấp giọng cười nói, đa tạ ngài đi cái này một lần, thực sự không phải nhà ta thái thái tính tình quái đản mà là trong nội tâm nàng có nỗi khổ không nói được, chính là muốn mượn cơ hội này thật tốt gõ một chút bên dưới bọn nhỏ. Tôn Đại Phu sành sỏi, chối từ mấy lần sau đem bạc thu nhận. Phút cuối cùng lúc sờ lên trên cằm sợi dâu, quay đầu hảo ý nhắc nhở nói, ta mặc dù cố ý đem bệnh tình phóng đại mấy phần, nhưng ông thái thái bệnh vẫn là không thể chủ quan. Cái này đòi muốn chứng khả khinh khả trọng, nếu là một mực tâm hỏa tích tụ không hiểu sơ giải, cùng thân thể chỉ sợ thật là không có chút nào ích lợi. Vu Ma Ma không để ý chút nào, nghĩ thầm liền nhà mình thái thái cái kia thể cốt, nhìn xem yếu kỳ thật tinh khí thần chẳng trẻ. Mang bên dưới những cái kia phạm sai lầm tiểu nha đầu lúc nước miếng tung bay liền khí nhi đều không mang nhiều thở, chỉ sợ sống đến già bảy 80 tuổi đều có có dư. Cố tuần cùng cố cương từng người mang theo tức phụ nhi đi theo làm tùy tùng hầu hạ đường ngày nhưng không ngờ làm sao đều không hợp ông thái thái tâm ý cuối cùng vẫn là ông thái thái bên người hầu hạ nhiều năm vu ma ma một lời điểm tình đáng người, lặng lẽ nói tam thiếu gia trở về lâu như vậy, cũng không biết duyên cớ gì cũng chưa tới trong phòng buổi tiếp thái thái hảo hảo nói đáp lời. Trong phủ khoảng thời gian này truyền ngôn tất cả mọi người lờ mờ nghe nói qua, mặc dù nói ngôn từ chuẩn xác, lại ai cũng không biết là thật hay giả. Những lời đồn đãi này cuối cùng rất nhanh liền bị làm chủ tử dập tắt, còn đuổi đi hơn hai miệng miệng lưỡi bà tử. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít tại mọi người đấy lòng lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết tích. Bây giờ ông Thái Thái nếu chủ động đứng ra đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, đã nói lên đoạn này lời đồn đại, hơn phân nửa chỉ là lời đồn đại. Cố tuần làm trong nhà trưởng tử liền xung phong nhận việc vui vẻ nói, ta cái này đi chúc viên đem lão tam sách tới. Nếu là hắn dám nói cái chữ không, ta liền để hắn lãnh giáo một chút ta cái này hình trưởng bán tay thô. Suốt ngày sẽ chỉ nốt tại trong phòng đọc chết thư, liền ta chỉ là tại tiếp phong yến trên nhìn qua hắn một lần, thực sự là quá không ra gì tất cả mọi người cười ha ha đứng lên, chỉ có cố cương cùng đứng ở phía sau đầu tiểu bông thị hai vợ chồng này ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. vượt quá mọi người dự kiến chính là trong xương cốt luôn luôn cao ngạo tự ngạo cố hành rất nhanh liền đến đây. mặc vào một thân trúc màu xanh tố khăn che mặt áo, trên mặt không có nửa phần kiến ngạo, lơ mờ còn là ngày cũ cái kia nói chuyện thẹn thùng làm việc xấu hổ nhà bên thiếu niên lang. vợ trưởng thành thanh niên đứng tại ngưỡng cửa một bên, cách vạn chữ không quay đầu lại cầm màn cung cung kính kính thi cái lễ, trên mặt thường thường vững vàng, cũng nhìn không ra một tia không tình nguyện. cố cương trong lòng đống nhiên bất an nhảy lên hạng, cũng không biết loại bất an này từ chỗ nào mà đến còn không có nghĩ rõ ràng lúc liền gặp ông thái thái tử trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng, tâm hắn niệm vi chuyển, mau tới trước thân thiết dắt cố hành cánh tay, lớn tiếng cười nói, biết ngươi đọc sách gấp, có thể ta nương chính là muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. trong miệng nàng khó mà nói lại khỏi bị mất mặt, chính tìm từ từ phát tác chúng ta đây. tục ngữ nói lao tiểu lao tiểu, càng già càng nhỏ, đây cũng là không có cách nào khác chuyện. dừng một chút, hạ giọng nói, kỳ thật cũng chậm trễ không được ngươi cái gì công phu, hầu ở một bên nhìn xem nàng đem dược lao thư uống xong coi như đầy đủ nhi. bữa này bùn loãng cùng được vô cùng tốt, trong phòng lạnh cứng bầu không khí lập tức sinh động. Bưng trà, bưng trà. Đưa nước đưa nước, liền Vũ Giả nhóm đi lại cũng bắt đầu trở nên vui sướng đứng lên. Cố Hành tựa hồ có chút choáng váng choáng não mập mờ trả lời một câu, liền bị ẩn hàm ý cười hình tẩu xô xô đẩy đẩy lão đảo mấy bước, cuối cùng ký thân thể tại ung thái thái giường trước ngồi xuống. Hắn dương mắt muốn nói gì lại có chút không dám, muốn đi giống như lại có chút không nỡ. Lặng lẽ dò xét liếc mắt một cái ung thái thái thần sắc, miệng hẹ mấy lần, cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Qua hồi lâu nhi, cuối cùng chỉ kỳ quái đem giường mấy trên chén thuốc đẩy ngang nửa cái bàn tay xa, Đám người gặp hắn mẩn ngơ đường này, miệng lại như là hầm cầu bên trong cứng rắn thạch, từ đầu đến cuối nhà không ra một câu ấm lòng tử vừa tức giận lại có chút khinh thường nghĩ thầm người này hơn phân nửa là đọc sách và vu cái thang đều đáp hảo một nửa cũng không biết thuận đường đi xuống dưới cố cương suy bụng ta ra bụng người nghĩ thầm tiểu huynh đệ này hơn phân nửa có một loại cận hương tình khiếp cảm xúc trong lòng càng là muốn thân cận trên mặt càng là xa cách liền cố ý một bên kêu gọi hơn người ra phòng một bên túi đầu nhỏ giọng khuyên giải trí thân cốt nhục ở giữa có cái gì cách đêm thủ ngươi là văn bối tư thái hạ thấp chút cũng không có gì lớn ta nương chính là miệng cứng rắn kỳ thật nàng trên đường trông thấy này ăn mày cũng nhịn không được đi theo rơi mấy giọn nước mắt Ngươi trung quy là nàng thân sinh quốc đủ, nên làm như thế nào trong lòng phải có số. Trong phòng người rất nhanh liền đi hết, Vương Thái thái khỏe miệng hướng xuống kéo, nhắm mắt lại chính là không nguyện ý xem Cố Hành. Ngày xưa còn không có cảm thấy, lúc này càng phát ra cảm thấy tên tiểu xuất sinh này, mặt mày ở trong có một loại khó nói lên lời cảm giác xa lạ. Da của hắn so lão đại và lão nhị đều bạch tích, bộ mặt hình dáng cũng muốn rõ ràng hơn chút. Đặc biệt là cặp kia sáng lạn như hàn tinh sáng ngời có thần con mắt, Cố gia từ trên xuống dưới mấy bối nhân đều không có loại này tiểu dáng, khẳng định là hướng cái kia không biết tên hồ mỹ tử. Một hơi miễn cưỡng ngăn ở tim, Vương Thái Thái lung tung nhớ tới từ khi cái này Hải Tinh thi đậu tú tài về sau, chính mình liền không có một sự kiện là thuận lợi. Huynh trưởng ông Thế Đức thật tốt thích đáng lai like Châu huyện Nha Môn chủ bộ, bao nhiêu người vây quanh A dua đến hót, người một nhà tháng ngày trôi qua giàu có thoải mái. Tiên nhiệm huyện lệnh sau khi đi, lúc đầu coi là có thể lên trên nói lại, kết quả trong chớp mắt liền bắt đầu ăn không ngồi chờ hầm thời gian. Để mọi muội cấp cái này, Hải Tinh tìm kiếm đến một cái cực kỳ xứng đôi nàng dâu, mong đợi tương lai hảo lợi dụng nội trạch trưởng không với hắn. Ai nghĩ đến một cái sai mắt, vừa ý nhân tuyển diệp giao tiên liền cùng mình thân ngoại sinh đồng sĩ bí pha trộn đến cùng một chỗ làm hại đứa bé kia hơi kém ném tú tài công danh không nói, còn bị chung quanh hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, chính mình tại trước mặt mọi người cũng rơi xuống vô số án trách. Nhiều năm như vậy chính mình dựa vào huynh trưởng cây to này vững vững vàng vàng để đòi tiền, kia lợi tức lăn lộn, lăn qua lăn lại lật lên trên, đây chính là chính mình toàn bộ vốn riêng. Chỗ nào muốn lấy được huynh trưởng một khi thất thế, đòi tiền tiền lãi không thu hồi đến không nói, liền tiền vốn đều không thấy hơn vân nửa bằng dáng, cuối cùng còn liên lụy huynh trưởng bị cái dù côn lưu manh hung hăng khi nhục một trận. Tổng cộng những này liền cũng coi như, quay đầu liền nghe nói tên tiểu xúc sinh này kiếm lợi đồng tiền lớn lời này cũng không biết là thật là giả có người nói xa Hà lao Trạch thường xuyên có người đưa bạc đi qua kia bạc đều là dùng tới tốt đồng bao sừng trương một dương chứa một dương một dương xếp chồng chất được chỉnh tề cẩn thận tính toán gần có non nửa năm quan cảnh cũng không biết tiểu xúc sinh này đến cùng kiếm lời bao nhiêu bạc thương sinh tương khắc, không chết không thôi trước đường phố vương bà cốt lời tiên tri lại một lần nữa hiện lên ở bên hai Vương Thái Thái nổ một ngụm trọc khí giả ý chở mình tử liền gặp cố hành vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi tại giường trước trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn thế là nàng tim càng thêm chặt lại nguyên bản giả bệnh cũng không biết chưa phát giác thực là chân thật mấy phần Nàng lẩm bẩm nửa ngồi dậy, lạnh mặt nói: "Bây giờ ngươi là có bản lĩnh, nhất định phải ta vương tha mặt mo ngàn tỉnh vạn tỉnh mới bằng lòng tới, không ngờ ngươi không phải con của ta, nhưng thật ra là tổ tông của ta." Ta không chủ động nói một câu lời nói nhẹ nhàng, "Có phải là đời này ngươi liền không định như ta?" Vương Thái Thái trên mặt có không thể che hết sắc mặt giận dữ. Chính mình tìm được kiếm đồng tiền lớn con đường, cũng không biết dịu dắt một chút hai cái ruột thịt ca ca. Rường cho ngươi còn có cái đứng đắn xuất thân tú tài, tuy nói ăn không phải một cái trong chén cơm, mức không phải một cái trong nồi canh, nhưng các ngươi dù sao cũng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần thân huynh đệ cũng không sợ bên ngoài người đâm sống lưng của người xương cố hành ngẩn ngơ, phản phất không biết nên ứng đối ra sao qua nửa ngày sau một mực thật thả trên mặt mới hiện lên một tiên ngượng ngùng xi si nông công thương cái này thương chữ sắp xếp cuối cùng ta những cái kia đồng môn từng nói nghề nông chính là quốc chi căn bản đối với mấy cái này không làm mà hưởng gian thương chi lưu là chẳng thèm ngó tới hai vị huynh trưởng đều là đứng đắn người đọc sách sao để cho những này hơi tiền ô trọc bọn hắn thanh hoa chi khí hắn luôn ngữ hòa hoàn lương từng chữ từng câu đều đang vì hắn người suy nghĩ trong lòng Phảng phất không ngăn cách nữa vương thái thái lại gấp dưới mày Trong tay bưng chén thuốc nhất thời uống cũng không phải, không uống cũng không phải, càng không tốt giải thích chính mình trưởng tử thứ tử đều không chê cái này hơi tiền mùi vị. Còn có tiểu tử này tính tình trước kia như cái pháo đốt đồng dạng một điểm liền, bây giờ làm sao trở nên như thế? Không thể nói lý. Vương Thái Thái nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, trong lòng cảnh giác lại tiêu tán không ít. Nghĩ thậm chỉ có Cố Triều Sơn lão già kia, con mắt mù mới có thể cảm thấy cái này tiểu nhi tử là cái khả tạo chi tài, nhìn hắn bộ kia du một cú cục dáng vẻ, kỳ thật căn bản liền không chịu nổi lại dụ. Khó khăn thở ra một hơi, Vương Thái Thái cứng rắn đem trên mặt gạt ra một tia nếp nhăn xem như dáng tươi cười lại có dạng này chuyện, nhất định phải sớm thông báo một chút trong nhà. người khác khinh ngươi tuổi còn nhỏ làm ra một chút bộ nhi đến để ngươi chui, đến lúc đó ngươi khóc đều không có chỗ khóc đi. nên biết thế đạo gian nguy, lừa gạt ngươi một cái nông thôn tiểu tử dễ như trở bàn tay. cố hành lại trở nên một sức sở, thật tình trên mặt tựa hồ có chút xúc động cùng bất an. môi rung rung mấy lần hẳn là muốn phản bác, lại là một chữ đều không có nói ra. vương thái thái trong lòng liền không khỏi có chút tự đắc, tên tiểu xuất sinh này quả nhiên là cái ăn mềm không ăn cứng đồ vật. Trên mặt thần sắc liền càng phát ra mềm mại, còn có người kiếm những cái tiêu ngân lượng cũng không có thỏa đáng người giúp ngươi bảo quản, chắc hẳn tương lai chi tiêu ra ngoài lúc cũng không chỉ huy, không bằng cầm về cất giữ trong ta chỗ này. Ngày sau ngươi cưới vợ lúc có thể dùng làm sính lễ, tân phụ trên mặt cũng đẹp mắt chút. Bên tay phải một cái thanh hoa chết nhánh hoa văn bắt rắc đến ngọn lửa lấp lóe, nổi bật lên cố hành trên mặt cũng lúc sáng lúc tối. Nhìn chằm chằm hắn bên mặt ông thái thái trong lòng phiền muộn, đổi tình phi đi nửa ngày nửa lưỡi, trước mắt tên tiểu xuất sinh này chỉ là túi đầu không lên tiếng, tiếp xuống lại nên làm cái gì? Nếu nói lúc trước đối cố hành thân thế lời đồn đại nàng còn bán tín bán nghi. Hiện tại tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Thử. Nàng mối hận trong lòng đạt được máu, chính là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu xuất sinh, chẳng những chiếm chính mình 10 tháng hoài thai thân sinh hài nhi danh phận, bây giờ còn mạnh hơn chiếm cố tuần cố cương nguyên bản vận mệnh tốt, thật sự là sao mà đáng ghét sao mà đáng ghét. Dạng này người nếu là không tranh thủ thời gian trừ, về sau còn không biết sẽ chọc cho ra dạng gì nhiễu loạn. Ngày xưa chính là cố kỵ cái này, cố kỵ kia, kết quả chẳng làm nên trò chống gì. Vương Thái thái một đôi gầy quòm tay bỗng dưng chộp vào xanh hóa thêu ngũ thải tiên đào gấm mặt trên đệm chăn, rốt cục đã quyết định sau cùng quyết tâm. 666 cố hành thân thế lời đồ đại, là cố ý thả ra. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, song biết lưu ly, tỷ hưu rượu trẻ ăn uống quá độ mười bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, SG. Chương 66, mật bánh ngọt. Trong phòng đống nhiên tĩnh lặng xuống tới, nổi bật lên bầu không khí cũng nảy sinh số hổ. Vương Thái Thái nhớ tới đoạn này thời gian huynh trưởng hẩm hực thất bại, chính mình trong âm thầm khổ tâm kinh doanh năm đợi tiền sinh ý nước chảy về biển đông luôn luôn thân mật vô gian không chuyện gì không nói ruột thịt muội muội cùng mình cũng có ngăn cách sở hữu không thuận đều là bởi vì trước mắt tên tiểu xúc sinh này cố hành không cần giữ mắt liền biết ông thái thái trên mặt ra vẻ bình tĩnh trong đấy lòng hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi đáng thương chính mình tại trận kia đại mộng bên trong thả rằng lừa mình dối người miễn cưỡng che kín cặp mắt của mình cũng muốn lưu lại phần này ít đến cơ hồ không có mẹ con thân tình không những đối với thái độ khác thường ông thái thái hoàn toàn không có cảnh giác còn đối của hắn đưa ra yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng kết quả đến cuối cùng chặt đứt tiền đồ của mình cùng sinh lộ không nói cũng làm cho cô anh sở gà không phải người ôm hận mà chết từ năm trước bắt đầu làm những bố trí kia người cố gia hẳn là hoàn toàn không biết gì cả nhưng ông thái thái lại thần kỳ đem sở hữu bất hạnh đầu nguồn đều gắn ở trên đầu của mình cái này không thể không nói là loạn quyền đã chết lao sư phó cũng coi là một cọc không thể làm gì sự tình cố hành túi đầu đắng chắc cười một tiếng xóng mắt bên trong tựa hồ nổi lên một chút nhu hòa vẻ mặt giấu tại bên người hai tay đã từ từ nắm chặt Vương thái thái đem hắn trên mặt thần sắc thấy được rõ ràng cho là mình giả bộ ai binh kế sách có hiệu quả không khỏi trong lòng đại hỷ gây con mặt dài lập tức buông lỏng lộ ra nhàn nhạt vui xuống tới Nàng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình giọng nói càng thêm thảm thiết bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy ngăn cách không phải một ngày hai ngày liền có thể tiêu, bây giờ ta cũng không trông cậy vào cái gì. Ngươi mặc dù nhiều năm không ở bên cạnh ta, có thể trong lòng ta đầu còn là lúc nào cũng ghi nhớ lấy. Ngươi, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng quan tâm vừa ra khỏi miệng liền biến thành mắng chửi người lời nói. Vương Thái Thái nghĩ đến buồn chỗ ngay cả mình đều cảm động. Bây giờ ta bộ dáng này ngươi cũng nhìn thấy, một trận bệnh nhẹ liền giường đều hạ không được. Lúc này ta mới biết được sinh lão bệnh tử nhất không do người, dị vãng đủ loại đều là tiểu nhân không thể lại nhỏ chuyện. Ai, ta trận này bệnh cũng không biết lúc nào tốt, có lẽ cứ như vậy đi cũng khó nói." Cố Hành con mắt một chút xíu trừng lớn, tựa hồ có chút không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Hơn nửa ngày sau mới hai tay thẳng giao lên tiếng cụ cụ mà nói, Thái Thái Thanh Tiên Bạch Nhật nói thế nào như thế điểm xấu lời nói, kỳ thật, ta cũng không biết ruộng mối đến cùng tránh bao nhiêu bạn, những cái kia chia hoa hồng đều bị tổ mẫu thu. Nàng lao nhân ra bây giờ thấy ta chặt chẽ, bình thường không cho ta đi ra ngoài. Thái Thái nếu làm muốn, không bằng tìm tổ mẫu muốn đi đi." Vương Thái Thái chống đỡ thân thể đợi nửa ngày gặp hắn không tiếp mình, liền bình thường một câu ấm lòng lá gan lời an ủi đều nói không ra miệng. Há miệng ra chính là câu này để người nghẹn khí không đền mạng, lập tức tức giận, cái ngã ngửa Không ngờ chính mình nhẹ lời thì thầm nói như thế một đại tiền, liền đơn nhớ kỹ chính mình hướng hắn đưa tay muốn bạc. Lời này nếu là từ cái cửa này truyền đi, ai lại gánh chịu nổi cái này chứ? Cố gia vị kia lão thái thái vốn là nông thôn nông phụ xuất thân, tính tình lại ngang ngược lại mạnh mẽ vô lễ, một cái không đối dám ở mặt đường trên dơ chân mắng to, tổ tông từ trên xuống dưới ba đời đều bị cửa trách sạch sẽ, vô duyên vô cớ ai lại chọc nổi. Nếu là biết mình nghĩ đến cố hành trong túi bạc, chỉ sợ tại chỗ liền dám cho chính mình thật lớn không mặt Thế là nàng trong lòng càng thêm nín thở đành phải chính mình hòa giải nói ta lúc đầu sợ ngươi tuổi tác tiểu hồ phung phí dùng đã có ngươi tổ mẫu tự mình bảo quản ta liền không cần nhiều chuyện không cần đến kinh động nàng lão nhân ra Vương thái thái khí nhược vớt ngược một cái tìm ngươi tới là muốn nói chút mặt khác chuyện gấp gáp, bây giờ ta bệnh nặng mang theo ngày sau cũng không biết có thể hay không hảo lưu loát huynh đệ các ngươi ba người ta cũng không tốt nghiêng như ai trong dương tổn những cái kia tơ lụa kim ngân khí vật đến lúc đó liền phân ba phần cho các ngươi từng người tức phụ nhi lưu cái tưởng niệm lời này đương nhiên là khốn cùng lôi kéo lời nói Vương thái thái bất ăn bất mặc tích chữ một điểm vô riêng lấy nàng tính tỉnh thà rằng đưa đến trong quan tài cũng sẽ không cho cố hành lưu lại không nghe nói những cái kia nửa thật nửa giả ngoại thất chi ngôn lúc nàng đối cố hành chỉ là mắt không thấy tâm không phiền chán ghét mà vứt bỏ giờ này khắc này hoàn toàn có thể nói là thấu xương tâm hận. trốn ở một bên vu ma mà xem thời cơ bệ bộn bưng cái khắc sơn sơn đỏ khay đi ra vừa nói vừa cười nói tam thiếu ra thường cư lao trạch thái thái cũng không biết được ngươi thích ăn thứ gì cố ý phân phó phòng bếp đã làm một ít điểm tâm xem ở thái thái một mảnh từ mẫu chi tâm phân thượng ngươi bao nhiêu dùng một điểm trên khay là lớn chừng bàn tay một dải chân cao như ý chiếc nhánh thủy quả hoa văn sứ thanh hoa đĩa được lấy hoa quế là bánh xích heo gạo dầu tùng bánh ngọt như ý hạt vườn lạnh quyển còn có một đĩa nóng hổi dường như mới ra nồi hoa hồng trăm quả mật bánh ngọt bánh ngọt cho thấy đều là dụng tâm làm trong đó hoa hồng trăm quả mật bánh ngọt là tinh xào giang nam điệp tâm khinh bạc được như là vài miếng tây sơn lá đỏ từ hơi mở ngưng cao bên trong có thể rõ ràng mà trông thấy dấu dím trong đó từng quả mềm nhu đậu đỏ hám liêu xem vẻ mặt màu rực rỡ dị thường nghe nóng tiên hương sông vào mũi để người gặp một lần phía dưới liền thèm ăn nhỏ dãi Vũ ma ma ân cần lấy ra phích nước nóng một lần nữa pha một bát trà mới sau đó con con thân thể đem điểm tâm từng cái bố trí xong lúc này mới bồi tiếp cẩn thận khuyên đủ, không phải ta cái này làm nô tài cậy ra lên mặt trong ngày thường tam thiếu ra có một số việc làm được là có chút qua lúc này mới chọc cho thái thái thường xuyên đại phát tinh khí nàng lặng lẽ ngắm cố hành liếc mắt một cái che miệng cười nói tục nữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa mẹ con các ngươi hai cái cái này tính tình giống đến lạ thường cũng không chịu tùy tiện túi đầu trước người khác nhưng hôm nay ngươi làm muốn đầu cử nhân đậu tiến sĩ người đọc sách cái này hiếu chữ phía trên ngàn vạn không thể phạm sai lầm chuyến đi dù sao không dễ nghe Lần này trong đông có kim khuyên nhủ vô cùng có trình độ, cố hành không khỏi tinh tế đánh giá nàng vài lần. Nhìn qua bị đẩy lên trước mặt mấy thứ điểm tâm, hai mắt rủ xuống tựa hồ tại tinh tế suy tư. Chén trà tại đêm hè bên trong bước lên bừng bừng sương ngủ, rất nhanh liền xoay quanh thăng vào nóc nhà không thấy. Trong phòng trừ vừa mới nấu xong chén thuốc mũi vị, chỉ còn lại nhàn nhạt hương trà. Vông thái thái muốn nhìn lại không dám xem, một trái tim suýt nữa nâng lên cổ họng, lại không dám hiện ra quá nhiều vết tích. Đành phải dùng khăn hư hư che, dùng khỏe mắt liếc qua âm thầm nghiêng mắt nhìn cố hành ngón tay thon dài, vội vàng kỳ vọng hắn đem những cái kia điểm tâm trong chốc lát liền ăn đến sẽ. Cố hành lại không biết vì cái gì đột nhiên dừng lại, đứng người lên cung cung kính kính vẫy chào, ngại ngùng nói: đa tạ thái thái hao tâm tổn trí, ta hôm nay còn có hai thiên văn chương không có đọc, có thể dung ta đem những này điểm tâm đồng dạng lấy một khối mang về, ban đêm đọc sách lúc làm ăn khuya dùng, định sẽ không cô phụ thái thái hảo ý. Vương thái thái quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, phương chậm rãi gật đầu đáp, đọc sách tự nhiên là chuyện gấp gáp, ngàn vạn không thể chậm trễ. Vậy liền để Vu Ma Ma đem những này điểm tâm cho ngươi gói kỹ, bao nhiêu muốn dùng chút, không cần tiết kiệm, ngày mai ta lại để cho phòng bếp cho ngươi một lần nữa làm mới. Chúng ta dù không phải đại phú đại quý mấy đạo tinh tế điểm tâm còn là cung cấp nổi. Cố Hành dũng nhiên lần đầu, đôi mắt bên trong chớp động lên thủy quang, tựa hồ là mấy giọt nước mắt trong suốt. Lại chỉ là túi thấp đến cùng, trầm thấp ứng cái vâng, cẩn thận nghe lúc trong thanh âm còn ẩn ẩn chứa nghẹn nào, Thế là ông Thái Thái trong lòng đại định. ra hiệu Vu Ma Ma cầm một cái đỏ chót đáy lấp sơn gỗ sam sách hộp đem trên bàn điểm tâm toàn bộ sắp xếp gọn, vẻ mặt ôn hòa dịạn dò, "Ngươi, mỗi ngày cấp lão Thái Thái thỉnh an về sau, liền đến ta trong phòng đến nói một lát nhàn thoại. Ta bây giờ ngay tại bệnh tinh thần không tốt, chờ tốt lại tự tay làm cho ngươi mấy đạo ăn uống." Cố Hành lần nữa cúi thấp đến cùng, dẫn theo trang một chút tâm hộp cơm cung kính rời khỏi chính phòng trong phòng mặc dù trường đèn bên ngoài lại còn có chút ít chưa thu hết ánh nắng xuyên thấu qua trong viện tươi tốt nhánh cây lá cây tại nền đá trên mặt lôi kéo ra kỳ quái bóng đen bị mang theo mùi tanh gió biển tuổi dương anh múa vớt giống như là từ địa ngục chỗ sâu leo lên đi ra lệ quỷ lai châu thành bởi vì nương tựa bờ biển cho dù là cuối tháng 6 giữa hè dưới cây cũng có một cỗ khó được dâm mát lúc này phần này dâm mát lại làm cho người cảm thấy lạnh buốt vu ma ma nhìn xem kia tập trúc trường sang xa màu xanh tại bức tường phù điều lóe lên đã không thấy tâm hơi tung tích lúc này mới trầm chập liễm trên mặt ân cần ý cười vô vô bụi đất trên người đến chính đường hồi bẩm ta cẩn thận nghe ngóng chúng ta vị tam thiếu gian này lúc trước thích nhất chính là hoa hồng trăm quả mật bánh ngọt ta ở bên trong thả một điểm a hoa sen lá khô thứ này cũng không có gì lớn phương hại chỉ là để người trong bất chi bất giác thích thích ngủ dùng thời gian lâu dài tài năng phát giác chỗ hại Vương thái thái từ khi nghe vậy thì lời đồn đại về sau trong lòng tựa như dấu hỏa Mặc dù một ngày một đêm nguyền rủa cố hành chết sớm, nhưng dù sao không có chân chính tự tay ra hại hơn người, không khỏi có chút lo sợ, ngươi nhìn hắn, có phải là nổi lên lòng nghi ngờ, bằng không làm sao không tại trong phòng của ta dùng cái kia đạo điểm tâm. Vu Ma Ma hung hữu thành tốc khuyên giải nói, thái thái không cần lo lắng, vừa rồi ta đã gọi chúng ta trong viện tiểu liên đi qua nhìn chằm chằm. Liền nói thái thái một mảnh từ tâm, để nàng nhìn kỹ một chút tam thiếu ra đến cùng thích dùng loại nào điểm tâm, ngày mai hảo lại phân phó trong phòng bếp làm theo. Vương thái thái đầy mặt dáng tươi cười, ngươi làm việc ta tự nhiên là yên tâm, kỳ thật ta cũng không muốn náo ra quá lớn ba chỉ muốn hắn đảng hoàng bỏ lỡ lần này thi hương để ta cương ca không có thai tinh chặt đường thuận thuận lợi lợi trên bảng nổi danh ta liền đối bổ tất mang ơn vương thái thái lòng tin tràn đầy tựa ở đại nên trên gối thật dài thở phào một cái lại quên cố cương đã tham gia qua hai lần thi hương mà cố hành năm nay mới là lần thứ nhất tham gia thi hương cái này bên trong thứ thi rất mà nói thực sự là có chút gỡ ép vu ma ma là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nhưng vì hai cái cháu trai tiền đổ lại không muốn xuyên phá tầng này giấy tại nàng nghĩ đến hôm nay chính mình vì thái thái làm càng nhiều ngày khác thái thái hồi báo liền càng phong phú to như vậy trung tổ chúng cái tú tài dễ dàng chúng cái cử nhân cũng coi như như phải bên trong cái tiến sĩ đó chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện may mắn cố hành từ nhỏ tại nông thôn lớn lên dù có mấy phần tiểu thông minh cũng là có hạn thi đậu tú tài đã là lao thiên phù hộ nhưng nghị cử nghiệp có hy vọng không khác thiên phương giả đảm. tương phản cố cương đã là hồi thứ ba trên trường thi tư lịch phong phú kinh nghiệm lao đạo cái này phần thắng làm sao cũng muốn lớn hơn một chút vu ma ma lúc này mới cắn răng một cái đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp lên chủ tớ hai ngay tại nhỏ giọng hài lòng đảng tiếu liền nghe trong viện vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập nha đầu tiểu liên vội vàng tiến đến bẩm tam thiếu gia dẫn theo kia hộp điểm tâm tại hành lang miệng ngừng một hồi, tựa như bỗng nhiên sinh hào hứng, tại kia vài quặng mở vừa lúc lang tiêu dưới rừng chân thưởng thức, trùng hợp gặp phải mới tới nhũ Mẫu Ôn cùng Ca tại trong vườn tiêu thực. Cùng Ca nháo muốn ăn điểm tâm, Tam thiếu gia liền đem cái kia hộp cơm đưa cho nhũ Mẫu. Tiểu Liên là năm nay mới để lên nhị đẳng nha đầu, lần đầu tiếp nhận loại này, nhìn chăm chăm người nhiệm vụ, thật không thể đem chính mình nghe thấy nhìn thấy toàn bộ rõ ràng nói ra. Vừa mới nói đến nơi này, liền nghe ông thái thái trong cổ họng phát ra một trận ngượng, ngưỡng, ngưỡng, ngưỡng, âm thanh kỳ quái, sắc mặt trở nên trắng bệch không nói, người cũng thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Vuma ma ma mau tới trước đem người ông lấy. Vương Thái Thái liều mạng giữ chặt tay của nàng, dùng hết khí lực toàn thân mới thổ lộ ra mấy chữ, chớ để. Cùng ca ăn điểm tâm, vu ma ma cũng là sợ đến tay chân như nhung ra, làm sao cũng không ngờ được còn có cái này xảo tông. Không lo được cánh tay bị Vương Thái Thái cào nát ra nhi, lập tức quay người hướng vườn tiến đến. Cùng ca vừa mới bệnh nặng một trận, trên mặt mặc dù tốt lớp vải lót lại là hư, cái kia đạo hoa hồng trăm quả mật bánh ngọt trộn lẫn á hoa sen là khô, đại nhân ăn bất quá thích ngủ một trận, tiểu nhi ăn chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Cũng may vườn cùng chính phòng cách xa nhau không xa, Vuma ma gắng sức đuổi theo đẩy cửa phòng ra đúng lúc nhìn thấy củng ca rửa sạch tay đang muốn cầm khối kê hoa hồng trăm quả mật bánh ngọt, nàng một cái bước nhanh về phía trước, liền đem điểm tâm đĩa tính cả đỏ chót lấp sơn hổ cơm một mạch bận lấy. trong phòng ngay tại hầu hạ nha đầu cùng nhũ ngỗ cùng nhau chừng lớn mắt nhìn sang. Vu Mama mới hậu chi hậu giác cười khan một tiếng, vớt một cái trên đầu dầu mồ hôi nói, Thái Thái đã sớm đã phân phó, không cho phép tại sau bữa ăn cấp củng ca huy đổ vỡ. Hán, Hán dạ dày vốn là so bình thường hài đồng yếu, các những này phục vụ người cũng không biết tỉ chút. Vu Mama lời nói không có mạch lạc giải thích vài câu, chính mình cũng cảm thấy lý do thoái thác quá mức miễn cưỡng đang chuẩn bị giấu đi qua thời điểm, được nghe tin tức tiểu công thị vừa lúc vội vàng chạy đến, nàng ôm khóc giống không thôi nhi tử tinh tế trần an, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn vu ma ma ôm chặt hộp cơm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tiểu công thị vốn là đầu xoay chuyển cực nhanh người, trước sau cẩn thận một liên tưởng liền đoán được sự tình đại khái đến cuối cùng, đã bước lên cổ họng nhi quát lớn liền nuốt trở vào, trên lưng lập tức chạy ra một tầng dày đặc mồ hôi. Sáu nam chính có thể xin năm nay vua màn ảnh để danh, muốn thân cận không dám thân cận, muốn giữ lại lại không tâm, điểm ấy không tốt đắn đo. FHG. chương 67 Bí Dược cố hành ngày thứ hai lại đến ông thái thái trong phòng thỉnh an thời điểm điêu quyển cỏ vân văn giường trên giường sạch sẽ đã không hôn qua những cái tia tinh xảo điểm tâm bọc dáng vừa mới uống xong táo đỏ canh hạt sen ông thái thái tức giận liếc mắt nhìn hắn xoay chuyển thân thể liền một chữ đều chẳng muốn nói vu ma ma thấy thế bề bộn nhỏ giọng giải thích nói nghe nói ngươi hôm qua xuất ra chính viện liền đem trong tay hộp cơm cho cùng ca nhũ mẫu lao nô nói hai câu không xuôi thay lời nói một là ngươi trả đạp thái thái tấm lòng thành hai là cùng ca còn nhỏ tính khí yếu tăng thêm trước vóc hắn mới nào lớn như vậy một trận bệnh ngươi đem điểm tâm cho hắn dùng không phải yêu hắn. Ngược lại, ngược lại là Cố hành bệ bộ đứng lên nói xin lỗi, đỏ bừng mặt lắp bắp nói, ta hảo lâu không thấy cùng ca, tại trong hoa viên gặp hắn dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, bên người nhất thời cũng không có lấy đạt được tay đổ vật, liền nghĩ tới cái này hộp điểm tâm, tất cả đều là ta lo lắng không chu toàn, kính xin. Thái Thái không nên tức giận. Vu Ma Ma đứng ở một bên cẩn thận xem xét trên mặt hắn thần sắc, gặp hắn một mặt hoảng loạn không giống giả mạo, lúc này mới yên lòng lại cười nói, may mắn được cùng ca không có đem những cái kia điểm tâm ăn xong, nếu không trong nhà lại muốn tỉnh đại phu. Bất quá tam thiếu gia cái này yêu cho người khác đưa đồ ăn ma bệnh, có thể ngàn vạn phải sửa lại. Nàng cố ý đem gõ ý tứ nghiêm trọng nói, nhị thiếu nãi nãi là không biết chuyện này, bằng không còn không biết được làm sao phát tác đâu. Cùng ta phía trước hầu hạ vị kia nhũ mẫu chính là phạm vào loại này sai, ban về đến còn cùng nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ để bao nhiêu có quan hệ thân thích, kết quả để nhị thiếu nãi nãi sách chân liền cấp bán được phía bắc vùng đất nghèo nàn đi. Cố hành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, đim tay cứng tại tại chỗ, hơn nửa ngày mới phàn nàn một bộ mặt nói, trong nhà hai cái cháu trai chất nữ ta vốn là gặp ít, bọn hắn đưa tay quản ta muốn tốt ăn, chẳng lẽ ta còn có thể mặt lạnh lấy không cho sao? lời này đầu nếu là chuyện đi người khác sẽ không nói hải tử không hiểu chuyện chắc chắn sẽ nói ta cái này làm thuốc thúc lạnh tâm lạnh ruột vương thái thái âu đến cơ hồ thổ huyết hóa ra chính mình tỉ mỉ xào nấu tăng thêm liệu điểm tâm cuối cùng còn không biết rơi vào ai trong bụng nàng chuyên đứng lên lại không biết như thế nào chút giận đành phải miệng không đối tâm địa treo một tia giả cười ứng phó vài câu sau qua loa đem cái này yêu tinh hại người lung tung đuổi ra ngoài đám người đi xa vương thái thái lúc này mới vớt ẩn ẩn đau nhức được nói nhìn xem đây chính là ta kiếp trước oan nghiệt ta không biết thiếu hắn bao nhiêu mới khiến cho hắn thác sinh đến ta trước mặt đến đòi sổ sách Hôm qua nếu không phải ngươi cơ cảnh phản ứng nhanh, ta cùng ca chỉ sợ lại muốn miễn cưỡng bị một phen đại tội. Vu Ma Ma cũng là lòng còn sợ hãi, cũng không biết làm sao trùng hợp như vậy, hắn bên này chân trước ra ngoài, bên kia mới tới nhũ mâu chính ôn cùng ca tại trong hoa viên tiêu thực. Đúng ra ngày bình thường cùng ca cũng không phải tham ăn hại tử, kết quả khóc ngáo nhất định phải sách trong hộp điểm tâm. May mắn ta để tiểu Liên nhìn chằm chằm Tam thiếu ra cử động, bằng không, Vương Thái thái sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới, cau mày nghĩ nửa ngày, ánh mắt dần dần âm lanh đứng lên, ngươi nói, cái này tiểu Súc sinh có thể hay không thật bị quỷ thần phù hộ? làm sao hồi hồi đều để hắn vừa vận hảo tránh khỏi đại thiên thế giới bên trong hoàn toàn chính xác có một số việc huyền chi lại huyền. Vu Ma Ma bỗng nhiên giật mình một cái, dù sao không thể tại điểm tâm bên trong làm tay chân, quay đầu hắn lại cho cái này cấp cái kia, đến lúc đó đừng chính chủ không có chuyện, chúng ta bên trong người ngược lại đả thương mấy cái, cũng phải có cực lớn khả năng. Vương Thái Thái trong lòng dối bời, nếu lấy khăn đoán hận nói, Lão Thiên gia làm sao như thế không có mắt, ta chỉ là muốn để tên tiểu xúc sinh này bỏ lỡ cái này khoa khoa khảo, làm sao lại cứ gian nan như vậy, cứ theo đà này, tương ca vận mệnh tốt chỉ sợ muốn bị hắn nắm giữ được một tia không dư thừa ngươi nói ta tại bồ tát trước mặt buông tha bao nhiêu dầu dùng tiền làm sao lại nửa phần không theo tâm ý của ta đối loại này không có dự liệu được tình trạng vu ma ma cũng là thuốc thủ vô sách nghĩ nửa ngày thấp giọng nói thực sự không cách nào cũng chỉ có dùng nhiều tiền mua vương bà cốt trong tay bí dược tuy nói bạc quý chút nhưng tuyệt đối có tác dụng ngươi còn nhớ rõ phía trước cây quạt hẻm chuyên quản mổ heo hổ lao thư không năm ngoái khúc mắc lúc trả lại cho nhà chúng ta đưa qua hai phiến thịt heo cái kia vương thái thái gật đầu tháng trước không phải nói hắn gặp bệnh nặng chết sao vu ma ma nhất miệng kia là trên mặt thuyết pháp nhà hắn hàng xóm nói kia hồ đồ tể uống rượu say liền thích đánh lao bà đó cũng là kẻ hung hãn lao bà hắn mới ba tuổi liền bị miễn cưỡng đánh mù một con mắt bên trái lô thai cũng đánh điếc trên thân không có một khối hào da vu ma ma tả hữu nhìn lướt qua thần thần bí bí nói tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần thổ tính lao bà hắn cắn răng một cái liền thành chính mình đồ cưới lặng lẽ đến vương bà cốt nơi đó mua một bộ thuốc trộn lẫn tại trong rượu cấp hồ đồ để ăn vương thái thái lập tức trên tinh thần đến chống đỡ thân thể hỏi vương bà cốt nơi đó làm sao còn bán loại thuốc này lại có loại này chuyện riêng tư làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy vu ma, ma xóa đi một chút miệng đắc ý nói nghèo có mèo nói cho có chó nói có một số việc ở trong khúc chết không tốt phóng tới bên ngoài tới nói trong nhà môn sai dịch cùng nỗ tất sang xem nửa ngày cũng không nhìn ra vóc dáng máo dần xấu trước trước sau sau giày vò vài ngày cuối cùng định người đại khái là say chết vương thái thái nghe được lông mày đều muốn bay lên ma, ma lại tiếp cận được càng gần chút kia hồ đồ tể chết chưa nửa tháng vợ hắn liền đem trong nhà có thể bán thành tiền toàn bộ bán sạch liền nồi bắt bầu đồn y phục đệm chăn đều không muốn, bản thân thu xếp gả tới nơi xa đi vương thái thái ánh mắt một trận động trầm ngâm nói đợi lát nữa người đến nơi này của ta lấy chút bạc vụn đến đầu phố xưng một điểm muộn đuôi leo cùng đầu dễ thịt tới trước vương bà cốt nơi đó cẩn thận nghe nóng một hồi ta biết nàng hai năm chỉ biết nàng sẽ phê quẹ cầu phúc còn không biết nàng có một tay chế thuốc kia bản sự vu ma ma gật đầu khen hay thở dài nói lúc đầu chuyện này không nên để người bên ngoài hiểu được có thể chúng ta vị tam thiếu ra này số phận cực vượng không thể không nghĩ chút phá lệ chiêu số ta tại cửa hàng bên trong lặng lẽ khiến người cầm cái này mấy lượng a hoa sen lá khô thời gian lâu cuối cùng rồi sẽ bị người phát giác không tốt ra phó không bằng cấp chút bạc đến vương bà cốt nơi đó cầu một cái xong hết mọi chuyện Xong hết mọi chuyện, Vương Thái Thái tim gan run chấn động một cái, trong ngày thường nàng làm những cái kia biện pháp, nhiều nhất không phải qua thương tới Cố Hành Gia Long. Dù sao cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt, trong đầu lại chán ghét mà vứt bỏ cũng là có hạn. Nghĩ thầm chỉ cần cách cái kia tiểu xúc sinh xa xa, hai bên ở không có phương hại là được rồi. Làm sao biết người vô hại hộ tâm, hổ đều có ý hại người. Lại liên tưởng đến cái kia có cái mũi có mắt ngoại thất truyền ôn, sinh sản lúc Cố Triều Sơn đủ loại dị động, còn có những ngày này nhận đủ loại khổ sở, Vương Thái Thái nhất thời tâm như dầu xác. Một đầu bên ngoài ba đường nhân mạng so với Cương Ca Cẩm Tú tiền đổ đến đến tột cùng tính không được cái gì nàng rốt cục cắn răng một cái có chút túi người xuống được vương bà cốt lời nói sau tranh thủ thời gian trở về bầm ta liền nói ta muốn tốt nhất thuốc bao nhiêu bạc bất luận Vũ ma mang ngầm hiểu, thái thái chính là mềm lòng nếu là sớm đi ngay ta cũng không trở thành để tam thiếu ra một ngày so một ngày phát triển an toàn ngươi ngược lại rơi xuống bây giờ trên không ra trên dưới không ra dưới tình cảnh tiến thối lưng nan thử nghĩ ngươi ngăn cản hắn một ngày có thể ngăn cản được hắn một thế số phận nàng chập chậm cảm thán vài tiếng nhưng cũng không im miệng khuyên ngủ ngươi bây giờ nhất thời không đành lòng liền hại cố ra cả nhà từ trên xuống dưới Cương ca từ nhỏ đã cùng ngươi làm một lòng, lại nghe lời lại hiếu thuận, đó mới là ngươi tại Cố ra sống yên phận căn bản. Hành ca, thế nhưng là bên kia láo Thái thái tự tay nuôi lớn. Mẹ chồng nàng dâu ở giữa không phải gió đông thổi bạc gió tây, chính là gió tây áp đạo gió đông. Vương Thái thái cơ hồ dùng nửa đời người thời gian tại cùng bà bà võ đài, làm sao lại cho phép chính mình tại cái này trong lúc mấu chốt thua? Vương Thái thái trong lòng lại không chần chờ. Tự mình lấy bên hông chìa khóa mở ra cất giữ thể đã hỏng xiển, bưng ra hai cái 10 lượng nặng nén bạc suy nghĩ một chút lại cắn răng lấy một đôi không có châm cải mấy lần vàng dòng bách hoa phú quý trâm cầm một khối lụa đỏ từ cẩn thận bao khóa tốt nhét vào vu ma, ma trong tay nói đây là ta dưới định bạc thuốc kia ta nếu là dùng tốt liền cấp còn sót lại ngân lượng vu ma trọng trọng gật đầu cưng ca có tiền đồ thái thái thời gian mới có thể tốt qua thái thái thời gian tốt qua cuộc sống của ta cũng mới tốt qua chuyện này cũng liên quan đến lao nô thân gia tính mệnh vì lẽ đó chắc chắn cấp thái thái làm được thỏa đáng vương thái thái dùng sức vỗ một cái lòng bàn tay của nàng vừa bất đắc dĩ lại khó chịu may mắn bên cạnh ta còn có người như thế cái người biết chuyện bây giờ lao ra cùng tuần cưng ca căn bản cũng không để ý tới những chuyện này cưng ca thế đơn lực bạc chỉ có ta cái này đích thân nương hao tâm tổn trí giúp hắn lo liệu chủ tớ hai lại thương nghị một hồi sau vu ma ma liền rút cái chỗ trống đến cây quạt hẻm sưng hai cân muộn đuôi heo lại đến quách ra đầu cầu sưng hai cân chín thịt dê đánh giá hai ấm rượu mới thừa dịp cơm tối lúc mặt đường trên người ít gõ trước đường phố vương bà cốt cổng lớn vương bà cốt năm nay đã sáu mươi mấy nửa đời người đều là cấp cho người phê quẻ cầu phúc mà sống nàng nghe vu ma, ma ý đồ đến sau cơ hồ chọc lông mạnh một trận lập vũ hơn nửa ngày mới miệng nói đây là ai ở bên ngoài miệng đầy hồ thấm cái này hại người tính mệnh chuyện nếu là chuyện đi ta là muốn tới trong nha môn ăn nhân mạng kể cáo vu ma đem một được xốp giòn nát đuôi leo đặt ở giấy dầu bên trên lại tự tìm một cái đĩa đem cắt thật mỏng thịt dê cất kỹ lúc này mới quay người cười híp mắt nói trên đời này liền không có bức tường không lọt gió kia hồ đồ tể nương tử con mắt bị đánh mù lúc liền từng thể thể muốn giết nàng nam nhân lúc này mới bao lâu thời gian hồ đồ tể quả thật liền không có khí cái này may mắn được hồ đồ tể trong nhà không có thừa cái gì chỗ dựa từ người nếu không vợ hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Vương bà cốt kinh nghi bất định nhìn hai mắt, rốt cục thả xuống đôi mắt nhà ra nói: Ta cũng là xem cái tia tiểu nương tử thực sự quá mức đáng thương. Trên đời này người đáng thương có nhiều lắm, ai lại so với ai khác càng đáng thương. Vu Ma Ma lòng dạ biết rõ, cái này Vương bà cốt nhất là tham tài, như hồ đồ tể ra nương tử không phải làm tận đồ cưới chủ tới bạc, cái này lao bà căn bản sẽ không để ý tới chết sống của người khác. Trên bàn ăn thịt hiện ra màu nâu bóng loáng, tản mát ra nồng đậm hương khí, giống nuốt mèo đồng dạng một phần nhỏ một cỗ thẳng hướng người cái mũi trong mắt chui. Vu Ma Ma hiển nhiên so ông Thái Thái càng hiểu hơn Vương bà cốt nội tình, ân ta hiểu được ngươi thích nhất chính là hai thứ này, cái này muộn đuôi heo là vừa ra nổi, còn có cái này quét ra đầu cầu chín thịt dê. Ta đặc biệt để lão bản nhiều múc hai môi kho nước tưới vào phía trên. Vũ ma, ma dành thời gian quét nàng liếc mắt một cái, cười nhẹ nhàng nói tiếp, cùng ít rượu cùng một chỗ vượng vượng hồ hồ dùng xuống, lại giải lao lại thoải mái, có thể ngủ một giấc đến đại hướng đông, cái này mặt trời trói trang tử cấp cái thần tiên đều không đổi. Vương bà cốt đời này trừ tham tài chính là ăn ngon, nuốt một chút nước bọt, không kịp chờ đợi cầm bầu rượu lên hung át chép miệng mấy cái lao thỉu, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem trong bụng thèm xuống, thật dài ở một cái hiếp mắt nói ta biết nhà ngươi thái thái điểm này tâm sự kỳ thật đầy lai châu thành người chỉ sợ cũng biết được không sai biệt lắm nhưng chính là bởi vì rằng này nếu là ngươi gia tam thiếu gia tại thi hương thi đấu trước thật muốn có cái gì không hay xảy ra sợ là chúng ta mấy cái đều muốn chịu không nổi vu ma ma lúc này mới từ trong tay áo móc ra bà khỏa quá chặt chẽ sự vật chầm chậm, chậm đẩy đi qua nói đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi đối với nhà ta thái thái đến nói lại là mạng sống tri ân nếu là dùng thuốc kia sau trong nhà môn ngộ tác cha không ra một điểm ma bệnh thái thái nói còn lại bạc gấp bội nàng dưới như thế tiền một lớn chính là muốn người không biết quỷ không hay thần không biết quỷ không hay sao dưới ánh đèn lờ mờ nén bạc tuyết trắng cùng đối châm kim hoàng lóe ra lệnh người mê say qua mang vương bà cốt kẹp mấy chiếc đua thịt dê cảm thụ giữa răng môi xốp giòn nát tấm nước nàng biết ông thái thái vốn liếng phong phú cứ như vậy một điểm tiền liền muốn chính mình xuất ra áp đáy hòm đồ vật quả thực là nằm mơ cho nên nàng nhàn nhạt, nhạt liếc qua vẫn như cũ bình chân như vại không có lên tiếng Vũ ma ma trong lòng biết những vật này không đủ đả động lòng người dứt khoát cắn răng nói ta biết ngươi nửa đời người không nơ ăn không nỡ mặc chính là muốn cho con độc nhất của ngươi lưu phần phong phú gia tài nhà ta thái thái nói, nếu là cương ca lúc này có thể thuận thuận lợi lợi lấy được công danh trừ những tài vật này bên ngoài còn đem nàng danh nghĩa lặng lẽ trang trí dưới một cái tiểu điển trang vạch tại con trai ngươi danh nghĩa vương bà cốt lập tức mặt mày hớn hở hết thể một người trên đời này luôn có hắn chính mình mệnh số chúng ta loại người này chính là dựa vào lao thiên gia thường cơm thực sự không dám vọng thêm can thiệp nhà ngươi tam thiếu ra là cái tuyệt đỉnh mệnh cứng rắn người nếu không phải xem ở ông thái thái tâm thành ta thực sự không nguyện ý giúp nàng lịch tiên cải mệnh thôi liều mạng ta số tuổi thọ giảm ngắn ta cũng phải giúp toàn nàng tưởng niệm vuma ma than khẽ thở ra một hơi hôm nay cuối cùng không có phí tới Vương bà cốt đứng người lên, ở trong nhà tinh tế mân mê một trận, xuất ra một cái lớn chừng bàn tay dệt kim gấm mặt hoặc gấm, mặt mũi tràn đầy tự ngạo đưa qua nói: đây là nhà ta tổ truyền bí dược, bên trong dùng mười mấy vị quý giá dược liệu, mai nhỏ tan vào trong rượu vô sắc vô vị, uống xong phần sau khắp đồng hồ nội nhân liền lặng yên không một tiếng động không có. Dưới ánh đèn lờ mờ, tóc hai rối bởi lao bà tử hơi do dự, lại cẩn thận dặn dò: nếu là muốn đem dược hiệu diên cái một ngày dưới năm, cũng không phải việc khó gì, tùy tiện cái gì nước canh bên trong số cộng tiền chân châu tham gia, để người kia tại một cái đối trong thời gian uống xong thuốc này liền có thể định đại dụng. Dược hiệu lên sau, chính là Đại La Kim Tiên tới cũng nhìn không ra vết tích, chúng chi là những cái kia phàm mắt nhục thai chi lưu. 666 hy vọng bình luận nhiều hơn, cất giữ nhiều hơn, bổn quân liền tăng thêm nhiều hơn, nếu không không động lực SG. Chương 68, Thực Dược Thời gian một ngày một ngày kể, Lai Châu huyện thành muốn phó thi các tú tài cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đến tỉnh thành bất quá 7-8 ngày lộ trình, nhưng rất nhiều chuyện đều muốn sớm chuẩn bị. Theo quy củ mỗi năm cái tú tài muốn liên danh thành huyện phủ dịch cao vọng trọng người bảo đảm, muốn chuẩn bị thi dương thi, thi túi. Nếu là gặp liên miên ngày mưa rầm còn muốn chuẩn bị một chút chống nước giấy dầu, nhiều vô số không phải trường hợp cá biệt. đây là cố ra trước mắt đỉnh đỉnh trọng yếu hạng nhất đại sự, trương lão thái thái chính là sợ mình không kiến thức, làm trễ ngoại ô hiếm tiểu tôn tử tiền đồ. lúc này mới đáp ứng tại đồng mậu đường ở lâu như vậy. mắt thấy kỳ thi gần, càng là đem thần kinh căng đến thật chặt. liên tiếp mấy ngày vừa tảng sáng liền bị cố anh tay, một chuyến một chuyến kiểm tra cố hành chuẩn bị kiểm tra sự vật. ngày này ăn cơm chưa chỉ làm thoáng nghỉ ngơi, liền lại nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào người thu thập còn sót lại hành lý. tại thư phòng đọc sách cố hành thấy trong lòng ấm áp, đem lão thái thái đỡ tại một nắm vòng tay trên ghế ngồi xuống, an ủi lúc này lai châu thành tổng cộng muốn đi mười mấy tú tài trừ ta ra cái đỉnh cái đều là trải qua trường thi lão thủ lại nói ngại lại cố ý kêu tiền sư phó tới cho ta đánh xe ngựa lại theo giúp ta tiến tỉnh thành an bài cho ta ăn ngủ đến lúc đó ta nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi trở về Trương lão thái thái vô vô tay của hắn hài lòng cười nói những ngày này ngươi liền không có để ta thao hơn phân nửa điểm tâm có thể thấy được là lớn lên hiệu chuyện tiền sư phó là cái ổn định người tỉnh thành hắn cũng đi qua vô số hồi xem như quen thuộc ta chỉ mong ngươi đoạn đường này sớm ngày tên đề bằng vàng để lai châu người của huyện thành từ đây coi trọng ngươi một chút Lão Thái Thái nhấp một miếng không có gì vị ngọt nhị mức hoa quả kim kết trả, nhưng người sang đi lặng lẽ hoàn trách, trong ngày thường ngươi không cố gắng coi như xong, bây giờ ngươi ngàn vạn muốn cho ta không chịu thua kém chút. Còn có ngươi muội tử, như vậy lớn một chút nhi người Quảng Đông Quảng Tây, ta muốn uống miệng ngọt, đều để nha đầu này chỉ không có mùi vị. Cố anh đem từ tư thánh chùa cầu tới màu đỏ phúc ký giấy cẩn thận đừng ở thi trên rổ, giả vợ như không nghe thấy Trương lão Thái Thái hoàn trách, cũng cố ý nháy nháy mắt, cười nhẹ nhàng quay đầu nói nhỏ, ca ca chỉ cầu hết sức liền tốt, 3 năm mới có một lần thi đấu, bao nhiêu người hồng mi mắt lục mà nhìn chầm chầm vào, thi không chúng cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bây giờ ta cũng có thể hướng ra kiếm tiền, ngươi chính là không chúng trong nhà cũng không thiếu được ngươi chi phí sinh hoạt, ta dù sao cảm thấy toàn ra tại một chỗ so cái gì đều mạnh mẽ. Trương lão thái thái liền chỉ về phía nàng mắng, ta để ngươi ca ca tên để bằng vàng, ngươi để ngươi ca ca chỉ cầu hết sức, ngươi để hắn đến cùng nghe ai. Mặc dù là mắng, trong lời nói lại mang theo ý cười, tiểu nha đầu bây giờ học được bản sự, còn biết ở trước mặt ta tính toán thiệt hơn. Bây giờ hắn lãng tử hồi đầu biết tiến triển, ngươi cũng cần biết ý đạo một đường không thể quang tinh thông chấm cứu, những cái kia sách thuốc cũng muốn cẩn thận nghiên cứu, không sao biết được của hắn nhưng mà không biết giá trị. Đây là làm người lời lẽ chí lý. Cái này chẳng những cô hành liền cô anh đều trung thực đứng vững bó tay nghe hấn. Trương lão thái thái nhìn nàng một cái khoát tay nói, ngươi là đứa bé hiểu chuyện, so với ngươi ca ca lúc trước Trương Dương đến càng thấy ổ trọng. Cái này mấy lần cấp bệnh nhân dưới châm đều rất có chư pháp, nếu là lao thái gia tại thế khẳng định cao hứng không được. Đời này ta cũng không có ý niệm khác, chỉ mong hai người mạnh khỏe. Ngày mùa hè trạm vạng tối kim hồng trời chiều xuyên thấu qua đôi bức treo lủng lẳng hoa văn cách cửa sổ chiếu vào, mặc vào mưa qua trời xanh trường sam thanh niên trường thân mộc lập, tùy tiện đứng liền lộ ra chiều khí phong Thiên hồng áo mỏng trắng ngà đầu gối lan váy nữ lang mày rậm mắt hạnh, hành động cử chỉ lại khí khái hào hùng lại vui mừng. sinh được cùng nhau chỉnh một chút hai người nhi đứng tại trước mặt, để người thấy từ trong đấy lòng vui đi ra. Trương lão thái thái lâu tại thế cho nên, suy nghĩ một chút lại trầm thấp dặn dò, công bên trong đưa tới đồ vật, không quản là ăn uống còn là khác, các ngươi huynh muội hai cái đều muốn cẩn thận qua xem qua. Đắc lực liền lưu lại, không thể dùng liền đặt ở trong phòng. Cuối cùng không muốn đem lời nói quá mức ngay thẳng, hàm hồ nói, tuy nói ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Tả Hữu bất quá nửa đem nguyện thời gian, không đáng lại cùng bọn hắn lên xung đột, đoạn này thời gian ta xem bọn hắn cũng an phận không ít, cố hành nghe được một trận lòng chua xót, lão thái thái kiên cường cả một đời, cho tới bây giờ chưa sợ qua người sợ qua sự tình, đây là vì hắn mới ủy khúc cầu toàn ở lại nơi này. cố anh thấy thế bề bụng giật một chút hắn tay áo, giơ lên mặt cười yếu ớt nói, không cần tổ mẫu dặn dò, bên kia đưa tới đồ vật ta mọi thứ đều kiểm điểm qua, những vật khác ngược lại cũng thôi, chỉ kia hai giường đệm chăn dùng sợi bông tựa như là năm cũ, ta liền làm chủ toàn đội thành chúng ta mang tới tân sợi bông. trương lão thái thái trên mặt vẫn như cũ mang cười, từ một nơi bí mật gần đó lại hơi nhíu mày trong lòng biết cố ra năm nay có hai người tham gia khoác khảo vô luận dạng gì đại sự đều phải cấp chuyện này nội bộ cựu tiên bảy đêm nốt tại giải hai trượng rộng một trượng hào xá bên trong làm văn trường quả thực là so ngồi tù đều muốn thống khổ hải tử trước trước sau sau còn không biết nhiều bị tội đêm thu bên trong nhìn xem còn ấm áp nhưng chỉ cần một cơn mưa thu liền lạnh đến thấu xương có thể mang vào hào xá bên trong đệm chăn vốn là đơn bạc có thể nào dùng năm cũ vốn cũng không ấm sợi đông cũng không biết hai gia loại này hạ lưu chủ ý thật sự là có chủ tâm làm người buồn nôn bên hai lại nghe cô anh giòn tan tiếp tục bẩm ca ca y phục ta cũng vội vàng làm hai bộ đơn hai bộ kẹp Tiểu dáng đều là trong huyện thành vừa mới lưu hành một thời, bút mực giấy nghiên đều là ca ca thường dùng. Ta sợ ca ca đến tỉnh thành không thú vị, đặc biệt đến văn bảo trai định hai đao thượng hạng trường tâm giấy viết chữ vẽ đều phải thích hợp. Nàng một cái đầu ngón tay một cái đầu ngón tay vật lên. Tất cả mọi thứ đều khóa kỹ đặt ở phòng trong, chìa khóa để ca ca tự mình bảo quản. Chờ tiên sư phó tới, trực tiếp đem những này thi đấu lúc muốn dùng đến đồ vật mang lên trên xe ngựa là được. Trương Lão Thái Thái gặp nàng sắc sắc bài được đầy đủ, trong lòng rất là hài lòng liên hạ dọn quyên lơn bây giờ trong phủ chủ trì việc bếp núc chính là người theo đại tàu tử triệu thị nàng mặc dù làm việc cẩn thận tính tình trên lại hơi có vẻ mềm mại trong đệm chăn kẹp cũ sợi bông chuyện coi như xong nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tổ nào đi ra cũng không làm nên chuyện gì bây giờ quan trọng chính là để người ca ca cùng những cái kia tú tài đổi tại ngày tốt bên trong cùng nhau lên đường mặt khác liền chớ có từng cái so đo lão nhân ra sợ của anh tuổi trẻ tính tình cấp không biết nặng nhẹ một cái sơ xảy liền sẽ trong phụ thiệt thòi lớn lúc này mới tinh tế dặn dò lại dặn dò tổ tôn ba người nói xong lời nói lúc này mới từng người tan đi Cố anh cẩn thận hầu hạ Trương lão thái thái ngủ lại. Lão thái thái tuổi tác lớn tinh thần không tốt, những ngày này lại có chút mệt nhọc, ban đêm thoáng dùng chút món ăn thanh đạm cháo sau liền sẽ sớm lên giường nghỉ ngơi. Xa xa chân trời vẫn như cũ còn có một tia hào quang, tường viện bên ngoài cũng nghe không đến ban ngày huyên áo. Cố anh đem Trương lão thái thái tạm cư cửa phòng giấu hảo sau đứng tại không có một hai hành lang bên trong, thở dài nói, "Kaka, ca ca, ta luôn luôn có chút bận tâm, luôn cảm thấy trong ngôi nhà này đầu có đôi ở khắp mọi nơi con mắt tại lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta vốn không nên tới." Cố Hành không khỏi mỉm cười, nhàn nhã chắp tay sau lưng ở ngói vỡ lát thành đường mòn bên trên khẽ cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các nàng thủ đoạn lại tinh thâm, cũng bất quá là chút bình thường hậu chạy phụ nhân. Chỉ cần ta khắp nơi cẩn thận, những này bất quá là không ra hồn tiểu đạo thôi. Cố anh gặp hắn đã tính trước, không khỏi ngầm vông lòng một hơi. Kỳ thật trừ đưa tới sợi bông có vấn đề bên ngoài, công bên trong cắt chế phân công xuống tới quần áo cũng có không lớn không nhỏ ma bệnh. Bên ngoài bên trên là tinh công mật thám, chỗ tối lại là tay chân thô giáp. Giống như là dưới nách, quần háng chỗ đều là qua loa may, hơi chút dùng sức liền xuất hiện vết nứt. Kakka một năm này tính khí đã thu liễm rất nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn như cũng là tầm cao khí ngạo nàng liền làm chủ đem những nại việc nhỏ lặng lẽ giấu giếm, làm gì lúc này nói ra để ca ca phiền lòng. Cố hành híp mắt nhìn xem lão cây du là dưới dư lưu một chút kim quang, biết cô anh không có đem lời nói toàn, trong đó khẳng định còn có chút khá hơn chút làm người buồn nôn thủ đoạn biến mất, chỉ là không biết là tới từ trong nhà vị nào thần tiên chủ ý. Một màn này tiếp xuất ra, thật là khiến người ta phiền muộn không thôi. Cố anh nghĩ thầm, sớm biết có nhiều như vậy phiền lòng sự tình, liền nên tại xa hà lao Trạch tiếp tục ở trong thành này người và sự việc nhi phức tạp bất quá, một câu nói ra bên trong có mấy tầng ý tứ. Những ngày này nàng mặc dù một mực theo hầu tại tổ mẫu bên người, nhưng vừa nhìn thấy ông thái thái cùng hai vị thiếu mãi mãi tới nói chuyện, liền không nhịn được treo lên 12 phần tinh thần. Cố hành lại là liếc mắt một cái nhìn ra cô anh suy nghĩ trong lòng, gãy một đoạn nhánh cây tiến đến nữ lang bên người không được bay múa con nuôi. Tổ mẫu là có ý tốt, nàng luôn muốn cố đại cố hai tham gia mấy vòng thi hương, luôn muốn ruột thịt cùng mẹ sinh ra muốn để bọn hắn mang mang ta. Nhưng vẫn là đánh giá thấp lòng người, trong viện tử này không biết bao nhiêu người đem chúng ta xem như đồ đần nhìn. Thanh niên tiếng nói thấp Vũ ám chìm, sâu vô cùng địa phương tựa hồ có loại không đè nén được uất cùng niệm ai. Người khác còn miễn. Cô anh nhất thời lại là nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một nắm nắm lấy ống tay áo của hắn nói: ca ca ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Có chuyện gì khó xử nói ra mọi người cùng nhau thương lượng. Cố hành bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, cứng rắn lạnh lùng rốt cục chậm rãi hóa thành màu ấm. Chậm rãi gật đầu nói: Ta đi vào trên đời này, trừ có oan báo đoan có cửu báo cửu, còn lại thời gian chính là dự định cùng ngươi cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn sóng lên này quãng đời còn lại. Ngươi còn tại trong hồng trần theo giúp ta qua mười năm loại này thế tục thời gian, ngày khác ta liền thay ngươi dẫn theo xem bệnh dương đi khắp đại giang nam bắc. Cố anh bạn tính tuần thiện đối câu này đột nhiên tới hứa hẹn nghe được cái hiểu cái không đáy lòng lại không lý do sinh ra một mảnh ý vui mừng Liên nghiêng đầu cực nghiêm túc nói các ca đến tỉnh thành sau an tâm chuẩn bị kiểm tra trừ cái đó ra ngàn vạn chú ý thân thể mắt thấy muốn vào thu ngày này chợt lạnh chợt lạnh rất dễ làm cho bệnh chờ ngươi sau khi đi ta liền thu thập hành lý hầu hạ tổ mẫu hồi xa hà lao trạch không còn ngươi bên trong cùng công chúng ta cùng tổ mẫu đều an tâm chờ ngươi trở về cố hành nghe được nàng như vậy sắc chu toàn lời nói trong lòng càng là không lý do vui sướng Tiếng tay nhặt dưới hiên một mảnh bích thúy hoa là trong tay thưởng thức đã thấy một bên hoa làm tương tự mai chi Cánh hoa lại dường như hoa sen tầng tầng lớp lớp, nhan sắc xích hoàng tiên diệm đang yêu, lại là một chậu mở vừa lúc thắt lưng gấm thực dược. Hắn không khỏi trong lòng hơi động, liền đem nhánh hoa bẻ cắm ở cô anh Thái Dương, thấp giọng cười nói, hết thể tất cả nghe theo ngươi, tiểu quản gia bà. Cố anh đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời không ngờ tới hắn dùng như vậy danh mánh xưng hô. May mắn lúc này sắp trời đã tối, trong vườn lại không có cầm đèn cũng không người hành tẩu, tại dưới ánh trăng độc ánh anh tha xem nhìn thấy đối diện người kia một bộ thuận hoạt trường sam và áo, còn có một đôi sáng đến kinh người đôi mắt, đối phương vui sướng cảm xúc tựa hồ từ kia thực dược truyền tới. Nàng bây giờ không có nhìn xuống bên cạnh chuyển thân thể có chút niết lên khỏe miệng 666 nghỉ ngơi câu nhiều hơn bình luận nhiều hơn cất giữ SG. chương 69 ấm tiết 15 tháng 7 là Tết Trung Nguyên lúc này dân chúng cho rằng Tết Trung Nguyên là quỷ tiết hẳn là chương đèn vì quỷ chúc mừng ngày lễ bất quá nhân quỷ có khác vì lẽ đó Trung Nguyên chương đèn cùng thượng nguyên chương đèn không giống nhau người vì dương quỷ vì âm lục vì dương thủy vì âm dưới nước thần bí đen kịt, gặp một lần liền khiến người nghĩ đến trong truyền thuyết U minh địa ngục quỷ hồn là ở chỗ này trầm luân hủy diệt đau khổ chờ đợi luân hồi vì lẽ đó thượng nguyên chương đèn là tại lục địa trung nguyên trương đèn là trong nước chiếu phật môn lễ vu lan nghi quy đến xem thả hà đăng chỉ là một cái trong đó tiểu tiết mục cũng không lộ ra cỡ nào quan trọng mà tại dân gian tiết trung nguyên tục trong hoạt động thả đèn thì là tương đối trọng yếu hà đăng cũng tiêu hoa sen đèn kỳ thật cũng không nhất định chính là hoa sen hình dạng bình thường là tại cái bệ trên thả cây đèn hoặc ngọn nến trung nguyên đêm đặt ở giang hà biển hồ bên trong mặc kệ phiêu hiện thả hà đăng mục đích là phổ độ trong nước rơi xuống nước quỷ cùng mặt khác cô hồn giả quỷ chết oan hồn đoán quỷ không được thắc sinh chiến miên trong địa ngục phi thường khổ nghị thác sinh lại tìm không ra đường một ngày này nếu là có cái ma quỷ nâng một chiếc hà đăng ấn luật liền được phát sinh đại khái từ âm phủ đến dương gian con đường này phi thường đen nếu không có đèn là nhìn không thấy đường vì lẽ đó thả đèn chuyện này là kiện về tiện cố hành sinh nhật chính không đó bởi vì đương gia chủ mẫu ông thái thái đủ loại kiên kỵ cũng không thích hắn chưa bao giờ giống người khác như thế giống chống khua chiêng ăn mừng chính mình lại dài ra một tuổi cho dù về sau nhờ bao che đến xa hà lao Trạch trương lão Chạch, chứng láo thái thái nghĩ đền bù cái này tiểu tốt tử cũng làm cho niên kỳ ấu tiểu hắn khéo lời từ chối ở tại đồng mộ đường y phô hậu viện chẳng những là cố hành liền cố anh cũng cảm giác chính mình là ăn nhờ ở đậu nàng liền dùng trong viện nhỏ lò than vì ca ca là một bát mì trường thọ bát xứ thanh hoa lớn bên trong nhấp nô tuyết trắng mềm dẻo mì sợi cắt được tinh tế lạp xưởng tơ cùng kim hoàng trứng bánh tơ phía trên còn gắn mấy điểm xanh tươi xanh nhạt mặc dù là liệu cơm gấp mắm nhưng ở tự cảm thấy làm người hai đời cố hành trong mắt lại là đầy đủ chân quý sau khi cơm nước xong huy ngội hai người quyết định đến bờ sông đi một chút lai châu bên cạnh thành thanh lương sông ngốn lượn hơn 10 dặm cuối cùng chuyển vào mênh Mông vô ngần biển cả lúc này bóng đêm sơ hạ bờ sông đã tụ tập vô số người Cố anh đem một chiếc châm hai tầng 12 cánh hoa sen đèn thả vào trong nước, chắp tay trước ngực hy vọng địa phủ bên trong những người đi trước buông xuống tội nghiệt sớm vào luân hồi, còn phù hộ ca ca thuận lợi chúng tuyển cử nhân. Cho dù không chúng, cũng muốn vô cùng cao hứng trở về. Lúc này đã xem gần canh ba, người chung quanh tuy nhiều lại đều nhẹ chân nhẹ tay, phản phất sợ kinh động trong nước phiêu bạn không chừng du hồn. Chân trời lanh tịch bốn phía tĩnh thụy, Cố Hành bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cho là mình vẫn là không vui không buồn hư hào không nơi nương tựa cô hồn. Thằng đến bờ sông áo vải nữ lang bỗng nhiên quay đầu sán nhiên cười một tiếng, hắn mới thoáng cảm thấy một tia hòa khí, tiếp này không phải kia Cố hành trầm thấp rủ xuống đôi mắt, còn có ba ngày liền muốn lao tới tỉnh thành. Tại cái này trong lúc nấu chốt, sở hữu ngoại sáng trong tối tâm tư đều giống trong sông cạn bã một dạng, chỉ sợ đều muốn bị chậm rãi khuấy động đứng lên. Vì một ngày này hạ nhiều như vậy hương ngồi hy vọng có ít người đừng để chính mình thất vọng mới tốt. Thanh lương trên sông nhấp nhô vô số nhan sắc khác nhau hà đăng, hoặc nghèo khó hoặc phú quý, hoặc trường sam hoặc áo ngắn người đầy mặt thành kính, mong đợi phù hộ tổ tiên an khang đồng thời chắc hẳn cũng xen lẫn vô số yếu đất cầu nguyện. Cố hành chắp tay đứng ở một bên tựa như thạch điêu, thẳng đến nghe thấy cô anh gần như vô lại cầu nguyện, mới bỗng dưng bừng tỉnh. Nơi xa có cái bán bánh kẹo tử tiểu thương đột nhiên làm cái quen thuộc thủ thế, cố hành nhắm lại mắt, quay đầu khẽ cười nói, anh mọi người trước tiên ở nơi này chơi, ta đi mua hai bát nước trẻ tới giải khát. Những người này ngược lại là thông minh, muốn như vậy còn tại một bên chờ đợi sinh ý. Cố anh đang bận thả thứ hai chén nhỏ hoa sen đèn, nghe vậy phất phất tay để hắn tự đi. Cố hành lại dặn dò hai câu, theo tiểu thương thủ thế phía bên phải nhất chuyển, liền gặp bọc lấy áo choàng mã điện sử chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở bên tường. Trông thấy người tới, hắn mặt mày hớn hở chống lên thân thể nói, dày ngươi cầu nguyện, bất quá ngươi đã nói nếu là phát hiện cái gì dị phải nhanh một chút tới cho ngươi thông báo một tiếng. hắn gặp qua thanh niên này thủ đoạn, vì lẽ đó cũng không định thừa nước đục thả câu. Đêm qua, dưới tay ta Hải Nhi báo cáo nói Vương Thái Thái bên người tiếp thân phục vụ Mama, xưng mấy cân thực phẩm chín lại cô mấy gốc rượu, đến trước đường phố Vương Bà Cốt trong nhà chơi đùa đường ngày, thẳng đến nửa đêm mới về nhà. Một trận lạnh bút gió đêm đổi tới, mã điện sử đột ngột run run một chút, cảm thấy cái này trung nguyên đêm gió lạnh làm sao như thế ta tính. Dưới tay ta người lúc đầu cũng không có cảm thấy cái gì, trong thành này đầu mười cái phụ nhân ở trong có năm cái muốn tìm Vương Bà Cốt bấm ngón tay đoán mệnh chỉ điểm cắt hung hòa phúc. Bất quá hôm nay sáng sớm vương bà cốt tìm khắp nơi kinh tế, nói muốn cho nàng tại nông thôn trồng trọt lão nhi tử mua một chỗ giá tiền hợp tòa nhà, cho thấy là tiến một thưởng lớn tài. Cố hành thân thể hơi nghiêng, giống vách đá một gốc lạnh lùng bách tùng. Hắn cẩn thận lắng nghe mỗi một chữ, chưa hết chậm rãi mỉm cười, nói khẽ: Ta còn tưởng rằng bọn hắn từ đó về sau thật thay đổi triệt để, lại không nghĩ rằng hết thảy đều vẫn là như cũ. Bởi vì càng sâu nhiều xương, thanh niên mặt mày nhiễm nhàn nhạt, nhạt một tầng sương mù, khiến cho hắn hình dung càng thêm rõ ràng chút, không có ngày xưa cái trùng loại kia trong xương cốt không tốt tiếp cận cùng cao không thể chạm mã điện sử tổng cảm giác càng cùng người này càng tiếp xúc càng cảm giác thần bí khó lường thì như câu nói này hắn liền không có nghe rõ là có ý gì do dự một hồi sau hỏi ta tuổi tác lớn hơn ngươi chút liền luận nghiêm mặt tự nhận là huynh trưởng một năm này chúng ta dựa vào lao thiên gia hung ác kiếm lời một nắm luận phần này tài cán cùng ánh mắt ca ca là mặc cảm trước mắt phải nên đem ruộng mối sinh ý làm lớn là mạnh ngươi làm sao nhường nhịn ta làm chút không hiểu thấu chuyện giống trước đó vài ngày còn để người thả ra ngươi là cố triều sơn ngoại thất sinh ra con trai lời đồn đại cố hành cực đột một cười một tiếng ai nói kia là lời đồn đại thế sự cái gì lại có ai nói rõ được có lẽ ta thật không phải là ông thái thái con ruột như vậy tiếp xuống lại phát sinh cái gì khó lường sự tình chẳng phải là càng thêm đương nhiên sao mã điện sử nghe được không hiểu đấu cái này đông một búa tây một gậy truy đây là nơi nào cùng chỗ nào a cố hành lại không nghĩ lại nhiều thêm giải thích hai tay thở dài thành khẩn gửi tới lời cảm ơn ta bây giờ bất quá là nông thôn một nghèo kết hủ lậu tú tài bên người không có gì ra dáng nhân thủ vì lẽ đó liền cần ở dưới tay ngươi nhiều người hao tổn nhiều tâm trí hai người chúng ta bao nhiêu coi là hiểu rõ nếu là muốn đem sinh ý làm lâu dài như vậy bí mật không thiếu được đôi bên cùng có lợi mã điện sử tim gan đột ngột run lên một cái có rất ít người ở trước mặt hắn đem lời nói được như thế ngay thẳng xích lõa hắn mạnh mẽ ngẩng đầu liền gặp thanh niên đôi mắt chỗ sâu có một đám tinh tế hỏa diễm phản phất thanh lương trên sông trôi nổi không chừng hà đăng hạ đang muốn cố gắng hướng mặt trời đời leo lên lòng đất toán hồn bên hai thanh niên thanh âm càng phát ra thấp ấm trầm ta bây giờ làm đủ loại bất quá là vì tự vệ ta là hoàn toàn lấy mạng tại bác ngươi lại không tổn thất gì như ngày khác chuyện xảy ra không thể vãn hồi còn xin ngươi vì ta tại phương huyện lệnh trước mặt chu toàn vài câu trên đời này có câu nói rất được tâm ta cùng người Phương Tiện cùng phe mình liền. Mã điện sử còn tại trong lòng tinh tế trầm chức cân nhắc, liền gặp thanh niên bước nhanh đi đến bán bánh kẹo tử tiểu thương bên cạnh, cấp tốc lấy mấy cái dùng thăm chúc mặc xong đường chuối. Từ trong ví dụ ra mấy cái tiền đồng đặt vào cái sọt, cơ hồ là vui mừng hai tay giơ, chạy về phía bờ sông chờ đã lâu trẻ tuổi nữ lang. 18 tháng 7 là thượng hạng ngày tốt, thích hợp mở hàng, gạ cưới, xuất hành, tế tự, cầu phúc, nạp mới, động thổ. Mặc dù canh giờ còn sớm, chân trời sớm treo trắng bóng mặt trời. Toàn bộ Lai Châu thành trong không khí đều nhấp nô một cỗ lệnh người hoa mắt khô nóng, cố gia cả nhà từ trên xuống dưới đều cười theo ăn một bữa cực kỳ thịnh soạn bữa sáng. Khác ngược lại cũng thôi, yêu bát hầm được nồng nghiệm canh gà không biết hao tốn bao nhiêu quý giá dược liệu, xa xa đã nghe đạt được một cỗ nồng đậm chân châu vị sâm. Tế bái lộ thần, lại đến từ đường bên trong cấp tổ tông bài vị dập đầu, tính cả cố cương cố hành ở bên trong năm tên tú tài chuẩn bị chào từ biệt. Lão ốm đau giường ông thái thái được nghe tin tức sau vội vàng chạy đến, dùng tơ trắng khăn đem một chén hương thơm bốn phía quá hy bạch ngân, một mặt phơi phới trầm trầm đưa qua nói, cầu chúc con ta thắng ngay từ trận đầu. Lai Châu có cái này phong tục Phàm là trong nhà có nam hải nhi Giáng sinh, ngay tại dưới cây chôn vài hũ tử quá hy bạch. Nam tử lớn lên thành thân hoặc là đi thi lúc, mới có thể bị người nhà móc ra uống. Rượu này năm tháng xa xưa liền sắc như hộ phách, của hắn vị càng đẹp. Đứng tại thủ vị Cố Cương ý vị không hiểu nhìn Cố Hành liếc mắt một cái, cực lưu loát mà đem rượu nước uống một hơi cạn sạch. Đối với lão nương những ngày này động tĩnh, hắn loáng thoáng biết một chút, nhưng hắn thông minh lựa chọn ngậm kín miệng. Cố Hành lại phảng phất không có phát giác, hắn nhìn chầm chầm cái kia thanh giống như đã từng quen biết bầu rượu có chút thất thần. Chính là tại trận kia đại mộng bên trong, hắn xếp tại Cố Cương sau lưng trước mọi người uống xong cố thái thái đưa qua cùng một thanh trong bầu rượu đổ ra rượu mấy canh giờ sau ngay tại bắc thượng lắc lư trên xe ngựa say đến bất tỉnh nhân sự cho dù sau khi tỉnh lại cũng mê mẩn trừng trừng vô luận chuyện gì đều để đề không nội tinh thần một lòng chỉ nghĩ vùi vào ấm áp thoải mái dễ chịu trong chăn đi ngủ cứ như vậy mơ hồ chẳng những bỏ qua trên đường đi các loại sự vật còn bỏ qua nửa tháng sau thi hương bên hai giống như có người hô vài tiếng trong lòng cũng minh bạch giống như có đại sự gì còn chưa kịp làm hết lần này tới lần khác mí mắt của mình nhi cùng róp chỉ bình thường nặng nghề chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh sau Trường thi khảm bảy bảy bốn mươi chín khỏa cửa đồng đinh nước sơn đen cửa chính ngay tại trầm trầm quan hợp hết thể đều đã chậm. Vu ma ma đứng tại bông thái thái bên người trong tay chính chính bưng một góc nước sơn đen khay cấp trên sáu cạnh cái quai ấm thiết cổ phát trang nhã cục đá thanh ấm trên thân hội chế câu mây cùng lá chuối sách đem trên khảm nạm thượng hạng dương chi bạch ngọc nắp ấm đỉnh là một viên chất lượng cực tốt hồng mã não tại mặt trời nhìn xuống nhất là tinh xảo đáng yêu cố hành cười như không cười tiếp nhận chén rượu màu hồ phách đáy chén trừ hương thuần mùi rượu bên ngoài còn có một cốt như có như không một nào mùi vị này như giỏi trong xương cơ hồ dây dưa hắn nửa đời người đến chết cũng sẽ không quên vương thái thái dẫn theo tâm nhìn thấy cố hành đem rượu lưu loát uống vào trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng khiến cho ngựa khí của nàng cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều ngươi cũng muốn nhiều học nhìn nhiều ra ngoài đầu ngàn vạn muốn thu liễm tính tình của mình phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vương thái thái trong lòng thạch rốt cục rơi xuống một bên cẩn thận tính toán rượu phát tắc canh giờ một bên thúc giục trẻ tuổi cắt tú tài mau tới đường đang cố gắng hiện ra chính mình một mảnh từ mẫu tâm địa lúc lại nghe thấy nơi xa có người kêu lên một tiếng sợ hãi nàng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền gặp cố hành ngã lộn nhào đồng dạng soảng một tiếng tại nền đá trên mặt, sắc mặt cũng mắt có thể thấy được trở nên trắng bệnh. còn một tia tinh tế đen nhánh bọt máu từ khe miệng của hắn chậm chạp lan tràn ra, đám người xem náo nhiệt lập tức phảng phất xôi chào, giữa sân chỉ cần mọc ra mắt đều hiểu được phát sinh khó lường đại sự. chỉ có bông thái thái một trèo lên trèo lên đứng tại chỗ, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ là lung tung nghĩ đến, vương bà cốt túi kia bí dược làm sao thấy hiệu quả nhanh như vậy? Vu Ma Ma trở về tinh tế đã thông báo, thêm một tiền chân châu tham gia, bí dược liền sẽ tại một canh giờ sau có hiệu quả. Buổi sáng hôm nay, nàng đặc biệt phân phó đầu bếp tại canh gà bên trong tăng thêm 3 tiền chân châu tham gia. Tính toán ra, thời điểm đó cố hành đã tại bắc thượng trên xe ngựa. Nhìn xem cố hành mặt mũi thanh bạch ngã trên mặt đất, Vương Thái Thái lại là vui vẻ lại là kinh ngạc. Trong lòng hoàng hốt sau khi còn có một loại không nói ra được thông khoái, cái này ngoại thất sinh tiểu xúc sinh rốt cục sẽ không lại cản cương ca đường. Đứng ở một bên trương láo Thái Thái đưa nàng trên mặt bí ẩn vui vẻ thấy rất rõ ràng, lập tức sợ đến hai mắt mở đầu váng mắt hoa, một ngụm lưu thông máu gắng gượng ngăn ở ngực. Lão nhân ra lại bất chấp những thứ khác, một bước chui lên trước liền đôn nốt cho Thái Thái điệp hai thai ánh sáng cắn răng xì mắng ta còn tưởng rằng ngươi sửa lại tính tình an phận rất nhiều nguyên lai like cái này lên yêu thiêu thân tại chỗ này đợi ta hành ca thương hại hắn đến cùng làm cái gì nghiệt bày ra ngươi đen như vậy tìm gan mẹ ruột dám trước mọi người cầm rượu độc cưu giết hắn lao thái thái lại hối hận vừa hận hai hàng lão lệ không chỗ ở rơi xuống thầm nghĩ ông thị chính là cái ý chí sắt đá gì cũng không sợ chính mình làm sao lại hy vọng xa vời cái này độc phụ nhớ mẹ con thân tình có thể đối hành ca tốt một chút đều là chính mình hồ đồ nhưng hôm nay hết thể đã chết rồi lão nhân ra bùi tóc tán loạn hoàn toàn không có ngày thường chấn định mới ra tại tiểu tôn từ bên người thê lương hô to. Cứu người, mau mau cứu người. Còn có báo quan, tranh thủ thời gian cho ta báo quan. Sáu sáu sáu cái này. Cái này, cần trải vớt đại cương. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly li một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly li 20 bình, đau đau mẹ năm bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, SG